Chương 726, lực tín ngưỡng của ai mạnh hơn? Lúc này cạ Dĩ nạ đang bên cạnh lăng tiêu lần đầu tiên trở nên sừng suốt, nàng thấy trong lời nói của lăng tiêu sao lại có một mùi vị giống như đang mưu tính và giống như lại còn cười trên nổi đau của người khác. cạ Dĩ nạ căn cứ vào những gì nàng biết về lăng tiêu thì rõ ràng giờ phút này hắn đang tính toán một cái gì đó. Vẻ mặt lạnh lùng của Đông Hải quái khách lộ ra nụ cười, lão nhìn tư đồ quang huy rồi thản nhiên nói. Tư đồ lão quỷ, ngươi từng tưởng rằng ta thật sự sợ ngươi đột kiếp trên tinh linh đảo. Không sai, trước đây ta rất lo, sợ ngươi độ kiếp sẽ phá hủy địa phương sinh đẹp này. Nhưng ngươi thấy đấy, bây giờ ta còn cần gì nữa đâu. Con gái của ta đã không thể trở thành nữ hoàng tinh linh tộc, thê tử của ta cũng sẽ rời khỏi tinh linh tộc. Cho nên dù ngươi có thi triển đến mức độ nào cũng chỉ một mình con bé cả gì nạ kia gánh chịu thôi. Đông Hải quái khách nói xong thì nhìn thoáng qua mạch lệ. Sau đó nói, nàng mang theo con gái của chúng ta đi, từ nay về sau tinh linh tộc không còn liên quan đến chúng ta nữa. Không được. Mị seo dường như trở nên điên hủng, giống như đã hoàn toàn mất đi trí nhớ, nàng dùng giọng sắc nhọn mà hét lên. Ngươi nhất định phải giết sạch bọn họ. Ta không có được thì kẻ khác đừng hòng chiếm. Đông Hải quái khách cũng không tức giận mà dịu dàng nói. Bỏ qua đi, sau khi trải qua thiên kiếp thì hòn đảo này cũng chẳng còn lại thứ gì cả. Như vậy sao ta lại phải vấy bẩn máu tanh lên tay của mình chứ? Tạp kỳ nhi cũng ở bên cạnh kéo ống tay háo của Michelle, nàng yếu đớt nói. Thiên tri tha cho bọn họ đi ta, ta không muốn như vậy. Bộ dạng giống như sắp điên của Michelle lập tức biến mất, nàng nhìn chăm chăm vào tạp kỳ nhi đã từ rất lâu rồi chưa gọi mình là mẹ. Nàng gật đầu nói. Chúng ta đi thôi. Con gái ngoan, mẹ dẫn con rời khỏi địa phương này. Mẹ sẽ tìm cho con một nơi khác mà tất cả đều là hoa tươi. Vâng. Tập kỳ nhi gật đầu thật mạnh, nàng dùng ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua lang tiêu và cạ gì nạ. Sau đó nàng đi theo mẹ và biến mất trong tầm mắt của mọi người. Tình cảnh trên bầu trời đã càng trở nên khủng bố, mây đen quần quận đã đè xuống rất thấp làm cho tất cả mọi vật trong thiên địa được bao phủ trong bóng đen. Những con sóng cuộn trào bên ngoài mặt biển bị ép xuống tạo thành những dòng chảy bên dưới. Tư đổ quang huy hờ hứng nhìn tất cả tình cảnh trước mắt, hình như mọi thứ đều không liên quan đến lão. Nhưng làm gì có ai biết rõ, chỉ cần thiên kiếp ngày hôm nay bắt đầu thì sẽ có bao nhiêu sinh linh lầm vào cảnh lầm than. Lúc này Đông Hải quái khách nhìn Lăng Tiêu rồi khe nói. Lăng Tiêu, đơn đà độc đấu ngươi nhất định không phải là đối thủ của ta. Ngươi phải biết cảnh giới hiện nay của ta tuy vẫn là kiếp tiền thần đỉnh phong. Nhưng trên thực tế thì thực lực đã sớm đạt đến cảnh giới kiếp hậu thần rồi. Nếu ta toàn lực thi triển ra pháp tắc thiên địa thì tất cả thánh vực cũng sẽ bị hủy diệt. Cho nên ta khuyên ngươi, nên buông tay đi thôi. Ta chỉ muốn lấy đi nguyên khí lần đầu tiên của con bé bên cạnh ngươi, sau đó lại trả về tay ngươi. Cả đời này lão phu tung hoàng không có gì cố kỵ, nhưng những gì đã nói ra thì chắc chắn sẽ giữ lời. Thân thể cả gì nạ run lên rồi dựa sát vào người lang tiêu. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy đau khổ. Nàng biết lựa chọn thông minh nhất của Lăng Tiêu lúc này là đồng ý Đông Hải quái khách. Trong thánh vực này võ giả có tuổi thọ rất cao. Sẽ có bao nhiêu người để ý nữ nhân bên cạnh mình không phải lần đầu tiên chứ. Dùng một phương pháp đơn giản như vậy để đổi lấy an toàn của hai người. Dường như thoạt nhìn thì thấy rất có lợi. Thôi lắm. Lăng Tiêu nghe xong thì hầu như không có bất kỳ phản ứng nào mà lập tức nổi giận mắng. Lao xúc xin ngươi. Đem nữ nhân và con gái của ngươi ra cho ta dùng một chút, sau đó sẽ trả lại cho. Ngươi cảm thấy như vậy có tốt không? Hử! Đông hải quái khách hử lạnh một tiếng. Lăng tiêu, chính ngươi đã muốn chết thì đừng trách ta không khách khí. Đến đây nạp mạng đi. Đông hải quái khách nói xong thì cơ thể khẽ động, lao biến mất ngay tại chỗ. Ngay sau đó lão lại mạnh mẽ xuất hiện trước mặt lăng tiêu, trên thanh thiết kiếm màu đen trong tay lão không có bất kỳ rung động nào. Cũng không có kiếm khí, lại dùng một tốc độ không gì sánh được đâm thẳng về phía lang tiêu. Phản pháp quy chân sao. Thật ra cũng có chút bản lĩnh. Lang tiêu chỉ tay ra rồi hét lớn một tiếng. Lực bản nguyên. Trong không khí có rất nhiều phần tử lực lượng mà mắt thường không thể nhìn rõ được dùng một loại tốc độ không thể tin rồi nhanh chóng ngưng tụ lại tạo thành hình dạng một thanh kiếm. Nó lập tức đánh thẳng vào thanh thiết kiếm màu đen của Đông Hải quái khách. Ken. Trong không khí đột nhiên vang lên một tiếng lanh lảnh, không ngờ hai mũi kiếm lại đâm thẳng vào nhau. Điều khiến Đông Hải quái khách kinh hãi là thanh kiếm tự dưng xuất hiện trong tay Lăng Tiêu chỉ giống như một cái bóng, nhưng nó lại cực kỳ nhẹ nhàng thuận theo thanh thiết kiếm màu đen đâm thẳng vào cánh tay lão. Thực lực của Đông Hải quái khách cũng không phải loại bình thường, lão khe rút cổ tay về phía sau, đồng thời cánh tay lão cũng rung lên rồi đâm thẳng về phía Lăng Tiêu. Thanh kiếm này cũng dùng một loại cảnh giới phản pháp quy chân đâm thẳng tới. Đã chân chính đạt đến cảnh giới như Đông Hải quái khách thì uy lực của chiêu thức rất khủng bố, chỉ cần động tay thì núi lở đất rung nên đã sớm không muốn thi triển. Tuy chưa từng có người nào nói cho Đông Hải quái khách biết, nhưng hầu như tất cả các vị thần trên thần giới đều giữ vững một lý luận. Không nên tạo quá nhiều sát nghiệp vô nghĩa. Trên núi, trên mặt đất ai biết được có bao nhiêu sinh linh đang sống chứ? Lớn nhỏ cũng có hàng tỷ. Nếu chỉ một kiếm là vỡ nát một ngọn núi thì số lượng sinh linh tử vong sẽ lên một con số khổng lồ. Tất nhiên những sát ý này đều tập trung hết lên người kẻ ra tay. Sau đó trên bước đường tu luyện của kẻ này dù sao cũng sẽ xuất hiện một loại tâm ma, sau thời gian dài tất nhiên sẽ có người suy xét ra được, cho nên không ai muốn tạo ra sát nghiệt vô nghĩa. Điều này cũng nói rõ vì sao Đông Hải quái khách không muốn giết sạch tinh linh trên đảo. Tư đổ quang huy muốn lợi dụng thiên kiếp để uy hiếp tinh linh tộc, nhưng chuyện này lại không có liên quan gì đến Đông Hải quái khách. Tay trái lăng tiêu vẫn giữ chặt lấy vòng eo thon của cả di thân thể hắn khẽ xê dịch trên mặt đất, trên bầu trời lại đột nhiên truyền đến vài tiếng kim loại đập vào nhau. Trong ngáy mắt hai người đã giao thủ hơn 10 triệu. Vẻ mặt tư đổ quang huy hiện lên nụ cười nhìn hai tên kia đang chiến đấu, lao lại còn lớn tiếng nói. Không hổ là nhân vật đứng trên đỉnh phong trong toàn coi thánh vực. Hai người các ngươi quả nhiên không tầm thường. Ha ha, lang tiêu, Lão Phu bây giờ cũng cảm thấy bội phục ngươi, không ngờ chỉ vì một con nữ nhân mà chiến đấu với Đông Hải quái khách hán. Nhưng hành động này của ngươi làm ta cảm thấy rất kính phục. Ngươi yên tâm, Lão Phu sẽ tuyệt đối không ra tay đánh lén. Nếu ngươi chiến thắng Đông Hải quái khách, Lão Phu sẽ cùng luận bàn với ngươi. Không biết xấu hổ. cạ gì nạ khe mắng một câu, rõ ràng Lão già kia muốn đánh Luân Thiên. Còn nói ra đàng hoàng như vậy, đúng là đê tiện không biết xấu hổ. Bản chất con người của lão giả kia đã phô bày ra rõ ràng vào đúng hoàn cảnh này. tiếp vân trên bầu trời đã càng ngày càng nhiều, càng lúc càng dài. Toàn bộ tinh linh trên đảo đều đã sợ hãi đến mức run rẩy, dù bình thường bọn họ có cao ngạo thế nào, có hùng mạnh thế nào, nhưng đối mặt với uy lực này của thiên địa đều không làm chủ được tinh thần, không có bất kỳ biện pháp nào để ngăn cản uy lực của trời. Đông Hải quái khách đột nhiên móc từ trong túi ra một hạt trâu giống như mắt Châu Hạt trâu này có màu xanh thấm, mặt trên còn tỏa ra ưu quang, hình như còn mang theo một luồng tà khí. Lúc này nó chiếu ánh hào quang về phía lăng tiêu, trong không khí đột nhiên xuất hiện một mùi vị ngọt ngào. Trước người lăng tiêu cũng đột nhiên xuất hiện một lệnh bài màu đen cực lớn. Khi hạt trâu màu đen phóng tới đập lên lệnh bài thì nổ đùng một tiếng. Trong nháy mắt sấm sét trên bầu trời cũng vì một tiếng nổ này mà lập tức trở nên yên lặng. Toàn bộ mặt trên của lệnh bài huyền thiên lập tức bị nhuộm thành một màu xanh mượn. Trong đầu lăng tiêu vang lên âm thanh của huyền thiên. Thật sự là rất bổ dưỡng, huyền thiên đại gia đang cần những thứ như thế này. Khi đông hải quái khách nhìn thấy lệnh bài huyền thiên thì vẻ mặt mạnh mẽ biến đổi, lão lại liên hệ với hạt trâu kia của mình, cảm thấy không nhận được bất kỳ phản ứng nào. Lão lập tức trở nên giận dữ. Thân thể đột nhiên phóng thẳng lên cao, thanh cự kiếm màu đen trong tay lại vẽ ra trên không chung một luồng hào quang hát sắc rồi hung hăng bổ thẳng về phía lệnh bài huyền thiên. Trên đời này những tên không biết lượng sức vẫn còn nhiều thế à? Huyền thiên cảm thán trong đầu lăng tiêu, hắn lại lấy một loại tốc độ cực kỳ nhanh trước nay chưa từng thấy phóng thẳng về phía đông hải quái khách nên đón một kiếm của lao. Tiếng nổ khi sắt thép đánh vào nhau lại không vang lên giống như trong tưởng tượng của mọi người. Cự kiếm màu đen chém lên lệnh bài huyền thiên, nhưng lại lốn hẳn vào. Mà điều khiến cho trong lòng Đông Hải quái khách không thể kiềm chế được phải bùng lên cảm giác sợ hai trình là thanh kiếm đã ngập vào trong lệnh bài huyền thiên nhưng lại không thể rút ra được. Sau đó thanh cự kiếm màu đen lại tan chảy ra giống như dung nham, nó nhanh chóng hóa thành một dòng nước màu đen chảy vào trong lệnh bài kia. Chỉ trong ngáy mắt, dòng nước kia đã bị lệnh bài thôn vệ sạch sẽ, không còn lại bất kỳ một chút cạn bã nào. Giọng nói hưng phấn của huyền thiên lại vang lên trong đầu của lăng tiêu. Huyền thiên đại gia đã khôi phục lại một nửa công lực, chủ nhân, để ta cho ngươi nhìn thấy thực lực thật sự của mình. Đông hải quái khách đột nhiên cảm thấy lệnh bài màu đen kia có gì đó không đúng. Khi lão có phản ứng trở lại thì lệnh bài mà đen kia đã thôn vẻ mất thanh cự kiếm rồi. Lúc này lệnh bài lại bùng ra những luồng hào quang hát sắc rồi hung hăng phong thẳng về phía đông hải quái khách như một con du long. Đông Hải quái khách đứng trên không chung hét to một tiếng. Cút! Khi tiếng hét này vang lên, một luồng khí tức khổng lồ lập tức bùng ra rồi quẩn cuộn phóng về phía lệnh bài huyền thiên. Thân uy sao? Cũng bình thường thôi. Giọng nói khinh thường của huyền thiên vang lên trong không khí giống như một cây búa tạ đập mạnh vào lòng Đông Hải quái khách. Một tiếng ẩm vang lên. Kiếp vân đang phủ đầy trên trời đột nhiên bị tiếng nổ này tạo ra một khoảng không khổng lồ. Một luồng ánh sáng mặt trời từ trong lỗ hồng này chiêu xuống, cảnh tượng này làm cho người ta cảm thấy vô cùng quỷ dị. Trong miệng đông hải quái khách lập tức phun ra một ngụm máu tươi, nhưng đôi mắt lao lúc này lại sáng như đuốc. Lao cao giọng cười nói. Lăng thiêu, ha ha, không ngờ ngươi lại có bảo vật đến từ la ma giới. Ngươi cũng không đơn giản, nhưng nếu muốn thắng ta thì hôm nay ta cho ngươi biết cái gì là lực tín ngưỡng. Ẩm. Trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn. Cuối cùng thì luồng thiên kiếp đầu tiên cũng đã được tạo ra và phong thẳng xuống người tư đồ quang huy đã sớm chuẩn bị sẵn mọi thứ bên dưới. Lúc này trên người đông hải quái khách bùng lên một vầng hào quang bạch sắc, sau đó vầng sáng này càng lúc càng lớn nhưng cũng càng ngày càng loãng. Cuối cùng nó tạo thành một vòng sáng giống như quả trứng ở sau lưng đông hải quái khách. Trong hai mắt đông hải quái khách đột nhiên bắn ra hai luồng hào quang thương hại. Lão dùng ngón trỏ tay phải chỉ về phía lăng tiêu. Tín ngưỡng kiếm khí, chẳng. Đầu tiên lăng tiêu cũng cảm thấy sừng sốt, nhưng trong mắt lại hoàn toàn không hiện lên vẻ sợ hãi như mong đợi của đông hải quái khách. Lúc này trong mắt lăng tiêu cũng chẳng đầy thương hại. So xem lực tín ngưỡng của ai mạnh hơn sao. Vẻ mặt lăng tiêu vô cùng cổ quái, nhưng động tác của hắn lại không chậm. Sau lưng hắn lập tức cầm một tiếng rồi bùng ra một thanh cự kiếm bạch sắc với khí thế ngút trời. Cự kiếm này đâm thủng một lỗ lớn trong đám kiếp vân đang cuộn cuộn trên không trung, kiếm khí vọt thẳng lên tận 9 tầng trời. chương 727, vị trí thứ 2 trên thiên bảng. Lực tín ngưỡng ngưng tự thành cự kiếm ở phía sau lang tiêu, trên thanh kiếm tỏa ra những luồng hào quang mãnh liệt, hầu như chỉ trong nháy mắt đã làm cho kiếm khí được lực tín ngưỡng của Đông Hải quái khách ngưng tụ thành phải tăng vỡ Lang tiêu lại đột nhiên cảm giác được lực tín ngưỡng của mình lại tăng thêm vài phần, trong lòng thầm hiểu. Đây chính là kết quả hấp thu lực tín ngưỡng của Đông Hải quái khách. Cảnh tượng này làm tất cả mọi người phải kinh ngạc đến ngây người. Toàn bộ tinh linh trên đảo đứng rất xa chỗ này căn bản không biết được nơi đó đã xảy ra chuyện gì. Nhưng luồng hào quang bạch sắc giống như thanh kiếm khổng lồ kia đang tỏa ra những luồng nguy áp khủng khiếp và cắm thẳng lên 9 tầng trời cũng không phải tạo ra cho tất cả mọi người những nguy áp giống như núi cao đang đè lên đỉnh đầu mà làm cho người ta cảm giác được một loại khuất phục không điều kiện đến từ sâu trong tâm hồn. Người chống lại thần, chính là kết quả thế này. cạ dĩ nạ sửng sốt nhìn lăng tiêu đang tập trung tinh thần đứng trên không trung, trong lòng nàng lúc này đang dâng lên những con sóng khổng lồ Nàng không ngờ nhân loại mà mình yêu thương này lại có loại thực lực mạnh mẽ như vậy, đã hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi của võ giả trong thánh vực. Chẳng lẽ hắn đã trở thành thần rồi sao? Vẻ mặt tư đồ quang huy đột nhiên biến đổi, Lão biết rõ trên người lăng tiêu đang bùng ra cái gì. Lúc này trong lòng Lão đang vô cùng hoảng sợ, Lão cảm thấy vô cùng hối hận khi chính mình chọn cách độ kiếp trên tinh linh đảo. Những cường giả ở cảnh giới này, hơn nữa lại còn ở dưới tình huống phải đối mặt với thiên kiếp, hậu quả của sự thất thần sẽ không thể tưởng tượng nổi. Xoẹt, xoẹt. Hai tiêu chức bạch sắc lập tức bổ thẳng vào người tư đồ quang huy. Trên cơ thể Lão lập tức bùng ra những luồng hào quang mãnh liệt. Lão khép kêu lên hai tiếng, khoe miệng trào ra một sợi máu tươi. Trong khoảnh khắc này những mê loạn vừa xuất hiện trong ánh mắt lập tức tan biến rồi trở nên thanh tĩnh. Tư đổ quang huy đã không dám phâm tâm suy nghĩ những chuyện khác. Bây giờ Lão phải truyền tâm đối phó với thiên kiếp đang ngày càng trở nên dữ dội. Nhưng lực tín ngưỡng vô cùng nồng đậm trên người lăng tiêu làm cho người khác phải căm tức kia, đã mãi mãi khắc sâu vào trong ấn tượng của tư đổ quang Huy Đông Hải quái khách dùng tay chỉ vào lăng tiêu rồi hoàng sợ nói. Ngươi, sao ngươi lại có nhiều lực tín ngưỡng như vậy? Đông Hải quái khách bắt buộc phải cảm thấy kinh hoàng, lao ở trong thánh vực mấy vạn năm cuối cùng mới thống nhất được tất cả dị tộc ngoài biển, ngay cả việc thu phục ma giới cũng mất hơn 2 và năm. Hơn nữa hắn lại là vị thần bảo vệ của thú tộc chuyển thế, hiện nay lại lấy được tín ngưỡng của tinh linh tộc, nhưng cho đến ngày hôm nay mới có được lực tín ngưỡng với quy mô như vậy mà thôi. Nếu một khi lực tín ngưỡng trở thành thần lực thì sẽ có lực sát thương khổng lồ. Tuy Đông Hải quái khách chưa vượt qua thiên kiếp nhưng trên thực tế thì thực lực của lão cũng không kém gì một kiếp hậu thần, vì bản thân lão có được rất nhiều lực tín ngưỡng. Nhưng không ngờ một tiểu tử nhân loại chỉ có mấy trăm năm tuổi mà lại có nhiều lực tín ngưỡng đến mức như vậy, sao Đông Hải quái khách không kinh hoàng chứ? Sao lại không làm lão cảm thấy sợ hãi được? Lang Tiêu híp mắt lại, ánh mắt lại lóe lên, trong lòng hắn thầm nghĩ: Tuy thực lực của con người trong nhân giới yếu đối đến mức người khác không thèm nhìn, nhưng lực tín ngưỡng của tất cả nhân loại lại rất kinh khủng. Tiếc là ta còn chưa hoàn toàn sử dụng được lực tín ngưỡng này, nếu không hôm nay đã nhân cơ hội này mà chém chết Đông Hải quái khách. Lang tiêu thầm nghĩ rồi cười lạnh nói. Thế nào? Sợ sao? Đông Hải quái khách, ta mặc kệ ngươi là ai. Nhưng ngươi tốt nhất nên nhớ kỹ lời của ta, ngươi không nên cố gắng làm thương tổn đến bất kỳ người nào bên cạnh ta. Nếu không ta sẽ để ngươi nhận lấy một hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Nếu lăng tiêu nói ra lời này trước khi chưa có lực tín ngưỡng ở phía sau thì chắc chắn đông hải quái khách chỉ khịt mũi khinh thường mà thôi, lão hoàn toàn không đặt nó trong lòng. Một con sư tử hùng mạnh phải quan tâm đến móng nuốt của con mèo nhỏ sao. Nhưng lúc này những lời nói được phát ra trong miệng lăng tiêu lại có uy lực hơn trước đó rất nhiều lần. Dù đông hải quái khách không nghĩ ra vì sao lăng tiêu có nhiều lực tín ngưỡng như vậy nhưng cũng không dám coi Lang Tiêu là kẻ địch chính diện. Vì năm xưa cho dù là đại thần Thanh Hà, tối cao thần trong thần giới cũng chưa từng có lực tín ngưỡng nhiều như vậy. Nếu không năm xưa chỉ cần dựa vào thực lực hùng mạnh của Thanh Hà, dù có bao nhiêu người, dù có thêm phân thân vô cùng dũng mãnh của siêu cấp cường giả Lama giới kia, dù tất cả các vị thần trên thần giới đều là kẻ địch thì chắc chắn cũng không phải là đối thủ của Thanh Hà. Lực tín ngưỡng rất bí ẩn và thần kỳ cũng chính là nguyên nhân gây ra thần chiến. Kẻ nào dám khinh thường nguy lực của nó? Đông Hải quái khách thậm chí cũng không dám mở miệng nói thêm bấy cứ điều gì. Đối mặt với người thanh niên có khí thế vô cùng hùng mạnh này, Lao rất khôn khéo duy trì sự trầm mặc. Lao nhìn về phía lăng tiêu rồi chuyển ánh mắt lưu luyến nhìn thoáng qua cả dị nạ bên dưới. Nếu Lao có thể đoạt được nguyên âm của con bé kia rồi sau đó lại vượt qua thiên kiếp, lúc đó chính Lao sẽ đạt đến một thực lực đỉnh phong chân chính. Khi đó dù tiểu tử lăng tiêu này có bao nhiêu lực tín ngưỡng làm lòng người phải chết lặng, thì đông hải quái khách cũng không sợ hãi. Nhưng, 4. Tránh voi chẳng xấu mặt nào. Đông hải quái khách thầm nghĩ, nếu lao biết lực tín ngưỡng trên người tên lăng tiêu này chỉ là một bình hoa cực lớn, chỉ có thể lấy ra để hù dọa người khác nhưng căn bản lại không thể sử dụng được, thì sợ rằng sẽ hối hận tím tái ruột gan. Một luồng bạch quang loại lên, đông hải quái khách lập tức biến mất. Lúc này lăng tiêu ngẩn đầu nhìn tư đồ quang huy đang độ kiếp, ánh mắt của lao giả này cũng đang nhìn về phía hắn. Nếu lăng tiêu không bùng ra lực tín ngưỡng thì sợ rằng tư đồ quang huy vẫn còn cảm thấy ung dung tự đắc. Vì trong lòng tư đồ quang huy cho rằng mình ăn đứt tên thanh niên này. Nhưng bây giờ dù tư đồ quang huy có kiêu căng thế nào thì cũng không dám nói mình có thể dễ dàng chiến thắng lăng tiêu. Cho nên, sự tức giận bùng lên trong lòng tư đồ quang huy, lúc này lao lại nổi lên ác tâm. Thầm nghĩ, sao mình không lợi dụng thiên kiếp lần này để trừ khử tên thanh niên kia nhỉ? Đúng lúc này ở tận cùng phía chân trời vô tận, đột nhiên truyền đến một tiếng gió rít rất lớn. Âm thanh này giống như vang lên từ tận cùng thế giới, xa đến mức tận cùng. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc tiếng gió rít kia lại vang lên bên hai, đồng thời lại vang lên vài tiếng cười lớn. Ha ha ha ha! Dâm rộ thế này sao lại có thể thiếu vương tá ta tham gia chứ? Khi âm thanh này văng lên, một bóng người giống như đi ra từ trong hư không rồi xuất hiện ở nơi đây. Người này thoạt nhìn cực kỳ trẻ tuổi, bộ dạng có lẽ chưa tới 30, dáng người cao to, diện mạo anh Tuấn, tóc dài phủ quá vai nhưng lại không làm mất đi một phần khí tức đàn ông trên người. Tên này có hai hàng lông mày kiếm, cặp mắt hổ lẽ lên tinh quang. Hắn ngẩn đầu lên rồi thản nhiên nhìn kiếp vân đang cuồn cuộn trên bầu trời, sau đó nói, thật náo nhiệt. Không ngờ ta vừa mới vượt qua thiên kiếp thì tư đổ lao huynh ngươi cũng muốn độ kiếp, tốc độ này. Rất nhanh đấy. Nhìn thấy người vừa mới xuất hiện, lăng tiêu khẽ cao mày trong lòng lại lóe lên một tin tức. Vương tá. Xếp hạng 2 trên thiên bảng sao. Người bác châu xếp hạng nhất trên thiên bảng chính là vương lâm anh ruột của hắn. Đồng thời lăng tiêu cũng thấy vẻ mặt của tư đồ quang huy trở nên rất khó coi khi vương tá xuất hiện. Vương ta thấy bộ dạng của tư đồ Quang Huy thì khẽ cười nói. Chẳng lẽ tư đồ Lão Huynh không chào đón tại hạ đến đây sao? Chúng ta đã nhiều năm rồi chưa gặp mặt, ta nghĩ có lẽ đã vài vạn năm rồi ấy nhỉ? Tư đồ Quang Huy vung tay lên, một luồng kiếm khi đánh thẳng lên kia chớp thiên kiếp, bầu trời nổ ẩm lên một tiếng. Âm thanh của Lão già này không bị tiếng nổ kia ảnh hưởng, Lão khẽ nói trong tiếng sống động. Đâu dám! Chẳng lẽ Vương Huynh muốn đến đây quan sát Lão phu đột kiếp sao? Ha ha, độ kiếp có gì đáng xem chứ. Vương tá tùy tiện khoát tay, hắn cũng không thèm nhìn vẻ mặt khó coi của tư đồ quang huy mà quay đầu lại nói. Ta vì lực tín ngưỡng nồng đậm kia mà tới, không ngờ năm xưa chư thần chúng ta liều mạng đánh một trận, lớp lớp ngã xuống, lớp lớp phong ấn, cuối cùng lại thành toàn cho tên tiểu tử nhân giới kia. Con bà nó, lực tín ngưỡng lại kinh người như vậy, đây không phải là lực tín ngưỡng năm xưa tất cả mọi người đều nhìn xuống nhân giới thèm nhỏ ra sao. Ta cũng không nghĩ ra cái địa phương linh khí loãng như nhân giới, sinh mệnh người Phàm nhân chỉ có trăm năm lại sinh ra lực tín ngưỡng hùng mạnh như vậy sao. Từ đổ quang huy lại tránh qua một luồng thiên kiếp, trong lòng cũng thầm cảm thấy yên tâm. Từ trong lời nói của vương tá có thể thấy hắn đến đây không phải vì muốn phá mình độ kiếp. Lúc này lão lại nhìn về phía lăng tiêu đang đứng, trong lòng lao khẽ động. Vương tá và vương lâm là huynh đệ, từ trước đến nay cũng không được đường hoàng cho lắm. Bọn chúng cũng không làm chuyện chẳng có mục đích, hay là... 4. Vương tá huynh đệ, ý của ngươi là... Trái tim của tư đồ Quang Huy lập tức đập lên thình thịch. Ngươi nói tên này giả dối sao? Vương tá khoát tay chặn lại rồi dùng tay chỉ vào lăng thiêu. Ngươi không muốn giết hắn à? Ngươi nghĩ rằng ta đến đây để phá hoại ngươi độ kiếp sao? Tư đồ Lao Huynh, ngươi nói cũng phải biết suy nghĩ, dù ngươi có vượt qua thiên kiếp hôm nay... Ngươi tưởng rằng sẽ là đối thủ của ta sao? Vậy mặt tư đồ quang huy trở nên xấu hổ. Đúng vậy, đừng tưởng hắn xếp vị trí thứ tư trên tiên bảng. Vương tá xếp vị trí thứ hai nhưng thực lực giữa hai người lại cách nhau qua xa. Dù đông hải quái khách có nhìn thấy vương tá cũng phải ngoan ngoan bỏ chạy chối chết. Tất nhiên ta muốn giết hắn. Vương tá huynh nếu ra tay thì tiểu tử này chắc chắn sẽ không có đường sống. Khoảnh khắc này tư đồ quang huy sao lại không nhìn ra chứ? Vương tá nhất định cũng rất kiêng kỵ lực tín ngưỡng sinh ra trên người lăng tiêu. Hắn muốn trừ khử sớm tên khủng bố này, còn chuyện tương lai kẻ nào có thể hợp nhất được tín ngưỡng trên nhân giới thì lại không quan tâm. Trong lòng tư đồ quang huy cũng đại khái hiểu rõ, hiện giờ tất cả những người có thực lực độ kiếp trong thánh vực đều đang đợi một cơ hội. Nếu có thể phá vỡ phong ấn thần giới thì việc đầu tiên cần phải làm chính là liên thủ để tiêu diệt hoàn toàn đại thần thanh hà Đây là một con đường sống mà không cần bất kỳ người nào phải thương lượng. Ngươi đến đây. Vương ta dùng ánh mắt khinh thường nhìn lăng tiêu, rồi hắn cười lạnh nói. Đông hải quái khách yếu đối kia có thể bị ngươi hù dọa nhưng ta thì không. Lực tín ngưỡng của ngươi chẳng qua chỉ được vẻ bề ngoài mà thôi. Chỉ dùng để nhìn chứ không thể sử dụng được. người thanh niên, nếu ngươi đồng ý tự sát thì ta sẽ cho một cơ hội chuyển thế. Thục sơn phái của ngươi, tất cả đệ tử và thân nhân của ngươi. Vương tá ta có thể bảo đảm bọn họ được bình an. Trăm năm sau ngươi lại là tông chủ thuộc sân phái, vẫn là nhất đại tông sư trong thánh vực. Ngươi phải biết rằng lực tín ngưỡng kia căn bản không phải ngươi có thể chịu đựng được đâu. Dù, ngươi có truyền thừa đến từ La Ma Giới, cũng không thể chịu đựng được. Lang Tiêu cũng cảm thấy kinh ngạc trong lòng, không ngờ vương tá này cũng thật sự có kiến thức, tên này có thể nhìn ra mình không thể sử dụng lực tín ngưỡng này. Nhưng, Lăng tiêu ta chẳng lẽ chỉ có nhiều đây bản lĩnh thôi sao? Xếp hạng 2 trên thiên bảng thì sao? Nhìn vẻ mặt vinh váo hung hăng của vương tá, Lăng tiêu đột nhiên cười rộ lên. Lăng tiêu đưa mắt nhìn những tia chấp được gọi là thiên kiếp đang phóng lên trên người tư đồ Quang huy, vẻ mặt Lăng tiêu lại lộ ra nụ cười. Để ta cho các ngươi thấy thế nào mới gọi là thiên kiếp thật sự. chương 728, thế này mới gọi là thiên kiếp. Trước nay Lăng Tiêu cũng chưa từng nghĩ tới phải độ kiếp trong tình cảnh này. Thật ra hắn đã sớm đạt đến thực lực để độ kiếp, nhưng vẫn cố gắng áp chế, ngay cả ý tưởng muốn độ kiếp cũng chưa từng xuất hiện trong đầu. Hắn không phải không dám, năm xưa tên tiểu tu sĩ Kim Đan Kỳ còn dám chạy tới địa phương bao phủ trong thiên kiếp để chờ chiếm tiện nghi của Lao Tổ Tông, thì bây giờ còn cái gì mà hắn không dám làm chứ? Chỉ có thể nói kiếp này Lăng Tiêu có rất nhiều trói buộc, không bao giờ hành động lô mãng và ngu dốt giống như tên tu sĩ năm xưa nữa. Cái gọi là nhân duyên, chính là đợi đúng thời gian thích hợp thì mới làm những chuyện thích hợp. Tu đạo thiên địa, cầu kết quả trường sinh, thuận thiên cũng được mà nghịch thiên cũng chẳng sao. Con người sống trên đời này nếu không thể thoải mái làm được mọi việc thì còn gì là vui vẻ nữa. Cho nên lăng tiêu mới không thèm do dự nói rõ cho cả gì nã biết, hắn yêu nàng. Sợ rằng cái từ yêu này cũng có rất nhiều hạn chế, so với các nàng diệp tử thì chữ yêu này ít hơn rất nhiều nhưng, cũng vẫn là yêu. Lời nói của lăng tiêu làm cho vương tá và tư đồ quang huy trở nên sử sốt. Nhiều năm trước đây khi bọn họ còn là những võ giả trong thánh vực, tu luyện đến cảnh giới tối cao thì phải đối mặt với thiên huy đặc biệt kinh khủng. Lúc đó kiếp vân kéo đến cuồn cuộn, thân thể trở nên run dậy. Khi luồng sấm xét thứ nhất phóng thẳng xuống người thì bọn họ đã từng nghĩ mình sẽ bị đánh tan thành cho bụi. Không ngờ sau nhiều năm trôi qua, võ giả trong thánh bực thực lực không phát triển được bao nhiêu so với trước đây, nhưng bản lĩnh khoác lác lại hùng mạnh hơn rất nhiều so với những thế hệ trước đó. Người đã từng tự mình vượt qua hai lần thiên kiếp, là cường giả đã từng gặp qua rất nhiều loại thiên kiếp lại không kìm được phải cười lên ha ha, thậm chí vương tá còn cười đến mức thiếu chút nữa đã chảy hết nước mắt nước mũi. Hắn dùng tay chỉ vào lăng tiêu nói. Tên tiểu tử ngươi, ha ha, ta cảm thấy không đành lòng giết ngươi nữa, nói đi, ngươi làm cho ta xem, thế nào mới gọi là thiên kiếp thật sự. Muốn thấy sao? Tốt. Lăng tiêu mạnh mẽ rang rộng hai tay ra, hắn ngừng đầu lên, nửa phần trên của cơ thể giống như ngựa hẳn về phía sau. Một luồng khí thế ngút trời lập tức bùng lên. Thậm chí hai tên vương tá và tư đổ quang Huy còn chưa kịp có cơ hội để kinh ngạc thì trên bầu trời đã nổ lên ầm ấm, ấm. Rất nhiều đám mây đen giống như những khối đá khổng lồ nùn kéo đến, bao phủ và chèn ép những đám mây thiên kiếp do chính tư đổ quang Huy dẫn ra, làm cho những đám mây kia trở nên tán loạn. Lúc này bầu trời lại xuất hiện những tia chốc khổng lồ. Khi những luồng sấm sét này xuất hiện thì lập tức đánh nát những tia chốc nhỏ như đầu đuôi trước đó. Tuy tất cả không một tiếng động, Tuy chỉ là vô ý nhưng làm người dẫn đến thiên kiếp trước đó phải sinh ra cảm giác vô cùng xấu hổ. Hiện tượng khủng bố này giống như ngày tận thế, rõ ràng chính là ngày tận thế. Chỉ sau khoảnh khắc, thiên kiếp vốn vẫn còn tản ra huy lực của thiên địa làm tư đồ Quang Huy cảm thấy sợ hãi, cảm thấy mệt mỏi đối phó lại biến mất không còn chút tung tích nào. Thay vào đó là một thiên kiếp mạnh hơn trước đó mấy chục lần, một thiên kiếp thật sự xoẹt, ấm ầm ấm ầm Ẩm ầm Tất cả đất trời chỉ còn lại một tiếng động duy nhất. Nhìn lên bầu trời chỉ thấy từng đoàn kiếp vân còn đen hơn trước đây rất nhiều đang bao phủ cả không chung. Nếu chuyển tầm mắt ra xa cũng chỉ nhìn thấy những kiếp vân này, hơn nữa chúng lại càng ngày càng đẻ xuống thấp. Thậm chí còn làm người ta sinh ra một loại cảm giác giống như giơ tay là có thể chạm vào được. Một luồng sấm sét khổng lồ mang theo hào quanh bạch sắc khủng khiếp. Mặt trên còn sẹt qua xẹt lại rất nhiều tia chốc màu tím phóng ẩm ẩm về phía lăng tiêu. Lúc này vẻ mặt tư đồ quang huy và vương tá giống như bị người ta nhét vào trong miệng một cái trứng ống, miệng mồm há hốc, con mắt hình như muốn lọt hẳn ra ngoài. Hai tên này đang đứng ngây ra như tượng, quả thật đã hoàn toàn sợ hãi rồi. Bọn họ dù nằm mơ cũng không ngờ còn có loại thiên kiếp kinh khủng thế này. Lúc này hiện tượng u ám và khủng bố trên bầu trời cũng không đủ để hình dung cảm giác khó tin và ưu ám trong lòng bọn họ. Trong trời đất còn loại thiên kiếp thế này sao? Đây đây mà là thiên kiếp sao? Tất cả mọi chuyện đều xảy ra nhanh như một tia chấp lóe lên. Lúc này trong tay lăng tiêu lại đột biên bắn ra một cái lệnh bài màu đen. Chỉ trong nháy mắt lệnh bài này đã phình to lên một chu vi khoảng vạn thức rồi bắt đầu xoay tròn. Nó dùng một loại tốc độ và lực lượng không gì có thể sánh được, hung hăng hứng lấy luồng sấm xét kia. Luồng sấm sét này lại bắn về phía tư đồ Quang Huy. Tư đồ Quang Huy hú lên một tiếng quái dị rồi xoay người bỏ chạy. Lúc này chỉ có những thằng ngu mới không bỏ chạy. Đứa nào muốn chết ở đây thì cứ ở lại. Luồng sấm sét này bổ thẳng lên mặt đất lại làm vương tá sinh ra cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Sất xét hùng mạnh như vậy. Theo những suy nghĩ của hắn thì ít nhất cũng phải tạo ra trên mặt đất bên dưới một cái hố khổng lồ sâu trên trăm mét. Nhưng không ngờ trong nháy mắt khi sấm sét kia còn chưa bổ xuống mặt đất thì đã biết mất không còn tung tích. Nó không bổ xuống đất. Đây đây là chuyện gì xảy ra? Vương tá cảm thấy nhưng suy nghĩ của mình đã không còn theo kịp tình cảnh trước mắt nữa. Đột nhiên hắn lại nhìn thấy lệnh bài màu đen khổng lồ kia phóng ra một luồng sấm xét khổng lồ rồi hung hăng lao về phía mình. Lúc này vương tá cũng không chạy trốn về phương xa như tư đồ quan huy, hắn đứng yên tại chỗ, bảo kiếm xuất hiện trên tay rồi vùng hàng vung lên. Một luồng kiếm khí màu đen mạnh mẽ phóng thẳng về phía tia chấp khổng lồ kia, trong mắt hắn lệ lên vẻ kiên trì. Hắn tin chắc tất cả những gì mình vừa được nhìn thấy đều là giả. Một đứa trẻ nhân giới mới có vài trăm tuổi, làm sao có thể tạo ra cảnh tượng khủng bối như vậy được? Đây nhất định là giả. Đừng! Khi luồng sấm sét kia trực tiếp xuyên qua kiếm khí của vương tá rồi hung hang bổ thẳng vào người, thân thể hắn bị đánh văng xuống mặt đất giống như diệu đứt dây. Vương tá cũng không hổ danh là người có thực lực kiếp hậu thần đã trải qua rất nhiều thử thách của thiên kiếp trong thánh vực. Hắn phun ra hai ngụm máu tươi trên không trùng, khoảnh khắc khi cơ thể chuẩn bị đập vào mặt đất thì hắn xuất ra tất cả lực lượng của bản thân chạy trốn về phương xa như tên bán. Nếu còn nấn ná ở đây, chắc chắn sẽ chết. Tư độ quang huy còn chưa kịp chạy đi xa đã thấy có rất nhiều luồng sấm sét phóng về phía mình với tốc độ không thể tin nổi. Lúc này, Lao đã không còn bất kỳ phản ứng nào để tìm được đường sống, chỉ dùng tất cả lực lượng của bản thân để tạo thành lớp phòng ngự trên người. Hơn nữa, tất cả những bảo vật phòng ngự trên người, cho dù là những trang bị có thể nói là xa xỉ nhất cả trên thần giới năm xưa cũng được Lao đưa ra sử dụng. Lần này, Lao lập tức cao chạy xa bay, liên minh năm châu, rước ngụng xưng đế. Hay tiêu diệt thanh hạ đều vứt đi sạch. Tất cả mọi thứ cũng không bằng một luồng sấm xét mang theo thiên uy khủng bố này. Xoẹt! Tư đồ Quang Huy bị đánh thành cho bụi, ngay cả một câu nói cuối cùng cũng không thể phát ra khỏi miệng. Tất cả những ý tưởng của Lao đã không thể thực hiện được nữa. Những luồng sấm xét thiên kiếp cho dù là thần tiên thật sự cũng không dám đón đỡ này đánh thẳng vào thân thể tư đồ Quang Huy. lão có thể còn cơ hội sống sao. Còn những trang bị rất có danh tiếng trên thần giới. Dưới huy lực của thiên kiếp thật sự thì có khả năng làm được chuyện gì? Trong mắt lăng tiêu, chỉ sợ ngay cả những bảo khí thượng phẩm cũng chẳng là gì cả. Hầu như chỉ trong ngáy mắt, hai cường giả nổi tiếng trong thánh vực, tuy không phải đại biểu cho những người mạnh mẽ nhất trong thánh vực nhưng không ai dám nói bọn họ là những kẻ yếu lại có một kết quả một chết một bị thương. Khi lăng tiêu thanh tĩnh trở lại thì trong lòng cũng không cảm thấy vui hay buồn, trong tình cảnh này lệnh bài huyền thiên đã phát huy được hiệu quả khổng lồ. Những luồng sấm sét kia rất ít có cơ hội tiếp cận được lang tiêu. Giọng nói của tiểu yêu vang lên trong đầu lang tiêu còn mang theo sự hưng phấn. Chủ nhân, dùng thiên lôi luyện kiếm đi. Lang tiêu không chút do dự mà thả tiểu yêu ra, một luồng hồng quang lóe lên, chỉ trong nháy mắt đã bay thẳng vào giữa kiếp vân. Những đá mây trên bầu trời vốn đang đứng yên bất động nhưng khi tiểu yêu phóng vào thì lại bắt đầu quần quận vận chuyển, sấm xét trong kiếp vân cũng càng trở nên dày đặc. Những tiếng nổ ầm ầm liên tục vang lên. Giọng nói của Huyền Thiên vang lên trong đầu Lang Tiêu. "Chủ nhân, đã lâu rồi Huyền Thiên chưa được đã nghiền như vậy." Ha ha ha. Lang Tiêu cũng không nói gì, hắn chỉ đưa mắt nhìn lên lệnh bài Huyền Thiên đang bay lượn giữa không trung giống như hắc long, thầm nghĩ, "Đúng là bảo vật trời sinh, ngay cả thiên kiếp có uy lực như vậy cũng chẳng làm nó tổn thương được. Nếu Huyền Thiên cũng là linh vật trời sinh, thì sợ rằng sấm xét thiên kiếp ngày hôm nay sẽ trở thành thức an đại bổ cho nó rồi. Thiên kiếp hôm nay hình như cũng cảm nhận được quyền uy của mình đã bị kẻ khác thách thức cực điểm, sấm xét càng ngưng tụ lại mãnh liệt trên không trung. Mỗi một luồng sấm xét lại dài hơn rộng hơn trước đây rất nhiều, nhưng uy lực cũng tăng mạnh lên gấp mấy lần. Lăng tiêu thầm dùng mình, hắn hiểu thiên kiếp hôm nay vẫn cần chính mình vượt qua. Nếu hắn dùng lệnh bài huyền thiên thì có thể chống cự được, nhưng thiên kiếp này sẽ duy trì rất lâu. Vì lệnh bài huyền thiên đã không phải là một pháp bảo thông thường, nó căn bản đã co linh tính, có lối suy nghĩ độc lập không lệ thuộc vào người tu chân. Huyền thiên, ngươi trở về đi, để ta tự mình chống cự. Lăng tiêu trầm giọng nói. Lệnh bài huyền thiên vù một tiếng đã trở về trong tay lăng tiêu, đồng thời giọng nói của huyền thiên cũng vang lên trong đầu lăng tiêu. Chủ nhân, nếu không gắng gượng được thì thả ta ra nhé Huyền thiên rõ ràng cũng biết được vấn đề mấu chốt này. Nếu mình vẫn còn tiếp tục trêu đùa thiên kiếp thì sợ rằng nguy lực của nó sẽ càng ngày càng mạnh, cuối cùng dù là chính huyền thiên cũng chưa chắc có thể chống đỡ được. Lăng tiêu gật đầu, hắn ngởng đầu nhìn về phía một luồng sấm xét khổng lồ Lúc này chiến giáp huyết sắc lại lộ ra trên người Lăng tiêu, luồng sấm sét kia đánh ẩm ẩm lên người hắn làm chiến giáp huyết sắc tan vỡ rồi hóa thành năng lượng bùng lên không chung, y phục khắp toàn thân của Lăng tiêu cũng đã hoàn toàn tan nát. Nhưng luồng sấm sét vừa rồi lại không gây ra bất kỳ vết thương nào trên cơ thể lăng tiêu. Điều này chính là điểm khác biệt giữa người tu chân và võ giả trong thánh vực. Ẩm. Lại một luồng sấm sét phóng về phía lăng tiêu, lực tín ngưỡng trên người hắn lại bùng ra. Sấm sét đánh vào lực tín ngưỡng thì huy lực giảm đi rất nhiều lần. Thậm chí sấm sét này còn không mạnh bằng những tia chớp đánh lên người tư đổ quang huy trước đây. lăng tiêu hưng phấn nắm chặt tay, hắn dùng lực tín ngưỡng để chống lại thiên kiếp. Quả nhiên rất thông minh. Lực tín ngưỡng nói thẳng ra thì cũng chỉ là một loại công đức lớn mà thôi. Trước nay thiên kiếp vẫn vô cùng nhân tử với những người có công đức. Trong những truyền thuyết trên tu chân giới, thậm chí còn có những tuyệt thế cường giảm mà công đức đã thành thánh. Khi bọn họ phi thăng trở thành thần tiên thì chẳng thấy bóng dáng thiên kiếp đâu. Tuy đây chỉ là truyền thuyết nhưng người trên tu chân giới lại rất tin. Lực công đức, lực tín ngưỡng đều có rất nhiều ưu đãi khi độ kiếp. Đáng tiếc là rất ít người có đủ hai loại lực lượng này. Lăng tiêu đem tất cả lực tín ngưỡng đã ngưng tụ trong cơ thể mình mấy trăm năm bùng ra bên ngoài. Đồng thời hắn cũng thấy rõ, khi một luồng sấm xét thiên kiếp lué lên thì mang đi rất nhiều lực tín ngưỡng. Lăng tiêu cũng không cảm thấy đau lòng, khi mình độ kiếp thành công có được sức mạnh khổng lột thì có thể quay về đám tín đồ trung thành của mình trên nhân giới. Khi lực lượng tín ngưỡng đã mất sạch thì luồng sấm xét thiên kiếp cuối cùng cũng phóng tới đúng thời hạn. Lăng tiêu dùng tất cả lực lượng toàn thân nên đón luồng thiên kiếp cực mạnh này. chương 729, Đại Thừa Kỳ Xoẹt! Chỉ trong nháy mắt luồng sấm sét này đã rót vào tận đáy lòng lăng tiêu, nó không sinh ra bất kỳ lực sát thương nào nhưng trước mặt lăng tiêu lại xuất hiện rất nhiều hào ảnh. Tất cả yêu hận tình cựu trong kiếp này đều xuất hiện. Cánh cửa này, luồng thiên kiếp cuối cùng này cũng chính là tâm kiếp. Yêu huyết hồng liên kiếm đã sớm trở về trong tay lăng tiêu. Lúc này những luồng sáng rực rỡ trên thân kiếm lại bùng lên. Lăng tiêu và tiểu yêu tâm linh tương thông, nên khoảnh khắc này hắn cũng cảm giác được tiểu yêu đang ở giữa một loại hồi ước hỗn loạn. Trong lòng lăng tiêu cảm thấy rất kỳ quái, tiểu yêu này rốt cuộc có lai lịch gì, mà lại có thể độ kiếp cùng với mình chứ? Phải biết rằng 99 luồng thiên kiếp, tuy bi thế Dũng mãnh nhưng cũng không phải kẻ nào cũng có thể được trải qua. Nếu là một người bình thường thì căn bản không dám tiến vào trong thiên kiếp hôm nay. Trong lòng cảm thấy kỳ quái nhưng lang tiêu cũng không có thời gian bận tâm đến tiểu yêu. Lúc này tất cả những thất tình lục dục hắn tu luyện nhiều năm đã biểu hiện ra những uy lực khổng lồ. Tâm ma dùng rất nhiều đòn tấn công, dùng tất cả mọi thủ đoạn để đánh vào thất tình lục dục. Dưới sự uy áp hùng mạnh của thiên địa, lang tiêu căn bản không có chỗ trốn tránh, hắn chỉ có thể chọn cách đối mặt. Trong ảo cảnh tâm kiếp, lúc này lại xuất hiện cha mẹ anh em của chính mình khi khác lại xuất hiện hình bóng của những hồng nhan chi kỷ. Tất cả mọi người đều cầm kiếm chém về phía lăng tiêu, nếu là người tầm thường thì vừa nhìn thấy tình cảnh này nhất định sẽ bị dọa đến mức không biết phải làm sao. Dù bị vây vào giữa tâm ma, dù biết rõ tất cả những tình cảnh trước mặt đều không phải là thật. Nhưng vì nó rất chân thật nên làm cho người ta không thể phân biệt được rốt cuộc mình đang nằm mộng hay sự thật. Tâm kiếp mạnh vì nó là uy lực của thiên địa, con người có thể chống đỡ được sao? Những tu sĩ tu luyện đạo vô tình mà gặp tình cảnh này, nếu tâm tình và tu vi đủ kiên trì và hùng mạnh, thì khi đối mặt với cha mẹ thân nhân và hồng nhan tri kỷ cũng có thể vùng kiếm chặt đứt tất cả tình cảm. Như vậy sẽ vượt qua được kiếp này. Nếu không đủ quyết tâm thì chẳng khác nào trên đạo tâm của chính mình có một lỗ hồng lớn. Dù sao cũng không có bao nhiêu người có thể làm được những chuyện máu lạnh vô tình lòng lang dạ sói. Con đê ngàn dặm cũng bị phá vơi chỉ bằng một tổ kiến nhỏ. Húng chi đây lại là một lô hồng lớn, độ kiếp thất bại chỉ có một kết quả. Hồn bay phách lạc. lăng tiêu lại hoàn toàn không sợ, kiếp trước hắn tỉnh tỉnh mê mê, một lòng tu luyện, đạo tâm thanh tĩnh. Tuy hắn cũng có một vài ý nghĩ ích kỷ của nhân loại, nhưng lại không để lại bất kỳ thiếu sót nào. Chỉ có một lần duy nhất động tâm rồi bị thiên kiếp đánh trung thiếu chút nữa đã hồn bay phách lạc. Hắn tiến vào thế giới này. Mà ở nơi đây hắn lại trải qua vài chục năm giống như câu nói vào đời trên tu chân giới. Trong lúc rèn luyện giữa cõi trần, hắn vẫn duy trì đạo tâm thanh tĩnh, tu đạo hữu tình, luyện thất tình lục rủ. Cái gọi là tâm ma trong thiên kiếp cũng chỉ như vậy mà thôi. Lăng tiêu thản nhiên giải quyết tất cả vấn đề, cũng không tạo ra khe hở nào. Điều này đối với tất cả tu sĩ là một cửa ải khó khăn nhất, nhưng đối với Lăng tiêu lại là một loại đột phá vô cùng bình tĩnh. Gió mây cuồn cuộn sôi trào. Đột nhiên gió thổi mây vừa đi xa. Trời xanh ẩn dấu bóng ma. Tà dương đỏ máu chan hòa tâm tư. Dịch thơ, mạ sạch tạ bốn Lúc này tất cả lực lượng trên thân thể Lăng Tiêu đã chuyển hóa thành những luồng tiên lực nồng đậm. Tiên lực cuộn lấy cơ thể Lăng Tiêu giống như chuẩn bị phi thăng. Lăng Tiêu cảm thấy cơ thể của mình vô cùng thoải mái. Tất cả những quy định pháp tắc trong thiên điệu mà trước đây hắn chưa thể hiểu ra, hôm nay lại hiện rõ trước mắt. Không có bất kỳ khó khăn nào. Đồng thời trong đầu Lăng Tiêu cũng cảm ứng được ở một địa phương xa xôi nào đó, có một người đang nhìn chầm chầm vào mình, ánh mắt kia cũng tràn đầy vẻ kinh hoàng. Lăng Tiêu cười lạnh lùng, hắn dơ tay điểm ra một chỉ, một luồng pháp lực lập tức bảo vệ khắp toàn thân, lúc này cảm giác bị nhìn trộm đã biến mất. Trong những lực lượng pháp tắc ngày hôm nay, Lăng Tiêu còn cảm giác được rất nhiều lực lượng pháp tắc khác, giống như có suy nghĩ giống chính mình. Trong lòng lăng Tiêu đột nhiên lué lên một cái tên vô căn cứ thánh vực đại đế. Người này quả nhiên không tầm thường. Lăng Tiêu cảm thắn một câu từ tận đáy lòng. Lúc này hắn bức bỏ thân thể mà đem linh hồn của mình dung nhập vào trong pháp tắc thiên địa. Nhưng tu vi của hắn vẫn còn thấp, còn cách một khoảng rất xa mới hóa thân thiên đạo giống như tổ sư gia của tất cả tu sĩ, hồng quân lão tổ. 4. Trên thần giới xa xôi, thân thể vô cùng khổng lồ của thanh hà đột nhiên khẽ run. Hắn từ trên cao nhìn xuống, vẻ mặt anh Tuấn đột nhiên trở nên trắng xanh. Hắn cao mày lại, lúc này bộ dạng hắn vô cùng tức giận. Năm xưa Thanh Hà đã dùng tất cả lực lượng toàn thân để mở phong ấn cánh cửa thần giới trong thần miếu. Lúc đó hắn lại ném thần miếu xuống nhân giới, đợi đến khi mình hoàn toàn khôi phục lực lượng thì sẽ hút thần miếu từ nhân giới lên. Lúc đó hắn cũng đạt được mục đích khống chế thần giới mãi mãi. Hắn không ngờ trong thần chiến năm xưa có rất nhiều vị thần ngã xuống nhưng linh hồn lại chuyển thế, bọn họ có phương pháp tu luyện đặc biệt của thần giới nên chỉ mất vài vạn năm hoặc hơn 10 vạn năm lại tìm được ký ức năm xưa của chính mình. Lúc đó đám người này bắt đầu tu luyện, tốc độ nhanh hơn không biết bao nhiêu lần so với những võ giả trong thánh vực. Lang Tiêu cũng không phải người được Thanh Hà chú ý, năm xưa Thanh Hà dùng pháp lực hùng mạnh ngưng tụ thành một bàn tay rồi bóp nát thánh địa. Nhưng khi đó hắn lại cảm thấy tên thanh niên kia cũng có chút tiềm năng, thậm chí thanh Hà còn mở thiên nhãn ra quan sát tên này. Nhưng đối với thanh hạ thì thiên hạ này có mấy người được hắn để vào mắt, có mấy người có năng lực này. Nếu không phải công pháp lăng tiêu tu luyện làm hắn sinh ra cảm giác quen thuộc, nếu không phải sở trường luyện chế đan dược của lăng tiêu làm hắn cảm thấy rất có lợi, thì thanh Hà sẽ căn bản không thèm quan tâm đến một tên thanh niên phi thăng tử nhân giới. Bởi vì dù thực lực của Lăng Tiêu có tăng trưởng nhanh thế nào cũng không bao giờ được Thanh Hà đặt vào mắt. Nhưng không ngờ tốc độ trưởng thành của tên Lăng Tiêu này đã hoàn toàn vượt qua những dự đoán của Thanh Hà. Lần trước hắn đã tưởng rằng một cái tắt đã có thể vội chết tên không muốn góp sức cho mình này, nhưng không ngờ chẳng biết vì sao lại để tên này chạy thoát. Ngày hôm nay tên kia lại vượt qua được đại thiên kiếp thật sự. Kẻ khác thì không biết thiên kiếp này là thứ gì nhưng Thanh Hà là trí cao thần của thần giới thì sao lại không biết chứ. Nam xưa nếu không phải hắn đã trải qua kiếp nạn hùng mạnh đến cực điểm như thế này thì có thể trở thành chúa tể mạnh nhất trong thần giới được sao. Trong thân thể khổng lồ của Thanh Hà phát ra một tiếng thở dài, trong nháy mắt tiếng thở dài này đã vang vọng khắp không gian trống vắng trên thần giới, cuộn cuộn giống như tiếng sấm rện. Đồng thời cũng vang lên giọng nói tức giận của hắn. Lang tiêu. Nếu ngươi thật sự có bản lĩnh, giám phi thăng lên thần giới thì Lao Phu sẽ là ngươi. Thịt nát xương tan giống như phân thân của Lao Thất Phu trên La Ma giới năm xưa. Âm thanh tuyên chiến này của thanh hà đột nhiên vang lên trong đầu lang tiêu. Lúc này khi hắn độ kiếp thành công đạt đến cảnh giới đại thừa kỳ, vẻ mặt cũng nhịn không được phải biến đổi. Thanh hà này trọng thương chưa lành mà lại có uy thế như vậy, không biết thời kỳ tên này khi còn hương thịnh đã đạt đến cảnh giới đại La Kim Tiên trong nhân giới chưa. Nhưng điều này tạm thời không liên quan đến mình, tiến lên thần giới là chuyện sớm muộn gì cũng phải xảy ra, nhưng cũng không phải vấn đề hiện nay. Lăng tiêu cũng không thèm để ý đến lời khiêu khích của Thanh Hà, dù sao bây giờ hắn cũng đã có thể che giấu thiên cơ trên người rồi. Thanh Hà hay bất kỳ kẻ nào khác căn bản không thể phát hiện ra sự tồn tại của mình, sợ rằng cho dù thánh vực này có long trời lở đất thì Thanh Hà cũng không thể biết được. Lăng tiêu phất tay háo rồi rơi lên mặt đất. Bầu trời lúc này đã xanh như ngọc, mặt biển vẫn nổi lên những con sóng dịu dàng, mặt trời đã khuất một nửa bên dưới mặt biển. Hoàng hôn trên tinh linh đảo đẹp đến mức làm người ta cảm thấy nghẹ thở. Lúc này cặp mắt xinh đẹp của cả gì nạ nhìm chầm chầm lên người lang tiêu, luồng khí tức phiêu giật và xuất trần trên thân thể lang tiêu làm cạ gì nạ không thể hình dung nổi. Nhưng nàng biết, người đàn ông mình yêu là một nhân loại siêu phàm, hắn đã tiến lên được nửa bước từ trên đỉnh phong của chính mình rồi. Cả gì nạ, chúng ta đi thôi. Khi thực lực của lăng tiêu đã đạt đến điểm giới hạn mà thế giới này có thể chịu đựng được, thì hắn biết thời gian mình ở lại thánh vực đã không còn nhiều. Hắn còn rất nhiều thứ phải sợ, còn rất nhiều chuyện phải quan tâm, vốn đây cũng không phải tính tình của hắn. Thống nhất thánh vực sao? Vấn đề này cũng đã vô nghĩa. Lăng tiêu thầm nghĩ trong lòng. Nhưng nếu có người nào dám ức hiếp tục sơn, hoặc loại người có khả năng ức hiếp tục sơn, Ta muốn diệt trừ những tên này. Tư đổ quang huy đã bị thiên kiếp ta dẫn ra đánh chết, ngày hôm nay cũng đã thu phục được liên minh phương Nam. Cả gì nạ giúp vào trong lòng lang tiêu, nàng khẽ lợi tay, đôi mày thành tú nhết lên con vút, nàng ôn nhu nói. Chúng ta đi thôi. Lang tiêu biết lúc này cả gì nạ đã không còn gì lưu luyến với tinh linh đảo này nữa, nàng cũng không muốn làm nữ hoàng tinh linh. Không biết từ khi nào bốn phía đã tập trung lại hơn 1.000 tinh linh. Không hổ danh gia tộc được thiên nhiên yêu ái, những người tinh linh có tướng mạo xấu xí rất ít, những người bình thường cũng bị coi là xấu xí. Nhưng nói chung thì đàn ông đều anh Tuấn phong khoáng, phụ nữ thì xinh đẹp lung linh. Lúc này tất cả tinh linh đều quỷ trên mặt đất, khoảnh khắc này những âm thanh nghẹn ngào lại văng lên. Tên thanh niên anh Tuấn đã bị thương kia có lẽ là một người địa vị khá cao trong tinh linh tộc, lúc này hắn lớn tiếng kêu lên. Xin mời cả Gina bệ hạ đăng cơ. Bảo vệ cho tất cả con dân của tinh linh thần. Những âm thanh giống như núi đổ biển gầm vang lên từ bốn phương tám hướng làm tất cả chim thú trong rừng phải chạy loạn. Trên mặt cạ gì nạ lập tức lộ ra chút khó xử, tinh linh tộc dù sao cũng là chủng tộc của nàng. Dù nàng vứt đi tên tuổi tinh linh thần chuyển thế nhưng chính mình vẫn có thân phận là chuyển nhân có huyết mạch của vương giả tinh linh tộc. Vì tất cả những điều này mà nàng bắt buộc phải thận trọng, nàng rất khó có thể vứt bỏ những tinh linh đồng tộc này. Lăng Tiêu lại nhìn thấy khi tên thanh niên tinh linh An Tuấn kia cúi đầu xuống thì khỏe miệng hiện lên một nụ cười đắc ý, lúc Lăng Tiêu nhìn vào trong mắt tên này lại thấy bên trong có chút lạnh leo. Lăng Tiêu hử nhẹ một tiếng, trong nháy mắt một luồng lực lượng tinh thần lập tức tiến vào trong đầu tên thanh niên tinh linh kia. Với thực lực đại thừa kỳ của Lăng Tiêu, muốn nghe rõ tất cả những tiếng nói từ tận đáy lòng của một người tinh linh có thực lực yếu hơn mình rất nhiều là một chuyện quá mức đơn giản. Khi Lăng Tiêu nghe xong thì tái mặt, Hắn cười lạnh vài tiếng, cũng không thấy hắn có bất kỳ hành động nào nhưng tên thanh niên tinh linh kia lại đột nhiên mở miệng nói. Hừ! Người xinh đẹp như vậy, ta còn chưa được hưởng thì sao lại để cho một tên nhân loại đáng chết mang đi? Đầu tiên phải giữ lại nàng đã, ha ha, không chế một nữ hoàng tinh linh tộc. Tư vị này! Chập chập, nhất định sẽ rất tuyệt. tiên tri lão nhân ra đã thật sự có dự định gã cho ta tinh linh cực phẩm này, dù nàng là tinh linh thần. Về sau cũng chỉ có một người như ta độc chiếm mà thôi. Còn tên nhân loại đáng chết này, ai biết hắn có chết hay không? Giọng nói này tuy không lớn nhưng cũng không phải là nhỏ, hơn nữa tinh linh lại rất thính thai tinh mắt. Sau khi rất nhiều tinh linh nghe thấy tiếng lòng của đội trưởng thị vệ thường ngày đều cao cao tại thượng thì vẻ mặt lập tức biến đổi, tất cả đều nào hẳn lên. Vẻ mặt xinh đẹp của cả gì nạ đã sớm phủ đầy một tầng sương lạnh. Trong cặp mắt xinh đẹp của nàng bùng ra hai luồng hào quang giống như sắc khí. Nàng vươn tay ra, vô ảnh cung được kéo căng rồi nhắm thẳng vào đầu tên tinh linh thanh niên đang ngẩn đầu lên. Lúc này vẻ mặt cả di nạ hơi căng thẳng, ánh mắt nàng trở nên lạnh lẽo rồi. Vươn tay ra. chương 730, người muốn chết thế nào? Trên trán tên thanh niên tinh linh anh Tuấn lập tức xuất hiện một lỗ máu nhỏ như đầu ngón tay, cơ thể hắn lập tức ngã ngửa ra phía sau trong cặp mắt trống rông vô thần vẫn còn mang theo vẻ sợ hãi, nghi hoặc, không cam lòng và kinh hãi. Đến khi chết hắn cũng không hiểu vì sao cạ gì nã lại ra tay với chính mình, hắn lại càng không hiểu vì sao tiếng nói từ trong lòng của mình lại vang lên để cho tất cả những đồng tộc tinh linh trên đảo nghe thấy. Sau khi cạ dĩ nã một tên bắn chết tên bại hoại trong tinh linh tộc này thì cơn tức cũng giảm đi khá nhiều, nhưng thân thể mềm mại của nàng lại khẽ ru lên. Cả đời nàng ngoại trừ gặp được lăng tiêu mới được xem như khắc tình, nàng nhận được rất nhiều sự lạnh nhạt trên tinh linh đảo nhưng cũng chưa từng bị người ta làm nhục thế này, nên sự tức giận trong lòng nàng đã đến mức độ khó có thể tưởng tượng được. Cả dĩ nạ nhìn thấy tất cả tinh linh đồng tộc đều im như thóc, nàng cũng không có chút hưng thú nào chỉ thản nhiên nói. muốn ta làm nữ hoàng của các ngươi sao? Đây là một chuyện không thể. Cả gì nạ vừa nói ra lời này thì đã có rất nhiều tinh linh không nhịn được phải che mặt khóc giống lên. Bọn họ nghĩ rằng tinh linh thần đã từ bỏ chính mình. Cũng không phải tất cả tinh linh đều có tư cách biết rõ mọi chuyện, cho nên cũng không tinh linh nào biết được thật ra cả gì nạ chính là tinh linh thần tín ngưỡng của bọn họ chuyển thế. Nhưng, 4. Lời nói của cả gì nạ khiến cho rất nhiều tinh linh ngẩn đầu lên, ánh mắt bọn họ nhìn nàng tràn đầy mong ngợi. Ta sẽ tìm cho các ngươi một người đồng tộc có huyết mạch vương giả tinh linh tộc đến làm nữ hoàng. Trên mặt cả gì nạ không có bất kỳ nụ cười nào. Trong thánh vực không có tinh linh có huyết mạch vương giả tinh linh tộc, nhưng như vậy chẳng phải là nhân giới cũng không có. Các ngươi có đồng ý không? Tất cả tinh linh ở bốn phương tám hướng đều không dám phát ra một tiếng động nào. Cả gì nạ thở dài một tiếng rồi hạ giọng nói. Vậy thôi, các ngươi tự sinh tự diệt đi. Ta. Ta đồng ý. Một giọng nói vô cùng non nướt vang lên trong đám người, đây là một cô bé tinh linh tộc khoảng 6-7 tuổi. Khi tất cả ánh mắt của mọi người chuyển lên người cô bé thì khuôn mặt nhỏ nhắn trợt đỏ bừng lên, nhưng cô bé vẫn cố gắng lấy dũng khí nói. Ông nội nói, tinh linh tộc chỉ những nhân tài có huyết mạch vương giả tinh linh mới có thể quản lý, tiên tri và tạp kỳ nhi công chúa đều không có huyết mạch vương giả nên bọn họ đều thất bại. Làn xương lạnh bao phủ gương mặt cả Gina cuối cùng cũng đã tiêu tán. Cuối cùng nàng cũng lộ ra nụ cười. Nàng khép phất phất tay với những tinh linh xung quanh. Tốt lắm, các ngươi cứ chờ đi, không lâu nữa sẽ có một người cầm tín vật của ta đến đây, nàng sẽ là nữ hoàng của các ngươi. Các ngươi phải bảo trọng, sẽ không còn bất kỳ kẻ nào đến hòn đảo nhỏ này quay phá nữa đâu. Thật ra cả gì nạ còn có một câu không cách nào nói ra được, trên hòn đảo tinh linh này đã không còn bất kỳ giá trị lợi dụng gì nữa rồi. Lực tín ngưỡng sao? Chỉ sợ sau khi Đông Hải quái khách biết lực tín ngưỡng của Lăng Tiêu rồi rào như biển rộng thì cũng cảm thấy chướng mắt với một chút lực tín ngưỡng thần túy trên đảo tinh linh rồi. Lăng Tiêu cũng không chịu hồi Tiểu Sửu và Kim Hổ ra, lần này hắn ra ngoài hải ngoại thì Tiểu Sửu và Kim Hổ cũng đều có mong muốn tìm được căn cứ của ma tộc để được trở về một lần nữa. Kim Hổ cũng có huyết mạch vương giả ma tộc nhưng cũng không được chào đón giống như cả di mà Kim Hổ cũng không để ý đến vấn đề này. Nhưng Lăng Tiêu cũng muốn mang Tiểu Sửu quay trở về, cũng muốn nhìn xem sau nhiều năm như vậy có thân nhân của Tiểu Sửu phi thăng lên lãnh thổ của ma tộc hay không, nếu có hắn sẽ mang bọn họ về Thục Sơn. Đối với Kim Hột thì Thục Sơn phái còn thích hợp với hắn hơn ở ma tộc. Lăng Tiêu cùng cả gì nả ngự kiếm phi hành, trước đây cả gì nả cũng đã từng ở cùng một chỗ rất lâu với Lăng Tiêu nên tất nhiên cũng biết rõ bản lĩnh của hắn. Nhưng trước đây vì thân phận mà nàng không dám hướng về phía lăng tiêu hỏi xem làm sao để ngự kiếm phi hành, hiện nay nàng đã trở thành đạo lưu của lăng tiêu nên đương nhiên phải bắt hắn giải thích cho rõ nghi hoặc trong lòng. Lăng tiêu cười nói, Ngự kiếm phi hành cần phải học thuật ngự kiếm, đồng thời phải có luồng năng lượng khổng lồ để chống đỡ. Nếu nàng thích thì ta có thể đem ngự kiếm thuật chuyển cho, nhưng phương pháp tu luyện này của ta khác hẳn với võ giả trong thánh vực. Cho nên có thể hiểu rõ được hoàn toàn hay không thì cần phải xem năng lực của nàng. Cả dĩ nạ thiên tư rất tuyệt vời, trong cơ thể cũng chảy dòng máu cao ngạo, chỉ ở trước mặt lăng tiêu nàng mới làm ra bộ dạng ngoan ngoan thế này mà thôi. Nhưng người tu chân nếu đồng ý hạ mình thì sao có thể truy tìm thiên đạo vô tận được? Lấy cái gì để đổi lấy trường sinh bất từ đây? Nếu phu quân đồng ý truyền thụ thì cả dĩ nạ sẽ có thể học được. Trên đường đi cả dĩ nạ liên tục thất bại thất bại và thất bại. Trong lúc lặp đi lặp lại như vậy nàng không ngờ khẩu quyết này nhìn thì cực kỳ đơn giản. Cách sử dụng lực lượng cũng không khó lắm nhưng thanh kiếm của nàng lại không chịu nghe lời. Dù nàng điều khiển thế nào cũng không thể dấm chân lên mặt thanh bảo kiếm của mình. cạ dĩ nạ rất kiên nhẫn, nhưng sau khi lặp đi lặp lại hơn 10 ngày thì cuối cùng nàng cũng không thể kiên trì thêm được nữa. Nhưng lúc này nàng lại đánh chú ý của mình lên vô ảnh cung. Cả gì nạ vứt bỏ đi những ý niệm trong đầu rồi dấm chân lên vô ảnh cung, nàng vừa đọc khẩu quyết ngự kiếm thuật thì vô ảnh cung dưới chân lập tức hóa thành một luồng hào quang lục sắc. Tây cung này mang theo cả gì nạ vù một tiếng rồi biến mất trong không trung. Lúc này lăng tiêu cũng phải trận mắt há mộm, thế giới này quá lớn nên cũng không thiếu những chuyện lạ lùng. Nếu để cho lão tổ sáng lập thuộc sơn phái nhìn thấy cảnh tượng có người dùng cung mà sử dụng thuật phi kiếm, Thì chẳng biết lao tổ này có tức giận đến mức phóng thẳng từ tiên giới ra vội cho lăng tiêu một trường không. Dù nói thế nào thì cả gì nạ cũng đã học xong thuật ngựa kiếm, tuy giới chân lại dấm lên một cây cung thoạt nhìn thì chẳng ra gì cả nhưng nàng cũng đã học được. Cho nên trong vòng 10 ngày sau, mỗi ngày cả gì nạ đều dấm chân lên vô ảnh cung bay tới bay lùi trên bầu trời, vui đến mức không chịu nổi. Cả dĩ nạ từ nhỏ đã là một nữ hoàng tinh linh tộc trên nhân giới. Trước đây cũng chưa từng được sống những ngày vui vẻ thế này. Trước đây mỗi ngày đều đã được sắp xếp sẵn, mỗi tiếng nói tiếng cười, mỗi một hành động nhất chân vung tay cũng không thể được nhìn người khác. Đừng tưởng nàng là hoàng tộc tinh linh mà khi còn nhỏ không bị ăn đòn, nhiều khi vì lén chạy ra ngoài rừng chơi mà quay về lại bị trách phạt. Cho nên lúc đầu khi cả gì nạ gặp lăng tiêu thì tính tình của nàng rất cáo kỉnh, thủ đoạn rất tàn nhẫn, cũng là những thủ đoạn mà từ nhỏ đến lớn bị bắt buộc phải học. Hiện nay cả gì nạ đi theo bên cạnh lăng tiêu, không lo lắng không suy nghĩ, tất cả những bản chất đều bộc lộ hẳn ra, tất nhiên cũng chỉ là một cô gái dại khờ mà thôi. Khi lăng tiêu quay trở lại đại bản doanh của thuộc Sơn Phái trong Nam quận thì trời cũng đã khuya nên không muốn làm kinh động đến bất cứ kẻ nào. Hắn mang theo cả gì nạ về đến lãnh thổ thuộc thuộc Sơn Phái cũng mất hơn 2 tháng. Nếu không phải trong khoảng thời gian quay về vì cạ gì nào muốn luyện tập thuật ngự kiếm mà giảm hẳn tốc độ lại thì Lăng Tiêu đã về đây sớm hơn rất nhiều rồi. Lúc này đám người Hoác Thanh Thanh, Lanh Thiên Thiên, Lam Hì, Lam Niền Mai, Lam Hải, Tương Vân Sơn, Vương chân và Lục Hải vẫn phải quản lý Nam Quận, bọn họ đang đợi vài ngày nữa để tiến vào tu luyện trong thế giới của Hàm Hàn Bảo đỉnh Lăng Tiêu trở về cũng không làm cho bất kỳ kẻ nào chú ý. Sau khi sắp xếp cả gì nạ ở trong phòng khác thì hắn lại đột nhiên như mày. Nếu là trước khi hắn độ kiếp thì tất nhiên sẽ không cảm giác được có bất kỳ điều gì không đúng, bởi vì hắn cũng không phải là thần, mà cho dù là thần cũng chưa chắc nhìn thấu được thiên cơ. Nhưng từ khi lăng tiêu quay về, hắn đã cảm thấy có vài phần không đúng, đầu tiên là nơi đây yên lặng quá mức. Quy củ thuộc sơn phái rất nghiêm, kỷ luật cũng nghiêm minh, mỗi đêm trước khi lăng tiêu đi thì cũng yên lặng thế này. Nhưng tối nay, Lăng Tiêu dùng thần thức hùng mạnh của mình cũng không cảm giác được một chút động tích nào, điều này làm hắn sinh ra nghi ngờ. Lăng Tiêu đột nhiên nhớ tới chuyện lục thanh minh ra chủ lục ra tới tận cửa cầu thân trước khi mình đi khỏi đây. Trong lòng hắn khẽ động, chính mình là luyện đan tông sư nên Lăng Tiêu biết rõ trong thánh vực có rất nhiều dược liệu có thể làm người ta trở nên mê muội và vô hình, muốn gây tê để người khác không thể biết được mọi chuyện xảy ra xung quanh là một chuyện rất dễ dàng. Thậm chí còn có một loại dược liệu có thể làm cho người ta mê dại, sau đó xảy ra rất nhiều chuyện mà ngày hôm sau không biết được bất kỳ điều gì. Lăng tiêu vừa nghĩ trong mắt vừa bùng ra hai luồng hào quang làm người ta phải sợ hãi. Hắn đứng thẳng người rồi phóng thẳng lên bầu trời. Lúc này cơ thể hắn giống như ma quỷ, dùng một loại tốc độ không thể tưởng tượng nổi bay một vòng quanh sơn trang. Sau đó hắn đứng thẳng người trên bầu trời của một khoảng sân hẻo lánh. Khi lăng tiêu xuất hiện thì xung quanh lập tức phóng lên vài chục tên cường giả có thực lực rất mạnh. Nhưng thực lực mạnh cũng chỉ là tương đối mà thôi. Đối với lăng tiêu thì hai mươi mấy người võ giả cảnh giới tu luyện giả, dù trước khi hắn độ kiếp cũng không đặt đám người này vào trong mắt. Kẻ nào dám sông nào biệt viện lục ra. Một thị vệ giống như sợ đánh động đến người khác mà hạ thấp giọng hét lên một âm thanh âm trầm. Cút! Trên người lăng tiêu đột nhiên bùng lên một luồng khí thế khổng lồ. Hai mươi mấy tên võ giả hộ vệ cảnh giới tu luyện giả, bị khí thế trên người lăng tiêu đánh thẳng đến mà bọn họ dùng toàn lực cũng không thể trụ lại được. Giống như một luồng cuồng phong bùng lên làm tất cả lá cây phải cuốn ra khắp bốn phía. Tất cả mọi thứ đều không phát ra bất kỳ tiếng động nào, quỷ dị đến mức làm người khác phát điên. Trong mắt đám hộ vệ này bùng ra sự kinh hoàng tốt độ, người áo đen này là ai? Tên này không che mặt, nhưng khuôn mặt này người ta căn bản không thể nhìn rõ được. Trong nháy mắt người này đánh văng tất cả đám người đang đứng ở đây, hiện nay hai mươi mấy người hộ vệ kia đã không còn động đậy, chắc chắn cũng chẳng còn đường sống. Một đám người giống như bị người ta vặt đầu một cách rất nhẹ nhàng rồi sau đó lại được cẩn thận đặt trên mặt đất. Hơn nữa như thế này bọn họ lại càng cảm thấy hoàng sợ, đáng tiếc là đám người này không thể mở miệng, không thể động đậy, hoàn toàn trở thành một con cá trong lưới để mặc người khác xẻ thịt. Luồng khí thế trên người lăng tiêu cũng không dừng lại mà tiếp tục cầm ẩm phong thẳng vào nhưng căn nhà phía trước. Những tòa nhà này đã không biết trải qua bao nhiêu năm ngày cả những tảng đá lát bên ngoài cũng đã mất đi màu sắc ban đầu. Cho dù là ở dưới ánh trăng cũng có thể rõ ràng cảm giác được những tòa nhà này rất nặng và kiên cố, nhưng dưới khí thế của lăng tiêu thì bị nghiền nát thành một mịn. Những tảng đá nặng nghề và kiên cố kia lập tức bị nghiền nát thành bụi rồi bay tứ tán trong không khí giống như bọt nước gặp phải quần phong vậy. Trong ngáy mắt, tất cả những tòa nhà trước mặt đều tan biến. Bên trong chỉ xót lại một mình lục thanh minh trên người không còn mảnh bại, trong ánh mắt hắn tràn đầy kinh hãi. Lăng tiêu nhìn thoáng qua hoác thanh thanh đang ngủ say trên giường với dáng vẻ ngây thơ, không biết nàng đang mơ thấy điều gì mà trên gương mặt nhỏ nhắn lại hiện lên một nụ cười rất hài lòng. Lăng tiêu khẽ thở dài. Đúng là thanh niên. Hai luồng ánh mắt của lăng tiêu giống như hai thanh kiếm sắc phóng lên người lục thanh minh. Lăng tiêu thản nhiên hỏi. Lục Thanh Minh, người muốn chết thế nào? chương 731, giúp người làm hoàng đế. Lục Thanh Minh sửng sốt rất lâu nhưng vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tuy Lục Thanh Minh đã biết rõ có chuyện gì xảy ra nhưng loại cảm giác khó tin lại bao phủ dày đặc trong đầu hắn, đã thay thế cho tất cả những ý nghĩ khác. Lúc này trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ duy nhất. Sao lại thế này? Sao lại thế này? Những biểu cảm trên gương mặt lục thanh minh rất đặc sắc, trên mặt còn chưa mất đi nụ cười cứng ngắc và vẫn kinh hoàng giống như trước, đồng thời những cơ thịt trên mặt cũng liên tục co giật. Rất lâu sau hắn mới hoàn toàn phục hồi tinh thần lại, hắn cười gợm nói. Lang, lang tông chủ, người có ý gì? Ta không hiểu người đang nói gì. Lục thanh minh nói xong thì quay đầu lại nhìn thoáng qua hoác thanh thanh đang nằm trên giường, sau đó giống như tỉnh ngộ ra nói. à lang tông chủ Ngươi đến vì đồ đệ bảo bối này sao? A à, à, chuyện này cũng không thể trách ta được, là nàng, là chính nàng chạy đến trên giường của ta. Lăng Tông Chủ có kiểu thê mỹ thiếp bao quanh, tất nhiên cũng hiểu được chuyện này, ha ha, đàn ông mà. 4. Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng, hắn cũng không phản ứng lại lời nói của Lục Thanh Minh, dù muốn giết chết tên này, Lăng Tiêu cũng muốn để cho chính Thanh Thanh ra tay. Hắn đi lại trước giường, trong ánh mắt Lục Thanh Minh lóe lên chút chấm biếm, Thầm nghĩ, lang tiêu, ngươi tự xưng là nhất đại luyện đan tông sư thì có năng lực thế nào chứ? Ừ, ta cũng không tin bất kỳ loại độc gì trên đời này ngươi cũng có thể giải được. Húng hồ đây lại là xuân phong hoan du tán. Căn bản là không có thuốc giải. Đây là một phương thuốc từ trên thần giới chuyên xuống, dù là những loại nữ thần trong sạch như băng cao cao tại thượng mà chúng phải loại độc này cũng chỉ bắt buộc phải đi vào khuôn khổ. Để ta xem ngươi có khả năng làm đồ đệ tỉnh lại hay không, một lúc nữa sẽ có người phát hiện điều gì thường này. Đến lúc đó, hừ, lục thanh minh vừa chậm dãi sửa sang lại quần áo đã cởi ra một nửa vừa quay đầu nhìn lăng tiêu đang nhíu mày nhưng dáng vẻ rất ung dung, vẻ châm chọc trong ánh mắt lục thanh minh càng lúc càng rõ ràng. Lăng tiêu quay đầu, sắc ý trong mắt hắn lại càng trở nên nồng đậm. Hai mắt gắt gao nhìn chầm chằm vào Lục Thanh Minh lúc này đã bình tĩnh trở lại và mang theo vài phần đắc ý giọng nói của Lăng Tiêu trở nên cực kỳ tức giận. Lục Thanh Minh, ngươi muốn chết à? Ngươi dám cho nàng ta dùng loại thuốc này sao? Lục Thanh Minh tin Lăng Tiêu chẳng dám làm gì mình ở nơi đây, dù hiện tại hắn chỉ là một bộ phận thế lực mà Thục Sơn Phái là chủ, nhưng sau khi bọn họ rời khỏi đám gia tộc này thì Thục Sơn Phái sẽ trở thành một cây trong trời. Lục thanh minh nghĩ vậy thì thản nhiên cười. Lăng tông chủ, việc đã đến nước này sao không tạo ra một tấn huệ, gà thanh thanh cô nương cho ta là được. Ta có thể bảo đảm không để cho thanh thanh cô nương gặp phải bất kỳ vất tức nào, mà lục ra cũng sẽ dùng toàn lực trợ giúp thuộc sân phái, tiện cả đôi đường, tất cả mọi người đều vui vẻ, không phải rất tốt sao. Lăng thiêu vung tay lên, hắn rót thẳng vào người thanh thanh một luồng tiên khí, đồng thời cũng lạnh lùng nói. Cơm miệng. Lục thanh minh trận mắt há mồm nhìn chầm chằm vào thanh thanh, lúc này nàng ư một tiếng rồi mở to hai mắt ra hung hăng tung một trường về phía lang tiêu. Một trường này thanh thanh đã dùng toàn bộ lực khí của chính mình, một lực lượng giống như rời núi lấy biển phóng thẳng về phía lang tiêu. Lang tiêu khẽ phởi tay, lực lượng khổng lồ của hoác thanh thanh lập tức biến mất trong vô hình giống như có đến mà không có vẻ. Nha đồng ốc, lần sau thấy rõ ràng là ai thì hãy ra tay. Giọng nói ôn hòa của lăng tiêu văng lên, đồng thời hoác thanh thanh cũng đã có phản ứng. Nàng khóc lên thành tiếng rồi nhào thẳng vào trong lồng ngực lăng tiêu. Tông chủ, ngài tới cứu ta sao? Lăng tiêu khẽ vô nhẹ lên lưng của hoác thanh thanh rồi dùng giọng ôn hòa nói. Không có chuyện gì đâu, đừng khóc. Khuẩn khắc khi hoác thanh thanh tỉnh lại thì vẻ mặt của lục thanh minh đột nhiên biến đổi. Hắn dùng một loại tốc độ cực kỳ nhanh phóng thẳng ra ngoài chạy trốn. Tuy hắn không biết rốt cuộc lăng tiêu đã dùng phương pháp gì, không ngờ có thể giải trừ được Xuân Phong Hoan Du tán này, nhưng có một chuyện hắn hiểu rất rõ. Nếu không chạy thì chắc chắn sẽ chết. Đúng! Khi tiếng nổ này văng lên, đồng thời cũng có một tiếng kêu thảm thiết, chỉ thấy lục thanh minh ôm lấy đầu rồi quay lại dùng ánh mắt kinh hoàng nhìn lăng tiêu. Lúc này lăng tiêu cũng quay đầu lại rồi thành nhiên nói. Ngươi không cảm thấy xảy ra động tĩnh lớn thế này mà không có người nào đến xem. Có vẻ không bình thường sao? Ngươi còn muốn chạy, ưu hiếp đệ tử thuộc sơn ta nếu như để cho ngươi chạy thoát dễ dàng, thì mặt mũi một tông chủ như ta có còn nữa không? Ánh mắt hoác thanh thanh tràn đầy thù hận, giống như hai thanh kiếm sắc vắn thẳng về phía lục thiên minh. Nàng nghiến răng nghiến lời nói. Lục thanh minh, ngươi là loại cầm thú. Lục thanh minh cười gượng rồi tự giải thích. Hoác thanh thanh, ngươi tự nguyện theo ta tới nơi đây, chuyện này do ngươi không biết xấu hổ. Sao lại đổ hết lên đầu ta? Nói xong lục thanh minh nhìn về phía lăng tiêu. Thục sơn phái của ngươi cũng là môn phái có danh tiếng, không thể không nói chuyện có đạo lý được. 4. Tông chủ, hắn nói có chuyện quan trọng cần thương lượng, còn có vài tên trưởng lão lục gia nên thanh thanh cũng không nghi ngờ. Thậm chí sau khi uống cạn ly trà bọn họ bưng tới, không ngờ, đạo đức của đám người bọn họ, đám người lục gia này, không có người nào tốt. Lăng Tiêu thầm nghĩ, Khó trách con nha đầu tinh danh Thanh Thanh này cũng bị mắc nhiều, thì ra. Còn có đồng lõa. Lăng tiêu thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt hắn lại trở nên lạnh lùng. Hắn nhìn chầm chầm vào lục thanh minh rồi nói. Người còn gì để nói nữa? Lục thanh minh biết mình không phải là đối thủ của lăng tiêu. Nếu lăng tiêu vì hoác thanh thanh mà ra tay thì ngày hôm nay hắn chắc chắn sẽ phải chết. Nhưng trong lòng lục thanh minh vẫn thầm kêu may mắn. Hắn tin Lăng Tiêu sẽ không dám công khai giết hắn ngay tại chỗ này. Lăng Tiêu, ngươi không thể giết ta. 4. Lục Thanh Minh nói xong mới đột nhiên phát hiện ra cơ thể của mình không thể di chuyển được nữa. Lúc này miệng hắn cũng khép chặt lại, không phát ra được bất kỳ âm thanh nào. Bây giờ hắn đã hoàn toàn cảm thấy sợ hãi, vốn hắn còn muốn đi ra ngoài lấy ra một chất kịch độc để uy hiếp Lăng Tiêu, cùng lắm thì hai bên đều chết. Nhưng Lục Thanh Minh lại không ngờ. Lăng tiêu lại không cho hắn bất kỳ cơ hội nào mà trực tiếp giam cầm hắn lại. Hai mắt lục thanh minh đột nhiên xoay chuyển không ngừng, trong đó hiện lên vẻ cầu xin. Lăng tiêu hướng về phía hoác thanh thanh đã lệ rơi đầy mặt khe nói. Đi thôi. Hoác thanh thanh cắn răng đi từng bước về phía lục thiên minh. Cuối cùng cũng có người phát hiện ra điều khác thường nơi đây. Người đến đây đầu tiên chính là tôn lập. Tôn lập kinh hoàng cảm giác được trước mặt giống như có một bức chắn vô hình. Với thực lực của lão mà cũng không thể nhìn thấy được bên trong đã xảy ra chuyện gì. Nhưng lão có thể cảm giác được chủ nhân đã trở lại, đồng thời trong lòng lão cũng mơ hồ có một loại cảm giác không đúng, trong không khí hình như lẫn chút tức giận. Người đến đây sau đó chính là những trưởng láo lục gia cảm thấy bất an, bọn họ trở thành đồng loa của lục thanh minh và cũng biết rõ sự khủng bố của lăng tiêu, người nào cũng sợ tên sắt thần kia đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Dù khả năng đó là không lớn, Hoác thanh thanh lật cổ tay, một thanh dao găm lập tức xuất hiện trên tay nàng. Vẻ mặt nàng không có chút biểu cảm nào, nàng đưa tay về phía trước. Hung hăng đâm thật mạnh vào vị trí trái tim của lục thanh minh. Trái tim của tên này lập tức bị đâm thủng, cơ thể lập tức co giật vài cái, sau đó ánh mắt hắn trừng lên thật lớn, bên trong còn ẩn dấu sự sợ hãi, hối hận và cầu xin. Hoác thanh thanh buông tay, trên khỏe mắt chảy xuống hai hàng lệ nóng. Ngày hôm nay nếu không phải tông chủ xuất hiện đúng lúc ở nơi đây thì sợ rằng mình chỉ có thể dùng cái chết để chứng minh trong trắng. Sự khủng hoảng này đã làm Thanh Thanh thật sự trưởng thành, nàng hiểu ra trên đời này không phải tất cả đều dựa vào vũ lực, còn có rất nhiều thứ nàng cần phải học. Cảm ơn người, tông chủ. Hoác Thanh Thanh quay đầu lại, trong ánh mắt nàng ẩn giấu rất nhiều loại tình cảm khác biệt, ánh mắt này dừng trên người lăng tiêu, nàng khẽ mở miệng nói. Đừng vội cảm ơn ta. Lăng tiêu khẽ mỉm cười. Bên ngoài còn có rất nhiều người vì lâu mà trở nên nóng nảy rồi. Sau khi giải quyết hoàn toàn chuyện này thì cảm ơn ta cũng không muộn. Lăng tiêu nói xong thì vung tay lên, kết giới được hắn thu lại. Tất cả những trưởng lão lục ra đều phóng về phía này, đều nhìn thấy lục thanh minh đã đứt thở mà chết, cảm thấy vô cùng đau đớn. Tôn Lập cũng vội vàng đi đến bên cạnh Lăng tiêu. Một lao già đã thành tinh vừa nhìn thấy bộ dạng của hoác thanh thanh thì lập tức hiểu rõ đã có chuyện gì xảy ra. Lao không nhịn được phải dùng mình, sau lưng đã tuân đầy mồ hôi lạnh. Lao đi lại gần lăng tiêu rồi trầm giọng nói. Chủ nhân, tôn lập tội đáng chết vặt phần, lại để bọn chúng làm ra chuyện này dưới mắt chính mình. Lúc này một trưởng lão lục ra lớn tiếng nói. Lăng tiêu, ngươi dám giết chết ra chủ lục gia. Lục gia ta sẽ không để ngươi yên không để ta yên sao. Lăng tiêu cười lạnh hỏi lại một câu, sau đó hắn hướng về phía tôn lập ở bên cạnh nói. Tôn lập, giải quyết bọn họ đi, giáp rưỡi. Chúng ta không cần, người, chúng ta cũng không thiếu. Sau khi ném lại mấy tên trưởng lão lục ra đang ngây người như tượng, lăng tiêu mang theo hoác thành thành bỏ đi. 4 Này, này. Tôn ra lão tổ, Lang tông chủ hắn. Hắn nói dẫn sao. Một trường lão lục ra lắp bắp nói. Lúc này vẻ mặt tôn lập trở nên lạnh lùng, láo trầm giọng nói. Người đã hại láo tổ ta thiếu chút nữa bị chủ nhân vung một trưởng đánh chết, còn tưởng rằng nói dẫn sao. Chết hết đi. Tôn lập vung bảo kiếm trong tay lên rồi lập tức cùng những tên trưởng láo lục ra chiến đấu. Những trưởng lão lục ra đều có thực lực đạt đến cảnh giới đại viên mãn, phóng mắt khắp Nam Châu cũng là những cường giả. Nhưng đáng tiếc là bọn họ phải đối mặt với láo tổ tôn gia. Một cường nhân danh tiếng lừng lấy được xếp hạng trên thiên địa nhân bảng. Sáng sớm hôm sau tất cả mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên, bọn họ phát hiện ra chỉ một đêm mà trong Nam quận đã xảy ra những biến đổi khổng lồ. Lục ra khí thế hùng mạnh và luôn luôn kiêu ngạo đã bị thiệt hại nặng nghề, gia chủ lục thanh minh và tám vị trưởng lao đều mất tích. Nhưng không ngờ ngay cả một chút cặn bã cũng chẳng còn. Căn cứ vào lời nói của những người có tầm cơ thì nghe đâu ra chủ lục ra đã từng muốn chấm mút một nha đầu rất xuất sắc trong nhị đại đệ tử của thuộc Sơn Phái, có tên là Hoác Thanh Thanh. Chuyện lục thanh minh mất tích có liên quan đến điều này hay không thì có rất nhiều người suy đoán được. Lăng tiêu căn bản không lộ diện, hắn đưa cả gì nạ theo truyền tống trận trở về thuộc Sơn Phái rồi tiến vào trong thế giới của hàm hàn bảo đỉnh giao cả gì nạ cho đám người dịp tử. Hắn biết nếu nàng vào trong này tu luyện thì nhanh hơn không biết bao nhiêu lần so với bên ngoài. Đồng thời Lăng Tiêu cũng triệu hồi Tương Vân Sơn về thuộc Sơn phái. Lăng Tiêu cũng nói cho Tương Vân Sơn biết lao tổ hùng mạnh của Liên minh Nam Châu, cường giả tư đổ quang huy xếp thứ tư trên thiên bảng đã chết, còn chuyện lao ta chết thế nào Lăng Tiêu cũng không nói. Nhưng tất nhiên Tương Vân Sơn cũng biết được, chuyện này chắc chắn có liên quan trực tiếp đến chủ công nhà mình. Tương Vân Sơn trở nên vô cùng vui vẻ. Hắn hướng về phía Lăng Tiêu nói, chúc mừng chủ công. Nếu đã như vậy, Nam Châu, có thể thống nhất được rồi. Lăng Tiêu đột nhiên ngừng đầu, hắn nhìn Tương Vân Sơn rất nghiêm túc. Hắn hỏi một câu làm Tương Vân Sơn cảm thấy gan ruột run dậy. Vân Sơn, nếu ta giúp đỡ ngươi trở thành Hoàng đế thuộc Sơn Quốc, ngươi có bằng lòng không? chương 732, thuộc Sơn Quốc. Tương Vân Sơn sửng suốt. Sắc mặt hắn thay đổi nhanh chóng rồi hướng về phía lăng tiêu không người dùng giọng thâm trầm mà có chút run dậy nói. Chủ công, chuyện này ngài. Lăng tiêu khoát tay rồi mỉm cười nói. Vân Sơn, ta và ngươi đã quen biết rất nhiều năm, ngươi vẫn tưởng ta là loại người nói chuyện không đâu sao. Thả lòng chút đi, không cần phải căng thẳng như vậy. Tương Vân Sơn nghe xong thì vẻ mặt mới hòa hoãn trở lại, hắn thở vào một hơi rồi cười khổ nói. Chủ công. Sau này cũng đừng dọa Vân Sơn như vậy nữa, lá gan Vân Sơn không lớn, vẫn còn muốn sống thêm vài năm. Lăng Tiêu cười nói, Vân Sơn, ta không nói dợn với ngươi, ta đang nói thật, sao, thấy thế nào? Người suy nghĩ lại đi. Tương Vân Sơn dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Lăng Tiêu nửa ngày, một lúc lâu sau cũng không nói được lời nào. Có lẽ trong lòng hắn cũng đoán được Lăng Tiêu đang nói lời nghiêm túc, hành vi của Lăng Tiêu trước nay lúc nào cũng như ngựa thần lướt gió tung mây. Tương Vân Sơn cũng không thấy mình có chỗ nào mạo phạm đến chủ công. Lại nói theo những gì hắn biết về Lăng Tiêu thì chủ công của hắn cũng không phải loại người lòng dạ hẹo hỏi. Chủ công, rốt cuộc ngài muốn gì? Tương Vân Sơn vẫn kiên trì đến cùng, bởi vì hắn đã cảm giác được chủ công không có ý muốn nói giỡn. Lăng Tiêu chỉ xuống một chiếc ghế ở phía dưới nói. Ngồi xuống rồi nói. Tương Vân Sơn ngồi xuống rồi cẩn thận nhìn Lăng Tiêu. Lăng Tiêu thanh nhẹ một tiếng, sau đó nói. Ta đã suy nghĩ rất lâu rồi, trong thuộc Sơn phái người thích hợp nhất với địa vị đế vương chính là Tương Vân Sơn ngươi. Thấy Tương Vân Sơn còn muốn nói gì đó, lang tiêu khoát tay bảo hắn dừng lại, sau đó lại nói tiếp. Vốn ta cũng không muốn để ngươi phải đi, những năm gần đây công lao và thành tích của ngươi ở thuộc Sơn đều đã được tất cả mọi người biết rõ. Nói thật, nếu không phải không tìm được một người tốt thì ta cũng không vui lòng đẩy ngươi ra ngoài. Ngươi cũng biết tình hình hiện nay. Những gia tộc đi theo chúng ta căn bản không đồng tâm, dù chúng ta có giải quyết tận gốc, rút những tên thanh niên trai tráng trong những gia tộc ra để huấn luyện nhưng rốt cuộc có thể giữ lại trái tim của bao nhiêu người, trong lòng ngươi và ta cũng đều không thể đoán chắc được. Chỉ có một biện pháp duy nhất chính là xây dựng đất nước, tình hình hiện nay của thuộc sơn phái cũng không thích hợp để giữ nước, bởi vì chúng ta dù sao cũng là một môn phái lấy tu luyện là chính. Nhưng một khi chúng ta đã đánh đến tận đây thì cũng không dễ dàng buông tay cho những gia tộc kia tự dưng chiếm được lợi ích. Lăng Tiêu nói tới đây thì hừ nhẹ một tiếng. Hiện nay những gia tộc này không e ngại chúng ta là một nguyên nhân căn bản. Tuy thuộc sơn phái vùng lên chỉ có vài vạn người nên cũng căn bản không có biện pháp để so sánh với những gia tộc chỉ cần khẽ động là có hơn trăm vạn người đứng lên. Bọn họ cho rằng chúng ta dù tấn công làm người khác không thể chống đỡ bách chiến bách thắng thì cuối cùng cũng lui về thuộc Sơn rồi an phận ở một góc xóa xỉnh đó. Lúc đó bọn họ có thể đứng trên mảnh đất này mà xưng vương xưng bá, muốn làm gì thì làm. Nếu như vậy thì chúng ta làm những chuyện này, những huynh đệ của chúng ta chết đi đều hưởng phí cả sao. Tương Vân Sơn vẫn ngồi trầm ngâm, tình cảnh này đương nhiên hắn đã sớm nghĩ qua. Nhưng hắn chưa từng nghĩ tới chuyện có một ngày chính mình lại có cơ hội tiến lên vị trí kia. Tương Vân Sơn biết chủ công đang nói chuyện thật lòng, hắn biết chủ công hoàn toàn có khả năng đó. Hắn lại càng biết rõ, chỉ cần chính mình gật đầu, ngày mai Thục Sơn Quốc sẽ được thành lập. Mà chính mình cũng trở thành vị Hoàng đế đầu tiên của Thục Sơn Quốc. Còn có bất cứ thứ gì vinh quang hơn chuyện này nữa chứ? Chỉ sợ hơn 10 vạn năm lịch sử của toàn bộ tương gia cũng chưa bao giờ mơ đến thời khắc huy hoàng như vậy. Không biết sau này trên da phả của tương gia có thể mời mình trở về một lần nữa hay không? Dựa vào mức độ yếu kém của tương gia hiện nay, chuyện này sẽ là điều chắc chắn xảy ra. Có thể nói nếu khi thuộc sơn phái vừa mới phát triển và vùng lên thì tương vân sơn nhất định sẽ gật đầu đáp ứng không chút do dự. Loại chuyện này đối với một người có chi lớn quả thật là cơ hội tốt từ trên trời rơi xuống, sao lại có thể bỏ qua. Nhưng hiện nay Tương Vân Sơn lại cảm thấy do dự, chỉ vì hắn đã nhìn thấy rất nhiều kỳ tích phát sinh trên người lang tiêu. Hiện nay Tương Vân Sơn tin chỉ cần mình kiên trì đi theo chủ công thì Tương lai nhất định sẽ tiến lên một đỉnh phong không thể tưởng tượng nổi. Nhưng một khi trở thành đế vương đứng trên đầu hàng tỷ người. Muốn phú quý thì có phú quý, muốn vinh quang có vinh quang. Nhưng khi đã bắt đầu có quyền lợi thì mình có còn giữ tấm lòng chân thành với chủ công nữa hay không? Nhưng con trai của mình thì sao? Cháu chắc của mình thì sao? Thương Vân Sơn trước nay vẫn là một người suy nghĩ kín kẽ trước khi hành động. hắn nghĩ đến đủ loại khả năng, đây căn bản là những khả năng rất có thể sẽ xảy ra. Thương Vân Sơn đã thấy, đã nghe qua rất nhiều ví dụ như vậy rồi. Hắn quả thật không dám nghĩ đến chuyện một ngày nào đó con cháu của mình sẽ trở mặt với Thục Sơn, tình cảnh đó hắn cũng không muốn được nhìn thấy. Sau khi nghĩ vậy, Tương Vân Sơn ngẩn đầu lên nhìn Lăng Tiêu, hắn còn chưa kịp mở miệng thì đã nghe thấy Lăng Tiêu nói. Vân Sơn, người đang lo lắng đến chuyện sau này giữa Thục Sơn Phái và Thục Sơn Quốc nhất định sẽ xảy ra xung đột về địa vị và vị trí phải không? Người cũng biết rồi đấy. Chủ công. Tương Vân Sơn cười khổ nhìn Lăng Tiêu. Nói thật, Vân Sơn quả thật rất cảm động, trường sinh cũng không phải Vân Sơn có khả năng đặt đến, đã lãng phí rất nhiều đan dược của Tông Chủ mà đến ngày hôm nay tốc độ đề thăng của Tuyết Ngọc vẫn còn chưa được nhanh lắm. Nhưng những vấn đề về địa vị thế này hoàn toàn làm Vân Sơn cảm thấy lo lắng. Lang Tiêu khẽ mỉm cười, sau đó nói, quốc gia có pháp luật riêng, môn phái có quy củ riêng. Vân Sơn, ngươi cứ yên tâm. Nếu ta đã muốn đem chuyện này giao cho ngươi thì những đời sau của thuộc sơn quốc, hoàng tộc cũng chỉ là người họ tương. Người lăng ra. Dù đặt chân lên trần thế cũng sẽ không can thiệp và làm rất kỳ điều gì đối với chuyện nội chính của thuộc sơn quốc. 4. Trên mặt Tương Vân Sơn hiện ra nụ cười khổ. Chủ công, Vân Sơn không phải lo lắng đến điều này, Vân Sơn sợ là tương lai hậu nhân thuộc sơn sẽ có một ngày cảm thấy cảm giác lệ thuộc vào người khác. Không phải chuyện gì dễ chịu, dù sao cũng muốn thoát khỏi tất cả trói buộc, đặc biệt là... Các bậc đế vương. Lăng tiêu nở nụ cười rồi thản nhân nói. Chuyện này cũng rất đơn giản, một khi thực lực có sự chênh lệch quá lớn sẽ không có bất kỳ người nào sinh ra tư tưởng làm phản. Chỉ cần tương gia không làm bất kỳ chuyện gì có lỗi với Thục Sơn thì địa vị quốc vương của Thục Sơn quốc này sẽ mãi mãi do con cháu của tương Vân Sơn ngươi đảm nhiệm. Vân Sơn, ta tin ngươi. Với năng lực của ngươi thì vấn đề này chắc chắn sẽ giải quyết ổn thỏa. Lời nói của Lăng Tiêu không có chút đùa giỡn nào nhưng lại làm Tương Vân Sơn cảm thấy dùng minh, thầm nghĩ. Đúng vậy, với thực lực của thuộc Sơn Phái thì muốn tiêu diệt một gia tộc trong Thánh Vực là một chuyện rất đơn giản. Lục gia từ khi đầu nhập vào chủ công thì vẫn luôn hung hăng tiêu ngạo. Gia chủ lục gia Lục Thanh Minh còn nhiều lần công khai bày tỏ tấm lòng với Hoác Thanh Thanh, còn nói Hoác Thanh Thanh sớm muộn gì cũng là nữ nhân của hắn. Kết quả? Thì thế nào? Lục ra một trong những thế gia đình cấp nhất của hơn trăm đại gia tộc Nam Châu, ngày hôm nay cũng phải rút khỏi vũ đài chính trị Nam Châu trước thời hạn, hơn nữa bọn họ cũng đã mất đi địa vị của chính mình. Nghĩ vậy Tương Vân Sơn hướng về phía Lăng Tiêu Quỳ xuống rồi cung kính nói. Chủ công, Vân Sơn sẽ lưu lại gia hấn, chính Vân Sơn. Cũng chỉ có thể sống được vài vạn năm, sau này con cháu sẽ luôn nhớ rõ những lời giáo huấn này. Thục Sơn Quốc sẽ mãi mãi là một chi nhánh nhỏ của Thục Sơn Phái. Nếu có phản bội, thì cũng xem như một gia tộc phản bội, sau này sẽ không bao giờ nhận được sự che chở của Thục Sơn Phái nữa. Lăng Tiêu tự tay lỡ Tương Vân Sơn đứng lên, hắn cười nói. Thật ra, cũng chưa chắc phát sinh những chuyện giống như trong tưởng tượng của ngươi. Sau này Thục Sơn Phái sẽ ngày càng mạnh, sau khi tiến lên một mức độ nhất định thì sẽ không còn đấu kỵ nữa, mà chỉ còn lại. Ngưỡng mộ mà thôi. Thương Vân Sơn thầm nghĩ, giữa ta và chủ công chẳng phải cũng như vậy sao? Trước khi Lăng Tiêu đàm luận với Tương Vân Sơn thì đã nói qua với đám người Lăng Chí, Lăng Vũ, Lăng Thiên Khiếu, Thu Thần và Phúc Bá. Những người này cũng không muốn làm đế vương, nếu không có chiến đấu thì bọn họ cũng không muốn từ trong thế giới hàm hàn bảo đỉnh đi ra. Lăng Tiêu đối với chuyện này cũng mừng vui lẫn lộn. Hắn vui vì cứ như vậy thì thực lực của Thục Sơn phái sẽ đạt đến một đỉnh phong chân chính. Dù hắn không có mặt ở đây cũng không có người nào trong thánh vực dám uy hiếp đến địa vị của Thục Sơn. Lăng tiêu lo lắng chính là thế giới nhỏ bên trong hàm hàn bảo đỉnh, đến bây giờ hắn vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ vì sao nó lại trở thành như vậy. Hắn cũng chẳng biết đến một ngày nào đó nó có tan vỡ hay không, hoặc có một vị thần hùng mạnh phong tới trực tiếp cấp lấy nó mang đi. Nếu vậy thì tổn thất hắn phải gánh chịu là quá lớn. Lớn đến mức Lăng Tiêu không thể chịu được nổi. Chưa nói đến những tổn thất trực tiếp, sợ rằng ngay cả những thân nhân bằng hữu và đệ tử của Lăng Tiêu ở bên trong cũng chịu những đà kích khổng lồ. Cho nên Lăng Tiêu mới đem hàm hàn bảo đỉnh đặt ở trong thuộc sơn, đồng thời hắn cũng dùng rất nhiều trận pháp để hoàn toàn che giấu đi khí tức của nó. Lăng Tiêu tin cho dù là Đại La Kim Tiên muốn tìm đến nơi này cũng không phải chuyện dễ dàng. Đã qua rất nhiều năm, Lăng Tiêu càng ngày càng cảm thấy tò mò với địa phương La Ma Giới. Nhưng hiện nay ngay cả chuyện tiến vào thần giới hắn cũng không có phương pháp đừng nói đến La Ma Giới, nhưng ngày xưa gặp Bạch Sơn Thánh Giả và những trận pháp xuất hiện trong thế giới kia làm lòng hắn cảm thấy ngương ấy. Chuyện này giống như một người thích đánh cờ đột nhiên có được quyển sách dạy đánh cờ vô cùng cao siêu, cũng giống như một người tu luyện đột nhiên nhặt được một quyển công pháp bí tịch. Lăng Tiêu là một cao thủ trên phương diện trận pháp. Lúc đó hắn cũng không có thời gian bận tâm đến trận pháp khổng lồ kia. Nhưng bây giờ nếu đã đem tất cả giao lại cho Tương Vân Sơn, thì đủ mọi loại chuyện trong Nam Châu cũng làm hắn bớt đau đầu. Thật ra Lăng Tiêu cũng biết, sớm muộn gì Tương gia cũng sẽ đến tìm Tương Vân Sơn. Nhưng thời điểm đó không phải là Tương Vân Sơn chủ động rửa vào bọn họ mà bọn họ phải chủ động rửa vào Tương Vân Sơn. Có một đại gia tộc không có bất kỳ thiệt hại gì làm hậu thuẫn, lại được thuộc Sơn phái toàn lực ủng hộ có tập đoàn tình báo bóng đêm thủ hạ của Mạnh Ly, có hoác thanh thanh quản lý một tổ chức kinh tế lớn như Tỷ Mội Lâu, tất cả đều ra sức ủng hộ Tương Vân Sơn. Nếu như vậy mà vẫn còn không thể thu Nam Châu vào trong lòng bàn tay thì Lăng Tiêu cũng chỉ có thể xem rằng mình đã nhìn lầm người. Hai tháng sau Thục Sơn Quốc được thành lập, tất cả những người có địa vị cao trong Thục Sơn Phái đều tham gia vào công cuộc xây dựng đất nước, Tương Vân Sơn lên ngôi trở thành vị Hoàng đế đầu tiên của Thục Sơn Quốc. Được lăng tiêu tự tay đội vương miện lên. Trọng điểm bài phát biểu của Tương Vân Sơn đều xoay quanh một chủ đề, Thục Sơn Quốc là một đất nước phụ thuộc vào Thục Sơn Phái. Vĩnh viễn trung thành với tầng lớp lãnh đạo của Thục Sơn Phái. Đồng thời cũng đem một vùng giang sơn rộng lớn cho tất cả con dân Thục Sơn Quốc, để bọn họ nâng cao mức sinh hoạt lên gấp nhiều lần trước đây. Kể từ đây những thế lực gia tộc trong Nam Châu phụ thuộc vào Thục Sơn Phái đã bắt đầu hỗn loạn, lần đầu tiên, cảm thấy sợ hãi. Chương 733, Đại trận. Vốn đối với bọn họ mà nói, Thục Sơn Phái cũng không làm họ sợ hãi. Bởi vì cho dù Thục Sơn Phái đều phái tất cả mọi người ra ngoài, một phương chư hầu, cũng không thể chiếm hết tất cả lãnh thổ của Nam Châu. Nhưng Tương Vân Sơn xưng đế. Thương gia nhất định tìm đến. Đừng nhìn hiện tại Tương Gia và Tương Vân Sơn dường như có khoảng cách rất lớn như trước, nhưng trong người trùng quy chạy chung một dòng máu. Cho dù không xét về thân tình mà chỉ xét về hiện thực, tương gia dựa vào tương vân Sơn hiện tại mà nói cũng là một hành động sáng suốt. thương gia à, đại tộc vạn năm trong thánh vực, cũng không như một môn phái có căn cơ còn thấp như thuộc Sơn phái có thể so được, không cần nói gì khác mà nói thành chỉ mà tương gia nắm giữ đã vượt quá trăm vạn nhân khẩu. Muốn xuất ra mấy vạn tộc nhân có thể chủ sự, quả thật rất dễ dàng. Hơn nữa tương vân Sơn xưng đế. Tuy rằng rất nhiều gia tộc coi đó là con rối của thuộc Sơn phái nhưng dưới hào quang của hoàng tộc, nhân tài muốn sẵn sàng góp sức cho Tương Vân Sơn không biết có bao nhiêu. trưởng lão và tộc trưởng của rất nhiều gia tộc cùng ngồi lại, đối với chiêu thức thỉnh lĩnh xuất hiện của Lăng Tiêu, cũng chỉ có một cảm khái, cao, thật sự cao minh. Sau khi Tương Vân Sơn xưng đế, trước mắt cũng không chỉ đốn nội bộ mà là triệu tập trăm vạn đại quân, đánh giết về phía Liên minh Nam Châu. Chỗ rửa lớn nhất phía sau của Tương Vân Sơn chính là những thành viên nòng cốt của Thục Sơn Phái. Rất nhiều người trong gia tộc có lòng, cũng phát hiện một vấn đề. Những người này trong Thục Sơn Phái dường như cứ cách mấy tháng không thấy mặt, thực lực tăng trưởng quá nhiều, có vài người thậm chí còn khiến người ta có loại cảm giác nhìn họ với cặp mắt khác xưa. Tốc độ thực lực tăng lên quả thật khiến cho những người được xưng là thiên tài ở Nam Châu phải xấu hổ. Chuyện này bắt đầu được truyền đi trong phạm vi nhỏ. Rồi sau đó hầu như mọi người đối với loại phương thức nâng cao thực lực mạnh mẽ của thuộc sơn phái sinh ra hương thú rất lớn và sợ hãi rất sâu. Không ai dám xem thường môn phái thần ký như vậy. Mặc dù người của bọn họ không nhiều. Ai cũng biết, theo đánh giá trong thánh vực, nhiều người tất nhiên có số đông nhưng thực tế gặp một cường giả tuyệt thế như tôn lập, thì nhiều người cũng chưa chắc có tác dụng gì. Chứ phi, bản thân mình có thể có đủ cường giả để áp chế tôn lập. Đáng tiếc nhất chính là ở Liên minh Nam Châu, người duy nhất có thể so sánh với tôn lập thì đã chết. Chết rất vất nghẹn, bị thiên kiếp của người ta nổ thành hồn phi phách tán, chắc hẳn Tư Đồ Quang Huy không có vận may như lăng tiêu. Tuy nhiên cái chết của Tư Đồ Quang Huy cũng không không chuyển ra ngoài, cho nên, đối với quy mô xâm chiếm của Thục Sân Quốc, đám người Tư Đồ cũng cảm thấy phẫn nộ dị thường. Bởi vì trước đây có quan hệ tốt với thuộc Sân Phái. Tư Đổ Dũng vẫn cho rằng Lăng Tiêu sẽ không chủ động tấn công bọn họ nên bọn họ cũng sẽ không tấn công thuộc Sơn. Mọi người cứ như vậy yên ổn không lo, không phải tốt làm sao. Tuy nhiên bản thân Tư Đổ Dung cũng không tin, nếu Lao có đủ thực lực tiêu diệt thuộc Sơn thì sẽ không động tâm. Một tình cảm riêng tư so với đại sự hưng suy của gia tộc thì có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Húng chi, ở trong lòng Tư Đổ Dũng cũng không có cảm tình tốt như vẻ bề ngoài đối với Thục Sơn Phái, Lăng Tiêu. Tư đồ Dung cũng đã biết chuyện giữa đứa con cả tư đồ bằng hạc của mình và lăng tiêu, và càng biết hành động quan hệ tốt của mình với Thục Sơn, lại hoàn toàn đẩy lăng tiêu và tư đồ ra về hai phía. Cái gọi là thu giết cha, mối hận đoạt thề, chỉ cần là người đàn ông thì không thể tha thứ dễ dàng. Tư đồ Dung chẳng những là một người đàn ông, mà còn là đàn ông trong đám đàn ông. lão đang chờ, chờ đến khi lão tổ tông độ kiếp trở về, đến lúc đó, sẽ tiêu diệt Thục Sơn. Giết chết lăng tiêu, chuyện đó chẳng qua là trong nháy mắt. Đáng tiếc chính là hắn chưa đợi lao tổ tông trở về mà lại đợi trăm vạn đại quân của Tương Vân Sơn xông qua biên cảnh, trực tiếp xông về nơi cư trú của tư đồ ra, một đường đánh tới với thế như trẻ che Tư đồ dũng nổi giận, tư đồ bằng hạc cũng nổi giận, mà ngay cả tư đồ bằng phi có quan hệ không tệ với lăng tiêu lửa giận trong lòng cũng bùng phát. Trong đầu chỉ có một chữ chiến. Tôn Lập đứng bên cạnh Tương Vân Sơn, khi mắt. Nhìn về phía tòa thành trì thật lớn ở một nơi cực xa, nó nguy nga sừng sững đứng đó. Khoảng cách như thế cũng có thể khiến người ta có một loại tấn công thị giác và tâm hồn, mơ hồ còn có một loại cảm giác các bác Đây chính là xào huyệt qua nhiều thế hệ của tư đồ ra nha Tôn Lập đông nhiên cảm khái một câu ánh mắt chậm ngừng, bán ra hai luồng tinh quang. Sau ngày hôm nay, đó là lanh thổ của Thục Sơn Quốc. Gầm lên, chừng hơn 10 vạn quân nhân giận dữ hết lên một tiếng. Thanh thế rung trời khiến cho rất nhiều quân sĩ trên tường thành phía xa bị dọa đến mặt như màu đất, cả người run rảy. Tư đổ ra của Liên minh Nam Châu, cũng ẩn tàng trăm vạn binh trong thành, một hồi đại chiến hết sức căng thẳng. Lang tiêu đứng trên một đỉnh núi cao nhất trong dãy núi cách thuộc Sơn Phái không tính là quá xa, nhìn xuống trận pháp to lớn có phạm vi ngàn dặm dưới chân, mày nhữ lại. Trong hai lại nghe thấy một giọng nói hơi yếu. Cứu ta! Cứu ta! Đại trận như vậy! Lăng tiêu thực ra mới lần đầu tiên gặp, những tri thức trận pháp hắn học lúc trước xa lạ với đại trận này, dường như hoàn toàn mất đi hiệu quả. Khi đối mặt với trận pháp này, lần đầu tiên trong đời lăng tiêu cảm giác mình không nắm chắc. Tuy nhiên, đối với người tu chân đại thừa kỷ có pháp lực gần như vô tận như lăng tiêu mà nói, trong thiên hạ cũng không có thứ gì có thể khiến hắn sợ hãi. Huyền thiên lệnh bài và yếu huyết hồng liên kiếm đều lơ lưng trên người lăng tiêu, bóng dáng huyền thiên xuất hiện trên lệnh bài. Tiểu yêu cũng hiện ra bản thể, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn tòa đại trận này. Các ngươi có từng thấy qua không? Lăng tiêu nhìn hai người hỏi. Huyền thiên lắc đầu nói. Có cảm giác đã từng gặp qua, tuy nhiên chủ nhân của ta, ngài ngàn vạn lần đừng nghe theo lời nói của ta. Ta thấy tất cả những trận pháp mà ngài bày ra, cũng có cảm giác đã từng quen biết đấy. Điều này thực sự là điều yếu kém của ta. Nó có liên quan đến la ma giới. Tiểu yêu nhíu lại đôi mi thanh tú trầm mặt không nói đột nhiên mở miệng nói, giọng điệu vô cùng kiên định. Ta có thể từ chỗ này cảm giác được khí tức của la ma giới. Chủ nhân, tiểu yêu dường như có loại cảm giác, la ma giới dường như cất giấu bí mật thân thế. Loại la hồng kim ti có thể luyện hóa bản thể của người, có phải là sản vật của la ma giới không? Lăng tiêu mở miệng hỏi. Tiểu yêu gật gật đầu. Theo ta nghĩ đúng vậy. Lăng tiêu than nhẹ một tiếng, nói. Thử xuống xem. Nói xong thân hình trận tung xuống dưới, nhảy đến bên ngoài trận pháp, một thân tiên lực bảo vệ thân thể lăng tiêu, huyền thiên lệnh bài và yêu huyết hồng liên kiếm cũng trôi nổi bên cạnh lăng tiêu. Lăng tiêu nín thở tĩnh tâm, toàn thân bỗng nhiên không có chút năng lượng dao động nào. Nếu như có người đứng bên cạnh lăng tiêu, nhất định sẽ kinh ngạc không ngừng. Bởi vì lăng tiêu lúc này, ai cũng có thể thấy một người còn sống nhưng lại khiến cho người ta cảm giác đó chính là một tảng đá lạnh như băng Từ trên người hắn, không cảm giác được một chút sinh khí nào. Thân thể lăng tiêu không lập tức tiến vào trong trận pháp này. Vụ Một mũi tên ngầm không một chút dấu hiệu gì bắn về phía lăng tiêu. Đinh Một tiếng vang trong suốt, lăng tiêu căn bản không tránh nẽ mũi tên này ở nơi mi tâm. Một hàn quang lóe lên thì mũi tên kia rơi trên mặt đất. Chỗ mi tâm của lăng tiêu xuất hiện một điểm đỏ nhỏ, trật lóe lướt qua. Lăng tiêu đại thành tiên thể. Loại trình độ công kích này tự nhiên không thể làm hắn bị thương. Không lưng xuống, nhặt mũi tên trên mặt đất, ước chừng nó dài 2 thước, một loại cảm giác rất nặng trên tay, thậm chí có chút vượt quá dự đoán của lăng tiêu. Một mảng sáng bóng trên cán tên, giống như còn mới. Không có chút dấu vết của năm tháng. Mũi nhọn của tiễn sắc bén vô cùng, chỗ bén nhọn nhất cuối cùng chính là kim hoa châm bén nhọn. Lăng tiêu không tin mũi tên là vật được tạo ra với thời gian không quá lâu. Tuy rằng không biết nó được chế tạo bằng chất liệu gì nhưng lẽ tất nhiên mũi tên này chính là một bả bối. Có lẽ cả gì nạ có thể biết chất liệu mũi tên này. Lăng tiêu thầm nghĩ trong lòng, đưa mũi tên này vào trong nhẫn chữ vật của mình, thứ tốt hiển nhiên phải được lưu giữ. Đống một tấm lưới lớn từ trên trời răng xuống. Cũng không có dấu hiệu gì. Hơn nữa, tấm lưới lớn này mở ra phạm vi khoảng trăm thước. Tốc độ tấm lưới hướng tới lăng tiêu cũng nhanh không thể tin nổi. Vù Vù vù vù. Vô số tên, theo tấm lưới lớn rơi xuống, từ bốn phương tám hướng bắn về phía lăng tiêu. Đây là một sát trận. Lăng tiêu nghĩ trong lòng, thân thể không chút ngừng lại, biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, xuất hiện ở ngoài mấy trăm giảm, tấm lưới lớn và vô số mũi tên sợ qua. Tuy nhiên lại không có cơ hội cho lăng tiêu kịp thở, một luồng kiếm khí băng lãnh, mạnh mẽ quét về phía lăng tiêu. Tốc độ của huyền thiên lệnh bài cực nhanh pha lẫn với tiếng cười điên dại không chút nào che giấu của huyền thiên, mạnh mẽ nên tiếp về hướng luồng kiếm khí kia. Vật tiên thiên lại có thứ nào có thể thương tổn chứ? Có lẽ có những tuyệt sẽ không phải ở trong trận này. Ẩm. Trong trận bỗng nhiên vang lên một tiếng va chạm thật lớn, huyền thiên lệnh bài bị luồng kiếm khí này quét mạnh ra bên ngoài. Tiêu yêu hừ lạnh một tiếng, hóa thành một luồng ánh sáng đỏ, xông thẳng về phía luồng kiếm khí với tư thế không giảm. Vang ẩm một tiếng. Trong trận pháp, dường như vang lên một tiếng sống rện, luồng kiếm khí băng lánh kêu bị kiếm khí màu đỏ của tiểu yêu chặt đức. Lúc này huyền thiên mới bay về từ phía xa, ánh mắt lăng tiêu rừng ở phía mặt ngoài huyền thiên lệnh bài, một luồng ấn ký nhàn nhạt được vẽ ra, không kiềm nổi trong lòng dùng mình. Thầm nói, trận pháp này quả nhiên hùng mạnh, tuy rằng không làm tổn thương đến mình nhưng mình đã có cảnh giới đại thừa kỳ nha. Chẳng lẽ trận pháp này còn có thể có được những hung trận lợi hại hay sao? Lăng Tiêu nhớ tới huyết sát La thiên đại trận ở nhân giới. Trình độ hung ác của đại trận kia, nếu như hoàn toàn triển khai, người tu chân đại thừa kỳ cũng bị nhốt trong đó. Nghĩ đến đó, Lăng Tiêu thu lại lòng kinh thị, biết nhân ngoại hưu nhân thiên ngoại Hữu thiên. Nếu như coi thường người trong thiên hạ, người chịu thiệt cuối cùng chính là mình. Tất cả chuyện này đều phát sinh nhanh như tiêu chớp, ý niệm trong đầu hiện lên như điện, trong đầu dặn tiểu yêu và huyền thiên cũng phải cẩn thận, nhìn chuẩn vị trí cất bước tiếp tục đi về phía trước. Hiện tại, cảnh tượng đống nhiên biến đổi, sương mù dày đặc vừa rồi biến thành một vùng thế ngoại đảo nguyên. Nơi đập vào mắt, toàn bộ đều là cây hoa đảo có hoa rơi rực rỡ. Lúc này, hoa đảo nở rộ, đóa hoa hồng nhạt phủ kín mặt đất, hương khí chung quanh, mấy người phụ nữ có dung mạo tuyệt hảo chơi đùa trong rừng. Trông thấy lăng tiêu cũng không sợ hãi, còn lớn mặt hướng về phía lăng tiêu lộ ra nụ cười quyến rũ khuôn mặt của những người phụ nữ đó khiến Lăng Tiêu giật mình kinh hãi. Sư Tỷ. Lăng Tiêu kêu lên thất thanh. Chương 734: Nơi thần bí. Lần duyên số này rất cổ quái, có một số người cả đời ở bên cạnh ngươi, cũng chưa chắc có thể trở thành bằng hữu, thậm chí cũng sẽ không lưu lại bao nhiêu ấn tượng. Nhưng có một số người, chỉ cần một ánh mắt, tươi cười ngoái đầu nhìn lại thì đủ để khắc ghi cả đời. Năm đó trong thuộc sơn phái Một tiên đệ tử nội môn nhỏ tính tình ôn hòa hơi có chút hướng nội, mấy năm mới biết yêu, chỉ gặp qua cô gái kia một lần. Đó chính là con gái của đại trưởng môn Phái thuộc Sơn thời đó. Nói không phải khoa trương, nếu như nói con gái nhỏ của trưởng môn là Viên Minh Châu thì Lăng Tiêu chính là một hạt cát. Nếu như nói con gái nhỏ của trưởng môn là một con thiên Nga cao quý, cao ngạo bay lượn trên bầu trời, xinh đẹp trong hồ nước sáng như gương nhìn thân mà xót cho phận. Lăng tiêu chính là con cóc nằm trên lá sen, mãi mãi chỉ có thể lặng lẽ nằm út trên đó nhìn lén. Ăn mày đòi ăn sôi gấp Nhưng thiên nga một cước càng dễ dàng dẫm chết con cóc. Có lẽ chỉ dùng cái miệng sắc bén kia, nhẹ nhàng một chút, mổ thủng con cóc, cũng có lẽ chỉ có một ánh mắt khinh miệt, sau đó vô cánh bay đi, dẫm chết hắn cũng ngại bận. Điều này cũng không khoa trương trong đầu lăng tiêu rất khó quên nụ cười khi sư tỷ ngoái đầu lại nhìn vào năm xưa. Đáng tiếc không phải là hướng về hắn. Cho nên thoáng nhìn thấy cô gái này, lăng tiêu thật sự không kiểm nổi mà trong lòng kinh hãi, làm thế nào ở đây? Có thể gặp nàng được chứ? Trên đạo tâm của lăng tiêu, con phượng bảy màu đang ngủ say kia đột nhiên mở to mắt, bất mãn kêu to một tiếng. Đồng hồ báo thức của lăng tiêu nhất thời thanh tỉnh. Hiện tại, làm sao còn có chốn đào nguyên gì? Rõ ràng là một khe núi tối đen như mực, đi một bước về phía trước. Dưới chân chính là vực sâu và trượng. Cho dù biết được ngã xuống sẽ không chết nhưng vẻ mặt của lăng tiêu có lẽ hổ thẹn, mặt không lưng đỏ. Không thể tưởng được, mình có thể dễ dàng bị ảo cảnh này mê hoặc. Thật ra, nếu như cho lăng tiêu một ít thời gian, vị tất nghị không ra đây là ảo cảnh, chỉ là lăng tiêu tu luyện đến đại thành, đạo tâm chắc chắn, ảo cảnh bình thường không thể nào mê hoặc hán. Hơn nữa, bản thân lăng tiêu e rằng đã quên, thời tuổi trẻ manh động năm xưa. Từng thầm mến qua cô gái kia. Nếu là ảo cảnh thì nên xuất hiện diệp tử các nàng mới đúng. Lăng tiêu ngưng thần cảm thụ hoàn cảnh xung quanh. Nếu nói cho tới lúc này, Lăng tiêu vẫn không cho rằng đây là một tòa đại trận hùng mạnh thì Lăng tiêu có thể tìm một miếng đậu hủ đâm vào chết. Lăng tiêu túi đầu nhìn khe núi tối đen sâu không thấy đáy, chung quy cảm thấy phía dưới chắc hẳn là cất giấu thứ gì. Lăng tiêu nhớ tới, mình đã từng xem trong điện tịch. Có một số trận pháp cao minh chẳng những lợi dụng các loại hoàn cảnh và địa hình của thiên nhiên, thậm chí còn có thể thực sự phong ấn núi cùng biển lớn vào trong trận pháp. Loại trận pháp này trong giả có thật, trong thật có giả. Thật thật giả giả, khiến cho người ta khó thể giải thích. Hơn nữa bất cứ chỗ nào cũng có thể ẩn tàng sát khí. Lăng tiêu nghĩ trong lòng, thân thể như một sợi lông chim, không có một chút sức nặng nào, lơ lưỡng rơi về phía khe núi bên dưới. Trong tình cảnh sâu tối đen, lăng tiêu thả thần thức ra ngoài cơ thể. Phạm vi mười giảm đối với lăng tiêu mà nói không có bí mật nào. Cách vèo vèo. Bên tay phải lăng tiêu đống nhiên vang lên một tiếng kêu quái dị, đồng thời lăng tiêu cảm giác được có một vật nào đó xông đến chỗ mình với tốc độ cực nhanh. Bên người lăng tiêu chợt lóe sáng lên một luồng quang mang màu đỏ, chém về phía thứ kia. Vật kia lập tức phát ra một tiếng kêu thê lương, dùng một loại góc độ đổi hướng không thể tin nổi. Lại thoát được một kiếm của tiểu yêu Đồng thời Cũng bị kinh hại thật lớn Nhanh chóng lẫn trốn đi thật xa Kít két kít két Bốn phương tám hướng không ngừng chuyển đến tiếng kêu này Âm thanh bén nhọn giống như được phát ra từ miệng đưa bé Cực kỳ thấm lòng người Nếu như là gan hơi nhỏ một chút Cũng bị dọa đến nổi da gà Trái lại lăng tiêu không sợ Tuy nhiên cũng cảm giác sự quỷ dị của nơi này Bằng vào cấp bậc hiện tại của tiểu yêu Hơn nữa mình đã tế luyện nhiều lần Như thế nào yêu huyết kiếm cũng có thể xưng là pháp bảo thượng phẩm. Mà ngay cả vật tồn tại ở nơi này cũng không giết chết, loại tình huống này lại quá hiếm thấy. Sột soạt. Không khí chung quanh rõ ràng cũng không tồn tại vật nào, nhưng âm thanh này giống như là vang lên ở bên thai lang tiêu. Giống như khi rắn bỏ qua bụi cỏ khô giáo, phát ra loại âm thanh rất nhỏ. Trong giây lát, một luồng mùi tanh tràn ngập, lập tức bao quanh lang tiêu. Thần thức của lăng tiêu trong nháy mắt bị ép về một chỗ, cuối cùng bị vật này nuốt vào. Lăng tiêu cả kinh, không ngờ có thể tránh thoát thứ thần thức của mình, hơn nữa lúc bùng lên còn có thể cắn nuốt hết thần thức của hắn. Trong nháy mắt huyền thiên lệnh bài trở nên to lớn, đúng lúc đứng ở trong miệng quái vật lớn, trong không khí vang lên một âm thanh thình Thịch thình thịnh. Vật bén nhọn đó phát ra âm thanh ma sát, khiến người ta có loại cảm giác điên cuồng. Đồng thời loại khủng bố to lớn này thậm chí có thể hủ chết người đang còn sống. Thân thể lăng tiêu trợ thuấn di đến nơi cách mấy trăm thước, trông thấy một con rắn lớn màu trắng, dài chừng ngàn thước. Thân hình thô to mấy chục thước, so với chiều dài của nó thật sự là rất nhỏ bé không đáng kể. Nó dương chiếc miệng to như bồn máu, miệng bị huyền thiên lệnh bài trống lên. Một đôi mắt thật lớn giống như hai ngọn đèn sáng, hào quang vô cùng lạnh giá bên trong, không có chút cảm xúc này. Tiểu yêu hóa thành một luồng quang mang màu đỏ, một tiếng phụ, đâm vào đầu con rắn lớn màu trắng, đi vào gót nó, nảo vang ra phía sau, sau đó lại đâm ngang vào, lao ra. Hào quang tới lui lóe ra hơn 10 lần. Con rắn lớn màu trắng, vô thanh vô tức rớt xuống phía dưới. Kích kết, kích kết. Rất nhiều vật giống như hầu tử, giống như trẻ con thét trói thai, không biết từ đâu lao tới, nhằm về phía con rắn lớn màu trắng ở phía kia. trong khoảnh khắc Giống như một con sâu bị con kiến bao quanh toàn thân. Trên người con rắn lớn màu trắng, được loại sinh vật giống như hầu tử che kín. Lăng thiêu thấy rõ diện mạo của vật kia, không kiểm nổi ra đầu có chút run lên. Những vật nhỏ này có khuôn mặt giống như trẻ con. Trên mặt không có chút lông nào, giống như trẻ con vừa mới sinh ra. Trong miệng phát ra, tiếng kêu kích kết. Kích kết, móng đuốt sắc bén mở ra thân hình to lớn của con rắn lớn màu trắng. Kéo cho thân hình thon dài của con rắn lớn máu thịt bay tán loạn. Chỉ mất thời gian một chút, con rắn lớn dài hơn 1.000 ngàn thức không ngờ chỉ còn lại một xương lưng rất dài, còn đầu bị quét sạch hoàn toàn. Giống như là cá bị ăn sạch sẽ, rơi xuống phía dưới, sạch sẽ giống như đã chết nhiều năm rồi. Đám hầu từ mặt người kia phát ra tiếng két thỏa mãn, bay nhanh nhẩn vào trong bóng tối. Trung quanh lại lần nữa rơi vào bóng tối. Chủ nhân, ta nghĩ những vật đó... Chính là sinh vật ở la ma giới. Âm thanh yếu ớt của tiểu yêu vang lên trong đầu của lang tiêu. Cái gì? Đây là sinh vật ở la ma giới. Lang tiêu có chút kinh ngạc hỏi một câu. Hắn biết tiểu yêu sẽ không lừa hắn. Lang tiêu đã từng hoài nghi la ma giới có thể liên quan đến tu chân giới. Bởi vì cho dù là huyền thiên và chủ nhân hùng mạnh nạ đa khắc cũng được, hay là tiểu yêu lúc đầu duy trì thân mật với mình cũng được, cũng nói trên người mình có khí tức la ma giới. Còn có một số cao thủ chân chính, tỉ như cấp độ tôn lập cũng hoài nghi Lăng Tiêu nhất định có quan hệ với La Ma Giới. Tuy nhiên Lăng Tiêu có thể khẳng định, tu chân giới tuyệt đối không có những sinh vật này. Cho dù tu chân giới mấy trăm vạn năm trước, cũng tuyệt đối không có. Tu chân giới là một thế giới tu chân hoàn thiện, mà một thế giới tu luyện thực sự hoàn thiện thì mặc kệ sinh vật gì, cũng có thể tìm được và ghi chép liên quan. Cho dù là sinh vật rất thần kỳ cho dù là ghi lại mơ hồ không rõ thi đó cũng chỉ là bản ghi chép đại khái. Các loại tinh quái trong tu chân giới cũng đã từng chiếm một phần nhỏ. Tuy nhiên tới thời đại của lăng tiêu thì rất hiếm khi nhìn thấy bóng dáng những tinh quái này. Loại rắn dài hơn ngàn thước, khuôn mặt trẻ con, tiếng kêu của quái vật hầu tử kinh khủng thấm lòng người, còn có một kiếm của tiểu yêu cũng không thể chém được quái vật không biết tên, cũng đủ để chứng minh, chẳng những la ma giới không phải là tu chân giới. Hơn nữa rất có khả năng từng một thời huy hoàng, mức độ phồn vinh của chỗ đó vượt qua tu chân giới. Vừa nghĩ đến, Lăng Tiêu càng thêm tỏ mỏ đại trận này, người nào bị phong ấn ở chỗ này. Là ai có thể có bản lĩnh dung manh như thế? thứ La ma giới mang đại trận này đến. Lúc này thân thể Lăng Tiêu rớt xuống đáy khe núi, phía dưới sinh trưởng rất nhiều đại thụ che trời. Có rất nhiều cây cao hơn 10 dạm, bao trù một vùng phạm vi to lớn. Đứng từ phía trên mà nhìn, không biết còn tưởng là một mảnh rừng rậm. Thỉnh thoảng từ phía xa truyền đến vài tiếng gầm rú chấm thấp, giống như nhắc nhở người khác nơi này đã có chủ. Lăng Tiêu hí mắt, một con sông cách đó không xa, nước sông chạy xuôi phát ra tiếng vang rầm rầm, phía trên không ngừng xuất hiện lốc xoáy nhỏ lớn, cũng không biết nước sâu hay không. Xung quanh tuy rằng bị bóng tối bao quanh, tuy nhiên đối với Lăng Tiêu mà nói, không có ảnh hưởng gì. Trong lòng Lăng Tiêu cảm thấy kỳ quái. Âm thanh kia, khi ở bên ngoài trận pháp, nghe rất rõ ràng. Vì sao sau khi vào trong trận pháp, trái lại không nghe thấy chứ? Tuy rằng tòa đại trận này cực kỳ khổng lồ mình đặt chân, chẳng qua là một góc núi băng nhưng theo thần thức của lăng tiêu, nếu đối phương phát ra âm thanh thì lăng tiêu không thể nào không nghe thấy. Chẳng lẽ, đây là một âm hưu? Nghĩ vậy, sắc mặt lăng tiêu đông nhiên thoạt nhìn có chút khó khăn, vừa nghĩ đến mình có khả năng bị lừa đến nơi này. Sau khi bị các loại sinh vật quái dị hùng mạnh ở ma giới công kích một phen, thu hoạch gì cũng không có. Tâm tình Lăng Tiêu có chút xấu. Tuy nhiên lại nghĩ đến mình vừa mới tiến vào trong trận, mũi tên bắn về phía mình, Lăng Tiêu cảm thấy trận pháp này tuyệt đối không đơn giản vậy. Lúc ấy Lăng Tiêu không phải không muốn tách khỏi, mà là căn bản trốn không thoát. Người tu chân đại thừa kỳ cũng chỉ có thể chịu được một chút. Nếu đổi lại người luyện võ có cảnh giới đại viên mãn đỉnh cao tiến vào sẽ có kết quả gì? E rằng sẽ bị bắn thủng đầu chết ở nơi này. Trong nháy mắt xung quanh Lăng Tiêu truyền đến tiếng gầm lên giận dữ, một luồng kình phong đánh về phía Lăng Tiêu. Ở trong này, thần thức của Lăng Tiêu giống như không có tác dụng quá lớn, rất nhiều vật cũng có thể bất chấp thần thức của hắn mà đến trước mà hắn. Tâm ý của Lăng Tiêu vừa động, yêu huyết kiếm chợt xuất hiện trong tay Lăng Tiêu, một luồng kiếm khí màu đỏ mạnh mẽ chém về vật này. Hai luồng lực lượng mãnh liệt kịch liệt chạm vào một chỗ. Chương 735, Lực Đạo Lăng tiêu có cảm giác, vật yêu huyết hồng liền kiếm chém không phải là một vật sống, mà là một cây đại thụ trọc trời không thể lay động. Luồng lực lượng vô cùng to lớn đẩy lăng tiêu chân về Đồng thời, luồng lực lượng mạnh mẽ kia nhanh chóng quét tới nơi này. Lăng tiêu hừ lạnh một tiếng, một luồng tiên lực to lớn từ yêu huyết hồng Liên kiếm vọt tới đối phương. Vốn lăng tiêu không muốn lãng phí tiên lực quá nhiều, dù sao nơi này hết sức xa lạ Ai biết còn có thứ khủng bố gì đang chờ mình. Nhưng hiện tại xem ra, nếu như lăng tiêu không muốn dùng hết toàn lực thì e rằng ngay cả hình dáng đối thủ là gì cũng không thấy liền phải thảm bại mà bỏ chạy. Tuy nhiên trong ngay mắt, lăng tiêu cũng thấy rõ vật gì đang tập kích mình. Thân kỳ lân chân châu sừng dê, một thân hào quang bảy màu chấp động trên vảy màu ngam đen, hai con mắt màu xanh biển, sắc thái lưu động mê ly, khiến cho người ta liếc mắt nhìn một cái thì không kiềm nổi trầm mê trong đó. Âm thanh tiểu yêu vang lên trong đầu lăng tiêu. Chủ nhân, đây là ác ma của la ma giới. Nó rất hùng mạnh, phải cẩn thận. Lúc này âm thanh huyền thiên lại muốn vang lên, trong âm thanh còn mang theo vẻ hưng phấn nhẹ nhẹ. Chủ nhân, thiên kia giao cho ta. Để ta đến đối phó nó. Nào. Ác ma có hình dáng quái thú này nổi giận gầm lên một tiếng, xông về phía kiếm khí tràn đầy tiên lực của lăng tiêu, thân thể lại bị đánh lui ra phía sau xa vài trăm thước. Dưới sự chịu đau, lớn tiếng giống giận, giít gào rồi lại xông về phía lang tiêu. Trong giây lát huyền thiên phóng lớn hơn vô số lần, biến thành một khối dài trăm thước, chiều rộng to lớn của lệnh bài hơn 10 thước, trông giống như kiếm, mạnh mẽ chụp về phía đầu ác ma. Ác ma này mang theo khí thế chưa từng có từ trước đến giờ, ấm ấm đụng về phía lệnh bài huyền thiên. Một tiếng nổ văng lên, lang tiêu rõ ràng có thể cảm giác được huyền thiên, tâm ý tương thông với mình, bị thương không nhẹ. Nhưng lại trông thấy ác ma kia cũng bị đâm cho hốc vỡ toàn, chết một cách văn uổng. Ha ha. Huyền thiên cười lớn một tiếng, phía trên lệnh bài huyền thiên đột nhiên cháy lên một ngọn lửa u lam. Ác ma vừa chết kia trong nháy mắt bốc cháy lên, hừng hực trong ngọn lửa, năng lượng khổng lồ chảy vào trong huyền thiên lệnh bài. Trong nháy mắt huyền thiên bị thương liền hoàn toàn khôi phục lại, đồng thời so với lúc trước tăng lên rất dài. Lăng tiêu mới biết vì sao huyền thiên tích cực muốn chiến đấu với ác ma này đó ý là vì để bổ năng lượng cho bản thân nó. Tuy nhiên thật sự hắn lần đầu tiên biết, không ngờ Huyền Thiên còn có bản lĩnh này. Sau khi giết con ác ma này, Lăng Tiêu rõ ràng cảm giác được chúng quanh yên tĩnh rất nhiều, Tiểu Yêu và Huyền Thiên cũng không phát ra âm thanh, vẫn vòng quanh Lăng Tiêu, một vật thì trong lòng trầm trọng, còn một vật thì đang tiêu hóa năng lượng vừa mới có được. Chỉ có tiếng nước chảy ở đáy cốc, thần thức Lăng Tiêu khuyết tán ra ngoài, lấy thân thể hắn làm trung tâm. Trong phạm vi ngàn giảm, Lăng Tiêu cũng chưa thể cảm ứng được bất cứ dị thường gì. Trong lòng Lăng Tiêu nghiêm túc, rốt cuộc xác định, đại trận này rất có thể do cường giả đến từ La Ma giới bày ra, tuyệt đối không đơn giản như trong tưởng tượng của mình. Đại Thừa Kỳ ở tu chân giới mà nói, đó thật sự đứng trên đỉnh, nhưng cũng giống như người tu luyện vũ kỹ trong nhân giới, tu luyện đến cảnh giới người luyện võ hùng mạnh đỉnh cao, hoành hành vô địch ở cả nhân giới nhưng lại đánh không lại một ngón tay của đệ tử ngưng khí kỳ ở tu chân giới. Không phải nó, lực pháp tắc. Vốn Lăng Tiêu còn cho rằng La Ma giới là một nơi không khác lắm so với tu chân giới, nhưng hiện tại nghĩ đến, hiển nhiên mình đã nghĩ đơn giản. La Ma giới chỉ e rằng so với tiên giới mà mình biết được, cũng không yếu hơn bao nhiêu. Nếu thần thức không thể cảm ứng được, đó chỉ có thể đi một bước tiến hành thăm dò, thời gian đối với Lăng Tiêu hiện tại mà nói cũng không là thứ chân quý gì. Thời gian 3 tháng cứ như thế trôi qua, Lăng tiêu gần như đi từng bước, đạp khắp cả bên ngoài đại trận. Số lần chiến đấu trải qua đã không thể đếm hết, không có 1 ngàn thì ít nhất cũng có 800, phần lớn trong đó đều bị huyền thiên xử lý. Tên kia vẫn luôn rất lười biếng, sau khi đến nơi này thì hứng phấn hơn. Bởi vì huyền thiên phát hiện, phần lớn sinh vật mạnh mẽ hùng mạnh ở nơi này, có thể trực tiếp luyện hóa bổ sung cho năng lượng hăn cần vì vậy huyền thiên luôn luôn chủ động muôn chiến. Đến cuối cùng lăng tiêu nói cho hắn, ngươi muốn đánh vật nào thì trực tiếp đánh đi. Huyền thiên thuộc pháp bảo linh tính, cho dù bay cách lăng tiêu mấy trăm dặm, cũng nháy mắt bay trở về. Sau khi được lăng tiêu cho phép, huyền thiên liền bắt đầu hành trình giết chóc của hắn ở trong này. Phần lớn tiểu yêu đều trầm mặc, trừ phi xuất hiện vật gì mới mẻ, mới có thể chủ động giải thích cho lăng tiêu một phen. Thời gian càng lâu, cũng không có một chút tiếng động nào nhưng vô cùng trung thành phi hành vòng quanh thân thể lang tiêu. Lang tiêu đoán rằng đại khái tiểu yêu đang nhớ tới cái gì, có lẽ là đang nghĩ tới nguồn gốc của mình, cũng giống như huyền thiên lệnh bài. Lang tiêu cũng vẫn cho rằng yếu huyết hồng liên kiếm tuyệt đối trẻ hơn tiểu yêu rất nhiều. Phàm là kiếm linh, cũng là kiếm có trước, sau khi kiếm có linh tính thì dần dần hình thành kiếm linh, nào có kiếm linh trước rồi sau đó có kiếm như vậy. Cho nên, nghiêm khắc mà nói, Tiểu yêu chính là một linh hồn, lại cũng không phải là kiếm linh. Cuối cùng khi lăng tiêu tiếp cận trung tâm của tòa đại trận này, gặp khảo nghiệm thật sự. Khảo nghiệm này cũng không phải manh thú hung cầm gì, mà là lửa. Lửa này khác với lửa thường. Lăng tiêu đã đi vòng quanh nơi trung tâm của tòa đại trận này một vòng. Lửa này cũng đốt quanh một vòng. Với trình độ dũng manh của thân thể lăng tiêu hiện tại, cũng không dám tiếp ngọn lửa trong vòng chăm dặm. Ngọn lửa này giống như thiên hỏa, không có bất cứ nhiên liệu gì duy trì sự thiêu đốt của chúng, không có nguồn gốc. Ngọn lửa hừng hực giống như máu tươi chảy xôi, màu đỏ khiến cho tim người ta đập nhanh. Ngọn lửa cao mấy chục thước, Lăng Tiêu thử bay đến chỗ cao nhưng mà chỗ cao kia giống như bị phong ấn. Với cảnh giới đại thừa kỳ của Lăng Tiêu, cũng không thể mạnh mẽ xông qua. Mắt trận, Nhất định có tồn tại trận nhãn. Lăng Tiêu trước sau tin rằng, trận pháp trong thiên hạ Dù thay đổi đến đâu thì bản chất vẫn không đổi. Chỉ cần là trận pháp, nhất định sẽ có quy luật của nó, không có khả năng xuất hiện một tòa trận pháp không theo bất cứ quy luật gì. Nếu là như vậy, sẽ không phải là trận pháp, mà là hung địa rồi. Lang tiêu kiểm nén tâm tình nôn nóng bị dị hỏa thiêu đốt, khoanh chân ngồi xuống, ngưng thần tinh khí, dùng thần thức vươn dài ra ngoài một chút. Đây bất đồng với trước đây khi dùng thần thức tra xét vật sống. Hành động này của lăng tiêu là dùng thần thức và ý niệm hùng mạnh trong đầu mình, dùng ý niệm xem thế giới. Dưới thần thức thì sẽ không còn bí mật gì. Giá phải trả cũng chính là, tinh thần lực của lăng tiêu giống như nước chảy ra ngoài. Hơn nữa, đây là có đi không về. Tinh thần lực tích lũy phong phú, lăng tiêu dùng rất nhiều năm, nhưng lúc này đây không thể không xuất ra một hỏa lớn. Nếu không, khi đối mặt với trận pháp này mình chỉ có thể hết đường xoay sở. suy lạc. Khi thần thức và ý niệm trong đầu lăng tiêu xuyên qua ngọn lửa này, lập tức bị thiêu đốt rất nhiều. Loại xuyên qua cốt thủy, đau đớn xâm nhập linh hồn, khiến lăng tiêu thiếu chút nữa ngất đi. Trong nháy mắt con phượng hoàng bảy màu bảo vệ đạo tâm của lăng tiêu mở mắt, một tiếng kêu cao vút, ảnh xạ thật lớn lập tức xuất hiện ở phía trên thân thể lăng tiêu, cao trừng hơn 10 thước. Nhanh chóng bảo vệ thân thể lăng tiêu. Lúc này lăng tiêu chậm định thần, cắn răng. Giống như trước thần thức không ngừng xâm nhập vào trong ngọn lửa Loại cảm giác đau đớn này vẫn luôn đi theo hắn Nhưng đồng thời, Lăng tiêu cũng phát hiện một chuyện Thần thức và ý niệm trong đầu mình Tuy rằng bị ngọn lửa khủng bố này thiêu đốt rất nhiều Nhưng những phần còn lại thì giống như bị chiết xuất ra Phạm vi bao phủ lớn hơn trước đây rất nhiều Lăng tiêu không kịp suy nghĩ Ngay trong lần nghe thấy âm thanh mà mình đã từng nghe thấy ở bên ngoài Cứu ta! Cứu ta! Thân thức của lăng tiêu rốt cục cũng chạm vào tảng đá phương trận to lớn. Chỗ đó, có một truyền tống trận. Lăng tiêu nghĩ trong lòng, đồng thời nghĩ, ta làm sao mới có thể đi qua chứ. Ngọn lửa này là hỏa nguyên tố, là sản vật núi lửa của la ma giới, hỏa vô linh, đốt cháy vạn vật thế gian. Giọng nói thản nhiên của tiểu yêu vang lên trong đầu lăng tiêu, muốn diệt nó nhất định phải dùng thủy nguyên tố, chỉ cần một giọt thì có thể tiêu diệt ngọn lửa hùng mạnh. Thân thức Lăng Đồng thời cũng tìm được ngọn nguồn của ngọn lửa này. Tiêu Yêu nói đúng, vùng biển lửa to lớn này, không ngờ ngọn nguồn của nó chỉ khoảng bóng tay. Đó là một ngọn lửa màu đỏ sậm. Tuy rằng nhỏ nhưng pháp tắc và lực lượng nguyên tố dư thừa, không ngừng quần cuộn phát ra từ trên đó. Thực lực của Lăng Tiêu đã đạt tới cảnh giới đại thừa kỳ. Đối với pháp tắc trong thiên địa, tự nhiên phải thông linh hơn trước đây nhiều. Tuy rằng vẫn chưa chắc nắm trong tay lực ngũ hành tinh chuẩn như vậy nhưng muốn có được một dọt thủy nguyên tố, cũng không quá khó. Thân hình bay tới một hồ nước thật lớn trong trận pháp, phạm vi hồ nước này khoảng hơn trăm dặm Lang tiêu thấy hướng chạy cuối cùng của con sông. Cái gọi là lực quy tắc, thiên địa văn vật, cũng trốn không thoát hai chữ quy tắc, nắm giữ quy tắc giống như dùng đất vàng nặn ra bút bê đất. Tuy rằng đứa bé nhỏ yếu nhưng đất trong tay bọn họ lại có thể nặn ra đủ loại hình dạng tùy ý người ta vướt về. Nhưng đồng dạng, nếu như nốt đất vàng này thành gạch thì é e rằng nhẹ một chút thì có thể đập đầu của đứa bé vỡ toang, nhẹ thì cũng ngó chảy đầu rơi. Đây chính là lực lượng quy tắc. Khi quy tắc khống chế hoàng thổ trở nên yếu đối thì đứa bé non nứt cũng có thể đùa giỡn với nó. Khi quy tắc khiến nó vô cùng cứng rắn thì cho dù là đại hán bảy thước cũng không dám khinh thường nó. Lăng tiêu đứng trên hồ nước, khoát tay, hồ nước kia từ thế thủ của của lăng tiêu. Nhanh chóng xuất hiện một cột nước, vắn về phía tay lăng tiêu. Sau khi tới tay lăng tiêu, nước biến mất không thấy. Cho đến khi lượng nước cả hồ nước xuống 2 phần 3 thì vô số sinh vật mạnh mẽ trong hồ thò đầu ra, ở trong nước toát ra vẻ thấp thỏm lo âu. Trong lòng bàn tay lăng tiêu có hơn một giọt nước trong suốt. Giọt nước này cũng là nước trong hơn phân nửa hồ. Đạo pháp huyền ảo khiến cho người ta thích thú. lăng tiêu khẽ mỉm cười. Bán giọt nước này tới chỗ đầu nguồn của ngọn lửa kia. Phù phù. Chỉ có một tiếng văng nhỏ, toàn bộ biển lửa thiêu đốt hừng hực trong phút chốc biến mất không còn thấy tâm hơi bóng dáng. Mà ngay cả hơi nóng trong không khí cũng biến mất hoàn toàn. Lăng tiêu ngự kiếm dưới chân, bay tới chỗ trung tâm. Tới phụ cận, lại phát hiện nơi này có ba cột đá đang dựng đứng. Vẻ giản dị tự nhiên trên cột đá này giống như tảng đá này có thể tùy ý tìm ở mọi nơi hoàn toàn không tìm thấy bất cứ dao động năng lượng và dấu vết đáng hoài nghi nào. Chương 736, đệ nhất thiên bảng. Nhưng mà khi Lăng Tiêu chạy đến chính giữa ba cột đá này thì đột nhiên nghe thấy trong thai vang lên tiếng rít kịch liệt. Âm thanh cầu cứu lập tức rõ ràng hơn vô số lần. Cứu cứu ta. Cứu ta. Cứu ta. Thân hình ba cột đá bỗng nhiên buộc phát ra hào quang cực kỳ mãnh liệt. Thậm chí hào quang này còn mãnh liệt hơn so với ánh sáng mặt trời. Trong nháy mắt hướng về bốn phương tám hướng trong đại trận, toàn bộ tất cả đều tan thành mây khói dưới hào quang này. Bất kể là hồ nước xuyên núi hay là các loại hung cầm mánh thú, hào quang trên cột đá giống như một lực lương pháp tắc hùng mạnh, dễ dàng làm cho tất cả mọi thứ hóa thành hư vô. Nhưng mà lăng tiêu cũng cảm giác được rất rõ ràng, tất cả thứ đó cũng không tiêu tan, mà là dùng một phương thức khác, hóa thành dòng chảy năng lượng khổng lồ chảy về phía ba cột đá này. Tòa đại trận này cách Thục Sơn Phái rất xa, nhưng động tính của nơi này thì gây chấn động tới rất nhiều người của Thục Sơn Phái, trông thấy hiện tượng thiên văn ở nơi này cực kỳ quỷ dị. Đừng nói hào quang ngàn dặm kia, cho dù là 10 vạn dặm cũng thấy được. Khắp bầu trời đều được hào quang này chiếu dọi sáng như ban ngày, liên tiếp rằng co mấy tháng. Rất nhiều người đến đây để nhìn, nhưng lại không muốn tiến vào trong vòng trăm dặm của ngọn nguồn hào quang. Lực pháp tác hùng mạnh kia vô tình giết chết ý đồ tiến vào của mỗi một người. Diệp tử với cái bụng khá lớn hạ tử lệnh, không được đến gần nơi đó. Thật ra Diệp tử đã sớm biết rằng, Lăng Tiêu đang ở trong đại trận kia. Động tính này e rằng là do phu quân tạo ra. Xét thấy những năm gần đây, mọi người gần như có loại sùng bái tín ngưỡng với Lăng Tiêu, tự nhiên không ai cho rằng Lăng Tiêu gặp nguy hiểm gì. Bởi vì sắp tới Liên minh Nam Châu và Thuộc Sơn Quốc chiến đấu kịch liệt, Cho nên hiện tượng thiên văn ở nơi này cũng không khiến trọng hong ba quá lớn. Chiến tranh còn đang tiến hành hừng hực khí thế. Lăng tiêu cảm giác được, tất cả mọi thứ trong cả đại trận đều hóa thành lực lượng căn nguyên, không ngừng bổ sung cho truyền tống trận trước mắt. Dường như muốn đưa bản thân mình đi đến nơi nào đó. Cho nên, mặc dù lăng tiêu thèm nhỏ dãi năng lượng căn nguyên tinh thuần này, nhưng cũng không có bất cứ hành động gì, tùy ý những năng lượng này đều dung nhập vào trong cột đá lớn. Cuối cùng khi năng lượng của thạch trận cũng đạt tới điểm giới hạn thì Lăng Tiêu có thể cảm giác được rất rõ ràng, có một loại. Cảm giác muốn phi thăng. Lăng Tiêu không kiềm nổi trong lòng cả kinh. Tuy nhiên lập tức bình thản lại. Hành động phi thăng, lúc đó chẳng phải là muốn rời khỏi tinh cầu vốn có sao. Trong thánh vực có rất nhiều cường giả có thực lực đạt tới đỉnh, cũng ở chỗ trận pháp phát động, trong nháy mắt truyền tống Lăng Tiêu đi. Cả người run lên. Rất nhiều người cũng từ trong bế quan nhiều năm đi ra, nhìn về phía nam với ánh mắt phức tạp. Trong miệng phần lớn thì Thảo tự nói: Cánh cửa thần giới lại mở ra sao? Cánh cửa thần giới lại mở ra lần nữa sao? Vì sao ta không cảm giác được? Một người thanh niên anh tuấn đội mũ vàng nói với vẻ nghi hoặc, một người thanh niên có diện mạo giống hắn vô cùng ở bên cạnh, thần sắc có chút mỏi mệt, đó là đệ nhị thiên bảng vương Tá bị thương chạy ngày đó. Mà người đội mũ vàng Chính là đệ nhất thiên bảng vương lâm có danh tiếng khắp thánh vực. Giờ phút này vương lâm nhìn đệ đệ, thẳng nhiên cười nói. Ngươi nên bất buồn phiền, lang tiêu kia cũng không phải người trong thần giới, mà là rất có khả năng. Đến từ la ma giới. Chẳng lẽ ngươi đã quên trí cao thần thanh hà có thái độ đối xử với người ở nơi đó sao? Vương tá khẽ thở dài một tiếng. Kaka hiện giờ gã thanh hà kia cũng chưa hoàn toàn khôi phục còn đang trong ngủ say. Lần này lăng tiêu thật sự phi thăng, lúc này cho hắn tiến vào thần giới, nắm giữ thần miếu thì làm sao còn có vị trí của huynh đệ chúng ta chứ? Vương Lâm xua tay cười, thản nhiên nói. Người yên tâm đi, thần miếu căn bản không ở trong thần giới. Ta hoài nghi gã lăng tiêu này dùng pháp lực hùng mạnh, phá khai phong ấn của thần giới. Sau khi hắn đi vào sẽ phát hiện, thần điện thì có một, trí cao thần thanh hà ngũ say sao. Hắn hiện tại cũng chưa chắc có thể đối phó. Cái gì? Vương tá không để ý câu sau của Vương Lâm, mà là bị kinh ngạc bởi câu đầu của hắn. Ngươi nói thần miếu không ở trong thần giới. Vương Lâm gật gật đầu, thở dài nói. Gần đây ta cũng mới biết thôi, thanh Hà không hổ là trí cao thần. Chỉ số thông minh của hắn cao hơn quá nhiều so với tất cả chúng ta. Hắn biết, sau khi những thần linh như chúng ta sống lại, khẳng định sẽ muốn trở về thần giới, lại tranh đoạt vận mệnh thần giới với hắn. Nên hắn đã phong ấn thần giới, trừ phi chúng ta cố gắng đột phá. Nhưng như vậy có khả năng người khác được lợi. Cho nên, trong thời gian 10 vạn năm, không ai hành động. Tất cả mọi người phát triển thực lực của mình thật cẩn thận, bao gồm chính Thanh Hà cũng như thế. Vương Lâm nói xong, nhìn thoáng qua thế giới bảng bạc xung quanh, ở phía nam rất xa, có một tòa núi băng vô cùng to lớn, cao chừng mấy vạn thước. Chắn ngang trước mặt bọn họ, hoàn toàn ngăn cách nơi này với bên ngoài. Vương lâm thở dài nói. Chúng ta cũng biết bảo vệ mình thì tại sao thanh hà không biết. Sau khi hắn ném thần miếu xuống nhân giới, lại không chế nhân giới phát động chiến tranh, còn tạo ra phân thân, chính là thánh vực đại đế dám xúc phạm. Ha, hắn phá hủy mọi thứ ở thần miếu. Cuối cùng, cung phong ấn tỏa thần miếu kia, che giấu nơi tiến vào nhân giới. Nếu như chúng ta dáng lâm xuống nhân giới, thực lực chắc chắn tổn hao nhiều. Đến lúc đó, Những người luyện võ dung manh ở nhân giới, cũng có lực chiến đấu với chúng ta, muốn tìm cách khống chế thần miếu, nói thì dễ hơn làm sao. Hóa ra thánh vực đại đế là phân thân của thanh hà. Ca ca không nói thì ta vẫn không hay biết gì. Vương ta nói với vẻ kinh hãi. Vương lâm cười khổ nói. tôi gần đây ta cũng mới biết, chẳng những hắn làm nhiều việc như vậy, mà còn có thể nhận tâm tách ra phân thân và bản thể. Dung nhập vào trong quy tắc thánh vực trở thành một phần của quy tắc thánh vực ta tự hỏi mình không làm được đến mức như hắn ta không quyết đoán như Thanh Hà hắn làm như vậy thì có thể có ý tốt gì chứ Vương tá cao mày nhìn kaka đừng nhìn hắn đứng thứ hai trong thiên bảng là tuyệt thế cường giả trong mắt của những người trong thánh vực nhưng trên thực tế tất cả thành tựu của hắn đều phát ra từ chỗ cak ca Vương Lâm cho dù năm đó khi ở thần giới hắn vẫn sinh sống dưới đôi cánh của Vương Lâm Vị trí thứ hai của hắn, tuy rằng cao hơn đám người Đông Hải quái khách một mảng lớn nhưng nếu so với Vương Lâm thì kém không biết bao nhiêu lần. Nếu không phải Vương Lâm nghĩ đệ đệ của mình quá yếu, huynh đệ tình thâm, với thực lực của Vương Lâm, e rằng đã sớm sẽ rách hư không, cố gắng phá vỡ phong ấn để trở về thần giới. Mặc dù có một phần nguyên nhân là không muốn đối mặt quá sớm với chi cao thần Thanh Hà, nhưng hơn thế nữa, chính là Vương tá hắn trong di vãng. Vương Lâm nhìn thoáng qua huynh đệ Nhẹ giọng nói, chỗ tốt, chỗ tốt nhiều lắm. Thứ nhất, hắn có thể tùy ý biết rõ bất cứ nơi nào trong thánh vực. Tuy rằng không thể hoàn toàn nhưng tuyệt đối càng hiểu biết hơn các loại tình huống so với ta và người trong thánh vực. Thứ hai, hắn còn có thể gián tiếp không chế một số chuyện ở nhân giới. Người có nhớ năm xưa thánh bi bị người bóp nát, đó chính là thanh hà làm. Người nhớ lăng tiêu bị đổi giết, đó cũng là thanh hà. Ha! Chuyện này đều là lực quy tắc của thánh vực đại đế. Vương tá nghe đến nổi trận mắt há hốc miệng, không kiềm nổi, hỏi. Huynh làm sao mà biết chuyện này? Sau khi hỏi xong, vương tá cảm thấy vấn đề mình hỏi có chút ngu xuẩn. Phải biết rằng năm đó ca, ca ở thần giới, cũng đồng thời là một trong trí cao thần. Chẳng qua là thần lực kém hơn thanh hà rất nhiều thôi. Hiện tại đang ngủ đông trong thánh vực, cũng chỉ đang đợi một cơ hội, chính là cơ hội đại loạn trong thánh vực. Sau đó nhất thống thanh vực, thành lập quốc gia thuộc về hắn. Thanh trừ hoàn toàn tất cả các thế lực của thanh hà trong thánh vực. Lại thành lập thần miếu thuộc về mình. Kẹp chắc trong thánh vực. Bởi vì chỉ có chiến loạn, chỉ có giết chóc, mới có thể khiến người ta dễ dàng sinh ra tín ngưỡng kiên cố. Đến lúc đó, thanh hà có gì có thể đấu với mình chứ? Vương Lâm cười lạnh nói. Dự tính của thanh hà cũng rất tinh tế đáng tiếc chính là, hắn thật sự không ngờ. Một thiên tài tuyệt thế ngang trời suốt thế, Lăng Tiêu. Ha ha, kẻ mà chỉ mới mấy trăm tuổi, không ngờ có thể quấy cho nước của Thánh vực đủ mà ngay cả Thanh Hà cũng không có cách nào với hắn. Thật sự là buồn cười, ta muốn xem một chút, sau khi người thanh niên này phi thăng thần giới, có thể chiến đấu với Thanh Hà đến trình độ nào. Ha ha ha. Nhìn ca, ca vui vẻ, vương tá lại hỏi. Ca, ca cho rằng Lăng Tiêu và Thanh Hà nhất định sẽ đánh nhau sao? Cho dù Lăng Tiêu là người đến từ La Ma Giới, nhưng e rằng Thanh Hà tạm thời bỏ qua thù hận, liên thủ với Lăng Tiêu để đối phó với chúng ta chứ? Vương Lâm lấp đầu. Người sai rồi, ở trong mắt Thanh Hà, toàn bộ đám thần linh chúng ta ở cùng một chỗ, hắn cũng sẽ không để vào mắt. Nguyên nhân duy nhất mà năm đó hắn thất bại, là bởi vì cường giả thần bí ở La Ma Giới kia. Ha ha, chỉ là một cái phân thân của người ta, đã làm hắn bị trọng thương. Sự sợ hãi và oán hận của hắn với La Ma Giới, tuyệt đối vượt xa tưởng tượng của ngươi. Vương tá nghe xong, cũng không kiềm nổi, sau đó nói. Cá ca, ca, thiên hạ đại thế hiện giờ ở Thánh Vực. Vương lâm khoắt tay. Không cần vội chờ một chút. Còn chưa đủ loạn. Chờ đến khi Nam Châu và ngoài biển của Thánh Vực đều loạn. Ừ, chung quy sẽ có người không kiềm nổi, nhảy ra chuẩn bị hái thành quả thắng lợi. Những thần linh này, ta đã quá hiểu rồi. Bọn họ nghi đến, thực lực của bọn họ cũng đủ hùng mạnh ở thánh vực rồi. Bởi vì thế giới này càng cường đại thì căn bản không có biện pháp sinh tồn, một đám ếch ngồi đáy giếng. Bọn họ mãi mãi cũng không hiểu được, cho dù hết ngồi đáy giếng nhảy ra miệng giếng, thì cũng nhảy cũng không được bao xa. Lăng tiêu lòng tràn đầy rung động, nhìn cảnh tượng trước mắt, chỗ đập vào mắt, một cảnh tượng diệt vong, tường đổ, núi lớn sụp đổ, hồ nước khô nước, hàng loạt kiến trúc sụp đổ. Theo ly đối với người tu chân đại thừa kỳ mà nói, đây cũng không có gì đáng phải rung động, chỉ có điều. Tất cả mọi cảnh vật trước mắt, đối với lăng tiêu mà nói, cũng quá lớn. Thậm chí còn muốn lớn hơn con kiến và hoàng cung. Kiến trúc kia cao chừng hơn vạn thước. Hơn nữa, không ngờ có thể sập. chương 737, La Ma Giới. Một mảnh tường đổ lộ ra một hương vị thê lương cô tịch. Ở nơi này thời gian dường như không có ý nghĩa gì. Lăng tiêu đi lên trên một cây trụ đổ lớn, từ trên cao nhìn xuống giống như con kiến, theo nhận định của mình trên đường không ngừng tiền về phía trước. Nơi này chính là Lama giới sao. Lăng tiêu mang theo nghi hoặc trong đầu, lại đột nhiên nhớ tới, sau khi mình đến nơi này, cũng không phát hiện dấu vết của truyền tống trợ. Sau khi Lăng tiêu truyền tống không biết đã được bao lâu, trực tiếp đi tới nơi này. Cho nên, Lăng tiêu cũng không thể xác định nơi này rốt cuộc có phải là Lama giới hay không. Hơn nữa, còn có một vấn đề rất nghiêm trọng xảy ra trước mặt lăng tiêu, hắn không biết làm sao trở về. Truyền tống trận kia thoạt nhìn rất giống một truyền tống trận một chiều. Chuyện này thoạt nhìn có chút không ổn, lăng tiêu cũng rất tiếc. Tuy nhiên may mà tính tình hắn lạnh đạm, người tu chân đại thừa kỳ có thể ngao du rất lâu trong vũ trụ, cho nên lăng tiêu cũng không quá mức buồn bực lắm. Âm thanh kêu cứu kia, từ lúc lăng tiêu đi vào nơi này, cũng không còn nghe thấy. Tuy rằng trong lòng Lăng Tiêu có chút tò mò nhưng vẫn muốn biết rõ mọi thứ trước mắt rồi sau đó mới quyết định. Rốt cục, Lăng Tiêu thấy một tấm bia đá bị vỡ thành hai đoạn. Tấm bia đá này cũng rất lớn, cao chừng hơn vạn thước, mỗi một chữ đều cỡ trăm thước. Hơn một nửa tấm bia đá bị gãy về phía sau. Trên mặt một nửa còn lại chữ viết cũng do năm tháng quá lâu mà trở nên có chút mơ hồ. Tuy nhiên cũng có thể phân biệt. Chữ trên đó lại khiến lăng tiêu có loại cảm giác hết đường xoay sở, vừa nhìn thấy, giống như đã từng gặp qua. Dường như đều nhận thức tất cả. Giống như văn tử của tu chân giới, nhưng khi nhìn kỹ thì bất cứ chữ gì hắn cũng không biết. Hơn nữa chữ kia có phong cách cổ xưa mạnh mẽ, trên đó ẩn chứa áo nghĩa vô tận. So với chữ trên tấm bia đá lăng tiêu dựng đứng ở sơn môn của thuộc sơn phái còn muốn sâu sắc, huyền bí hơn. Bên trong lại ẩn chữ thiên địa phát tác. Lăng tiêu nhìn mà cả kinh, đồng thời lập tức sinh ra kính sợ nơi này, cái gì gọi là thần tích. Thần tích thật sự sẽ không sợ bị đánh bại, tổn hại. Không bao giờ khôi phục huy hoàng năm xưa. Cũng như trước không phải phàm nhân có thể khinh thường. Thần uy tràn ngập trên đó còn có thể mang đến áp lực khổng lồ tấn công thật lớn trên tinh thần tâm linh của người. Đây mới gọi là thần tích. Tiểu yêu hóa thành một thiếu nữ xinh đẹp, đứng bên người lăng tiêu. Huyền thiên hóa thành một người đàn ông trung niên đứng ở bên kia lăng tiêu, cũng không như trước đây khi thấy tiểu yêu cũng là một dáng vẻ anh hay ánh mắt thê lương vô cùng sâu sắc, sắc mặt nghiêm nghị, đống nhiên nhẹ giọng nói. Ta dường như cảm nhận được khí tức lưu lại đây của chủ nhân năm xưa. Trong mắt tiểu yêu tràn ngập lệ nóng, dường như nàng nhớ tới hết thể mọi chuyện, một gương mặt xinh đẹp tràn ngập vẻ bi thương, trên người phát tán ra một niềm bi ai khiến đạo tâm của lăng tiêu chậm rãi vận chuyển. Lăng tiêu không kiềm nổi nhìn thoáng qua tiểu yêu. Không nghĩ tới, nơi này lại có thể khiến nàng sinh ra tình tự mãnh liệt như thế, không ngờ cũng có thể kéo đạo hữu tình của mình vận chuyển. Tiểu yêu nhìn thoáng qua huyền thiên, đột nhiên cười rộ lên, giống như là một trưởng bối lộ vẻ hiền từ khi thấy đứa bé bướng bình. Tiểu tử kia, chủ nhân của người năm đó đại chiến một trận với ta, chúng ta cùng đồng quy vô tận, thần của hắn cũng sắp tiêu tan, mà ta, ta cũng không khác lắm. Quên bản thân mình là ai? Lời nói của tiểu yêu khiến Lăng tiêu và huyền thiên cùng sửng sốt. Đôi mắt của huyền nở thiên gắt gao nhìn chầm chầm vào tiểu yêu, trên mặt lộ ra thần sắc cực kỳ phức tạp, lắc đầu nói. Không, ngươi gạt ta. Năm đó chủ nhân mạnh mẽ tới cực hạn. Hắn căn bản không thể bị người ta giết chết. Tiểu yêu cười thẳng nhiên, không trả lời huyền thiên, tuy nhiên ở trên người tiểu yêu đột nhiên xuất hiện một luồng khí chất cực kỳ cao ngạo. Khí chất lạnh lùng thanh cao kia, chống người ở ngoài ngàn dặm Đồng thời còn mang theo khí tức phú quý bức người. Chủ nhân, người muốn xem chiến trường năm xưa hay không? Tiểu yêu hướng về phía lăng tiêu cười thản nhiên, đống như nói. Một vùng khe sâu lớn thoạt nhìn vô tận, phạm vi chừng hơn 10 ngàn rạm, đập vào mắt cũng là đất chết. Khe sâu lớn đỏ rực cảm thụ không được bất kỳ khí tức sinh mệnh gì. Đây là nơi ta chiến đấu cùng với chủ nhân huyền thiên, không huyền tử. Trên khuôn mặt xinh đẹp của tiểu yêu dường như có chút phức tạp. Sự sụp đổ của la ma giới không phải là chuyện mà ta có thể ngăn cản, khiến toàn bộ quy tắc của la ma giới tan vỡ hết. Khi còn lại một mình ta thì ta thấy không huyền tử, cường giả kia đến cùng thế giới với người. Không huyền tử. Lăng tiêu thì thảo trong miệng, cảm giác cái tên đó giống như tu sĩ ở tu chân giới, nhưng lăng tiêu có thể xác định, mình chưa từng nghe nói qua tên này. Đây cũng không có gì kỳ quái. Hiện tại mình ở nơi này cũng tu luyện đến cảnh giới đại thừa kỳ, nhưng ở tu chân giới, ngoại trừ sư huynh đệ đồng môn thì có ai biết lăng tiêu là thần thánh phương nào chứ? Vẻ mặt huyền thiên lại kinh ngạc nhìn tiểu yêu, thất thanh nói. Đúng vậy, ta nhớ ra rồi, lúc xưa chủ nhân ta gọi là không huyền tử. Tiểu yêu, vậy ngươi, ngươi, khuôn mặt của huyền thiên bốn phát hoảng, lại trở nên có chút tái nhợt, môi hơi hơi run run, trong đôi mắt mất đi thần thái vốn có. Lang Tiêu thầm than một tiếng, mấy năm nay Huyền Thiên tuy rằng thường hay đùa giỡn với Tiểu Yêu, nhưng ở trong lòng hắn cũng rất thích người bạn cũng có linh hồn thể. Hiện tại lại đột nhiên phát hiện, vốn người mình thích nhất chính là kẻ thù của chủ nhân quá khứ, không ngờ hai người còn đến mức đồng quy vô tận. Làm sao Huyền Thiên có thể có tình ý gì chứ? Tiểu Yêu thản nhiên cười, khuôn mặt rạng rỡ như hoa. "Huyền Thiên, ta không phải là ta năm đó, ngươi hiểu chưa? Mặc dù ta không thích ngươi, Hả? Huyền thiên bị lời nói trực tiếp của tiểu yêu đà kích rất thảm. Tuy nhiên cũng may hắn đã quen bị tiểu yêu đà kích, chẳng những không mất mát, mà ngược lại còn có chút cao hứng. Ngươi nói là, ngươi không phải là kẻ thù của chủ nhân quá khứ của ta sao? Tiểu yêu chậm dãi gật đầu, ánh mắt có chút cô đơn, nhẹ giọng nói. Đúng vậy, chiến đấu giữa chủ thần, có rất nhiều lúc, có lẽ là vì các loại ích lợi, nhưng rất nhiều lúc thì không có lý do gì. Sống quá lâu, gặp nhau nhiều năm, đối với sinh tử, sớm đã nhìn thấu. Hơn nữa, thần sẽ không thực sự tử vong. Phương thức tàn khốc nhất chẳng qua là phong lấn thần, thông cu vô tận năm tháng, chậm rãi luyện hóa, chậm dãi hấp thu thần của hắn, khiến thần quên mình từng là ai. Đây đã là sự trừng phạt khủng bố với thần. Sự hung mạnh của thần hơn xa sự tưởng tượng của người khác. Cho nên, có rất nhiều lúc, Đây là chữ rất khủng bố với rất nhiều người, nhưng tới chỗ thần thì đó chỉ là một loại giải thoát. Huyền Thiên gật gật đầu, hắn cũng có nhận thức với lời nói của Tiểu Yêu. Bởi vì năm đó hắn thường xuyên cảm nhận loại trống vắng thật sâu trên người chủ nhân. Chủ nhân năm xưa của Huyền Thiên chỉ dùng phân thân thì đã khiến Thanh Hà bị thương nặng, đủ để chứng thật thực lực mạnh mẽ. Tiểu Yêu lấy tay chỉ một vùng khe sâu thật lớn màu đỏ, nói. Khe sâu màu đỏ này có một nửa. Là do cơ thể của ta hóa thành. Một nửa khác. Chính là chủ nhân năm xưa của huyền thiên hóa thành. Lăng tiêu cũng im lặng không nói gì. Không thể tưởng được chân tướng sự việc không ngờ là như thế này. Càng không thể tưởng được bổn tôn của tiểu yêu không ngờ là một sự tồn tại hùng mạnh như thế. Tiểu yêu nói tiếp. Ta chỉ là một vị thần trong những thần linh năm xưa không tiêu tan. Tiến vào trong một khối vấn thạch. Cuối cùng khối vấn thạch kia rơi xuống nhân giới. Linh trí lúc đầu. Ta căn bản cũng không biết ta là ai, chỉ đến lúc vừa rồi, ta mới biết được ta cũng có một thời quá khứ huy hoàng. Đó chỉ có thể đại biểu cho quá khứ. Chủ nhân, cho dù ta là gì đi nữa, nhưng hiện tại, ta chỉ là một kiếm linh của ngài. Sau khi chủ nhân hoàn toàn luyện hóa thân kiếm thì đã ta đã được thu làm bản mạng pháp bảo của ngài rồi chứ. Lăng tiêu nhiều ít cũng không nghĩ tới, dưới tình huống như vậy, tiểu yêu sẽ đề xuất loại yêu cầu này. Trong lòng đồng thời cảm động, cũng không kiềm nổi có chút nghi hoặc, năm xưa rốt cuộc là lực lượng gì có thể phá hủy la ma giới thoạt nhìn có cường giả như rừng. Tuy nhiên tiểu yêu dường như không muốn nhắc tới tình huống này, lang tiêu cũng không muốn hỏi nhiều, gật gật đầu, sau đó nói. Tiểu yêu, nếu như ngươi muốn, sau khi trở thành bản mạng pháp bảo của ta, trừ phi ta chết, nếu không ngươi mãi mãi không thể phản bội ý gì của ta. Tiểu yêu cười. Chủ nhân. Tiểu yêu chưa từng nghĩ tới phản bội người. Thân thể huyền thiên hóa thành một luồng lưu quang, bắn về phương xa, trong không khí tản ra một luồng khí tức tràn ngập bi thương. Lăng tiêu biết, huyền thiên đang tiến hành cố gắng cuối cùng mà thôi. Lúc này đôi mắt của tiểu yêu bỗng nhiên thoáng ngưng, quay về phía lăng tiêu nói. Chủ nhân, trong thân thể hóa thành sơn cốc của tiểu yêu, còn có một số thần linh, ngài hấp thu đi. Đây chính là chỗ tốt rất lớn khi ngại ngưng tụ thần cách, trong đó có lĩnh ngộ pháp tắc đối với thiên đạo. Tiểu yêu nói xong, cũng hóa thành một luồng quang mang màu đỏ, bay đến một vị trí. Lăng tiêu thấy một vùng lớn màu đỏ ở trung tâm tung lũng, có một khu vực màu trắng. Nhìn từ trên bầu trời thì nó chỉ khoảng móng tay, khi rơi xuống thì thấy nơi này chính là một hồ lớn hình vòng tròn, phạm vi ước chừng hơn 10 dặm Chính là nơi này. Âm thanh tiểu yêu hơi có chút run dậy, đột nhiên mang theo một luồng phẫn nộ tràn ngập. Hóa thành một luồng quang mang màu đỏ, không đợi lăng tiêu phản ứng lại, liền thấy một luồng quang mang màu đỏ mạnh mẽ chiếu vào giữ hồ lớn. Thình thịch. Một đoàn bọt nước ngút trời mạnh mẽ bắn lên trên bầu trời. Đoàn bọt nước kia cao khoảng chừng hơn ngàn thước. Một con quái vật khổng lồ, giống như một con rồng lớn, mở chiếc miệng to như buồn máu, hóa thành kiếm khí hướng tới tiểu yêu, vô cùng hung ác nuốt tới. Muốn chết. Trong không khí truyền đến tiếng quát nhẹ của tiểu yêu. Giám cướp thần linh của ta, hôm nay là ma rào. Hôm nay, ta muốn kết thúc với ngươi. Nếu ngươi chủ động giao ra tơ la ma hổng kim thì ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Ha! Ha! Ha! Ha! Vài tiếng cười to bén nhọn chói thai vang lên như tiếng sấm trong không khí. Âm thanh kia nghe ra khiến cho người ta có loại cảm giác muốn điên lên. Ta đang nghĩ là ai? Hóa ra là công chúa cuối cùng trong truyền thuyết của la ma giới. Nàng không phải đã chết sao Làm sao đã trở lại Còn yếu đến như vậy Nàng còn có tư cách gì Dám nói như thế với ta chương 738 Lama Hồng Kim Thi Huyền Thiên giận tí mặt Dù tiểu yêu không có bất kỳ cảm giác gì đối với hắn Thì hắn cũng không cho phép Bất cứ người ngoài nào chửi bới tiểu yêu Lúc này Huyền Thiên hét lên Một tiếng lớn rồi hóa thành một lệnh bài Có chu vi cả ngàn thức hung hăng Đập về phía Lama dao Có lẽ ở cùng Lăng Tiêu quá lâu, Huyền Thiên biết được chiêu thức đập thẳng vào đối thủ này không có hàm lượng kỹ thuật, nhưng lại làm người ta sôi máu lên. Lăng Tiêu ngẩn người ra, hắn không ngờ Lama Hồng Kim Ti một trong những tài liệu dùng để luyện chế yêu huyết hồng liên kiếm lại ở trong tay Lama dao Lăng Tiêu đột nhiên nhảy dự người lên, hắn vung tay rồi bắn ra một luồng kiếm khí giống như ngọn lửa phóng thẳng về phía thân thể khổng lồ của Lama dao Đối với thân thể khổng lồ của Lama dao thì một con kiến nhân loại giống như Lăng Tiêu căn bản không có bất kỳ điều gì cần phải sợ hãi. Ngay cả Lăng Tiêu cũng không cảm nhận được trên người nó có chút năng lượng dao động nào cả, mà nó cũng không thể cảm giác được chút năng lượng nào trên người Lăng Tiêu. Đối với Lama dao thì kiếm khí giống như ngọn lửa kia quả thật giống như một hạt vùi, hắn cũng chẳng thèm né tránh. Một tiếng phụt văng lên, kiếm khí bắn thẳng vào trong cơ thể Lama dao Nhưng chỉ là một luồng kiếm khí không đáng phải để mắt tới lại làm cho thân rắn khổng lồ của Lama dao trở nên cứng đở. Sau đó hắn nổi giận điên cuồng. Ai, ai dám ám hại ta? Khoe miệng Lăng Tiêu lộ ra một nụ cười lạnh, trong lòng thầm nghĩ. Thì ra đây là một thằng ngù không có suy nghĩ. Lăng Tiêu thầm nghĩ, nhưng tay cũng không ngừng lại, rất nhiều luồng kiếm khí bắn thẳng về phía Lama dao Lúc này Lama dao đã không còn khinh thường Lăng Tiêu giống như vừa này nữa. Hắn đột nhiên phát hiện ra, dù là tiểu yêu cũng không đáng sợ bằng tên nhân loại nhỏ xíu kia. Xoẹt! Lama giao hướng về phía lăng tiêu há miệng ra, một dòng nước giống như thiên hà từ trong miệng hắn bắn ra ngoài. Dòng nước này bay ra ngoài không khí lập tức hóa thành ngàn vạn mũi tên băng lé lên hào quang. Đừng nghĩ đây là những mũi tên băng mà khinh thường, cho dù là sắt thép cũng không cứng và sắc bén bằng. Lệnh bài huyền thiên mạnh mẽ dựng đứng trước mặt lăng tiêu. Những tiếng ken ken liên tục vang lên bên hai. Tất cả mũi tên băng đều đánh vào mặt lệnh bài huyền thiên, lại thấy huyền thiên cười lên điên cuồng. Ha ha ha, còn nước không? Nhiều đây chưa đủ gãi ngứa cho lão tử. Lăng tiêu vây tay, yêu hồng huyết liên kiếm lập tức xuất hiện trong tay. Thân thể lăng tiêu trợt biến mất ngay tại chỗ rất quỷ dị, hắn lóe người lên. Ngay sau đó hắn lại xuất hiện ở vị trí cách đầu la ma giao bảy tức. Yêu huyết hồng liên kiếm trong tay đâm thẳng tới vô cùng bình thản, chiêu thức không đẹp đẽ, nhưng luồng lực lượng bùng ra lại làm cho người ta phải khiếp sợ. Cách đầu rắn bảy tấc là vị trí tim. Lăng tiêu thi triển kiếm kỹ bản nguyên. Một kiếm nhìn rất tầm thường này lại làm cho Lama dao hoảng sợ đến mức hồn bay phách lạc. Lúc này vị trí bảy tấc trên đầu Lama Giao đột nhiên xuất hiện một cái khiên màu xanh đầm khổng lồ cái khiên này vô cùng dày. Khi một kiếm của Lăng tiêu đâm xuống, cái khiên màu xanh đậm đột nhiên xuất hiện rất nhiều vết nước như mạng nện. Ngay sau đó một tiếng đùng văng lên, cái khiên băng cực lớn này vỡ tan rồi hóa thành những khối băng nhỏ văng ra khắp bốn phía. Khi ánh mặt trời chiếu lên những khối băng này thì phát ra những luồng cầu rồng bảy màu lung linh, cảnh tượng trước mắt giống như đang ở trong một giấc ngộng. Lama dao cũng lợi dụng cơ hội này mà thở dốc, khi thực lực đạt đến một cảnh giới nhất định thì chỉ trong khoảnh khắc cũng có thể quyết định cả mọi chuyện. Trong nháy mắt cũng đủ cho nó phản ứng lại La dao dùng một phương pháp không thể tin nổi để vặn vẽo thân thể chính mình lại hắn tránh khỏi những dư huy một kiếm còn lại của Lăng tiêu. lúc này lệnh bài huyền Thiên lại từ một phương hướng khác hung hăng đập thẳng về phía thân thể khổng lồ của La dao ẩm La dao vẫn đứng yên như tượng nhưng lệnh bài huyền Thiên lại bị văng ra ngoài vài trăm dặm đây chính là sự chênh lệch Lama Giao này giống như hồng hoang cự thú trong huyền thoại trên tu chân giới. Dù chúng không có bất kỳ năng lực tu luyện nào nhưng chỉ cần dựa vào ưu thế bẩm sinh, sự mạnh mẽ của thân thể cũng đủ để chiến đấu với những tu sĩ hùng mạnh. Thậm chí bọn chúng còn mạnh đến mức ngay cả thần tiên cũng không dám trêu trò vào. Tuy thực lực của huyền thiên bây giờ đã khôi phục lại hơn phân nửa, nhưng dưới một đòn dùng tất cả sức lực của hắn mà đối phương lại không núp đích. Điều này là một đà kích rất lớn đối với lòng tự trọng của hắn. Huyền thiên gầm giống lên, hắn tử phương xa phóng thẳng lại. Đúng lúc này trên thân thể của Lama dao bùng lên một luồng hào quang lam sắc, lớp vảy đen như mực của nó đột nhiên lóe lên những luồng hào quang rực rỡ. Chủ nhân, nó chuẩn bị sử dụng sát chiêu có uy lực cực mạnh, phải cẩn thận. Trong đầu lăng tiêu vang lên giọng nhắc nhỏ của tiểu yêu. Lăng tiêu khẽ gật đầu, đồng thời cơ thể của hắn cũng bay thẳng lên đầu Lama dao Lại một chiêu kiếm kỹ bản nguyên được xuất ra. Một kiếm vô cùng bình thường đâm thẳng xuống đầu la ma dao, hơn nữa tốc độ cũng không nhanh đến mức làm người ta phải loại mắt. Tất nhiên đây chỉ là những hình ảnh xuất hiện trong mắt lăng tiêu, nếu như trong mắt người khác thì tất cả những hành động của lăng tiêu đã nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, tốc độ này người bình thường không thể bắt kịp. La ma dao cũng không phải nầm cá, dù ở thời cổ đại khi la ma giới chưa sụp đổ hắn cũng là một manh thu có hung danh huyền hoách. Có vài vị thần rất mạnh nhưng cũng không dám đi treo Lama dao vì không muốn đối mặt với tên khủng bố này. Năm cá là phần thịt ở giữa bụng cá. Cho nên khi Lama dao đối mặt với những sát chiêu sắc bén được lặp đi lặp lại của Lăng Tiêu thì cuối cùng cũng không nhịn được phải gầm lên một tiếng. Trên đầu Lama dao lại xuất hiện một cái khiên băng khổng lồ. Khi khiên băng tan vỡ thì Lama dao lại hóa thành một người khổng lồ cao trên trăm thước. Người khổng lồ này đầu rất bóng, cả người trần như nhậu. Trong tay cầm một cây cương xoa vô cùng khổng lồ, trên đầu cương xoa không ngờ còn lóe lên những luồng hào quang chói mắt. Tên khổng lồ vung ngang cương xoa lên không trùng, rất nhiều pháp tắc thiên địa bùng ra, trong không khí nổ đùng lên một tiếng. Sau đó tên này hung hăng đâm thẳng cương xoa về phía Lăng Tiêu. Cây cương xoa này dài hơn 2000 thước, mỗi một cái chĩa trên đầu đều dài hơn trăm thước, giữa mỗi cái chĩa còn có rất nhiều đầu băng nhọn làm Lăng Tiêu khó có thể tránh thoát. Dưới tình cảnh này, Cương xoa giống như đang ở trong tay Lama dao được đâm thẳng về phía Lăng Tiêu không có cảm giác dung tay. Trong lòng Lăng Tiêu cũng không có chút cảm giác khinh thường đối với tên khổng lồ do chính Lama dao hóa thành. Lama dao đã tu luyện đến cảnh giới này, thậm chí hắn còn có thể biết được thân thế thật sự của tiểu yêu loại tồn tại như Lama Giao. Nếu có người nói nó không có trí khôn thì chẳng khác nào đang xỉ nhục trí thông minh của chính mình. Lăng Tiêu vận dụng 10 phần lực lượng. Sau đó hắn dùng kiếm kỹ bản nguyên đâm thẳng về phía cương xoa khổng lồ. Yêu huyết hồng liên kiếm trong tay lăng tiêu đánh thẳng vào cái chia dài nhất và cũng sắc bén nhất ở giữa cương xoa, kén một tiếng, mũi kiếm và chia của cương xoa đánh mạnh vào nhau. Lăng tiêu cảm giác được một luồng lực lượng vô cùng khổng lồ sinh ra do va chạm đang phóng thẳng về phía mình, những luồng tiên lực liên tục bùng ra trên cổ tay, gương mặt trắng nón của lăng tiêu đột nhiên đỏ hồng lên. Phượng Hoàng ở bên trong đột nhiên mở bừng hai mắt rồi hóa thành một luồng hư ảnh xuất hiện ở phía sau Lăng Tiêu. Lúc này hai mắt Phượng Hoàng lập tức bùng ra hai luồng hào quang, bắn thẳng về phía người khổng lồ do Lama Dao hóa thành. Lúc này Lama Dao giống như gặp phải thiên địch khủng bố nhất, hắn vốn có thực lực ngang bằng với Lăng Tiêu, nhưng khi luồng hào quang từ trong ánh mắt Phượng Hoàng bắn ra rơi trên người hắn thì lập tức đốt ra hai lô rất sâu. Lama Dao gầm lên một tiếng vô cùng khủng bố. Sau đó hắn mạnh mẽ hóa lại nguyên hình. Lúc này thân thể của hắn trở thành một con dao long vô cùng khổng lồ rồi chui thẳng vào trong hồ nước. Tiêu yêu phát ra một tiếng hừ lạnh khinh thường, giọng nói trong trẻo của nàng lại văng lên. Ngưng tụ. Hồ nước kia lập tức hóa thành thể rắn, còn cứng hơn sắt đá rất nhiều lần. La ma dao đùng một tiếng đập đầu lên trên mặt hồ, hắn lập tức phát ra những tiếng gầm giận dữ. Ngươi dám đánh lén ta ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Giao la hồng kim ti ra, ta sẽ tha cho người tội chết. Giọng nói trong trẻo và lạnh lùng của tiểu yêu lại văng lên, bên trong không có chút tình cảm nào. Đừng hỏng, giao la hồng kim ti ra thì chẳng khác nào ta tự vứt đi tu vi của mình, đến lúc đó chẳng phải để mặc cho người sẻ thiệt sao, trừ khi ta chết mười hai. Không đợi Lama ma giao kịp nói xong, tiểu yêu đã từ trong tay lăng tiêu bay lên rồi hóa thành một luồng kiếm khí hồng sắc dài vạn thước trên không trung. Giọng nói hờ hứng của tiểu yêu lại văng lên. Để ta thành toàn cho ngươi. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Lăng tiêu trận trừng mắt lên, cơ thể khổng lồ của Lama dao bị luồng kiếm khí do tiểu yêu hóa thành chém xuống ba kiếm rồi biến thành bốn đoạn. Trời sao lại như thế được, sao ngươi lại có thực lực giết chết ta được. Lama dao cũng không chết đi ngay lập tức, vị trí bảy tốc trên đầu nó đang điên cuồng phun máu ra bên ngoài. Trên mặt hồ cứng rắn lập tức xuất hiện một vũng máu rắn khổng lồ. Ừ! Đứng trước mặt một vị thần như ta mà dám nói bữa ta không có năng lực giết chết ngươi à? Lama Giao xem ra những năm gần đây ngươi không có thiên địch, ngươi đã yếu đi rất nhiều rồi. Giọng nói lạnh lùng của tiểu yêu không có bất kỳ tình cảm nào, nhưng không ai có thể nghe được trong âm thanh này có chút xem thường và khinh bị nào. Đúng lúc này, một luồng hào quang hồng sắc tử trên đầu Lama dao tản ra giống như sương mụ. Nhanh! Chủ nhân! Dùng cái bình của ngươi thu chúng nó lại đi Trong giọng nói lạnh lùng của Tiểu Yêu Mang theo chút hưng phấn Hơi dồn rập Đây là La ma Hồng Kim Ti sao Lăng Tiêu tò mò hỏi một câu Nhưng những hành động của hắn cũng không chậm Trong ngáy mắt khi hắn mở miệng nói chuyện Với Tiểu Yêu thì bình chữ vật Đã xuất hiện bên trên Những làn hào quăng màu đỏ này Bị Lăng Tiêu thu vào Bên kia đột nhiên vang lên giọng nói cô đơn của Lama dao Công chúa Điện Hạ Cao Quý Người đã thắng Cho ta một đường sống được không? Ta nhất định sẽ ghi nhớ ân huệ này trong lòng. Ánh mắt Lama Dao cũng lóe lên những luồng hào quang thành thật, giống như một tín đồ vô cùng thành kính. Giữ nó lại không chủ nhân. Tiểu Yêu lại hỏi một câu trong đầu Lăng Tiêu. Giữ nó lại có tác dụng gì? Lăng Tiêu thản nhiên hỏi ngược lại một câu. Tiểu Yêu cũng không do dự, hồng quang đảo qua lập tức đâm thẳng vào vị trí cách đầu Lama Dao bảy tấc. Sau khi phát ra một tiếng kêu thảm thiết, Lama Giao lập tức bỏ mạng. Lăng tiêu lập tức vứt thân thể của Lama dao vào trong nhẫn chữ vật bây giờ đã trở nên vô cùng rộng lớn, có thể nói những hồng hoang cử thú này khắp người đều là bảo vật, nếu giữ lại để luyện khí luyện đan thì chính là những tài liệu cực phẩm. Giọng nói của tiểu yêu lại vang lên trong đầu Lăng tiêu. Chủ nhân, những thần tính này bị Lama Giao hấp thu mất một phần, may mà không còn người nào khác phát hiện ra. Người hãy nhanh chóng đi xuống hấp thụ có thể cảm nộ được bao nhiêu hoàn toàn dựa vào chính bản thân ngài. Lăng tiêu gật đầu lên tiếng, hắn phát hiện ra hồ nước bên dưới kia đã khôi phục lại tình trạng ban đầu. Lúc này lăng tiêu lại có những nhận thức mới đối với sự thần kỳ của tiểu yêu, đồng thời sau mỗi khoảnh khắc tiểu yêu cũng có những hiểu biết mới về người thanh niên chủ nhân của mình. Sau khi hấp thu thần tính của ta, có lẽ hắn sẽ đạt tới đỉnh phong chân chính, siêu việt hơn tất cả. Tiểu yêu hóa thành một cô gái xinh đẹp nhìn lăng tiêu đang trầm mình vào giữa thần tính trong hồ nước rồi thầm nghị trong lòng. chương 739, Thần Cách Từng luồng thần tính trong hồ nước liên tục rót thẳng vào trong cơ thể lăng tiêu, thần tính này giống như những mạng nhện khổng lồ, mà lăng tiêu lại chính là con nhện đang ra sức đan những màng lưới đó. Tiểu yêu vẫn lặng lẽ đứng trong không trung mặt hồ, nàng nhìn thấy nước bên dưới hồ bắt đầu giảm bớt, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười. Chủ nhân quả nhiên không tầm thường, dù là nhóm người năm xưa trên Lama giới tự cho mình là cường giả chỉ sợ cũng không đạt đến cảnh giới như chủ nhân. Thực lực của chủ nhân tuy không phải rất mạnh nhưng nộ tính lại rất cao, tiểu yêu chưa từng gặp được người nào tuyệt vời như thế này. Thừa dịp lăng tiêu đang hấp thu thần tính, thân thể tiểu yêu bay lơ lửng trên không trùng, nàng bay đến một địa phương cũng là những bức tường đổ nát Chỗ này vừa nhìn qua thì cảm thấy vô cùng hoang vắng. Trong ánh mắt tiểu yêu lại mang theo chút đau thương, nàng đảo mắt nhìn khắp cảnh tượng nơi đây. Địa phương này đã từng là cung điện của một mình nàng. Những luồng tư tưởng của tiểu yêu bắt đầu đan xen vào nhau, trở về thời điểm cách đây rất nhiều năm, cung điện phú quý lộn Lẫy khí thế khổng lồ Khi còn nhỏ nàng mặc những bộ váy xinh đẹp, chơi đùa ở đây không ưu phiền chẳng lo lắng. Cha mẹ nàng thỉnh thoảng cũng đến nơi đây, những lúc đó nàng rất vui vẻ. Cha thì lúc nào cũng nghiêm khắc nhưng mẹ thì rất dịu dàng làm cho tuổi thơ của tiểu yêu vô cùng hạnh phúc. Tất cả mọi thứ trên Lama Giới đều tốt đẹp như vậy, con người ở đây luôn cầu sự hoàn mỹ của tất cả mọi vật. Đặc biệt là thần tính làm cho Lama Giới thường xuyên xuất hiện những nhân vật cực kỳ tài giỏi, nhưng cũng vì vậy mà thường xuất hiện một số tranh chấp của những người truy cầu sự hoàn mỹ, thậm chí còn xảy ra những trận chiến long trời lở đất. Mãi cho đến một ngày Lama Giới đột nhiên bắt đầu tan vỡ. Không ai biết vì sao, biết được cái gì làm tan vỡ trật tự thế giới của Lama giới. Cũng không có bất kỳ người nào biết được những pháp tác thiên điệu này tan vỡ sẽ tạo nên những hậu quả gì. Cuối cùng thì tất cả mọi người trên Lama giới đều trở nên sợ hãi. Bọn họ bắt đầu có dự định sửa chữa lại thế giới này nhưng tất cả đều thất bại. Pháp tác thiên điệu đã sụp đổ thì căn bản không có bất kỳ ai có thể ngăn cản lại được. Đến lúc này những con người kiêu ngạo trên la ma giới mới đột nhiên hiểu ra, quá khứ bọn họ truy cầu sự hoàn mỹ, nhưng hiện nay đối mặt với pháp tắc thiên điệu thì căn bản lại yếu đến mức mơ hồ, rõ ràng chẳng là gì cả. Chính bản thân tiểu yêu cũng không hiểu rõ vì sao cha mẹ mình là những cường giả đỉnh cao trong la ma giới lại đột nhiên ngã xuống. Không phải rõ ràng là mất tích Họ đã biến mất không còn bóng dáng, giống như bọn họ căn bản chưa từng tồn tại trên thế giới này. cuối cùng, Toàn bộ nhân loại trên Lama giới hình như chỉ còn lại một mình tiểu yêu cứ như vậy, một tiểu yêu năm xưa rất thuần khiết yêu đời lại bắt đầu bước trên con đường sinh mệnh cô đơn và dài đắng đắng. Có thể nói khi đó tiểu yêu đã đặt chân lên tất cả địa phương trên Lama giới, cho nên những hiểu biết của tiểu yêu về Lama giới hầu như đã vượt qua bất kể một cường giả nào khác. Đồng thời nàng cũng phát hiện ra một số vấn đề rất kỳ lạ, hình như chỉ có chủng tộc của bọn họ bị biến mất trong Lama giới. Tất cả những hung cầm mánh thú hùng mạnh khác đều không có bất kỳ thiệt hại nào, vẫn sinh sống trên đất La Ma Giới. Tiểu têu không tìm thấy một người nào cùng chủng tộc với chính mình trên La Ma Giới, nàng rất đau lòng mà quay trở về cung điện. Nhưng lúc đó nàng lại kinh hoàng phát hiện ra cung điện cũng đã bị phá hủy. Tiểu yêu đột nhiên sinh ra cảm giác không còn bất kỳ thú vui gì trên đời, hệ thống thế giới trong mắt nàng đang liên tục sụp đổ. Đúng lúc này thì không huyền tử đi đến La Ma Giới. Theo lời của không huyền tử thì cuối cùng cũng về được địa phương này. Sau đó hắn còn nói công sức của chính mình bỏ ra không nguồn phí, Lama Giới thật sự đã sụp đổ. Tiểu yêu nghe thấy những lời nói này thì tất nhiên sẽ nghĩ rằng Lama Giới bị không huyền tử phá hoại. Hai người lập tức xảy ra xung đột vô cùng dữ dội, dữ dội hơn rất nhiều so với bất kỳ một cuộc chiến nào khác hiện nay. Tiểu yêu không ngờ rằng tên không huyền tử kia lại rụng manh như vậy. Hai người đánh đến giai đoạn cuối cùng cũng căn bản không ngừng tay thỏa hiệp, thu hận đã che mắt cả hai người, không chết không thôi. Tiểu yêu nghĩ đến những chuyện xảy ra năm xưa mà đột nhiên sinh ra cảm giác hối hận, nếu năm xưa mình chủ động nhường một bước thì sợ rằng kết quả cũng sẽ không đến mức độ như hiện nay. Cảm giác hối hận này giống như một luồng cầu rồng rực rỡ bùng ra trên thân thể tiểu yêu, mà trong khe núi phương xa cũng đột nhiên bắn ra một luồng cầu rồng giống hệt như vậy. Hai luồng cầu rồng trên không chung giống như đang hấp dẫn lẫn nhau, không ngờ đến giai đoạn cuối cùng lại dung hợp lại với nhau trở thành một luồng cầu rồng rực rỡ mê người giống như chưa từng được tách ra. Vẻ mặt tiểu yêu trở nên cứng đở, toàn thân lập tức trở nên đề phòng. Sau đó hình như nàng nghe được một cái gì đó, trên mặt lộ ra một nụ cười, nàng khẽ thì thảo. Cuối cùng ngươi cũng có suy nghĩ giống tao sao? Tốt! Lăng tiêu khoanh chân ngồi dưới đáy hồ. Những thần tính năm xưa của tiểu yêu còn sót lại đang dùng một tốc độ điên cuồng liên tục rót vào trong cơ thể lang tiêu. Từng luôn thần tính tập hợp trên tinh thần thức hại của hắn càng ngày càng nhiều, những thứ vốn hư áo dần dần trở nên chân thật, tất cả những tụ lại tạo thành một khối tinh thể năng lượng nhỏ như đầu bóng tay. Tuy thể tích của tinh thể năng lượng này rất nhỏ, nhưng uy lực của nó lại làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy sợ hãi và run dấy. Đây chính là thần cách. Trước đây lăng tiêu chưa từng trải qua cảm giác mới lạ thế này, hắn liên tục vui đùa dưới đáy hổ. Khi lăng tiêu nắm giữ tất cả thần tính của tiểu yêu thì những năng lực cao nhất trong truyền thuyết chỉ có thần tiên mới làm được như kêu gió gọi mưa hắn đều tự động hiểu rõ mọi thứ. Đồng thời lăng tiêu cũng nhờ vào những luồng thần tính này mà hiểu được rất nhiều về quá khứ của tiểu yêu, hắn không nhịn được phải trở nên tổn thức. Lama giới có thể so sánh với địa phương giống như tiên giới vì nơi đây có nhiều cường giả cực mạnh, nhưng khi đối mặt với uy lực của trời đất thì bọn họ căn bản không có bất kỳ một biện pháp nào. Bọn họ chỉ có thể chơ mắt nhìn Lama giới cực thịnh phải suy tàn, thân điện sụp đồ, tất cả các vị thần đều mất tích. Mà không huyền tử chủ nhân của huyền thiên sợ rằng cũng là một người rất có lai lịch. Có lẽ suy bại của Lama giới nhất định có liên quan đến hắn, nhưng tên này có thể đánh ngang tay với tiểu yêu. Ngay người cường giả phải cùng đi đến chỗ chết, vậy thực lực sẽ mạnh như thế nào? Quá trình lăng tiêu nhận được những luồng thần tính vô chủ này của tiểu yêu vô cùng dễ dàng, trong lòng hắn cảm thấy rất vui, đồng thời cũng sinh ra chút nghi hoặc. Vì lăng tiêu không hiểu gì về vấn đề thần cách, nhưng hắn cũng có thể đoán được, thần cách lại có thể đoạt được dễ dàng như vậy sao? Thần tính của người khác tại sao lại bị mình hấp thụ dễ như bỡn vậy chứ? Nhưng tạm thời tất cả mọi thứ đều không có bất kỳ điều gì có hại ảnh hưởng trực tiếp đến mình. Cho nên đối mặt với tình hình này, lăng tiêu cũng chỉ có thể dùng hai từ trùng hợp mới có thể hình dung ra được. Hơn nữa đây cũng là một may mắn. Khi lăng tiêu hấp thu xong luồng thần tính cuối cùng của tiểu yêu thì bên thai hắn lại vang lên một âm thanh quen thuộc. Cứu ta cứu cứu ta. Đầu tiên lăng tiêu cảm thấy sừng sốt, sau đó một sự tức giận đỉnh điểm bùng lên trong lòng. Rốt cuộc là tên nào giả thần giả quỷ. Tên này nhất định phải có thực lực rất mạnh, ít nhất thì lăng tiêu cũng cảm thấy mình không thể dùng truyền tống trận để truyền âm thanh của mình ra ngoài được. Hắn suy nghĩ lại một chút, hay là truyền tống trận kia trước đây đã bị phong ấn bên trong một trận pháp, âm thanh này có thể truyền từ la ma giới vào trong trận pháp kia sau đó lại xuyên qua trận pháp kia truyền đến đây, vì vậy mà lăng tiêu phải cảm thấy người làm được điều này có thực lực rất mạnh sao. Người có bản lĩnh hùng mạnh như vậy cũng chưa chắc giải quyết được vấn đề này, vậy Lăng Tiêu với trình độ như bây giờ có thể giải quyết được không? Lăng Tiêu từ trong đáy hồ phóng thẳng về phía địa phương phát ra giọng nói vừa rồi. Khi Lăng Tiêu cất bước thì trong hồ nước lập tức xuất hiện một con đường hoàn toàn bằng chân không, mước giống như đang bài xích cơ thể Lăng Tiêu, lại giống như có một cảm giác sợ hãi từ tận đáy lòng với hắn. Nếu người khác nhìn thấy điều này thì nhất định sẽ cảm thấy kinh hoàng. Cứu cứu ta, cứu cứu ta bảy. Âm thanh kia đã lớn hơn rất nhiều so với vừa rồi, tốc độ của lăng tiêu cũng không nhanh mà giống như đang thong thả đi dạo, nhưng khoảnh khắc hắn đã tiến ra ngoài hơn 10 dặm. Mỗi bước tiến của hắn thì nhìn thấy rất bình thường nhưng lại có thể đi được một khoảng rất xa. Hắn đi mãi, phía trước đã không phải là nước mà là một địa phương trên bờ, trước mặt hắn là một bãi nham thạch vô cùng cứng rắn. Không biết nham thạch này đã bị ngâm dưới mặt nước bao nhiêu năm mà màu sắc của nó đã trở nên xanh đậm, bên trên bám đầy dòng rêu đã bị héo khô. Thân thể lăng tiêu đột nhiên lué lên rồi phóng thẳng vào bãi nham thạch kia. Tình cảnh đâm đầu vào đá tím bầm mặt mũi lại không phát sinh, thân thể lăng tiêu không thể đi vào trong bãi nham thạch, hắn vẫn dùng một loại tốc độ như cũ tiến lên phía trước. Hán tinh thông ngũ hành, hầu như đã đến mức đại thành. Trên thế giới này ngoài những thần tiên hùng mạnh thì không còn bất cứ kẻ nào có thể trói buộc được bước chân của hắn. 999-999 Cuối cùng, sau khi Lăng Tiêu tiến lên ngang dọc xuyên qua bãi Nham Thạch thì đi đến một huyệt động khổng lồ bên dưới lòng đất. Hang động này cao trên văn thước, trên trần hang còn có những cột đá dày vài mét vài trăm mét. Những ngọn đèn đú ám ở bốn phía hang động đang lé ra những luồng hàn quang màu xanh ra trời. Bên trong hang động này rất lạnh cũng rất khô giáo. Âm thanh kêu lại không phải là cầu cứu nữa, mà trở thành một giọng nói rất đắc ý, liên tục lặp đi lặp lại. 999, 999 ha ha. Khi hai tiếng cười khó nghe kia văng lên, Lang Tiêu đã đánh giá một lượt hang động ngầm thần kỳ này, trong lòng cũng không nhịn được phải tán thưởng sự kỳ diệu của thiên nhiên. Tạo hóa quả thật thần kỳ, toàn bộ hang động chìm trong bóng tối ưu ám mang theo một khí thế vô cùng khổng lồ Khi Lăng Tiêu tiến vào bên trong thì đột nhiên cảm thấy vài phần khí tức âm hàn lạnh lẽo. Chương 740: Chiến đấu với không huyền tử. Giọng nói giản mùa kêu lại vang lên. Đúng là rất như thời đại cường giả năm xưa. Ôi, không biết đã bao nhiêu năm rồi chưa có người nào đến đây tìm ta nhỉ? 10 và năm, 20 và năm, hay 100 vạn năm thật đáng giận. Vẫn còn thiếu một người nữa ta mới vượt qua được con số 99 viên mãn. Ta đã lãng phí rất nhiều năm tháng rồi. Ô, ô ô ô ô Năm xưa những người ta yêu. Những người ta hận. Tất cả đều đã chết khi bọn họ đều đã chết ta mới tu thành chính quả. Bây giờ mùi vị của kết quả còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Sống còn niềm vui gì nữa đây? Vậy ngươi cứ chết đi. Lăng tiêu đứng trên mặt đất trong hang động khổng lồ đưa ra một người kiến nghị. Đúng vậy ta rất muốn chết. Đời người quá cô đơn. Quá lạnh leo. Quá trống váng. Tiểu tử kia. Ngươi sẽ mãi mãi không biết được mùi vị của sự cô đơn này, ngươi sẽ vĩnh viễn không hiểu được đâu. Ngươi còn may mắn hơn ta nhiều lắm, lát nữa đây ngươi sẽ không thể tưởng tượng được, chính ngươi sẽ hóa thành một phần năng lượng trong cơ thể ta. Ngươi có thể đi theo sự hùng mạnh của ta, có thể cùng ta chứng kiến sự huy hoàng của vũ trụ, sự hưng thịnh của nó ngươi là một tên may mắn. Có lẽ ta sẽ quên người đầu tiên nhiến thân cho mình nhưng tuyệt đối sẽ không quên tên người cuối cùng. Giọng nói giả nùa kia hình như lại trở nên cao hứng, hình như đã rất nhiều năm rồi không có ai nói chuyện phiếm nên cũng không nóng lòng đối phó với lăng thiêu Ngược lại người này lại dùng giọng tràn đầy hứng thú nói với lăng thiêu Tiểu tử kia, có thể nói cho ta biết ngươi đến từ chỗ nào không? Tuy ta có thể biết được nó trong ký ức của ngươi, nhưng lấy ký ức rất phức tạp, là một công việc khổng lồ, cũng không phải là chuyện mà kẻ lười biếng như ta thích thú lắm. Ngươi chủ động nói cho ta biết. Ta có thể để ngươi rơi vào trong cơn ngủ say vinh hằng mà không cảm thấy đau đớn. Này rất nhiều vị thần khác không được đối đãi như vậy đâu. Ngủ say vinh hằng chậm, chậm, đây là một chuyện rất mê người đấy. Lăng tiêu lại cảm thấy hương thú, hắn cười rồi hỏi. Trước tiên, ngài vĩ đại có thể đi ra không? Ta đứng đây có nhìn thấy bộ dạng gì của ngài đâu? Còn nữa, trước khi ta chết có thể được hỏi một câu không? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Hay? Ha ha, tốt lắm. Ngươi còn điểm tính hơn so với tưởng tượng của ta. Quả nhiên người có thể tìm được đến chỗ của ta, có ai là người tầm thường cơ chứ? Những tên thiên tư bình thường ta lại tuyệt đối cảm thấy chướng mắt. Được rồi, tên nhân loại thứ 999, ngươi đã có hứng thú nghe chuyện xưa thì ta sẽ nói rõ ràng cho ngươi biết, mặc dù đây là lần thứ 999 ta nói những chuyện xưa. La ma giới thời Sơn Khai rất hỗn độn, đủ mọi loài được sinh ra. Khi thời gian trôi qua, các loài này tạo ra đủ mọi loại thần thông. Những linh vật có năng lực bẩm sinh trải qua những năm tháng dài đằng đắng dần vị người đến sau đổi đi. Sau đó những kẻ đến sau này vượt hẳn lên trên những kẻ tới trước lại biến mất trong lịch sử của La Ma Giới, ngay cả một cảnh hoa cũng không còn. Đồng thời cũng có rất nhiều linh vật có năng lực bẩm sinh thông qua rất nhiều phương pháp mà trụ lại được, nhưng chúng lại rất ít khi xuất hiện trong tầm mắt nhân loại mà ẩn giấu chính mình rất tốt. Linh vật có năng lực bẩm sinh triệu tập lăng tiêu đến đây cũng là như vậy, chính bản thân hắn cũng không có thực lực mạnh. Hắn chỉ có hai thứ đặc biệt, một là sống lâu nên được trời đất chiếu cố, chính hắn cũng có tuổi thọ ngang bằng với thế giới này. Hai là hắn có năng lực truyền âm vô cùng mạnh mẽ, hay là những địa phương có thể bị hắn để lại khí tức thì giọng nói của hắn đều có thể truyền đến nơi đó, dù phải vượt qua rất nhiều không gian, rất nhiều thế giới. Hắn có tên là Thương Địch, Mà hang động này chính là lĩnh vực của hắn, ở trong này hắn gần như là vô địch. Hẽ là người bị giọng nói của hắn dụ đến đây thì trước tiên phải nghe kể lại chuyện xưa, sau đó lại sinh ra vài chuyện phản kháng. Nhưng phản kháng của đám người đến đây đối với thương địch có thần uy khổng lột thì đều hưởng công vô ích mà thôi, không bằng cử để lực lượng của chính mình bị hấp thu rồi trở thành một phần lực lượng của thương địch. Đến lúc đó thương địch còn nhân từ giữ lại cho tên kia một phần ký ức để có thể đi theo hắn thống trị thế giới này, như vậy không phải là rất tốt sao? Vì sao phải phản kháng chứ? Vì sao? Từ xưa đến nay thương địch linh vật tiên thiên của Lama giới cũng không hiểu rõ một vấn đề, những tên nhân loại đó đều biết chính mình không phải là đối thủ của hắn nhưng vẫn điên cuồng phản kháng, thậm chí còn phản kháng bằng phương pháp tự bạo ngu xuẩn, tự dưng lại lãng phí một nguồn năng lượng khổng lồ như vậy. Nếu không vì những vấn đề trên thì hắn đã sớm tiếp cận con số 999 rồi, sao lại phải chờ đến tận ngày hôm nay chứ? Thương địch này vốn chẳng sợ quái gì, nhưng khi La Ma Giới sụp đổ, tất cả pháp tắc thiên điệu tan vỡ làm nó sinh ra cảm giác sợ hãi kinh khủng, cáng làm nó cảm thấy kinh hoàng chính là tuổi thọ của nó gắn liền với La Ma Giới. May mà Ma La Giới này vẫn còn thế hệ sau không chết, chắc chắn sẽ không bao lâu nữa thế giới này lại có thể trở nên huy hoàng như xưa. Vì La Ma Giới không những vẫn còn tồn tại những mầm ngống sự sống, mà vì chính bản thân. Thương địch vĩ đại vẫn còn tồn tại. Sau khi hắn hấp thu tên kia thì sẽ đi ra khỏi hang động chết tiệt này, thật sự đi ra trở thành vương giả cao quý bậc nhất và duy nhất trên La Ma Giới. Nhân loại, thế nào? Người đã biết rõ mọi chuyện, có phải nên nói cho ta biết được chưa, người từ nơi nào đến? Hi hi, không nên lại tiếc nuối sau khi chết, cũng đừng nên phản kháng. Bởi vì bốn, a giọng nói này cuối cùng trở nên vô cùng sợ hãi, hét lớn lên một tiếng rồi thất thanh nói. Ngươi sao ngươi phát hiện ra ta? Trong một bờ đá trìa ra ngoài hơn 10 thước trên đỉnh hang động cao trên vạn thước đột nhiên vang lên một âm thanh sợ hãi. Một người trung niên đạo mạo trang nghiêm đang hoảng sợ nhìn người thanh niên đứng trước mặt, sau đó người này lại dùng ánh mắt không dám tin nhìn xuống tên thanh niên giống y như lúc đang mang theo một nụ cười chế rêu đứng bên dưới. Ngươi biết thuật phân thân sao? Âm thanh của người trung niên không hề có chút kỳ quái nào, dùng giọng chấm thấp hỏi. Ta còn rất nhiều thứ ngươi không thể tưởng tượng được, không huyền tử tiên sinh của ta, phải thừa nhận chuyện xưa của ngươi rất tuyệt vời nhưng chuyện xưa dù sao cũng là chuyện xưa, vĩnh viễn cũng không thể trở thành hiện thực được, được. Phân thân của lăng tiêu nhìn lên vẻ mặt kinh ngạc của người trung niên, trong mắt hiện lên ý cười, nói tiếp. Còn nữa, khi chuyện xưa kết thúc đều là chính nghĩa thắng tạ ác, Người tốt chiến thắng kẻ xấu. Chính nghĩa sao? Ta sao? Người trung niên nghiền ngẫm một lúc rồi cười, hắn đột nhiên nói. Có lẽ vậy, chuyện ngươi nói là bình thường, nhưng trên thế giới này phải cùng có hắc bạch tồn tại mới là đạo lâu dài. Giống như La ma giới, tất cả con người ở đây đều lương thiện, tất cả đều chính nghĩa, tất cả đều chạy theo sự hoàn mỹ. Kết quả thì sao? Không có hắc thì bạch làm sao biểu hiện ra được? Lại nói tiếp. Lăng tiêu, sao ngươi lại phát hiện ra ta? Chuyện này có gì là khó chứ? Lăng tiêu cười nhạt đáp. Vừa rồi khi mới đến đây, ta nghe tiểu yêu nói nàng đã cùng chiến đấu với không huyền tử đến lưỡng bại câu thương. Ngươi cũng biết đấy, phát bảo năm xưa ngươi không thèm đặt vào mắt bây giờ lại đau thương như thế nào. Lăng tiêu vừa nói vừa nhìn vào những biểu cảm trên gương mặt không huyền tử. Lăng tiêu thấy ánh mắt người kia chỉ hơi loại lên, hình như còn mang theo vài phần hổ thẹn. Lăng Tiêu lại nói tiếp, không ngờ giúp có thể giúp ngươi đột phá phong ấn khôi phục lại thực lực chính là pháp bảo năm xưa ngươi vứt bỏ bên ngoài không thèm quan tâm. Lần đầu tiên khi ta nghe thấy âm thanh kia thì ta đã tưởng nó từ trong đại trận chuyển ra. Nhưng điều làm ta cảm thấy kỳ lạ chính là vì sao chỉ có mình ta nghe thấy nó. Tất cả những người khác đều không thể nghe được chứ. Sau rất nhiều năm sợ rằng đã có rất nhiều người nhìn thấy đại trận kia. Chẳng lẽ không có một ai đạt đến yêu cầu của ngươi sao? Rõ ràng không phải như vậy, vấn đề mấu chốt chỉ có thể ở trên người ta. Ngươi rất thông minh. Không phải thông minh, vì huyền thiên đi theo ta từ rất lâu, nên đã có nhân tính. Sau khi hắn biết được tin tức ngươi chưa chết, tuy nó không dùng lời nói để cho ta biết, nhưng những hành động liều chết bảo vệ của hắn đã nói cho ta biết chuyện này có vẻ không bình thường. Sao lại không bình thường? Không phải huyền thiên đã nhận ngươi làm chủ rồi sao? Trở thành pháp bảo thì nó tất nhiên sẽ tác chiến vì ngươi. Không huyền tử có chút khó hiểu hỏi, rõ ràng hắn đã quên pháp bảo ngày xưa từng là của mình kia, rốt cuộc có điểm gì đặc biệt. Đúng vậy, huyền thiên đã nhận ta là chủ nhưng mỗi lần hắn nói đến ngươi rõ ràng vẫn gọi là chủ nhân ngày xưa, điều này chứng tỏ hắn vẫn chưa quên tình cảm đối với ngươi. Hắn là một tên lời biếng. Sau khi hắn biết người không chết khí tức vui sướng trên người hắn cũng biết dụ dỗ ta đến nơi đây tuyệt đối không phải vì mục đích gì tốt đẹp. Cho nên hắn liệu mạng bảo vệ ta, hơn nữa hắn cũng không đề cập đến bất kỳ tin tức gì về người, tất nhiên nó không muốn để ta chạm mặt người. Hừ, cái này đúng là ăn cơm nhà vác tủ và hàng tổng rồi. Trong ánh mắt không huyền tử lẽ lên luồng hào quang lạnh leo, rõ ràng pháp bảo kia đã làm hắn cảm thấy rất phẫn nộ. Không huyền tử! Ta vẫn không hiểu ngươi có thủ án gì với la ma giới này mà bắt buộc phải biến nơi đây thành bộ dạng này. Lại để chính mình bị vây khốn ở nơi đây chứ? Lăng tiêu thản nhiên hỏi. Hơn nữa, khí tức trên cơ thể ngươi lại tương tự như ta, chắc chắn ngươi đã từng hấp thu năng lượng của những tu sĩ ở địa phương kia sao? Tu sĩ ha ha, thật là những ký ức cổ xưa. Không sai, ta đã từng hấp thu năng lượng giống như ngươi, phải công nhận người trên thế giới kia của các ngươi rất hùng mạnh. Năm xưa có tên mạnh hơn ngươi rất nhiều, ta đã mất rất nhiều lực lượng mới có thể thu phục được hắn, phải mất thời gian 10 vạn năm ta mới hoàn toàn luyện hóa hắn trở thành loại năng lượng thuộc về ta. Về phân lệnh bài huyền thiên, nó cũng là ta lấy được từ trên người tên kia, ha ha. Điều này chắc chắn ngươi cũng không thể ngờ tới được. Trên mặt không huyền tử hiện lên một nụ cười, đối với một vị thần thì không cần phải che giấu bất kỳ dục vọng gì. Vì bọn họ có lực lượng tuyệt đối có thể làm cho tất cả những tên phản đối phải hóa thành cho bụi. Về phần hủy diệt thế giới này, hủy diệt thế giới này sao? Ha ha ha! Lăng tiêu ngươi cho rằng ta đang lừa gạt ngươi à Khi ta sinh ra thì thế giới này vừa mới được hình thành, ta chính là tổ tiên của tất cả linh vật trên thế giới này. Nhưng khi la ma giới xuất hiện rất nhiều cường giả, hoàng tộc của bọn họ không ngờ dám đánh lén ta lợi dùng khi ta đang ngủ say thì phá hủy một phần thân thể của ta. Đám tiểu nhân chết tiệt và đê tiện. Nếu không phải linh hồn của ta đang đi du ngoạn trên thánh vực thì sợ rằng đã bị đám chết tiệt kia đánh tan thành cho bửi rồi. Ừ. Ta dựng vào thực lực của mình mà rất nhanh đã trở thành một người thần bí nhất trong thánh vực, cũng là một tồn tại mạnh nhất. Tên tối cao thần Thanh Hà kia căn bản chỉ là một đứa rác rưởi Tên này còn đánh không lại phân thân chỉ nắm giữ một phần 10 năng lượng của ta mà gọi là tối cao thần được sao. Lama giới sụp đổ là do bọn chúng gieo gió gặt báo ha ha ha ha, thói quen theo đuổi sự hoàn mỹ kia là do ta chuyển ra ha ha. Không ngờ đám hoàng tộc Lama giới ngu xuẩn kia lại tin vào những lời nói bậy bạ của ta mà theo đuổi sự hoàn mỹ theo đuổi cái giám hoàn mỹ. Trên đời này làm cái gì có thứ nào hoàn mỹ? Hoàn mỹ đều là cho má. Bọn họ đem những thứ này phát dương quang đại bất kỳ một pháp tắc nào của thế giới đều có hắc bạch cùng tồn tại. Thế giới kia của các ngươi không phải cũng coi trọng sự phối hợp của âm dương sao. Nếu chỉ làm những điều tốt thì thế giới sẽ không sụp đổ ngay, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ tan vỡ vì thiên đạo không cho phép làm như vậy, ha ha ha. Vì vậy mà ngươi cũng bị báo ứng. Lăng tiêu dùng giọng lạnh như băng nói một câu, cắt đứt tiếng cười cuồng vọng của không huyền tử. Tiếng cười đột nhiên dừng lại, ánh mắt không huyền tử lại loe lên, hắn lạnh lùng nhìn Lăng tiêu rồi cười ha ha nói. Ta đã nói cho ngươi biết nhiều bí mật như vậy, chắc ngươi cũng cảm thấy đủ rồi chứ. Ngươi có thể yên tâm mà chết được rồi. Lăng tiêu bình tĩnh nói. Huyền thiên ngươi muốn quay về với chủ nhân ngày xưa hay muốn giúp ta, hoặc không muốn giúp cả hai. Bên người Lăng tiêu đột nhiên xuất hiện hình ảnh huyền thiên. Lúc này không phải giống như thực thể mà đã thật sự là một thực thể. Khi huyền thiên và lệnh bài huyền thiên dung hợp lại với nhau thì tạo thành thực thể này, trở thành một nhân loại. Lúc này ánh mắt huyền thiên cực kỳ phức tạp, trước đây hắn chưa từng nghĩ tới chủ nhân của mình lại là một người như vậy. Thật ra loại người côn đồ hay kẻ mưu tính cũng đều được, huyền thiên cũng không thèm quan tâm, mà ngược lại hắn còn cho rằng những loại người đó rất hợp với tính cách của hắn. Nhưng trong lời nói của không huyền tử rõ ràng không đề cập đến chuyện hắn trở về. Hơn nữa hắn còn bị tên chủ nhân lúc trước lợi dụng, vừa nghĩ đến điều này huyền thiên lại sinh ra cảm giác vô cùng khó chịu. Huyền Thiên không ngờ chính mình lại ngầm mưu tình với Lăng Tiêu. Nếu khoảng thời gian trước thì sợ rằng Huyền Thiên sẽ cảm thấy rất vui vẻ, vì tên Lăng Tiêu này rất thông minh, căn bản là không có biện pháp nào để lừa gạt. Nhưng hiện nay Huyền Thiên lại không có bất kỳ ý nghĩ thế này. Bởi vì tình cảnh này là sinh tử. Huyền Thiên sao? Không ngờ ngươi vẫn còn ở đây. Haha, ha, tới đây đi, đã bao nhiêu năm rồi ta không được gặp ngươi rồi nhỉ? Mười vạn năm sau. 15 vạn năm à? Tôi, ta đã ngủ say lâu lắm rồi, đã quên mất thời gian có lẽ đối với loại thần tồn tại vĩnh hằng như ta thì thời gian chỉ là những thứ vô dụng. Không Huyền Tử dùng vẻ mặt vô cùng hiền hậu nhìn Huyền Thiên, ánh mắt của hắn giống như một người cha đang trông mong đứa con quay về nhà. "Đến đây đi, đến với ta, ta sẽ cho ngươi trở thành thần khí đầu tiên ở bên cạnh ta. Ta sẽ cho ngươi sinh mệnh vĩnh hằng." "Không!" Huyền Thiên nói ra một chữ này vô cùng khó khăn, có trời mới biết hắn khi nói ra một chữ từ chối này thì trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Dùng câu lòng đau như cắt cũng không thể miêu tả được. Cuối cùng trên mặt lăng tiêu cũng lộ ra vài phần vui vẻ, lại nghe thấy giọng nói của Huyền Thiên văng lên. Đúng vậy, ngươi thật sự từng là chủ nhân của ta, nhưng tuy ta chỉ là một pháp bảo, cũng giống như ngươi nói, vạn vật trên trời đất đều phải vận chuyển thao quy tắc tuần hoàn của thiên đạo. Ta lúc này đang nằm trong quy tắc tuần hoàn của chính mình, phát bảo không thể có hai chủ, ngươi có thể phá hủy ta. Cuối cùng thì vẻ mặt không huyền tử cũng trở nên khó coi, hắn không cười mà chỉ lạnh lùng nói một câu. Đúng là loại không biết điều, tưởng rằng mất ngươi thì ta sẽ không có pháp bảo sử dụng sao. Lăng tiêu, xem ra ngươi cũng không muốn cam tâm tình nguyện chịu chết, đã như vậy thì ta tự lấy đi sinh mệnh của ngươi. Vẻ mặt lăng tiêu trở nên ngưng trọng và nghiêm túc hẳn lên. Trên người hắn đột nhiên bùng ra một sự uy nghiêm vô cùng khổng lồ Thần uy như ngủ. Sau khi có được thần cách, lang tiêu tuy chỉ có cảnh giới đại thừa kỳ nhưng trên thực tế lại cùng cấp với người phi thăng lên tiên giới. Hơn nữa lại là tiên nhân đã được chính thức sắp phong. Thần cách đây là thứ vô cùng hùng mạnh. Đã có không biết bao nhiêu thần tiên trải qua mấy trăm vạn năm cũng không thể ngưng tụ được thần cách. Mức độ khó khăn của nó có thể thấy được rõ ràng giống như những đốm đen trên người con báo. Không huyền tử có chút sừng sốt, hắn lập tức dùng giọng không dám tin nói. Ngươi không ngờ còn đoạt được thần tính của hoàng tộc chết thiệt kia, còn ngưng tụ được thần cách nữa sao? Ta vốn cũng có chút do dự, nhưng xem ra bây giờ không thể không giết người được rồi. Đánh nhau sao? Sao lại thiếu ta được chứ? Một giọng nữ trong trẻo nhưng lạnh lùng văng lên. Ngay sau đó, những tiếng nổ ầm ấm, ấm văng lên, một luồng kiếm khí màu đỏ đột nhiên từ trên trời đâm thẳng xuống. Những cây đã sắc nhọn trên đỉnh vòm hang động từ trên độ cao ngàn thức bùm bùm rơi xuống rồi vỡ thành bột phấn. Khi người con gái năm xưa đột nhiên xuất hiện trước mặt lăng tiêu, vẻ mặt không huyền tử rốt cuộc cũng biến đổi. Không phải là sợ hãi, mà là tức giận. Ngươi có thể xuyên thủng lĩnh vực của tao sao? Không hổ danh là hoàng tộc la ma giới. Ha ha ha, nhưng ngươi đến đây thì có thể làm được gì? Tiểu cô nương, ngươi tưởng rằng bây giờ lực lượng của ta cũng suy yếu như năm xưa sao. Ta đã sớm có thực lực để tiêu diệt ngươi. Không huyền tử nói xong thì tay búng ra, một luồng hào quang lập tức bắn thẳng về phía tiểu yêu. Lăng tiêu giật mình kinh hãi, không ngờ luồng hào quang này có hơn phân nửa là pháp tắc không gian. Đây chẳng phải là không huyền tử muốn đưa tiểu yêu vào một thế giới khác sao. Tiểu yêu cẩn thận. Lăng tiêu vừa nói dứt lời thì đã thấy huyền thiên hóa thành một lệnh bài khổng lồ. Hắn dùng một tốc độ không thể tưởng tượng nổi chắn ở phía trước luồng hào quang kia. Đừng. Những con sóng chấn động kịch liệt truyền ra, tất cả những tảng đá sắc nhọn và cứng rắn như sắt trên đỉnh hang động đột nhiên rơi xuống như mưa. Lệnh bài huyền thiên phát ra một âm thanh vô cùng thê lương, giống như một tiếng chuông cổ văng lên. Con sóng lực lượng phản chấn dồn dập phóng đến trước người không huyền tử, tảng đá dày mười mấy thức chìa ra bên ngoài trên đỉnh hang động lập tức dầm một tiếng rồi vỡ tan, không huyền tử đứng thẳng người lên, hắn xanh mặt nhìn huyền thiên. Nghiệt xúc Không ngờ người dám ra tay với ta! Ha ha, chủ nhân của ta sẽ không bao giờ gọi ta như vậy, hắn chỉ coi ta là một người bằng hữu Hắn biết ta ở bên cạnh hắn, dù vẫn gọi hắn là chủ nhân nhưng vẫn không chịu quy thuận, nhưng hắn vẫn lặng lẽ bao dung và nhường nhịn ta, mà ngươi lại không bao giờ như vậy, tuyệt đối không. Ha ha ha, vật nhỏ, ngươi xem thường rồi, phát bảo có suy nghĩ quả nhiên không phải thứ tốt. Không huyền tử lạnh lùng nói, một khi đã như vậy, đầu tiên ta sẽ phế ngươi. Không huyền tử nói xong thì vung tay, một luồng kiếm khí bắn thẳng lên mặt lệnh bài huyền thiên. Lúc này huyền thiên căn bản không có cơ hội né tránh, phụt một tiếng, luồng kiếm khí bắn thẳng vào giữa lệnh bài. Huyền thiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết, hắn hét lên. Lực lượng kim nguyên tố bản nguyên. Lang tiêu vung yêu huyết kiếm trong tay lên xuất ra một chiêu kiếm kỹ bản nguyên chém thẳng tới. Không huyền tử phát ra một tiếng a khẽ, trong đầu hắn lập tức vứt bỏ ý nghĩ bắn nát huyền thiên, cổ tay khẽ Vài đạo kiếm khí đột nhiên phong ra. Thân thể lăng tiêu giống như kia chấp tránh khỏi những đòn tấn công của không huyền tử. Khi một kiếm của hắn đánh tới trước mặt không huyền tử thì chuyển hướng đâm xuống vai trái của tên này. Thân thể không huyền tử đột nhiên lui về phía sau rồi đánh thẳng lên vách hang động dầm một tiếng. Một tiếng nổ văng lên, thân thể không huyền tử đã tạo ra một lỗ thủng khổng lồ. Cơ thể hắn lập tức vù một tiếng bay thẳng lên trời cao. Nếu không thể giải quyết chiến đấu trong lĩnh vực của chính mình thì không huyền tử cảm thấy giết chết tên nhân loại này trên thế giới La ma giới đã tan vỡ cũng rất tốt. Lăng tiêu cũng không bước vào mưu kế của không huyền tử, hắn giống như muốn bày tỏ sức mạnh của mình mà đánh vỡ một lỗ thùng khổng lồ trên đỉnh hang động rồi cùng phóng lên bầu trời với không huyền tử. Thế giới này không phải địa phương Lăng tiêu sinh sống, nên hắn ra tay cũng không chút e ngại, cũng không cần phải áp chế bất cứ thứ gì. Người tu chân có thần cách và cảnh giới đại thừa kỳ, rốt cuộc có uy lực thế nào đây? Lăng tiêu thuận tay vung lên một chiêu, trên mặt đất mọc lên một cột đá khổng lồ dài vài nghìn thức dày vài trăm thức rồi vụt một tiếng bay thẳng lên. Cột đá này bị bụi đất bám vào bên trên mù mịt, nó hung hăng đâm thẳng về phía không huyền tử. Lúc này yêu huyết hồng liên kiếm trong tay lăng tiêu cũng hóa thành một luồng hào quang sắc bắn thẳng về phía không huyền tử. Thủ đoạn rất tốt. Vẽ mặt không huyền tử hiện lên sự vui mừng rồi lớn tiếng khen ngợi một câu. Lăng tiêu càng hùng mạnh thì sau khi dung hợp không huyền tử sẽ có được rất nhiều thứ có lợi. Nói cách khác thì sau khi dung hợp lực lượng của lăng tiêu thì tất cả những kiến thức lăng tiêu biết được sẽ trở thành của chính bản thân không huyền tử. Trên người không huyền tử đột nhiên bùng ra một luồng khí thế khổng lồ. Khi hai người chiến đấu với nhau thì cái loại pháp tắc trên lama giới vốn rất hôn loạn lại càng trở nên quỷ dị khó lường. Các loại pháp tắc vận chuyển hôn loạn bên cạnh hai người giống như những dòng khí điên cuồng xoay chuyển, không biết trong phạm vi ngàn dặm này có bao nhiêu hung thần cảm nhận được khí thức khủng bố của hai người mà điên cuồng bỏ chạy. Không huyền tử vung tay lên, một luồng lực lượng nguyên tố hệ thổ rất tinh khiết ngưng tụ thành một thanh cự kiếm dài vạn thước. Thanh kiếm này rất hung hăng chém thẳng về phía cột đá khổng lồ kia rồi chặt đứt cột đá ra giống như người ta thái rau Không gian chung quanh đột nhiên xuất hiện 36 tảng đá rất lớn tạo thành một bộ giáp hình chứng. Trên bề mặt những tảng đá khổng lồ này lẽ lên những luồng hào quang yếu ớt, rất nhiều hoa văn thần bí và những thần chú được khắc bên trên, lực lượng trên mỗi tảng đá hoàn toàn khác hẳn nhau. Tiểu yêu hóa thành phi kiếm rồi hung hăng chém lên trên mặt của một tảng đá. Trên tảng đá lập tức xuất hiện một vết kiếm rất sâu. Thằng đá đột nhiên lắc lư qua lại nhưng vết nước kia lại dùng một loại tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được chậm rãi khép lại, chỉ trong khoảnh khắc vết nước đã hoàn toàn biến mất trên mặt đá. Ta nói rồi, ta không còn giống như năm xưa nữa. Thực lực của ngươi chưa được khôi phục lại như xưa, sao có thể đủ sức làm ta bị thương chứ? Giọng nói lạnh như băng của không huyền tử chuyển đến, trên mặt khối đá khổng lồ kia đột nhiên bùng ra một luồng hào quang hoàng sắc vô cùng mạnh mẽ. Hào quang này bắn thẳng về phía tiểu yêu. Tiểu yêu cũng yên lặng không phát ra bất kỳ câu nói nào. Nàng cũng không cử động nhưng trên thân kiếm lại tuân ra một luồng kiếm khí khổng lồ. Kiếm khí này lại từ trong những khe hở của bộ giáp đá bắn thẳng về phía không huyền tử. Sau đó hoàng quang trên mặt đá chợt lẽ lên rồi lấp lánh giống như tinh quang lại biến mất trong nháy mắt. Không huyền tử cũng lạnh lùng hư một tiếng, hắn nghe tránh đạo kiếm khí kia. Nhưng lúc này lăng tiêu được huyền thiên lệnh bài che chán. Thanh bảo kiếm lục sắt trong tay lăng tiêu đột nhiên đâm thẳng vào một khối đá. Không huyền tử cười lạnh. Kiếm sắt thép tầm thường cũng muốn phá vỡ hộ giáp của ta à? Ha ha, quả thật là suy nghĩ viền vông. Tiểu tử, bộ giáp kia trinh là giáp phẫn nộ thất tình lục dục Ha ha, ngươi cẩn thận đừng để khí tức bên trên phản phệ lại nhé. Không huyền tử vừa nói rứt lời. Lăng tiêu đã dùng một thế cực kỳ phong khoáng cầm bảo kiếm lục sắc trong tay đâm lên mặt trên của hộ giáp phẫn nộ đại biểu cho thất tình lục rục kia Một tiếng ken văng lên, vẻ mặt không huyền tử lập tức có sự biến đổi lớn. Ngay sau đó trên mặt của một tảng đá phẫn nộ trong hộ giáp đột nhiên nứt ra rất nhiều đường. Trong nháy mắt những hoa văn và phù chú nhìn có vẻ thê lương cổ xưa và thần bí bên trên bề mặt tảng đá lập tức tan vỡ Một tiếng dầm văng lên. Tảng đá trên hộ giáp này lập tức vỡ nát Không thể này, tuyệt đối không thể. Trên bầu trời lập tức vang lên giọng nói hồn bay phách tán của không huyền tử. Hắn đã dùng thần tính để đúc thành 36 khối hộ giáp, nhìn thì giống như những tảng đá khổng lột nhưng thực tế lại đều do năng lượng tạo thành. Mặt trên mỗi tảng đá này lại có rất nhiều trận pháp và phù chú dù là tối cao thần như thanh hà mà muốn đánh tan loại hộ giáp này cũng phải trả một cái giá rất đắt. Nhưng không ngờ tên lăng tiêu này lại thản nhiên đánh tan một tảng hộ giáp. Sao không thể làm cho không huyền tử cảm thấy vô cùng sợ hãi chứ? Thậm chí không huyền tử còn nhớ rất rõ khi mình luyện chế thành 36 mảnh hộ giáp này thì tên của mình vẫn là thương địch. Sau khi hắn hấp thu được một tên tu sĩ pháp thuật hùng mạnh thù cảm thấy cái tên không huyền tử khá dễ nghe nên hắn mới thay đổi. Có thể nói pháp thuật lăng tiêu tu luyện không xa lạ lắm đối với không huyền tử. Nhưng hắn thật sự không hiểu nổi đối với thực lực yếu đối như Lăng Tiêu sao có thể phá vỡ được hộ giáp của chính mình được. Tất cả mọi chuyện đều chỉ xảy ra trong nháy mắt, đối với những cường giả như bọn họ thì trong đầu có ngàn vạn ý nghĩ cũng chỉ lóe lên trong nháy mắt. Lúc này kiếm thứ hai của Lăng Tiêu lại phong đến. Rầm. Lại là một tiếng nổ lớn làm không huyền tử phải nhảy dựng lên, hắn đảo mắt nhìn qua hộ giáp kia không ngờ nó cũng bị Lăng Tiêu phá hủy. Rầm rầm rầm rầm rầm. Sau đó là những tiếng nổ vang lên liên tiếp làm không huyền tử phải nghẹn rộng nhìn chân chối. 13 hộ giáp năng lượng giống như những tảng đá trên người không huyền tử đều vỡ thành bột trong ngáy mắt. Trên bầu trời đột nhiên bùng lên một đám mây vụi khổng lồ, những thứ này là đá vụ sao. Rõ ràng là một đám mây năng lượng khủng bố. Lăng tiêu thả huyền thiên ra ngoài, huyền thiên lập tức điên cùng hấp thu đám mây năng lượng ngủ mịn này. Khoảnh khắc này huyền thiên đã hoàn toàn nói lời cháo vĩnh biệt với tên chủ nhân trong quá khứ. Đáng chết! Không huyền tử tức giận vì huyền thiên hấp thu luồng năng lượng trên hộ giáp của hắn. Nhưng không huyền tử cũng không rảnh tay đi đối phó với huyền thiên, vì khi hộ giáp của hắn liên tục giảm bất thì tiểu yêu và lang tiêu lại có thêm cơ hội để tấn công. Không huyền tử sinh ra một loại cảm giác mệt mỏi. Với kinh nghiệm và trí thông minh của không huyền tử thì tất nhiên hiểu được thực lực của lăng tiêu hình như có tương khắc với thất tình lục dụng. Những mảnh hộ giáp kia vốn rất dễ ảnh hưởng đến một người, thậm chí có thể làm cho người ta chìm đắm vào trong những loại tình cảm không thể dứt ra được, lúc này lại trở thành những thứ vô cùng yếu đối, trong nháy mắt đã bị đối phương phá vỡ rầm rầm. Cuối cùng vào khoảnh khắc này không huyền tử mới cảm giác được mọi chuyện trở nên khó giải quyết, nhưng nhận thua lại không phải tính cách của không huyền tử. Nếu không năm xưa phân thân của hắn cũng không chết. Ừ. Đây là lần đầu tiên ta được thấy người tu luyện thất tình lục dục. Nhưng có thể phá vỡ thất tình lục dục thì thế nào? Xem ta làm sao để giết người. Không huyền tử lập tức nói. Thủy giữa kim, hải giữa kim, hỏa giữa kim nổ. Ba mảnh hộ giáp có một mảnh biến thành màu xanh viên vàng, một mảnh màu xanh da trời viên vàng, một mảnh màu đỏ viên vàng. Tất cả đều đột nhiên rời khỏi thân thể của không huyền tử rồi phong thẳng về phía lăng tiêu trong nháy mắt. Luôn năng lượng dao động bên trên những mảnh hộ giáp làm cho những người sáng suốt đều phải lựa chọn cách nhượng bộ và rút lui. Lăng tiêu cũng rất sáng suốt nhưng hắn không có những hành động rút lui. Ẩm. Một tiếng nổ dự dội văng lên, trong nháy mắt khi ba mảnh vỡ hộ giáp vây lăng tiêu vào giữa thì bùng nổ. Luôn năng lượng khổng lồ được tạo ra làm cho tất cả mọi thứ trên mặt đất trong phạm vi ngàn dặm trên la ma giới phải chấn động và rời khỏi vị trí. Chết! Tiếng gầm của không huyền tử đột nhiên vang lên trong không trung. Trong khoảnh khắc này lăng tiêu tuôn tất cả thần tính ra bên ngoài, khối thần cách điên cuồng vận chuyển trong đầu lăng tiêu. Nếu nhìn kỹ thì mỗi lần thần cách xoay một vòng thì lại lớn hơn một chút so với trước đó, tuy chỉ là một phần rất nhỏ mà mắt thường không thể nhìn thấy được nhưng nó lại xoay chuyển rất nhanh. Chỉ cần không phải kẻ ngốc thì đều có thể hiểu rõ, nếu tình hình cứ tiếp diễn như vậy thì chẳng bao lâu nữa thần cách của lăng tiêu sẽ lớn đến một mức độ đáng sợ. chương 741, cái uy của người tu chân. Năng lượng sinh ra do những mảnh hộ rắp vùng nổ chẳng nhưng không làm bị thương lăng tiêu mà không ngờ còn bị hắn lợi dùng cơ hội trong nháy mắt này, dùng chính luồng năng lượng khổng lồ sinh ra sau vụ nổ để luyện hóa thành cách của chính mình. Không huyền tử có tuổi thọ gần như là vô tận. Hắn lập tức biết được Lăng Tiêu đang làm gì. Lúc này không huyền tử rất tức giận nhưng cũng cảm thấy cực kỳ kinh hoàng. Nhưng lúc này không huyền tử cũng muốn phát điên lên. Đừng nghĩ trước đó hắn liên tục nói những lối thừa thải và rông dài. Nhưng một khi đã chiến đấu thì không phải ta chết thì ngươi sống. Làm gì còn gì cần phải nói nữa chứ. Mỗi lần không huyền tử mở miệng nói chuyện đều muốn cắt đứt những đòn tấn công của Lăng Tiêu. Nhưng không ngờ Lăng Tiêu lại không mắc mưu của hắn. Ngược lại lăng tiêu còn lợi dụng lúc không huyền tử nói chuyện để tấn công. Nếu lúc này không huyền tử còn mở miệng nói chuyện nữa thì chẳng những không được gì mà còn cảm thấy mất mặt. Với danh dự của không huyền tử thì căn bản không có bất kỳ hành động nào tỏ ra yếu kém trước mặt lăng tiêu. Dù lăng tiêu có thể tiến vào trong trận pháp kia và mở ra để được đưa đến địa phương Lama giới chịu suy tàn này, điều đó chính là một ký tích nhưng không huyền tử lại không chịu thừa nhận điều này. Tất cả năng lượng sinh ra khi ba mảnh hộ giáp bùng nổ căn bản không thể hấp thu trong chốc lắt được, mà không huyền tử cũng không cho lăng tiêu thời gian để hấp thu. Nên lúc này cuộc chiến giữa hai người trở nên vô cùng dữ dội, mỗi một chiêu được xuất ra đều có thể làm cho pháp tắc của thế giới này càng thêm hỗn loạn. Lúc này trong lòng hai người cũng không có bất kỳ điều gì đáng hổ thẹn. Yếu huyết kiêm liên tục xẹt qua xẹt lại bên cạnh không huyền tử. Hiện nay không huyền tử đã giảm đi mất 16 mảnh hộ giáp năng lượng nên cũng không dám làm việc gì thiếu cân nhắc. hắn giữ những mảnh hộ giáp còn lại để bảo vệ chính bản thân mình, không dám ném ra công kích lăng tiêu nữa. Mà lúc này lăng tiêu cũng coi như đã nhìn thấy thực lực chân chính của không huyền tử. Từ khi bắt đầu chiến đấu đến bây giờ, không huyền tử không lặp lại bất kỳ một chiêu thức nào. Hơn nữa còn có đủ loại võ học thánh vực, công pháp của thần rời. Thậm chí ngay cả những pháp thuật trên tu chân giới cũng được không huyền tử đánh ra, hơn nữa không ngờ còn có ma pháp hệ hỏa trên nhân giới. Bất kỳ một hệ thống tu luyện nào đều có một cái thần hệ khổng lồ đứng ở phía sau. Điều này là tất nhiên, vì chỉ có thần hệ khổng lồ mới có thể chống đỡ nổi hệ thống tu luyện này mãi mãi hương thịnh mà không sụp đổ. Nhưng những hệ thống ngoại lai sẽ rất khó thắng được hệ thống của dân bản xứ. Ma pháp năm xưa cũng là như vậy. Tỏa sáng nhất thời nhưng lại bị loại trừ trong thần chiến, bất kỳ thế lực nào nhìn thấy người tu luyện ma pháp thì cũng phải bài trừ họ trước tiên. Đây sợ rằng cũng là một điểm ăn ý nhất của tất cả thế lực trong thần chiến. Nhưng điều này cũng không thể che giấu được những đòn tấn công hùng mạnh của ma pháp, cho nên một tồn tại khủng bố như không huyền tử cũng phải học rất nhiều phương pháp tấn công bằng ma pháp. Không huyền tử thì thầm trong miệng. Lấy danh nghĩa vĩ đại của thần không huyền tử triệu tập tất cả tinh linh hỏa hệ trên không chúng có thể nghe thấy những lời này, tập hợp lại đi hời những dung sĩ hùng mạnh, hay dùng ngọn lửa của các ngươi để thiêu đốt tất cả tội nghiệp trên thế gian này. Một con rồng lửa khổng lồ từ trong tay không huyền tử phóng ra rồi dương nanh múa vuốt gấm giống bay về phía lăng tiêu, từ rất xa đã có thể cảm giác được nhiệt độ ở bên trên con rồng. Con rồng lửa này làm người ta cảm thấy run giấy và sợ hãi. Cơ thể lăng tiêu đột nhiên giống như sao băng vẽ ra một đường cong rất đẹp trên bầu trời. Hắn chẳng những không tránh qua con rồng lửa khủng bố mà ngược lại còn vung tay ra hung hang chụp vào sừng trên đầu rồng. Tuy đây chỉ là một con rồng do nguyên tố tạo thành nhưng được không huyền tử ra cố thêm thần tính nên con rồng khổng lồ này cũng có tính cách tiêu ngạo giống như hắn. Hành động của lăng tiêu chính là sự sỉ nhục đối với không huyền tử. Con rồng lửa phát ra một tiếng gầm giống điên cuồng. Nó mở rộng miệng máu ra rồi phong thẳng về phía lăng tiêu thôn phệ Không huyền tử vì những hành động của lăng tiêu mà phải nhữ chặt mày, trong lòng thầm nghĩ. Đây chính là ngươi muốn chết, đừng trách ta. Ha ha, 999. Không huyền tử ta cuối cùng cũng đạt được. Ẩm. Bàn tay lăng tiêu vung lên đầu rồng thì chuyển trào thành quyền. hắn hung hăng tung một quyền trên đầu rồng khổng lồ rồi phát ra một tiếng nổ dữ dội. Tính khí của con rồng lửa rất tàn bạo nhưng lúc này rõ ràng xuất hiện một lăng tiêu còn tàn bạo hơn. Một quyền của lăng tiêu đập xuống đầu con rồng lửa làm vỡ tung ra những đốm lửa văng khắp bốn phía. Vị trí tấn công mạnh mẽ nhất của con rồng lửa chính là cái đầu. Nếu đầu đã bị phá hủy thì thân rồng rất nhiên sẽ tan vỡ. Con rồng hóa thành rất nhiều đốm lửa nhỏ rơi xuống mặt đất bên dưới. Lăng tiêu đột nhiên xuất hiện bên cạnh không huyền tử như tia chớp, hắn tung lên một đá bắn thẳng vào mặt không huyền tử. Không ngờ một đá này lại làm cho Không Huyền Tử sinh ra cảm giác không thể né tránh, trước mặt vừa mới xuất hiện một tấm khiên ma pháp thì nó lại lập tức lom xuống. Lúc này, bàn chân của Lăng Tiêu hung hăng đạp thẳng lên mặt Không Huyền Tử, thân thể tên này lập tức vang ra ngoài vài nghi thước. Không Huyền Tử phát ra một tiếng gầm giống giống như dã thú, hắn vốn vẫn còn bảo lưu lại thực lực, bởi vì hắn cần phải tiến hành đột phá khi hấp thu tất cả năng lượng của Lăng Tiêu. Mà đột phá thì cần rất nhiều năng lượng. Nhưng giờ phút này nếu hắn vẫn còn tư tưởng giữ lại thực lực thì chỉ sợ không phải chỉ đơn giản là mất mặt. Hắn tính ngàn vạn lần cũng không thể ngờ năng lực chiến đấu của lăng tiêu này lại dũng mãnh như vậy. Quả thật không phải người thường. Trong đầu không huyền tử đột nhiên lé lên một ý nghĩ như vậy. Hắn cảm thấy trên mặt rất đau rát vô cùng khó chịu. Trong mắt hắn bùng ra hai luồng hỏa quang rồi trầm giọng nói. Lăng tiêu, dù liều mạng ngủ say vài vạn năm nữa. Hôm nay ta nhất định phải hấp thu ngươi. Lăng tiêu hừ lạnh một tiếng, hai tay kết thủ ấn trên không trùng, một ngọn núi rất lớn ở phương xa đột nhiên biến mất, ngay sau đó nó lại xuất hiện trên đầu không huyền tử. Lúc này không huyền tử cũng không ngờ lăng tiêu lại dùng chiêu thức này để đối phó với hắn. Chiêu thức này không huyền tử cũng biết, nhưng lại tiêu hao rất nhiều năng lượng. Hắn thấy loại tấn công này chỉ hiệu quả đối với những người bình thường, một ngọn núi lớn có thể đẻ chết mấy vàng người. Ném vào trong thành có thể đẻ chết vài chục và người. Nhưng đối với loại thần linh có cảnh giới như hắn thì căn bản không có bất kỳ tác dụng nào. Cái khiên ma pháp rất đẹp có màu vàng trên người không huyền tử lại rất khinh thường bỏ qua ngọn núi trên đỉnh đầu. Ngọn núi khổng lồ lập tức đẻ lên người không huyền tử, mà cơ thể hắn lại chui thẳng vào trong ngọn núi giống như chạch tiến vào bùn, như cá gặp nước. Trong ngọn núi khổng lồ đột nhiên phát ra tiếng cười nhạo của không huyền tử. Ha ha, lang tiêu! Chỗ này rất thoải mái đấy. Vậy ta sẽ cho ngươi thấy thoải mái. Lang tiêu cười lạnh một tiếng, hắn dùng tay chỉ vào ngọn núi phía trước rồi nói. Hóa đá. Ngọn núi xanh mướt một màu đột nhiên bị mất đi màu xanh, giống như đã trải qua nhiều năm, vật đuổi sao rời. Ngọn núi lập tức biến thành một núi đá vô cùng khổng lồ a Không huyền tử phát ra một tiếng gầm giận dữ, núi đá lập tức vỡ tan thành 4 năm mảnh Lúc này không huyền tử từ bên trong đi ra, trên đầu đầy bối đất, vẻ mặt vì tức giận mà trở nên tái nhợt. hắn thấy rõ ràng tên lăng tiêu này đang muốn chơi đùa với chính mình. Ngọn núi vỡ thành 4 năm mảnh kia lại bị lăng tiêu không chế hóa thành rất nhiều thạch kiếm. Trên những thạch kiếm này lại lóe lên những luồng hào quang lam sắc rất yếu, tất cả thạch kiếm lập tức tạo thành một kiếm trận khổng lồ trên không chung. Kiếm trận này vây xung quanh không huyền tử rồi chậm rãi phát động tấn công. Vẻ mặt không huyền tử trở nên nghiêm túc hơn, hắn hừ một tiếng, rất nhiều ý niệm trong đầu lập tức vùng ra ngoài. Trong những ý niệm này đều mang theo những luồng năng lượng vô cùng mạnh mẽ, với mỗi một ý niệm có tác dụng chống lại một thanh thạch kiếm. Lúc này với thực lực của không huyền tử thì có thể đồng thời không chế được ba vạn ý niệm trong đầu. Những ý niệm trong đầu có thể tái sinh nhưng cũng cần phải có khoảng thời gian rất lớn. Mà lúc này... Không huyền tử lập tức xuất ra 3.000 ý niệm đánh thẳng về phía những thạch kiếm trên bầu trời. Sau hàng loạt những tiếng nổ đùng đùng, tất cả những thạch kiếm trên bầu trời đều hóa thành bột đá rơi xuống đất. Hai mắt lăng tiêu lại trở nên ngưng trọng, hai tay kết thấn rồi lạnh lùng quát. Lâm! Những bột đá bay tung tué trên không trùng đột nhiên giống như bị người ta giữ lại, sau đó tất cả bột đá dùng loại tốc độ không thể tin nổi ngưng tụ thành một khối đá khổng lồ khoảnh khắc sau khối đá này lại tiếp tục phong thẳng về phía không huyền tử. Mặt trên của hòn đá này mang theo rất nhiều những ký hiệu có ý nghĩa rất sâu xa, đây cũng không phải là một khối đá bình thường. Đến lúc này không huyền tử mới hiểu ra những đạo thuật thần kỳ trên tu chân giới, mà những thứ lăng tiêu sử dụng cũng không phải là đạo thuật thông thường. Lăng tiêu tập trung tất cả sở trường của mọi nhà, lại đột phá đại thừa kỳ, có được thần cách, nên những pháp thuật này hoàn toàn là của chính bản thân hắn. Binh! Lăng tiêu mở miệng nói ra một chữ, hai tay lại tiếp tục cái tấn Khối đá khổng lồ đang tấn công về phía không huyền tử, tên này còn chưa kịp phản ứng thì khối đá đã nổ tung ra. Khối đá vỡ tung tạo thành một lực tấn công vô cùng kinh khủng, lực lượng này lập tức làm khiên ma pháp trên người không huyền tử phải tan vỡ. Lúc này trên người không huyền tử chỉ còn lại những hộ giáp năng lượng là có thể bảo vệ được cơ thể. Đấu! Lăng tiêu cũng không dừng lại. Hai tay liên tục kết thủ ấn, những đạo thuật này trước đây hắn biết nhưng chưa sử dụng bao giờ. Bởi vì khi thực lực chưa đạt đến đại thừa kỳ mà sử dụng pháp thuật này thì căn bản không có bất kỳ tác dụng gì lớn. Giả, dai, trận liệt, tại, tiền. Lăng thiêu liên tục nói ra từng chữ từng chữ, hai tay kết ấn càng nhanh. Khối đá khổng lồ đã tan vỡ lập tức ngưng tụ lại thành những khối đá nhỏ hơn rồi lại bùng nổ lại ngưng tụ. Tuy số lần nổ tăng lên thì số lượng đá sẽ dần giảm bớt, nhưng một ngọn núi đá nghêu tính ra thì sợ rằng phải mất vài ngày mới nổ xong. Không huyền tử một đời kiêu ngạo ngày hôm nay lại nết nhác không thể tưởng tượng nổi. Nói là anh hùng tuổi xế chiều hay hổ xuống đồng bằng cũng rất đúng, dù sao lang tiêu cũng chỉ có một mục đích duy nhất, thừa lúc hắn đang bệnh, phải giết hắn. Lang tiêu đã rõ ràng cảm giác được không huyền tử chỉ là ngoài mạnh trong yếu. Nếu tên này có được thực lực hùng mạnh như năm xưa thì sao lại phải trốn trong thế giới la ma giới hoang tàn này, suốt ngày giả thần giả quỷ hô lên cứu cứu ta chứ. Khoe miệng lăng tiêu lộ ra một lụ cười lạnh, trong mắt hắn bắn ra hai luồng hào quang lạnh lùng. Khi hắn thấy hộ giáp năng lượng trên người không huyền tử đang càng lúc càng yếu thì mới mở miệng nói. Người tưởng rằng mình có thể giết chết vài tên tu chân, hấp thu năng lượng của bọn họ, chiếm được ký ức là có thể khinh thường tu chân giới sao. Thứ không phải ngươi đã từng hỏi ta là người phương nào sao? Được, ta sẽ dùng kiếm nói cho ngươi biết. chương 742, Tháo chạy. Yêu huyết hồng Liên kiếm trong tay lăng tiêu lấy một loại tốc độ không thể tin, phóng đi không một tiếng động trong không khí, thậm chí ngay cả những luồng hào quang hồng sắc cũng được bùng ra. Trước ngực không huyền tử đột nhiên xuất hiện một cái lỗ khổng lồ màu máu. Xoẹn, xoẹn, xoẹn, xoẹn, xoẹn. Thân thể không huyền tử lại xuất hiện 5 lỗ máu. Máu tươi tử trong những lô máu này tuân ra như suối. Luồng hồng quang cuối cùng lé lên rồi vòng quang đầu không huyền tử. Yêu huyết hồng liên kiếm lập tức chém xuống đầu không huyền tử. Máu tươi lại tiếp tục tuân ra tung tué. Ha ha ha ha ha ha ha Một chàng cười ha hả tràn đầy đau thương đột nhiên từ bên dưới khe sâu màu đỏ bên dưới văng lên. Lăng tiêu, người quả nhiên hùng mạnh, có thể chém chết phân thân ta tu luyện hơn 10 vạn năm. Thu này thề không đội trời chung. Ta sẽ giết ngươi. Khi âm thanh này vang lên thì toàn bộ không gian bắt đầu rung rơi. Tất cả pháp tắc thiên địa vốn đã hôn loạn không thể tưởng tượng nổi bây giờ lại làm cho la ma giới càng trở nên củng bố. Không gian bắt đầu vận chuyến tán loạn, chỉ cần không cẩn thận sẽ bị hút vào bên trong dị giới. Giọng nói hoảng sợ của huyền thiên vang lên trong tận đáy lòng lăng tiêu. Chủ nhân, đây mới thật sự là chân thân của hắn, ngươi căn bản không phải là đối thủ của hắn đâu. Lời nói của huyền thiên cũng không khuyết trương quá đáng, khi giọng nói của hắn vang lên thì mặt trên của khe núi mùi máu bên dưới bắt đầu có một thứ gì đó từ trong bùng ra ngoài. Núi sập đất lở. Trong phạm vi nghìn rằm xung quanh khe nước màu máu, mặt đất bắt đầu run rấy. Một cái khe nước khổng lồ rộng trên trăm mét, dài cả mấy ngàn dặm Tất cả mọi thứ trong chu vi hàng vạn dặm đều bị ảnh hưởng. Một người vô cùng khổng lồ cả người bùng ra những luồng hào quang hoàng kim chậm rãi từ trong khe núi kia đứng lên với những động tác rất ống dung. Đồng thời giọng nói của tiểu yêu cũng vang lên trong đầu lăng tiêu. Chủ nhân chạy mau Bóng dáng của lăng tiêu giống như một tia chớp, nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ. Thương địch đứng thẳng người dậy, cơ thể của hắn cao hơn ngàn dặm, đầu đội trời chân đạp đất. Lúc này cặp mắt hắn đang bùng ra những luồng hào quang kim sắc và không có bất kỳ tình cảm nhân loại nào. Ánh mắt hắn giống như hai chùm ánh sang nhìn thẳng về phía lăng tiêu đang bỏ chạy, vẻ mặt hắn cực kỳ dữ thợn, những tiếng gầm giống kinh khủng văng lên. Ngươi dám giết chết phân thân không huyền tử của ta, ngươi dám giết phân thân không huyền tử của ta, ngươi đừng hòng chạy khỏi la ma giới này. Ngươi chết chắc rồi. Khi thương địch mở miệng nói chuyện thì có vài luồng không gian loạn lưu tiến vào trong cơ thể khổng lồ của hắn. Từng luồng lực hút khủng bố lập tức xuất hiện, hình như muốn kéo thương địch vào một thế giới khác Thương địch mạnh mẽ dâm chân lên mặt đất, một tiếng ẩm văng lên, không biết có bao nhiêu động vật xui xẻo trong núi sông bị dâm chết, trên mặt đất xuất hiện một hố sâu vô cùng lớn. Lúc này trời đất rung chuyển, một luồng khí thế khổng lồ bùng ra trên người thương địch làm cho những luồng không gian loạn lưu bị đẩy ra bên ngoài. Cái đầu khổng lồ của thương địch nhìn về phía lăng tiêu đang bỏ chạy, khỏe miệng lộ ra một nụ cười độc ác. Hắn thầm nghĩ, không ngờ hắn lại chạy trốn về phía địa phương kia. Ừ. Địa phương thần bí nhất và hùng mạnh nhất trên La Ma Giới chính là nơi đó. Nếu ngươi đã muốn chết thì ta tuyệt đối không ngăn cản. Thân thể Lăng Tiêu phóng thẳng vào một địa phương rất sâu trong La Ma Giới, từ trên thân thể khổng lồ của thương địch có thể cảm nhận được khí thế kinh khủng. Dù thương địch không có pháp lực thì Lăng Tiêu cũng thấy được giết chết một người khổng lồ như thế là một thách thức hạc nhất, một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn. Đừng thấy Lăng Tiêu có thể dễ dàng giết chết phân thân không huyền tử. Chỉ một không huyền tử đã làm Lăng Tiêu cảm giác được rất khó đối phó. Khoảnh khắc này lại phải đối mặt với thương địch, Lăng Tiêu sợ quả thật là cảm thấy chính mình không đủ lực. Lại nói tiếp, đối mặt với con quái vật khổng lộ như vậy thì có bao nhiêu người dám đảm bảo khí thế quyết tiến không lùi bức chứ. Cũng không biết đã trải qua bao lâu, Lăng Tiêu dừng chân ở một địa phương mới lạ. Trước mặt hắn là một dây núi rất lớn, đảo mắt qua cũng không thấy được giới hạn. Dù với thực lực của lăng tiêu cũng không nhìn rõ dãy núi này lớn đến mức độ nào. dãy núi này giống như một rừng cây, có rất nhiều cây đại thụ khổng lồ còn những cây nhỏ khác thì nhiều đến mức kinh khủng. Khi lăng tiêu nhìn xuống bên dưới thì thấy những rừng cây rậm rạp che kín cả ánh sáng mặt trời, độ cao cũng từ mấy trăm mét trở lên. Với một nhân loại như lăng tiêu thì đối mặt với những cây cối thế này còn sinh ra cảm giác chính mình giống như con kiến hôi. Nhưng đối với những người sống trên La ma giới có thân thể cao lớn thì cây cối thế này lại rất vừa. Lăng tiêu cảm giác được tên khổng lồ khủng bố ở phía sau cũng không đổi theo, trong lòng thầm nghĩ. Ta giết chết phân thân của hắn thì tên này chắc chắn sẽ không chịu để yên. Dù sao thì chạy trốn cũng không phải là biện pháp tốt, với năng lực của tên khốn kiếp thì muốn tìm được mình cũng không phải một chuyện khó khăn. Cho nên lợi dụng lúc hắn còn chưa kịp phát hiện được những chuyện liên quan đến mình thì cố gắng nâng cao thực lực. Đây mới là việc chính mình cần phải làm nhất. Hiện nay trên tay lăng tiêu đã có rất nhiều tài liệu để luyện hóa yêu huyết kiếm, đa quý thiên nhiên màu tím, lục đồng, la ma hồng kim ti. Cái hắn thiếu chính là vô cực tuyển triệu năm và than tuổi hắc thiết 10 vào năm. Hai thứ tài liệu này là lăng tiêu chưa từng nghe thấy nên muốn kiếm sợ rằng sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Huyền thiên đã phải chịu những đả kích rất mạnh, đối mặt với chủ nhân thì sức chiến đấu của hắn căn bản không phát huy được một nửa Nói đi rồi cũng phải nói lại, phát bảo trong tay lăng tiêu bây giờ rất thiếu. Lăng tiêu cũng chỉ nghĩ đến điều này trong khoảnh khắc mà thôi. Không nói đến hắn mà nói đến đám thế tử, ngoại trừ Hoàng Phủ Nguyệt có thất thải huyền quang trạng trên tay, diệp tử có tiêu vi kiếm do một tay lăng tiêu tự luyện hóa thì những người khác đều không có bất kỳ bảo vật gì khác. Thật là xấu hổ. Lăng tiêu thầm nghĩ trong lòng, đã đi vào bảo khố sao lại quay về tay không được. Lăng tiêu có rất nhiều lý do để tin trong la ma giới có rất nhiều tài liệu luyện khí. Nếu không thể lượn vòng khắp bốn phía mà vơ vét một lần thì lăng tiêu lại cảm thấy có lỗi với chính bản thân mình. Chủ nhân, tất cả đều do tiểu yêu vô dụng Không ngờ không huyền tử kêu lại gian xảo như vậy, bây giờ xem ra cuộc chiến của hắn năm xưa chỉ là một mưu kế mà thôi thực lực của hắn đã đạt đến mức độ ta không thể so sánh được. Nếu hắn muốn giết ta thì dễ như trở bàn tay. Nhưng không ngờ hắn lại vẽ ra trò lưỡng bại câu thương. Những năm qua nhất định hắn đã tìm được rất nhiều lợi ích trên la ma giới, hơn nữa hắn tuyệt đối không bỏ qua cho người. Không bỏ qua cho ta sao? Lăng tiêu lạnh lùng cười, thầm nghĩ, nếu ta biết vài chiêu tiên thuật thì còn gì phải sợ tên kia nữa? tiểu yêu lại nói, la ma giới sụp đổ có liên quan trực tiếp đến tên kia. Người này tâm cơ quá thâm trầm, chủ nhân, hay là chúng ta tránh hắn ra cũng tốt. Trên địa bàn của hắn mà muốn tránh cũng không phải chuyện dễ dàng. Lăng tiêu khe nói. Hi hi chủ nhân đã quên ai mới thật sự là địa đầu xa ở đây rồi. Tiểu yêu đột nhiên khép cười. Sau đó nàng lại hóa thành một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp phóng đi phía trước dẫn đường cho lăng tiêu. Lúc này huyền thiên đang ở bên trong nhẫn không gian của lăng tiêu. Nếu sớm biết thế này thì thà hắn giúp trong hàm hàn bảo đỉnh tu luyện cho rồi. Tiểu yêu. Ngươi biết địa phương nào trên La ma giới có thể lấy được các loại tài liệu cực phẩm luyện chế pháp bảo không? Tài liệu luyện chế pháp bảo sao? tiểu yêu nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi nói. Chủ nhân muốn nói đến những thứ mà đám đệ tử luyện khí làm ra à? À! Giống như đại nhật kim cương ấn của Diệp Thiên năm xưa sao? Đúng, chính là những loại nguyên liệu đó, ngươi có thể tìm được sao? Lăng Tiêu vội vàng hỏi. Những thứ đó ta cũng không tìm thấy. Tiểu Yêu trả lời vô cùng rõ ràng, Lăng Tiêu còn chưa kịp thất vọng thì lại nghe thấy Tiểu Yêu mở miệng nói. Nhưng những người sống trên La ma Giới có thể tìm được một ít, đặc biệt là địa phương sinh sống của đám người luyện khí. Ta có thể dẫn chủ nhân đến đó. Nhóm luyện khí sao? Lăng Tiêu nghe thấy tên này thì sinh ra một cảm giác thân thiết. Đúng vậy, năm xưa khi La Lama Giới vẫn còn huy hoàng thì có đủ loại trưởng phái được sinh ra. Phụ vương ta cũng không hạn chế sự phát triển của bất kỳ trường phái nào. Người La Ma Giới luôn theo đuổi sự hoàn mỹ, chế tạo thứ gì thì cái đó phải cực phẩm. Ôi! Đáng tiếc cũng là vì loại tính cách này mà làm La Ma Giới huy hoàng một thời lại đột nhiên suy tàn, dù không phải toàn bộ nhưng ít ra điều này cũng chiếm hơn một nửa nguyên nhân. Lăng Thiêu gật đầu mà cái hiểu cái không, La Ma Giới đã suy tàn rất nhiều năm. Cho đến bây giờ dù là tiểu yêu cũng không phải là nàng công chúa nhỏ năm xưa nữa. Chuyện này giống như chuyển thế luân hồi vậy, ta luân hồi nhưng ta cũng đã không còn phải ta ngày trước. Nhìn thì có vẻ rắc rối nhưng thực tế lại rất dễ hiểu. Ký ức hiện tại của tiểu yêu cũng căn bản không phải là trí nhớ nguyên gốc của nàng, mà sau khi nhìn thấy tình cảnh này thì ký ức phong ấn được tự động mở ra. Tiểu yêu bây giờ chẳng qua chỉ là một kiếm linh của lăng tiêu mà thôi. Trên quảng đường Tiểu Yêu dẫn Lăng Tiêu đi xuyên qua rừng cây dày đặc cũng tình cờ gặp được một vài yêu thú hùng mạnh. Nhưng đám yêu thú này hình như có một cảm giác rất sợ hãi đối với khí tức của Tiểu Yêu. Hai người cũng không gặp được yêu thú nào giống như con thuồng luồng gặp được khi trước, cho nên trên đường đi rất bình tĩnh. Khi Tiểu Yêu đưa Lăng Tiêu đi vào giữa cánh rừng rậm này thì trước mặt đột nhiên xuất hiện một tòa kiến trúc làm bằng gỗ vô cùng khổng lồ. Kiến trúc này đã trải qua không biết bao nhiêu năm nhưng không ngờ lại chẳng có bất kỳ tổn hại nào. Hơn nữa khi Lăng Tiêu nhìn thấy nó thì cảm thấy khá thoải mái vì độ lớn của những kiến trúc này hầu như giống hệt nhà cửa của nhân loại. Nói cách khác thì người xây dựng những căn nhà này có thân thể gần giống như nhân loại. Lăng Tiêu còn từ trên mặt những kiến trúc này cảm nhận được một luồng lực lượng vô cùng kỳ dị, hình như lực lượng này có nhiệm vụ bảo vệ cho kiến trúc mãi mãi trường tồn. Dù trải qua rất nhiều phong ba nhưng vẫn giữ được vẻ bề ngoài đẹp như mới. Đây chính là một chi nhánh nhỏ của những người luyện khí. Giọng nói của tiểu yêu lại văng lên, sau đó nàng nhớ lại nói tiếp. Năm xưa đã từng có người đưa ta đến đây một lần, luyện chế cho ta một thanh bảo kiếm. Mới đó mà đã trôi qua hơn 10 vạn năm, tất cả đã hoàn toàn thay đổi rồi. Kiến trúc nơi này và năm xưa không có bất kỳ điểm khác biệt nào. Tiểu yêu Lăng tiêu cũng không vội vàng đi vào trong, hắn quay đầu lại rồi nghiêm túc nhìn vào gương mặt xinh đẹp của tiểu yêu, hắn chậm rãi hỏi. Thật ra, ngươi có muốn được tự do một lần nữa không? Tiểu yêu trở nên sừng suốt, sau đó nang nói với giọng giống như muốn khóc đến nơi. Chủ nhân, ngài ngài không cần tiểu yêu nữa sao? Lăng tiêu vào đầu. Tất nhiên không phải, nhưng ngươi dù sao ngươi cũng là công chúa của La Ma Giới. chương 743, Bảo vật luyện khí. Đã từng là như vậy. Tiểu yêu dùng ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua căn nhà gỗ hoàn mì ở phía trước, nàng thầm kín nói. La ma giới đều đã bị phá hủy, tiểu yêu đã sớm không còn nhà để về, chủ nhân nếu không ghét bỏ tiểu yêu thì tiểu yêu sẽ tuyệt đối không đi đâu cả. Sao ta lại ghét bỏ ngươi, nếu ngươi vẫn đồng ý đi theo ta thì ta vui mừng còn không kịp nữa là. Lăng tiêu cũng có thể cảm giác được tiểu yêu không muốn rời xa mình. Đây chính là kết quả mà chính mình liên tục luyện hóa Yêu Huyết Hồng Liên kiếm vài trăm năm. Yêu Huyết kiếm dù sao cũng chỉ là một địa phương cư trú khá nhỏ, nếu không phải Lăng Tiêu liên tục luyện hóa Yêu Huyết kiếm thì chỉ sợ bây giờ nó đã bị hắn loại bỏ rồi, mà Tiểu yêu cũng không thức tỉnh được nhiều ký ức như vậy, chưa nói đến chuyện có thể trợ giúp được Lăng Tiêu. Đi, chúng ta đi xem phong thổ và dân tình của Lama giới này. Sau khi giải quyết dứt điểm những chuyện giữa Lăng Tiêu và Tiểu Ưu, Trong lòng lăng tiêu cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, giọng nói cũng trở nên cởi mở hơn. tiểu yêu thản nhiên cười, nàng đi theo phía sau lăng tiêu. Những căn nhà gỗ này dù có lực lượng thần bí bao phủ bên ngoài nhưng chính bản thân nó lại không có bất kỳ năng lực tấn công hoặc phòng thủ nào. Chắc chắn năm xưa địa phương này cũng ít khi bị những kẻ xấu tiến vào Lăng tiêu thuận tay đẩy một cảnh cửa gỗ ra, trong nhà thoang thoảng một mùi hương của thiên nhiên làm lăng tiêu không nhịn được phải giật mình. Đã nhiều năm như vậy mà trong căn phòng này vẫn còn tỏa ra mùi vị này sao? Thật thân kỳ. Nghĩ vậy, lăng tiêu nhịn không được đưa tay sờ lên tường, hắn dùng tâm để cảm nhận thành phần của căn nhà gỗ này. Kết quả đơn giản đến mức hắn không thể nói được gì, gỗ của căn nhà này chỉ là loại thông thường. Rõ ràng vấn đề này nằm trên luồng năng lượng bảo vệ bề ngoài, dù lăng tiêu đã đạt đến cảnh giới cao của người tu chân nhưng cũng không thể phân biệt được tầng năng lượng kia là thứ gì. Trong phòng vô cùng sách sẽ, cũng vô cùng đơn giản. Chỗ này chỉ có một chiếc giường, một cái bàn và vài cái ghế dựa. Trên mặt bàn còn có một quyển sách, lăng tiêu đi qua, động tác của hắn cực kỳ nhẹ nhàng giống như chỉ sợ vội vàng sẽ làm quyển sách này bị gió thổi đi mất. Trải qua một khoảng thời gian 10 và năm, liệu còn quyển sách nào được giữ gìn nguyên vạch không? Nhưng khi lăng tiêu đi đến gần mới cảm giác được trên mỗi trang giấy của quyển sách này đều được phủ một tầng năng lượng để bảo vệ. Tiểu yêu cũng không biết được luồng năng lượng kia là thứ gì, dù sao khi là ma giới gặp phải chuyện không may thì nàng vẫn đang còn nhỏ. Một cô bé mà nhớ được những điều này thì cũng không phải chuyện dễ dàng gì rồi. Lăng tiêu mở một trang sách ra, đây là một bản thảo rất quý giá. Mặt trên sách ghi lại rất nhiều tâm đắc về luyện khí, Lăng tiêu cảm thấy vui mừng chính là những chữ viết này chính mình có thể hiểu được. Không giống như trước đây hắn gặp được nửa tấm bia đá. Mặt chữ viết bên trên rất quen thuộc nhưng hắn lại không thể hiểu được. Thì ra La ma giới cũng cố tình giả thần giả quỷ. Trong lòng lăng tiêu cảm thấy hơi buồn cười, ánh mắt lại chuyển lên quyển sách trên mặt bàn. Chỉ là một tu sĩ luyện khí thông thường mà bản thảo lại có rất nhiều tri thức, kiến thức bên trong phong phú đến mức ngay cả lăng tiêu mỗi khi lật một trang sách cũng cảm thấy vô cùng sáng suốt đồng thời còn muốn vỗ tay khen hay. Thật là một bạo bối. Lăng tiêu tán thưởng một câu. Sau đó hắn tiện tay bỏ quyển sách này vào trong nhận trự vật của chính mình, tạm thời giữ lại để sau này có thời gian sẽ nghiên cứu tỉ mỉ. Chủ nhân, sang bên này. Giọng nói của Tiểu Yêu truyền đến, khi Lăng Tiêu đọc sách thì Tiểu Yêu đi kiểm tra những căn phòng khác. Lăng Tiêu đi vào một căn phòng trông giống như kho hàng ở phía sau, Tiểu Yêu đang đứng xứng sờ ở chỗ đó xoa xoa tay. Nàng cẩn thận nhìn về phía Lăng Tiêu, năm xưa nàng vốn là một cô bé ngây thơ hồn nhiên. Sau khi gặp phải những biến đổi lớn và đại chiến rồi ngã xuống thì chỉ giữ lại được một luồng thần tính linh trí chí của chính mình. Khi trải qua nhiều năm và khôi phục lại được trí nhớ gốc, khoảnh khắc nàng có được một luồng linh trí thì đã ở bên cạnh lăng tiêu. Có lẽ tiểu yêu cũng không hiểu được cái gì là tình yêu, nhưng cảm tình của nàng đối với lăng tiêu cũng không kém hơn bất kỳ người nào khác. Trong ý thức của tiểu yêu thì lăng tiêu chính là ông trời của nàng, là tất cả mọi thứ của nàng. Cho nên lăng tiêu có bất kỳ cảm xúc này cũng làm tiểu yêu phải khẩn trương rất nhiều. Hơn nữa đây là lần đầu tiên nàng hiến vật quý cho lăng tiêu. Thấy những hành động của lăng tiêu vô cùng chậm chạm, tiểu yêu hơi do dự hỏi. Chủ nhân, chủ nhân, những thứ này, ha ha, đều là những thứ tốt, rất tốt ha ha ha. Với tâm tình như lăng tiêu mà bây giờ cũng phải cười ngây ngô giống như một đứa trẻ thì có thể biết được mức độ quý giá của những thứ trong căn phòng này là thế nào rồi. Rất nhiều người chỉ biết những loại tài liệu luyện khí cực phẩm như vàng tinh chất, bạc tinh chất, xương và máu của yêu thú hùng mạnh nhưng lại không biết rõ những thứ trên còn được phân ra làm 37 loại khác nhau. Tài liệu tốt tất nhiên sẽ luyện chế được những loại pháp bảo có cấp bậc cao hơn, những thứ tài liệu kém hơn thì luyện chế ra những pháp bảo thấp hơn một chút. Nhưng xác suất cũng thấp hơn rất nhiều. Luyện chế pháp bảo cũng không phải là một việc có xác suất thành công đặc biệt cao, hơn nữa tài liệu lại rất khó tìm, cũng không có bất kỳ người nào muốn lãng phí. Cho nên những pháp bảo cao cấp được luyện thành chỉ nằm trong tay một vài người. Mà kho hàng trước mặt Lăng Tiêu lại có đủ loại nguyên liệu luyện khí, không ngờ lại có hơn 70 loại. Hơn nữa mỗi loại đều có số lượng rất lớn. Không những thế cái loại nguyên liệu luyện khí này cũng chẳng ai dám nói là cùng một loại tài liệu cất phẩm, ít nhất cũng đều là những tinh phẩm đẳng cấp rất cao, tuyệt đối không còn bất kỳ vấn đề gì phải bàn cãi. Lăng Tiêu vung tay lên thu tất cả những tài liệu luyện khí này lại, thầm nghị trong lòng. Nhất định phải bỏ ra chút thời gian để luyện chế vài món vũ khí thật tốt cho thê tử và bọn thuộc hạ của mình mới được. Năm xưa Lăng Tiêu đã từng nói sẽ không luyện chế vũ khí cho bọn họ nữa. Vì khi đó Lăng Tiêu đã đem tất cả phương pháp luyện khí truyền thụ cho mọi người rồi. Nhưng luyện khí dù sao cũng phải coi trọng tiên phú, hơn nữa chẳng những cần thiên phú mà cũng cần phải giàu có. Thục Sơn phái tuy cũng đã đủ giàu, nhưng muốn dồn tài liệu lại để bọn họ luyện khí thì rất khó khăn. Một môn phái như Thục Sơn mà còn không thể cung cấp tài liệu luyện khí cho tất cả đệ tử thì không cần phải nói đến tu chân giới năm xưa và thánh vực bây giờ. Cho nên pháp bảo mới mãi mãi mê người như vậy. Đột nhiên vẻ mặt lăng tiêu khẽ biến động, trong lòng thầm mắng. mũi tên của thương địch kia sao lại tính như vậy? Còn tính hơn cả mũi chó nữa, mình chạy đến đây mà hắn vẫn còn đuổi theo được. Lăng tiêu hô lên một tiếng với tiểu yêu, cũng không muốn nấn là phát hiện thêm bất kỳ bảo bối gì ở những căn phòng khác. Hai người lập tức chuẩn bị chạy trốn. Khi lăng tiêu đảo ánh mắt cuối cùng nhìn thoáng qua căn nhà gỗ thì có chút do dự, hắn bung tay lên thu toàn bộ căn nhà vào trong nhận chữ vật. Căn nhà gỗ này khá tốt, không thể buông tha được. Sau này hắn có đặt nó vào trong thế giới của hàm hàn bảo đỉnh thì cũng rất tuyệt. Tiểu yêu không nhịn được phải có chút nghi hoặc nhìn về phía lăng tiêu. Nàng khó thể tưởng tượng nổi vì sao chủ nhân vẫn lạc quan như thế. Rõ ràng sắp phải đối mặt với thương địch mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều mà còn giữ được tâm tình này. Vì căn nhà gỗ này sao? Trong mắt tiểu yêu thì chủ nhân một ngày có thể làm được cả trăm cái. Tâm tính của Lăng Tiêu và vị công chúa cao cao tại thượng trên Lama giới như tiểu yêu, đương nhiên có sự chênh lệch rất lớn. Phải biết rằng năm xưa Lăng Tiêu cũng dám có chú ý với tổ tiên của sư môn thì thương địch này là quái gì? Thương địch có đáng sợ thế nào cũng hơn được thiên kiếp sao. Thân thể Lăng Tiêu lại rất quỷ dị xuyên ra rừng cây dày đặc mà không có bất kỳ trở ngại nào. Ngược lại thương địch đang đuổi theo sát phía sau dù đã thu nhỏ thân thể của chính mình lại cũng còn cao hơn 10 dặm. Mỗi một bước tiến của hắn đều râm nát một tảng rừng lớn. Đúng là một tên hùng mạnh. Thân thể hắn nếu còn có thể thu nhỏ lại được nữa thì sợ rằng cũng không thể chịu đựng được luồng năng lượng kinh khủng kia. Lăng tiêu thầm nghĩ, vẫn tiếp tục cất bước bậy trốn. La ma giới khác hẳn với thánh vực, Lăng tiêu chưa đi qua tiên giới cũng chưa đến thần giới, nên không thể biết được bộ dạng của những địa phương này. Nhưng La ma giới lại làm hắn sinh ra cảm giác giống như đang đi trong thế giới của một giấc mộng. Tất cả mọi thứ ở đây nhìn qua thì rất đẹp, rất nhiều địa phương đẹp đến mức làm người ta không đành lòng thờ mạnh. Dù hắn đang chạy chối chết, nhưng vẫn phải đảo mắt nhìn qua tất cả cảnh đẹp trên đường đi. Lăng tiêu. Tên nhắc gan. Không dám đứng lại cùng chiến đấu một trận sau. Tiếng gầm giống giống như sấm sét ở phía sau đã vang lên không biết bao nhiêu lần. Mỗi khi lăng tiêu kéo dài khoảng cách ra một chút thì âm thanh này lại được chuyển qua không khí đến tận nơi đây. Không phải tất cả mọi thứ trên con đường trốn chạy của lăng tiêu đều bằng thẳng, ngoài những địa phương tuyệt đẹp thì pháp tắc thiên địa lại bị phá hủy nghiêm trọng ở những địa phương khác. Đã rất nhiều năm trôi qua nhưng những địa phương này vẫn không thể khôi phục trở lại, không gian loạn lưu khắp bầu trời, các loại pháp tắc hỗn loạn, ngay cả lăng tiêu cũng muốn tránh xa những địa phương này. Dần dần lăng tiêu đột nhiên cảm thấy có chút hoàng hốt, hắn cũng không thể suy tính được có điều gì bất ổn. Nhưng khi hắn càng đi sâu vào trong la ma giới thì cảm giác nguy hiểm kia lại ngày càng mạnh mẽ. Điều này là vì sao? Lăng tiêu không thể nghĩ ra được, cũng không thể dừng chân lại. Hắn không phải không muốn đứng lại chiến đấu một trận với thương địch, nhưng thực lực giữa hai bên chênh lệch quá xa. Lúc này Lăng tiêu đã tin năm xưa thương địch chỉ cần dùng một phân thân cũng có thể đánh cho tối cao thần thanh hà trọng thương, vì vậy mà thần giới mới bắt đầu tan vỡ. Cho đến tận ngày hôm nay Thanh Hà vẫn còn phải nằm trong thần điện của chính mình để chậm rãi khôi phục lại thực lực. Vừa nghĩ đến những điều này thì đầu vóc Lăng Tiêu lại trở nên rối loạn, không ngờ mình lại chém chết phân thân không huyền tử của thương địch, chẳng lẽ mình cũng có thực lực hùng mạnh giống như Thanh Hà sao? Lăng Tiêu lắc đầu để cố gắng vứt bỏ ý nghĩ này ra khỏi đầu mình, tiên lực khắp toàn thân đột nhiên vận chuyển. Chính bản thân Lăng Tiêu cũng không cảm giác được trên đường chạy trốn thần cách đã trở nên mạnh mẽ hơn trước đây rất nhiều. Trước mặt Lăng Tiêu là một dây núi phủ đầy xương, hắn dừng lại phía trước dây núi, cũng cảm thấy hơi do dự. Hắn có thể xác định được mình hoảng hốt vì chính địa phương này, còn nơi này có gì ngay cả tiểu yêu cũng nói không biết, nàng chưa từng đi qua cũng chưa từng nghe qua. Âm thanh của những bước chân khổng lồ lại vang lên phía sau, Lăng Tiêu nhìn thoáng qua dãy núi trước mặt rồi liếc nhìn về phía sau. Cuối cùng hắn cũng cắn răng tiến thẳng vào trong không trốn bước. Rất lâu sau, khi bóng dáng của Lăng Tiêu đã biến mất vào trong dãy núi thì hình bóng của thương địch mới xuất hiện ở chỗ này, khỏe miệng hắn miết lên lộ ra một nụ cười ác độc. Lăng Tiêu, cuối cùng ngươi cũng bị ta đuổi vào địa phương này. Ha ha ha, chuẩn bị đón nhận cái chết đi. chương 744, chiến đấu với người khổng lồ huyền thiên thu được lợi ích. Trên gương mặt to lớn của thương địch lộ ra một nụ cười đắc ý lúc này thân thể của hắn lại khoanh chân ngồi xuống trước dãy núi sương mù bao phủ, hắn nhắm chặt hai mắt rồi bắt đầu tu luyện. Xem ra hắn muốn ngồi đây chờ đến khi chắc chắn xác định lăng tiêu đã chết mới bỏ đi. Khi thân thể lăng tiêu vừa mới tiến vào trong dãy núi thì lập tức cảm giác được một luồng hơi lạnh dữ dội vỗ thẳng vào mặt. Một luồng gió lạnh thổi qua, không ngờ lăng tiêu lại run lên cầm cập Những cảm giác của phàm nhân này đã rất nhiều năm lăng tiêu chưa được trải qua, hắn vẫn còn nhớ rõ năm xưa mình và Tống Minh Nguyệt đi lên vùng cước bắc, hai người lặn lội đi trong tuyết, những lùng gió tuyết thổi thẳng lên mặt đánh thẳng lên người nhưng nguy lực của nó cũng không hùng mạnh như ngày hôm nay. Lúc này lăng tiêu lập tức đem sự cảnh giác của mình từ 10 phần trở thành hoàn toàn. Ẩm! Một tiếng xét đột nhiên văng lên, không có bất kỳ dấu hiệu nào, cũng không có bất kỳ tia chốc nào xuất hiện trước mặt. Tiếng sấm này cứ như vậy mà nổ vang làm lăng tiêu cảm thấy mảng thai đau nhói. Đây là địa phương quỷ quái gì? Vì sao một hiện tượng tự nhiên tầm thường mà cũng trở nên khủng bố như vậy? Một cơn gió, lại giống như gió của đạo gia, một tiếng sấm nổ lại còn đáng sợ hơn cả thiên kiếp. Lăng tiêu thầm nghĩ trong lòng, bất chợt một cơn mưa chút xuống xối xả. Đám xương ngủ trước mặt hình như bị cơn mưa này ép xuống. Cây cỏ và đá trên ngọn núi này hầu như không có khác biệt gì lớn so với thánh vực, nhưng cũng không giống như những địa phương khác, tất cả mọi thứ nơi đây đều lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Mưa rất nhanh đã đổ xuống ngụ trời, đảo mắt nhìn qua chỉ thấy bốn phía đều trăng xóa, bên hai cũng chỉ nghe thấy một âm thanh đó chính là tiếng mưa rơi hào hào. Đột nhiên vẻ mặt lăng tiêu khẽ động, khi hắn nhìn về đá mưa thì trong mắt lại tràn đầy vẻ kinh hoàng. Tu chân giả đại thừa kỳ có tiên lực hộ thể. Tất cả mọi vật trong phạm vi một thức lấy thân thể lăng tiêu làm trung tâm không thể đâm xuyên qua tiên lực hộ thể, cũng căn bản không thể uy hiếp đến lăng tiêu. Nhưng bây giờ lại có vài giọt mưa tự dưng rơi xuyên qua tiên lực hộ thể của hắn. Hạt mưa rơi xuống mặt lăng tiêu, đầu tiên bùng lên một cảm giác lạnh lẽo sau đó lại là cảm giác nóng bỏng. Lăng tiêu tay sờ lên mặt, khi lấy bàn tay ra thì không ngờ lại có một vệt máu bám lên trên. Tâm niệm lăng tiêu khẽ động. Tiên lực quần quận liên tục được bơm vào để hộ thể, để ngăn cản những hạt mưa khủng bố này. Nước mực liên tục chảy xuống theo hai bên cơ thể lăng tiêu, nhưng cảm giác kinh ngạc trong lòng lăng tiêu cũng đã trở lên tổ đỉnh. Thuộc tính ngũ hành ở nơi này sao lại có những hiệu lực thần kỳ như vậy, đây rốt cuộc là địa phương gì? Mưa càng lúc càng lớn, kèm theo mưa là những cơn lốc cuốn thẳng tới. Một tiêu chớp lẽ lên rồi đánh thẳng về phía lăng tiêu. Hàng nghìn hàng vạn giọt mưa hóa thành hàng nghìn hàng vạn những mũi tên bé nọn, dưới sự thúc đẩy của những cơn gió lốc, tất cả ủn ủn kéo đến tập kích lăng tiêu. Tiểu yêu trong tay lăng tiêu đột nhiên bùng ra từng luồng từng luồng hào quang màu đỏ máu, một luồng kiếm ý khổng lồ tôn ra, một luồng kiếm khí kinh khủng hung hăng chém thẳng về phía kia chấp kia. Một tiếng xoẹt văng lên, kia chấp kia bị kiếm khí của tiểu yêu chặt đứt, những điều thần kỳ thế này chỉ tiểu yêu mới có thể làm được. Trước mặt lăng tiêu đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, trung tâm vòng xoáy là một điểm tối đen như mực sâu không thấy đáy. Tất cả những hạt mưa tên đều bị vòng xoáy này hút vào bên trong, bao gồm cả cơn gió lốc đang có tác dụng trợ rút. Vòng xoáy hình như cũng không ghét bỏ những thứ này mà hấp thu tất cả. Lăng tiêu vặn hai tay vào nhau vòng xoáy khổng lồ này vận chuyển theo những động tác tay của hắn rồi biến thành một quả cầu năng lượng có đường kính hơn vài chục mét. Mặt trên của khối cầu này là năng lượng thủy hệ và phong hệ khủng bố làm người ta sinh ra cảm giác rung rẫy. Lăng tiêu cũng không thèm quan tâm trước mặt là thứ gì. Hai tay khẽ đẩy, một luồng tiên lực khổng lồ bùng ra ngoài. Quả cầu năng lượng kia khẽ vù một tiếng rồi phóng thẳng về phía trước. Ẩm. Một tiếng nổ rung trời văng lên, lăng tiêu cảm giác được đất đá dưới chân chấn động mạnh vài lượn Lúc này hắn đảo mắt về địa phương rất xa phía trước, một cây nấm khỏi bùi đang bốc thẳng lên trời. Thật đáng sợ. Lăng tiêu thầm than một câu, hắn cũng không dừng lại mà tiếp tục cất bước đi về phía trước. Nói ra cũng thật kỳ quái, Vũ, Phong, lôi sau khi nổ lên dữ dội thì biến mất sạch, giống như trước đây chưa từng xuất hiện. Phía trước đột nhiên xuất hiện một bức tường màu xàm, bên trên còn được khắc rất nhiều hoa văn của đủ loại ma Pháp có những luồng năng lượng vận chuyển trên hoa văn. Bức tường này nhìn qua thì có vẻ không đồng đều, nhưng vì sao lại cao như vậy? Lăng tiêu ngẩn đâu lên nhìn theo bản năng, trời ạ. Lăng thiêu hầu như từ trước đến nay chưa từng nói lời thô tục, đã tu luyện thành chỉnh quả và đạt tới cảnh giới đại thừa kỳ như hắn cũng không nhịn được phải mở miệng mắng một câu. Con mẹ nó, đây là thứ quái quỷ gì? Một người khổng lồ màu đen cao trên văn thước, những luồng hắc khí trên khắp toàn thân đang liên tục từ trên thân thể người này bắn ra đùng đùng. Bức tường Lăng Tiêu vừa nhìn thấy vừa rồi chẳng qua chỉ là một bản chân của người khổng lồ đen này mà thôi sáu. Tên này hình như không có trí thông minh, khắp người đều là những luồng năng lượng nguyên tố thổ hệ mà Lăng Tiêu nhìn thấy cũng cảm giác thấy tim đập chân run. May mà người này không phát hiện ra sự tồn tại của Lăng Tiêu, nhưng dù sao cũng đừng nên làm tên này phải giật mình tỉnh giấc. Lăng Tiêu vừa nghĩ trong lòng, nhưng lại nói thầm sợ cái quái gì. Khi lăng tiêu vừa định đi qua thật cẩn thận thì nghe thấy trên bầu trời chuyển xuống một tiếng gầm rồng tức giận. Bản chân khổng lồ kia khẽ động rồi mạnh mẽ đạp thẳng lên đầu lăng tiêu. Yêu huyết hồng liên kiếm trong tay lăng tiêu đột nhiên bùng lên những luồng khí tức lạnh leo, một luồng kiếm khí màu máu phóng thẳng về phía bản chân người khổng lồ. Một tiếng phụt văng lên, kiếm khí của yêu huyết hồng liên kiêm lập tức đâm xuyên qua bản chân dày khoảng trăm thức của người khổng lồ đen. Khi lăng tiêu còn chưa kịp vui mừng thì bàn chân kia cũng không dừng lại mà tiếp tục đạp thẳng lên đầu hắn, hơn nữa lô thủng bị kiếm khí đâm vào cũng đang nhanh chóng khôi phục bằng một loại tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Lăng tiêu cảm thấy có một luồng áp lực khổng lồ ép đến, bàn chân khủng bố kia của người khổng lồ hình như hoàn toàn được tạo thành từ thổ nguyên tố. Cũng không phải chỉ là lực lượng kinh khủng này, nếu chỉ như vậy lăng tiêu có thể sử dụng độn thổ để bỏ chạy. Nhưng người khổng lồ này hình như có thể khống chế thổ nguyên tố, lúc này đất đá dưới chân lăng tiêu đột nhiên trở nên vô cùng cứng rắn, căn bản không thể nào sử dụng thổ độn. Còn nữa, tên nào dám nói người khổng lồ kém thông minh. Trên bàn chân của người khổng lồ phủ đầy những da nhọn lấp lánh hào quang thổ nguyên tố, nếu những cái gai được tạo thành bằng thổ nguyên tố này mà đâm xuống thì không chết cũng bị thương. Lệnh bài huyền thiên đột nhiên xuất hiện trước mặt lăng tiêu. Một tiếng đùng văng lên. Huyền Thiên dựng đứng trước mặt Lăng Tiêu rồi kiên cường chống đỡ một bản chân khổng lồ kia, đồng thời cũng có một tiếng hừ lạnh văng lên. Muốn chết! Lúc này chỉ thấy những chiếc gai nhọn thổ nguyên tố của người khổng lồ đột nhiên hóa thành một con sông nước đen. Những chiếc gai này giống như bị một luồng lực lượng thần kỳ kéo ra rồi điên cuồng rót vào bên trong lệnh bài Huyền Thiên. Lăng Tiêu lúc này mới nhớ ra, hình như Huyền Thiên chính là linh thể thổ hệ. Dù tên khổng lồ này có am hiểu thổ nguyên tố như thế nào mà gặp huyền thiên thì cũng là xui xẻo, ai bảo hắn đạp xuống khắc tinh chứ. Cơ thể lăng tiêu chợt lóe lên rồi phóng ra khỏi bàn chân của người khổng lồ. Sau đó hắn ngẩn đầu lên nhìn vẻ mặt của tên này. Tên khổng lồ thổ hệ này hình như cũng biết chính mình đã gặp phải cường địch, trên gương mặt khổng lồ cũng không khác gì thương địch đang lộ ra chút nghi hoặc. Rõ ràng tên này đang không hiểu vì sao lực lượng của mình liên tục bị cuốn đi đồng thời vẻ mặt lại trở nên giận dữ và nóng lẻ. Ai nói thổ hệ lúc nào cũng ôn hòa. Khoe miệng lăng tiêu nhết lên một nụ cười, nơi này cũng không phải địa phương yên bình. Từ khi hắn tiến vào đây đã gặp phải phong hệ, thủy hệ, thổ hệ, lôi hệ, còn cái gì chưa gặp nữa. Hòa hệ sao? Yêu huyết hồng liên kiếm vẫn nằm trong tay lăng tiêu, tiểu yêu vẫn giữ vẻ trầm mặc. Lúc này người khổng lồ kia bắt đầu cuống cùng dãy rua, bàn chân khủng bố kia liên tục dấm mạnh xuống đất Nhưng lệnh bài huyền thiên vẫn dính chặt bên trên như địa, luồng năng lượng thổ hệ tinh khiết của người khổng lồ đen quần cuộn tuân vào lệnh bài huyền thiên. Thậm chí lăng tiêu còn có thể nhìn thấy những luồng hào quang màu da cam tượng trưng cho thổ hệ trên mặt lệnh bài huyền thiên càng ngày càng đậm, càng lúc càng nhiều. G-G-A-O g g, g, -G Sau khi tất cả năng lượng nguyên tố thổ hệ trên bàn chân của người khổng lồ bị huyền thiên hấp thu sạch sẽ thì những tiếng gầm giống lại văng lên. Sau đó thân thể khổng lồ kia đột nhiên ngã ẩm ẩm xuống đất rồi phát ra những trận run dây dữ dội. Nhưng khi tên khổng lồ thổ hệ này sụp đổ thì hai chân của hắn cũng rời khỏi mặt đất rồi thân thể cũng nhanh chóng tiêu tan. Huyền Thiên thầm mắng một câu, hắn lập tức ra tăng hấp thu nhưng khi hấp thu đến bắp chân của người khổng lồ thì tên khổng lồ thổ hệ đã hoàn toàn biến mất. Lúc này Lăng Tiêu vui mừng cảm giác được mặt trên của lệnh bài Huyền Thiên đang bùng ra luồng năng lượng vô cùng củng bố. Từ khi huyền thiên đi theo bên cạnh lăng tiêu chưa bao giờ hùng mạnh như lúc này. Khoảnh khắc này tất cả những hoa văn vốn không được rõ ràng trên mặt lệnh bài huyền thiên đều trở nên vô cùng rực rỡ. Miệng vết thương lúc trước bị không huyền tử tạo ra cũng biến mất, đảo mắt nhìn qua giống như một kiện pháp bảo mới. Thật đáng tiếc, đồ bổ tốt thế này, chỉ cần thiếu một chút nữa là ta có thể khôi phục lại được thực lực hùng mạnh năm xưa. Huyền thiên hưng phần nói. Sau đó hắn hóa thành hình người hướng về phía lăng tiêu không người. Cảm ơn ngài, chủ nhân vĩ đại của ta. Lăng tiêu cười nói. Cảm ơn làm gì, ngươi trở nên hùng mạnh thì ta cũng trở nên hùng mạnh. Vẻ mặt huyền thiên trở nên cứng đở, hắn trầm giọng nói. Những lời này hình như chủ nhân trước đây chưa từng nói với ta bao giờ. Nói xong hắn lại tự cười. Hơn nữa ta cũng chưa từng nghĩ tới, chủ nhân luôn khiến ta phải kiêu ngạo lại chỉ là một phân thân mà thôi. Hiện này hắn đang đứng bên ngoài ngọn núi này, nếu phải đối mặt với hắn một lần nữa thì ngươi có còn do dự nữa không? Lăng Tiêu cười hỏi. Huyền Thiên chắc chắn nói. Tất nhiên sẽ không, chủ nhân ngày trước của ta chết rồi, còn tên đang đứng bên ngoài có trời mới biết được hắn là ai. Nói xong, cả hai người Huyền Thiên và Lăng Tiêu đều cười ấm lên. Dù nói thế nào, dù nơi đây nguy hiểm ra sao thì ít nhất Huyền Thiên cũng thu được rất nhiều lợi ích. Sau khi hấp thụ một chân của người khổng lột thì năng lượng của huyền thiên đã hoàn toàn được bổ sung. Nếu có thể luyện hóa được hoàn toàn tên khi nãy thì huyền thiên sẽ đạt đến cảnh giới nào đây? Đáng tiếc thật. Lăng tiêu thầm nghĩ, sau đó hắn hít mắt, trong hai con người màu đèn đột nhiên lé lên những luồng hào quang khắc thường. Nếu ở đây có những ảo giác nguyên tố hùng mạnh như vậy, thì ai ai có thể tạo ra được chúng? chương 745, dòng suối không nguồn. Lăng Tiêu vừa nghĩ như vậy thì trong lòng đã cảm thấy không còn cảm giác sợ hãi mà lại trở nên hư vấn Pháp bảo. Chỉ có pháp bảo cực kỳ hùng mạnh mới làm người ta sinh ra những ảo giác kinh khủng như vậy. Dù là phong vũ lôi điện trước đó, hay là người khổng lồ thổ hệ lúc nãy thì Lăng Tiêu cũng không tin địa phương này lại xuất hiện nhiều nguyên tố linh thể như vậy được. Chỉ có một cách giải thích duy nhất, chính là ở đây có người đang âm thầm công chế, hoặc đã bố trí tất cả mọi thứ. Ngọn núi này chắc chắn là một tòa chân pháp, sau đó ở bên trong phải được bố trì một vài pháp bảo chuyên dùng để tấn công kẻ địch, giống như Chu Tiên kiếm trận nổi danh trên tiên giới. Chu Tiên kiếm trận kia có thể tạo thành một sát trận, cho nên những người dùng pháp bảo để bày trận cũng không nhiều lắm nhưng cũng chẳng phải không có. Những tên dám dùng pháp bảo để bày trận đều là những người cực kỳ hùng mạnh, đồng thời cũng phải có lòng tin khủng bố. Nếu không một khi đại trận bị người ta phá thì pháp bảo sẽ chẳng còn. Khi đó chắc chắn sẽ mất sạch vốn. Lăng tiêu vừa nghĩ đến đây thì phân phó huyền thiên đi tuần tra những vị trí xung quanh cơ thể mình. Lăng tiêu cầm chặt lấy vỏ kiếm, với thực lực của tiểu yêu lại tâm linh cùng tương thông với hắn, thậm chí hẳn không cần rút kiếm thì tiểu yêu đã có phản ứng và phóng ra khỏi vỏ. Những trận pháp được bày ra theo phương pháp này thì pháp bảo chắc chắn sẽ được bố trí ở những mắt trận, chỉ cần tìm được những pháp bảo kết thì cũng có ý nghĩa là đại trận này bị phá. Tuy Lăng Tiêu rất muốn đi tìm pháp bảo nhưng hắn cũng cảm thấy cực kỳ đau đầu với tên thương địch đang ngồi chờ bên ngoài. Khi trận pháp bị phá thì thương địch chắc chắn sẽ cảm giác được, đến lúc đó Lăng Tiêu lại phải đối mặt với quá trình đuổi giết của thương địch. Hơn nữa tên thương địch kia lại có thái độ cẩn thận với chỗ này, rõ ràng đây cũng không phải địa phương tốt đẹp gì. cách tách! tách. Lăng Tiêu đang suy nghĩ thì đột nhiên nghe thấy tiếng nước rơi xuống, nhưng tiếng nước này lại vô cùng lành lót. Làm người ta nghe xong thì sinh ra một loại cảm giác giống như tâm linh bị gốc rửa. Điều này vỏ cùng thần kỳ nhưng lăng tiêu lại rõ ràng sinh ra loại cảm giác như vậy. Khuẩn khắc này ngay cả Phượng Hoàng Bảy Màu xuất hiện khí tu luyện đến tầng thứ 9 của đại tự tại tâm kinh đang ở trên đạo tâm của lăng tiêu cũng phải mở to mắt ra. Phượng Hoàng kêu lớn một tiếng rồi vỗ cánh bay lên. Hình bóng của Phượng Hoàng lập tức xuất hiện sau lưng lăng tiêu. Mỗi lần Phượng Hoàng xuất hiện đều là những hình ảnh mở ảo nhưng lần này lại vô cùng rõ ràng, lông vũ sáng rực và đẹp lộng lấy làm người ta cảm thấy khó hít thở. Những đám lông màu đỏ tươi giống như có một ngọn lửa đang bùng lên, nó đang quay đầu nhìn khắp xung quanh, rõ ràng đang tìm kiếm một vật gì đó. Lăng tiêu đi thẳng về địa phương phát ra tiếng nước đổ theo bản năng, dưới chân hắn là một con đường mòn bằng đá không có dấu chân của bất kỳ ai nhưng nó lại vô cùng bằng thẳng, dấm chân lên rất thoải mái. Trong lòng lăng tiêu thầm cảm thấy kỳ quái, vừa rồi chỗ này làm gì có con đường, hắn vừa nghĩ nếu chỗ này có con đường nhỏ thì tốt, lại xuất hiện một con đường mòn. Không ngờ mọi chuyện ở đây chỉ cần thầm nghĩ thì đã xuất hiện hay là, hắn đang đi trong ngộng. Lăng tiêu nghĩ vậy thì đột nhiên dùng mình, nếu đối phương có thể dễ dàng khống chế mình tiến vào giấc ngộng thì chắc chắn phải rất hùng mạnh. Lúc này Phượng Hoàng ở sau lưng lăng tiêu bắt đầy kêu lên một tiếng mất kiên nhẫn. Âm thanh lảnh lót của nó làm Lăng Tiêu bình tâm trở lại. Hắn lắc đầu thật mạnh rồi thầm nghĩ. Dù ta có bị cuốn vào giấc mộng thì Phượng Hoàng Do Đại tự tại tâm kinh tiến hóa sao có thể bị mê hoặc được chứ? Lăng Tiêu thầm nghĩ, lúc này những bước chân của hắn giống trên con đường đá cũng trở nên rất thẳng nhiên. Đường ngón này quanh queo giống như ruột dê, hắn đi cả nửa ngày mới đến cuối con đường. Lúc này trước mặt Lăng Tiêu xuất hiện một con suối sâu nhưng lại rất nhỏ, chỉ rộng khoảng một thước mà thôi. Ngọn suối này trong suốt thấy đáy, xung quanh suối có rất nhiều cỏ cây, những tán cây trìa ra hẳn bên ngoài được ánh sáng mặt trời từ dưới nước phản chiếu lên tạo thành những đốm sáng nhỏ, tình cảnh xung quanh lúc này trở nên vô cùng tĩnh mịch Đối với lăng tiêu thì hoàn cảnh này lại sinh ra cho hắn cảm giác thân thiết giống như được trở về nhà. Hắn quay đầu nhìn lại, con đường mòn chính hắn vừa mới đi qua đã biến mất, bốn phía đều là cây cối ung tùm. Nếu không phải lăng tiêu biết rõ chính mình không phải đang nằm mộng thì cũng bắt buộc vung tay méo mình một cái thật đau để xem đây là thật hay giả. Tách tách! Lại là những âm thanh trong trẻo vang lên, thần thức lăng tiêu đã hùng mạnh đến một cảnh giới nhất định, dù thời gian hắn cũng có thể khống chế được một chút. Nên trong nháy mắt ngay khi âm thanh kia vang lên bên thai thì ánh mắt lăng tiêu nhìn chầm chầm vào giọt nước tự nhiên xuất hiện bên trên. Sau đó nó lại rơi xuống con suối nhỏ vô cùng đẹp mắt rồi phát ra một âm thanh không lớn lắm nhưng đặc biệt dễ nghe. Lăng tiêu đột nhiên cảm giác được con suối này có chút không đúng, hắn vội vàng dùng thần thức bao quanh con suối lại. Sau đó hắn mới phát hiện ra, bên dưới con suối lại không có nguồn, hơn nữa địa phương ở sâu bên dưới lòng suối cả gang tay chẳng những không ước mà ngược lại còn rất khô giáo. Nói cách khác thì con suối trước mặt cũng không chạy xuôi dòng đi đâu cả, cũng không thấm xuống bên dưới. Không biết đã trải qua bao nhiêu năm chỉ từng giọt từng giọt nước mưa mà tạo thành con suối này. Tiểu yêu, ngươi, ngươi xem thử đây có phải là ngọn suối không nguồn triệu năm không? Giọng nói của lăng tiêu trở nên run giấy vì kích động. Âm thanh của tiểu yêu cũng trở nên run run. Chủ nhân, tiểu yêu. Tiểu yêu cũng không biết. Lăng tiêu cũng không nói gì mà ngửa mặt lên trời thở dài, tâm khẽ động rồi thầm nghĩ. Nước này chắc chắn là một thứ rất tốt. Vì giọt nước mưa tự dưng được sinh ra kia cũng đủ làm cho một tu chân giả hùng mạnh như mình phải tán tưởng rồi. Sau khi nghĩ vậy, lăng tiêu lấy một bình xứ từ trong túi chữa vật ra rồi nhúng vào trong dòng suối trước mặt, hắn thầm nghĩ. Để xem có thể múc được bao nhiêu nước. Lúc này tiểu yêu cũng đã hóa thành một thiếu nữ xinh đẹp đứng bên người lăng tiêu, nàng dùng giọng khe khẽ giải thích. Năm xưa ta cũng được nghe cha ta nói, la ma hồng kim thi, lục đồng, đã quý màu tím tự nhiên. Suối không nguồn triệu năm và than gỗ hắc thiết vạn năm sau khi dung hợp lại có thể luyện hóa cho bất kỳ loại vũ khí gì trên thế gian này. Dù là sắc thường cũng có thể được luyện hóa thành thần khí. Để bọn nó dung hợp với nhau cùng một chỗ sao. Lăng tiêu cũng cảm thấy hơi nghi hoặc, hắn còn tưởng chỉ cần dùng suối không nguồn triệu năm và than gỗ hắc thiết vài chục vạn năm làm nhiên liệu thì có thể luyện hóa được rồi. Không ngờ lại còn phải cùng dung hợp lại với nhau. Đây là lần đầu tiên lăng tiêu nghe đến phương pháp này, hắn còn định hỏi lại vài câu nhưng đột nhiên lại kinh hoàng a lên một tiếng. Thì ra sau khi lăng tiêu ném bình xứ chữ vật vào trong dòng suối thì sau khi đẩy nước lại tự động nổi lên. Hắn mây tay, bình chữ vật lập tức tự động bay về trên tay, bên trong quả nhiên đã đẩy nước. Lăng tiêu cảm thấy kinh ngạc chính là con suối này không ngờ có đủ nước để đổ đẩy bình chữ vật có thể tích cả trăm mét khối. Nhưng sau khi đã đổ đầy nước vào trong bình chữ vật thì con suối trước mặt không ngờ lại chẳng giảm suốt đi chút nước nào. Lăng tiêu cảm thấy khó tin, hắn lấy ra một chiếc bình khác ném vào trong lòng suối, bình chữ vật loại này được hắn luyện chế trên trăm cái mỗi khi rảnh rối. Bình xứ chữ vật lại được đổ đầy nước rất nhanh rồi lại tự động nổi lên, nước suối cũng không giảm đới chút nào. Tách tách! Lại một giọt nước mưa rơi xuống mặt suối. Lăng tiêu cũng không thấy dòng suối nhiều nước hơn khi giọt nước này bay vào. Ta cũng không tin. Rất ít khi lăng tiêu cố chấp phân biệt cao thấp với một ai đó nhưng lúc này lại khá hang say với dòng suối trước mặt. Mãi đến khi lăng tiêu đổ đầy nước vào 39 bình xứ chữ vật thì dòng suối bên dưới cũng không thay đổi. Bốn vách xung quanh dòng suối này đều là những tầng đá bình thường, căn bản cũng không phải là một cái thùng không gian. Mà mỗi cái bình chữ cật của lăng tiêu lại có thể tích trên trăm khối, nước có thể đổ đầy 39 bình cũng chính là hơn 3.900 khối nước. Nhiều nước thế này cũng đủ để làm chết đuối vài người, vì sao dòng suối kia lại không xuất hiện biến đổi gì? Đột nhiên trong đầu lăng tiêu chợt lóe lên linh quang, thầm nghĩ. Có phải vấn đế này được đặt trên giọt nước mưa tự nhiên xuất hiện rồi rơi xuống dòng suối không? Nghĩ vậy, lăng tiêu lại ném ra một bình xứ chữ vật khác. Chiếc bình này đột nhiên phóng lớn lên rồi bao phủ cả dòng suối. Lăng tiêu đợi rất lâu mới nghe thấy tách một tiếng, giọt nước mưa xuất hiện rồi rơi thẳng vào trong bình chữ vật. Lăng tiêu cung tay, bình chữ vật lập tức bay về. Lúc này hắn dùng thần thức kiểm tra bên trong rồi trợn mắt há mộm, trong bình chữ vật lại trống rỗng. Suối không nguồn, suối không nguồn. Lăng tiêu mở miệng nhắc đi nhắc lại vài lần, cuối cùng giật mình. Xem ra trong thiên hạ cũng chỉ có địa phương này mới tồn tại dòng suối không nguồn. Hơn nữa dòng nước cũng chưa chắc đến từ thế giới này. Tuy Lăng Tiêu không cảm nhận được những con sóng không gian dao động ở đây, nhưng ai biết được có thể xảy ra những chuyện thần kỳ như thế này hay không chứ? Trong lòng Lăng Tiêu cảm thấy kinh sợ, đồng thời còn có những tham vọng mạnh mẽ muốn kiểm tra nơi đây. Lăng Tiêu rất hiếu kỳ đối với dòng suối không nguồn này. Hắn nhịn không được phải ngồi sổm xuống dùng một ngón tay nhúng vào giữa dòng nước. Một cảm giác lạnh như băng từ trên ngón tay hắn chuyển đến, hắn rút tay rồi lập tức cảm giác được tay mình sắp đóng thành băng. Lăng tiêu lấy ra bình chữ vật, lại phát hiện trong bình đã đầy nước, xem ra chỉ cần nhúng bình xuống thì nước trong dòng suối đã có thể lấp đầy bình rồi. Trong lòng lăng tiêu thầm nghĩ, cũng không biết ngọn suối này xuất hiện hơn tỷ năm trưa. Nhưng nếu như vậy thì la ma giới này cũng chắc chắn phải xuất hiện sớm hơn rất nhiều. Lăng tiêu vừa muốn rời khỏi nơi này thì dưới chân lại xuất hiện một con đường, rõ ràng có một con đường đá xuất hiện trước mặt. Nhưng hắn cũng xác định được con đường này cũng không phải là cái mà lúc này chính mình đi đến đây. Lăng tiêu lại đi theo con đường mòn lát đá về phía trước, hai bên đường vẫn là những hương vị tươi mát của thiên nhiên. Nơi đây không có tiên khí nhưng linh khí thì rồi dào giống như thánh vực. Lại nói tiếp, nếu những địa phương này có những phàm nhân sinh sống thì chẳng khác gì những ngọn núi bên dưới nhân giới Cũng không biết trải qua bao lâu, cuối cùng cũng đi đến cuối con đường, nơi đó là một ngọn lửa bước lên hừng hực. Ngọn lửa này rất kỳ lạ vì không làm người ta sinh ra bất kỳ cảm giác nóng được nào, nhưng lúc này vẻ mặt lăng tiêu lại trở nên có chút khó coi. Vì lăng tiêu cảm giác được ngọn lửa này chính là nguyên tố hỏa chân chính, còn mạnh mẽ hơn so với tam muội chân hỏa. Tam mội chân hỏa thực ra không phải là luồng chân hỏa đặc biệt mà chỉ là cách gọi khác của thần khí đi qua mắt và hai huyệt thái dương theo một cơ chế hết sức đặc biệt để tới đỉnh môn. Giống như tam muội chân hỏa của Hồng Hài Nhi trong Tây Du Ký. Sau ánh lửa như ẩn như hiện là một cánh cửa đen tối như mực, trên mặt cánh cửa được khắc đủ loại hoa văn cổ và bùng ra cảm giác vô cùng thê lương. Lăng tiêu hít mắt, hắn cảm thấy hơi do dự. Mình có nên mạo hiểm tiến lên vượt qua ngọn lức để đẩy cánh cửa kia xem ra bên trong có cái gì không. Lăng tiêu do dự, ngọn lửa vẫn bùng lên. Huyền thiên đột nhiên hóa thành hình người, hắn đứng bên cạnh lăng tiêu khe nói. Chủ nhân, ngọn lửa này cứ để ta đối phó cho. Nói xong huyền thiên còn dùng đầu lưới liếm liếm môi. Những biểu cảm này chỉ có trên người một mỹ nữ xinh đẹp muốn mê hoặc kẻ khác, nhưng lúc này lại xuất hiện trên người huyền thiên. Hành động này của huyền thiên làm ra đầu lăng tiêu trở nên tê dại, tên huyền thiên này đúng là rất ghê tởm. Trưng 746, Thu hoạch kinh người Rõ ràng đối với một kinh thể thổ hệ thuần túy như huyền thiên thì nguyên tố hỏa hệ nồng đậm trước mặt giống như thuốc bổ vậy. Quả nhiên huyền thiên không tốn bao nhiêu sức lực đã thôn vệ nguyên tố hỏa hệ này sạch sẽ. Người thiết lập ra trận pháp này chắc chắn sẽ không ngờ trên đời này lại có một tổ hợp biến thái như vậy. Đối với người bình thường thì trận pháp này giống như địa ngục trần gian, nhưng đối với tổ hợp gồm Lăng Tiêu, Huyền Thiên và Tiểu Yêu thì điểm mạnh của trận pháp coi như chưa kịp hoàn toàn phát huy ra thì khuyết điểm lại bị người ta lợi dụng triệt để Lăng Tiêu nhìn cánh cửa đen như mực kia mà trong lòng cảm thấy có chút kích động. Hắn không kiểm tra được bên trong là thứ gì, nhưng đây chính là động lực để một nhân loại tiến bước về phía trước. Khi Lăng Tiêu đi đến trước cánh cửa thì đột nhiên cảm giác được bên trái hơi chấn động. Nếu không phải thần thức của hắn hùng mạnh thì căn bản không thể nào cảm giác được. Trong lòng hắn khẽ động, ở địa phương này bất kỳ chi tiết nhỏ nào cũng không buông tha cho kẻ khác. Trước đây là phòng vũ lôi điện, sau đó lại là người khổng lồ thổ hệ và hỏa hệ nguyên tố. Lang thiêu cũng sẽ không đơn giản nghĩ rằng bọn nó đều tự nhiên sinh trưởng trong đây. Nếu không có pháp bảo thì sao có khả năng xuất hiện những thứ đó được. Lang thiêu đi về phía địa phương bùng ra những con sóng năng lượng. Hắn cẩn thận đề phòng nhưng khi đi đến đó vẫn không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Lăng tiêu khẽ thở vào một hơi nhẹ nhõm, nếu ở bên trong sát trận này mà bất cẩn thì dù là hắn cũng sẽ gặp phải những tổn thương nghiêm trọng. Địa phương này có một lùm cây mọc lên, giống như một bụi cây gai, trên thân cây phủ đầy những cái gai nhọn hoắt và vô cùng sát bán. Tất nhiên những thứ này cũng không làm khó được lang tiêu. Hắn chỉ tùy tiện vung tay thì những bụi gai này đã bị một luồng lực lượng mạnh nổ đi tận gốc rồi gầm giống bay về phương xa, chỗ này chỉ còn lại một mảnh đất suốt. Lăng tiêu khe vung tay lên, bùng đất bên dưới cũng lập tức bắn lên tung tué rồi xuất hiện một cái hố sâu vài thước, bên dưới lộ ra một cái dương bằng sắt Cuối cùng trên mặt lăng tiêu cũng lộ ra nụ cười, thầm nghĩ. Ta đã tìm được rồi. Lăng tiêu vung tay lên, một lực hút bùng ra kéo thùng sắt bên dưới lên. Thùng này cũng không được khóa lại, lăng tiêu lại khoác tay, một luồng lực lượng tuần ra mở chiếc dương này ra, những đồ vật bên trong lập tức xuất hiện trước mắt. Vật đập vào mắt lăng tiêu đầu tiên chính là một con toy màu xanh thấm có hai đầu nhọn hoát, ở giữa rất xù xì. Lăng tiêu vây tay, vật kia lập tức bay đến trước mặt hắn. Đột nhiên có rất nhiều tia chấp màu xanh thấm lé lên trên mặt ngoài của vật này, cuối cùng tất cả ngưng tụ lại tạo thành một vầng hào quang màu xanh giống như muốn bảo vệ con toy này lại. Lúc này trên bầu trời đột nhiên mây đen dày đặc giống như đã hô ứng với nhau. Lăng tiêu thử đưa vào bên trong con toy một luồng tiên lực thì thấy trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một tia chớp màu xanh thấm. Đồng thời trong lòng lăng tiêu cũng đột nhiên cảm giác được có một tia chớp lóe lên giống như có sự tương thông. Giống như tia chốc này chính là một cánh tay trên người hắn vậy. Lăng tiêu dùng ý niệm để điều khiển tia chớp này bổ xuống một ngọn núi cách đó không xa, những tiếng ầm ẩm, ẩm văng lên. Ngọn núi kia lập tức bốc lên từng luồng khói đen, kèm theo những luồng khói đen chính là tình cảnh đất đá văng mù mịt làm người ta cảm thấy vô cùng sợ hãi. Trên mặt lăng tiêu lộ ra một nụ cười vừa lòng, thứ này chính là một pháp bảo sinh ra sâm xét. Hắn cũng biết địa phương chôn giấu những pháp bảo này chính là mắt trận. Đây là lăng tiêu, chứ nếu đổi lại là một người khác thì có thể cố gắng tồn tại bên trong sát trận này là tốt quá rồi, cũng không thể có thần thức cường đại giống như lăng tiêu. Ngay cả một con sóng dao động năng lượng yếu như vậy mà hắn cũng có thể cảm giác được. Lăng tiêu cất pháp bảo có thể tạo ra sống xét đi, ánh mắt hắn lại chuyển lên trên một cái túi nhỏ vô cùng xinh đẹp. Cái túi này màu trắng như tuyết, bên trên được vẽ rất nhiều hoa văn và ký hiệu phức tạp làm người ta sinh ra cảm giác vừa đẹp lại vừa thần bí. Lăng tiêu cầm cái túi này lên rồi rót vào bên trong một luồng tiên lực, chỉ thấy miệng túi đột nhiên được mở ra, một cơn gió khủng bố thổi bùng ra. Tất cả cỏ cây hoa lá nơi ngọn gió này đi qua đều bị thổi bật gốc. Lăng tiêu thấy tình hình không được tốt lắm nên vội vàng thu hồi tiên lực lại, gió cũng lập tức dừng lại. Nhưng trong nháy mắt vừa rồi cơn gió đã thổi tung tạo ta một con đường đất đen rộng 7-8 thước dài hơn nghìn thước. Lăng tiêu cũng không thể kìm được phải trận mắt há mồm nhìn kiệt tác chính mình vừa tạo ra, hắn không ngờ phát bảo hình dáng cái tuổi đang trong tay mình lại có uy lực kinh khủng như vậy. Trong lòng lăng tiêu cảm thấy vô cùng sung sướng. Hắn cũng vội vàng thu cái túi này lại. Bảo vật thứ ba chính là một bức tượng rồng được khắc từ ngọc to như lòng bàn tay. Rõ ràng loại ngọc làm ra nó cũng là cực phẩm vì có màu xanh biếc, trông rất sống động và xinh đẹp. Khi lăng tiêu nắm vào trong tay thì cảm thấy ở mức và có một mùi vị của biển, còn sinh ra một loại cảm giác giống như đang dung hợp cơ thể vào trong nước. Một kiện pháp bảo hệ thủy. Lăng tiêu không nhịn được phải than thở một tiếng. Tiếp theo còn có một con dấu màu đen. Cũng to như bàn tay, trên mặt con dấu chính là nguyên tố thổ hệ và có trọng lượng rất nặng làm người ta cảm thấy bên trong con dấu chắc chắn có một ngọn núi khổng lồ. Lăng tiêu đưa tay cầm thử, cảm thấy thứ này không nặng bằng phiên thiên ấn trong truyền thuyết, nhưng nếu so sánh với hàm hàn bảo đỉnh lúc đầu hắn sử dụng để đập người khác thì tuyệt đối tốt hơn rất nhiều. Những thu hoạch lớn này làm lăng tiêu cười rộ lên không ngừng, cuối cùng ở trong giương có một cây quạt giống như của phạm nhân. Những pháp bảo trước đó đều là phong vũ lôi điện thổ, tất cả đều có đủ rồi, như vậy cây quạt cuối cùng này chắc chắn sẽ có liên quan đến hỏa. Lăng tiêu thầm nghĩ vậy thì mỉm cười rồi cầm lấy cây quạt bên dưới lên mở ra. Lăng tiêu vốn là một người vô cùng anh tuấn, hơn nữa hiện nay hắn đã có được cơ thể của tiên nhân, vì cơ duyên mà hấp thu được hơn phân nửa thần tính của tiểu yêu lưu lại và ngưng tụ ra thần cách. Lúc này nhìn thoáng qua lăng tiêu. Quả thật có thể làm cho hàng vạn thiếu nữ phải say mê, dù già hay trẻ cũng không tha. Tuy Lăng Tiêu có thể luyện chế gia chủ nhan đàn, có thể vơ vét được rất nhiều tiền tài của phụ nữ, nhưng đối với dung mạo của chính mình thì hắn cảm thấy không xem trọng lắm. Trong mắt Lăng Tiêu thì thực lực hơn người mới là tài sản duy nhất của bản thân. Còn về diện mạo có anh Tuấn hay không, có thể ăn cắp được sao? Hay là đẹp trai thì người ta sẽ không đối đầu với người? Lăng tiêu thấy trên cả hai mặt của cây quạt màu vàng nhạt này đều được vẽ không dưới 100 ngọn lửa đủ mọi tiểu dáng. Có những ngọn lửa rất tầm thường, có một vài ngọn lửa kỳ quái Lăng tiêu biết, cũng có một số loại hắn chưa từng nghe qua bao giờ. Nhưng cái quạt này sử dụng thế nào? Lăng tiêu thầm nghĩ trong lòng, sau đó hắn phất vù một cái. Một luồng khí nóng bỏng bùng lên hai lỗ thai Lăng tiêu, nếu không phải hắn có tiên lực hộ thể. Có sự cảnh giác cao độ thì lần này chắc chắn sẽ được nếm quả đắng. Lăng Tiêu cảm thấy khi mình không cẩn thận quạt thứ này thì lại sinh ra luồng khí hừng hực như vậy. Hắn dùng vẻ mặt kinh hãi nhìn cây quạt trong tay, hắn cũng không tin mà quạt về bên cạnh, lần này hắn dùng sức rất mạnh. Vù. Trong khoảnh khắc có một ngọn lửa màu xanh bùng lên cao mấy trượng. Dưới cái nhìn chằm chằm của Lăng Tiêu, những cây đại thụ khổng lồ ở bên cạnh lập tức hóa thành cho bụi. Cái này cũng chưa là gì. Thậm chí ngay cả mặt đất cũng liên tục bị thiêu đốt, không có bất kỳ dấu hiệu nào chứng tỏ nó muốn ngừng lại. Con sóng nhiệt sinh ra làm lăng tiêu phải tui vội về phía sau, hắn phải lưu ra vài dặm thì cảm giác nóng hừng hực mới giảm bớt được vài phần. Nhưng người có thực lực như lăng tiêu mà vẫn còn như vậy thì những võ giả khác đứng ở chỗ này căn bản không thể chịu được nổi. Lăng tiêu đảo mắt nhìn về phía ngọn lửa vừa rồi, hắn lại quạt vài cái nhưng không dùng nhiều sức lắm. một tiếng nổ ầm vang lên Một luồng hào quang đỏ rực phóng thẳng lên trời khoảng 2-3 nghìn thức rồi lại rơi xuống đất, khắp xung quanh bắt đầu bốc cháy bừng bừng. Ấm ẩm ầm lại có tiếng nổ lớn văng lên, sau đó lại thấy rất nhiều dung nham từ bên kia chảy xuống. Lăng tiêu nói không nên lời, loại pháp bảo hệ hỏa này quả thật quá lợi hại, chính hắn còn chưa dùng nhiều sức mà đã tạo thành kết quả thế này rồi. Nếu hắn liều mạng quạt vài cái thì sẽ có tình cảnh gì được tạo ra đây? Nhưng lúc này lăng tiêu cũng không có ý muốn thử lại. Khi thấy dung nham đã chạy đến trước mặt, trong lòng lăng tiêu khẽ động rồi lật ngược cây quạt lại vung lên vài cái. Điều thần kỳ đã xuất hiện, dung nham nóng bỏng giống như có thể hoa tan tất cả mọi vật trên thế gian thành tận bã lại bị lăng tiêu vung quạt lên vài lần liền trở nên ngội lạnh, tất cả nham thạch bị đông đặt lại. Lăng tiêu chật chật lưỡi, trên mặt lộ ra nụ cười. Thu hoạch lần này làm hắn cảm thấy rất vừa lòng. Sao có thể dùng hai chữ phong phú để hình dung được chứ? Lăng tiêu cảm thấy những pháp bảo này tuyệt đối không thể luyện chế được. Hơn nữa Lăng tiêu cũng cảm thấy cho dù là thời kỳ huy hoàng của tu chân giới cũng không thể nào luyện chế ra được những loại pháp bảo như thế này. Chỉ có một khả năng duy nhất, đây chính là kết quả của tiên giới. Tiên khí. Còn tiên giới này có phải là tiên giới kia hay không thì chẳng quan trọng. Mà quan trọng chính là những bảo vật này đã vượt xa pháp bảo do siêu cấp cường giả giống như lăng tiêu luyện chế ra, như vậy đã là quá đủ. Lăng tiêu gấp quặt và thu hồi lại, hắn nhớ kỹ mặt nào là lửa lớn mặt nào là lửa nhỏ. Sau đó lại chuyển ánh mắt xuống dương sắt bên dưới, những bảo vật hắn vừa lấy ra chỉ chiếm một phần bà dung lượng của cái dương này mà thôi. Hắn biết bên dưới vẫn còn hai tầng nên vội vàng vung tay lên gỡ tầng bên dưới ra. Lăng tiêu nhìn xuống tầng thứ hai mà không nhịn được phải hít vào một luồng khí lạnh. Người có tâm tính kiên định và cảnh giới cực cao như hắn cũng phải cứng đơ như tượng, không ngờ tầng thứ hai lại được đặt ba thanh kiếm. Vỏ kiếm rất cổ xưa và trăng nhã, mặt trên được bọc một lớp da và không có bất kỳ hoa văn và trang sức gì cả. Thanh kiếm và chui kiếm rất hoàn chỉnh giống như sinh ra đã là như vậy, không biết chúng đã lặng lặng nằm bên trong bao nhiêu năm, hôm nay lại được nhìn thấy ánh nắng mặt trời. Lăng tiêu từ trên ba thanh kiếm này cảm giác được một loại tâm tình hưng phấn. Đây mới chính là nguyên nhân làm lăng tiêu phải giật mình. Ba thanh kiếm này rõ ràng đều là những bảo kiếm có kiếm linh. Nói trắng ra tiểu yêu không phải là kiếm linh mà là một người có linh hồn cơ thể độc lập. Trở thành tu chân giả thuộc sơn nên lăng tiêu biết rất rõ, muốn để một thanh kiếm tự mình sinh ra kiếm linh là một chuyện đặc biệt khó. Không nói đâu xa. Ngay cả các nàng diệp tử cùng tu luyện công pháp thuộc sơn với mình nhiều năm như vậy, làm gì có người nào làm kiếm sinh ra kiếm linh được. Tiêu vi kiếm của diệp tử do chính mình rèn ra, có có thể sinh ra một tia cộng minh với nàng nên sử dụng rất thuộc tay, vì vậy thanh kiếm này cũng được coi là thần binh là bảo vật rồi. Vì vậy có thể thấy ba thanh kiếm có kiếm linh kia giá trị thế nào. Chương 747, Kinh ngạc ba thanh kiếm hình dạng khác nhau. Thanh thứ nhất có thân kiếm và chuôi kiếm màu xanh, lang tiêu khẽ rút bảo kiếm này ra, nó lập tức phát ra những tiếng rồng rầm. Bảo kiếm này dưới rộng trên nhọn, cứ như vậy mà tạo thành một mũi kiếm vô cùng sắc bén. Tất cả thanh kiếm đều dùng một loại kim loại tạo thanh, còn thành phần của kim loại này là gì bốn? Lang tiêu cũng không biết được. Đúng vậy, cũng có những chuyện mà lang tiêu không biết, cũng có những chuyện hắn chẳng thể nhận ra. Thanh kiếm hắn đang cầm trong tay cũng không nặng lắm nhưng cảm giác tâm linh tương thông làm cho người ta cảm thấy không phải đang cầm vũ khí trên tay, mà chính là cánh tay của chính mình mọc dài ra. Lăng tiêu đưa mắt nhìn xuống bốn chữ nhỏ được khắc trên mũi kiếm, tinh thần lăng kiếm. Khi nhìn thấy bốn chữ này thì lăng tiêu lại trận trứng mắt, hốc mắt lại trở nên đỏ bừng, bên trong hai con ngươi cũng có chút thầm ướp. Những chữ này, lăng tiêu rất quen thuộc. Năm xưa hắn đã đọc qua rất nhiều sách cổ trên tu chân giới. Nhưng tất cả đều là những tiểu chữ này. Bàn tay lăng tiêu run lên nhẹ nhẹ, hắn khẽ vuốt lên bốn chữ nhỏ trên mặt kiếm rồi thì thầm. Ta đã nghe nói vì sao con người trên thế giới này lại có thể tạo ra những thanh bảo kiếm vô cùng tuyệt vời thế này chứ? Sao ta lại dễ dàng đoạt được như vậy? Sau khi tâm tình đã yên tĩnh trở lại, lăng tiêu mới rút thanh kiếm thứ hai ra. Thanh kiếm này được tạo hình rất kỳ dị, toàn thân đều có một màu đỏ sầm giống như một câu thứ vậy không ngờ mũi kiếm lại bằng. Hơn nữa thanh kiếm này cũng không mở ra danh máu, nhưng khi bàn tay tiếp xúc với mũi kiếm thì sẽ cảm thấy một luồng hàn khí kinh người sinh ra, rõ ràng có những khi chính mắt nhìn thấy cũng chưa chắc là sự thật. Trên thân kiếm rộng như bàn tay được khắc 5 chữ, hỏa long hàn sương kiếm. Lăng tiêu cảm thấy thanh kiếm này cũng không có gì khác biệt với tinh thần làm kiếm. Khi hắn Vung tay lên, một luồng kiếm khí bùng ra chém một cây đại thụ khổng lồ cách đó không xa thành hạ hỷ đoạn. Nhưng cây đại thụ này lại không chút rung động. Kiếm tốt. Lang tiêu thầm khen một tiếng, ánh mắt hắn lại rơi xuống kiếm thứ ba. Đây chỉ là một thanh kiếm kỳ quái nhất trong số này, nó không có vỏ kiếm, cũng không dài mà chỉ hơn hai thước, thân kiếm màu vàng nhìn giống hệt như một con rắn đang bò. Thân kiếm rất nhỏ, đồng thời lại con queo vốn lượng, mũi kiếm cũng được chia thành hai đầu giống như lưới rắn. Thanh bảo kiếm này có tên là kim sa kiếm, thoát nhìn thì cảm thấy rất khó chịu. Người bình thường nhìn thấy nó chắc chắn sẽ cười lên ha hả, vì loại bảo kiếm này muốn dùng để giết người thì hình như có chút khó khăn. Lăng tiêu cũng không cười, hắn nhìn thanh kiếm này mà nghĩ tới một bộ kiếm quyết. Nếu có người nào dùng kiếm quyết đó để thi triển kim xà kiếm thì nhất định sẽ trở thành một loại vũ khí giết người vô cùng khủng bố. Lại nói, một thanh vũ khí có thể sinh ra kiếm linh có thể là loại bỏ đi sao. Cái dương sắt còn lại cũng chính là bảo vật. Đã lâu rồi lăng tiêu chưa kiếm được món bảo bối nào, nên bây giờ tâm tình đã trở nên kích động. Hắn đưa mắt nhìn tầng cuối cùng trong dương rồi thầm nghĩ. Tầng 2 đã có nhiều bảo bối như vậy, tầng thứ ba sẽ là cái gì nhỉ? Lăng tiêu ôm tâm tình như vậy mà mở tầng thứ ba ra, ít nhiều thì cũng nằm ngoài dự đoán của hắn. Tầng thứ ba này không có pháp bảo gì cả, chỉ có lớp vải nung màu vàng rất mềm mại phủ trên một bản thảo. Những chữ viết bên trên quyển sách này giống hệt như kiểu chữ khắc trên ba thanh bảo kiếm kia. Lăng tiêu nhận ta điều này theo bản băng, hắn nghĩ nhất định bản thảo này sẽ ghi lại một tin tức kinh thiên động địa. Cánh tay trong ống tay háo của lăng tiêu đã trở nên run run, nhưng hắn vẫn kiên định chộp lấy bản thảo kia lên. Lama giới đã sụp đổ rất nhiều năm mà bản thảo này vẫn còn hoàn hảo không có bất kỳ hư hại nào. Lăng tiêu mở trang đều tiên ra, bên trên còn ghi lại một đoạn hội thoại. Con cháu đời sau nếu có được đọc những lời này thì cũng đừng nên kinh hoàng. Bích một tiếng, bản thảo rơi xuống mặt đất, lang tiêu ha hốc miếng ánh mắt trợn trứng lên. Hắn cảnh giác nhìn bốn phía, rồi đem thần thức bao phủ một phạm vì mười dặm xung quanh cơ thể. Lúc này đúng là lang tiêu đã sinh ra một loại cảm giác kinh hoàng. Đừng nên sợ hay sao? Không sợ mới lạ. Nếu không giật mình thì là thằng đốc. Vì sao lại không sợ? Cho dù Lăng Tiêu biết Hoàng Phủ Nguyệt cũng là người từ một thế giới khác xuyên Việt đến Thương Lan Đại Lục, nhưng hắn cũng không cảm thấy điều này có bất kỳ vấn đề gì, nếu chính mình có thể đến đây vậy vì sao kẻ khác lại không tới được. Thuật bói toán Lăng Tiêu cũng đọc lướt qua khá nhiều, hắn cũng có thể cảm ứng được một vài chuyện sắp xảy ra với mình. Nhưng hơn 10 vạn năm trước thậm chí là vài chục vạn năm trước đã có người tính được, cuối cùng sẽ có một ngày quyển bản thảo này sẽ bị người đồng tộc nhìn thấy. Vậy người tạo ra nó phải có pháp lực thế nào đây? Đại La Kim Tiên sao? Hay là thánh nhân? Lăng tiêu nhặt bản thảo lên, lúc này vẻ mặt trở nên nghiêm nghị rồi tiếp tục đưa mắt xem. Ta vốn là Đại La Kim Tiên, lúc đầu khi ta đi đến nơi đây thì nó vẫn còn là một địa phương vô cùng hoang dã. Khi đó ta cảm thấy mừng thầm trong lòng, có công tạo hóa thiên địa, có đức khai sáng thời kỳ hương thịnh và năm, đại công đức như vậy. Ta lại tiến lên một bước thì không phải là thánh nhân sao. Đại La Kim Tiên, thật là Đại La Kim Tiên. Lăng Tiêu liễu lươi không nói nên lời, trong mắt hắn thì tiên giới là một địa phương thần bí khó lượng, hoàn toàn là một thế giới hùng mạnh. Mà Đại La Kim Tiên lại chính là một tồn tại đỉnh phong trên tiên giới, điều này khác hẳn với những võ giả cảnh giới đại viên mãn trên thánh vực. Lăng Tiêu lại tiếp tục đọc. Những chữ viết bên dưới phần lớn dùng để miêu tả một vài chuyện người này dùng tiên thuật và tri thức của mình để thay đổi thế giới này. Tuy người này cũng không nói cho rõ ràng, nhưng nhìn khoảng thời gian trôi qua thì từ khi bắt đầu đến lúc kết thúc lại là vài trăm vạn năm. chơi vị tiền bối tiên giới này đã xuất hiện ở đây mấy trăm vạn năm trước. Lăng thiêu cảm thấy trái tim mình đập lên dữ dội. Nguyên nhân là ma giới sụp đổ cũng chưa hẳn đều do thương địch làm ra. Nhưng Lăng Tiêu lại phát hiện ra một chuyện rất có ý tứ, tên thương địch này không ngờ lại là một gã đệ tử đầu tiên của vị Đại La Kim Tiên. Sau khi vị Đại La Kim Tiên hùng mạnh cải tạo tinh cầu hoang dã này thành một loại địa phương gần giống như tiên giới thì cũng tiêu hao một số lượng tiên lực khổng lồ Đồng thời cũng vì trên thế giới không có nhiều thần tiên, dù có cũng chính là những tên do chính người này bồi dưỡng và nuông triệu mà trở nên hư hỏng, cho nên thế giới này vẫn luôn mất ổn định. Tất cả bọn họ đều bỏ ra nhiều công sức tìm kiếm một thế giới thích hợp hơn. Thật ra hơn 10 vạn năm trước bọn họ đã phát hiện ra thần giới, đồng thời cũng thông qua thần giới mà biết được thánh vực. Nhưng khoảng cách giữa hai bên lại quá xa, mà con đường nối liền cũng không ổn định, cho nên mỗi lần có người đi qua đều chỉ là may mắn mà thôi. Cũng vì những điều này mà Lama giới muốn di dân lên thần giới hoặc lên thánh vực là một chuyện vô cùng khó khăn. Trong lúc này lại có chuyện xảy ra, Giữa thương Địch và Đại La Kim Tiên vì bất đồng một số chuyện mà ẩm ý với nhau. Thương Địch phản đối rồi lại bỏ đi, một mình đi đến thần giới. Sau rất nhiều năm trôi qua, rất nhiều người mạnh trên La Ma Giới càng lúc càng nhiều làm cho thế giới này trở nên hôn loạn không thể chịu nổi. Nếu thế giới này không phải được Đại La Kim Tiên chống đớt thì sợ rằng đã sụp đổ từ lâu rồi. Thương Địch vẫn một mực cho rằng đám người kia đáng chết. Nếu những người này chết sạch thì la ma giới cuối cùng cũng sụp đổ nhưng cũng không đến mức như bây giờ. Mà vị đại la kim tiên sư phụ của hắn vẫn giữ một trái tim nhân tử, ông ta chính là phụ thần của thế giới này, sao lại nhẫn tâm giết chết chính đứa con của mình chứ? Vì vậy mà thương địch trở nên phẫn nộ, chính hắn lại bỏ thêm một cọng rơm lên lưng con lạc đá mang nặng. Hắn cho rằng chỉ cần mình bùng phát thực lực ra thì có thể hủy diệt cái thế giới này như vậy sư phụ của mình chắc chắn sẽ rời khỏi la ma giới và cùng chính mình đi lên thần giới kia. Chuyện ngụ ngôn kể về một con lừa đã gánh rất nhiều vật nặng trên lưng, đến khi ông chủ vắt thêm một chiếc áo lên thì đã không thể gắng gượng mà đổ sụp xuống. Nhưng chính thương địch này cũng không ngờ sư phụ lại nhân từ đến mức độ như vậy, vị này thà chết và mãi mãi tiêu tán trên thế giới này chứ không muốn để cho những tên cường giả trên la ma giới này phải tổn thương. Đại la kim tiên hùng mạnh vì muốn bảo vệ la ma giới khỏi vỡ tan thành từng mảnh mà hóa thân thành pháp tắc thiên địa rồi hoàn toàn biến mất. Nhưng một mảnh thế giới đã tiến sát bởi vực sụp đổ thì không thể chỉ là một người có thể chống đỡ được. Cho nên toàn bộ những cường giả trên la ma giới đều không thể tránh khỏi vận mệnh tử vong. Thương địch cũng rời khỏi thế giới này, sau rất nhiều năm hắn lại quay trở về. Hắn gặp phải một cô gái xinh đẹp. Nhưng hình như cô gái kia cũng không biết cha của nàng cũng là quân chủ La Ma Giới lại chính là người sáng lập ra toàn bộ La Ma Giới. Nhưng trong lòng thương địch lại có quỷ, hắn nghĩ rằng nếu bỏ qua cho cô gái thì sớm muộn gì hắn cũng sẽ bị báo thủ. Vì vậy là một trận chiến có 102 bùng ra. Lang thiêu xem đến đây thì không nhịn được phải tuân ra mồ hôi lạnh, thầm nghĩ. Thực lực của Đại La Kim Tiên thì thế nào? Đây quả thật bốn. Rất khủng bố. Đúng vậy Tất cả mọi chuyện đều được ghi lại rất tỉ mỉ trên bản thảo này. Nói cách khác, trước khi tất cả mọi chuyện này phát sinh thì vị Đại La Kim Tiên này đã biết được những chuyện xảy ra sau đó rồi. Nhưng vị này cũng không muốn nhúng tay can thiệp mà cứ để cho những chuyện này xảy ra như vậy. Đây là thuận theo ý trời sao. Lăng Tiêu cũng không biết, nhưng sự hùng mạnh và khủng bố của vị này làm Lăng Tiêu cảm thấy vô cùng sợ hãi. Điều này vẫn còn chưa đáng để nói. Trên quyển sách kia còn viết rất rõ, chỉ có người trên tu chân giới đến đây, cũng chính là Lăng Tiêu sông vào đây mới không gặp phải bất kỳ nguy hiểm gì. Vì sát trận này là một địa phương được chuẩn bị để Lăng Tiêu đến lấy bảo vật. Mặt sau bản thảo còn viết: Vị bằng hưu đến từ địa phương giống ta, xin ngươi hãy yêu thương con gái của ta, Kiếm Linh cũng được, công chúa la ma giới cũng được, chỉ cần nàng có thể tiếp tục sống thì đã quá đủ rồi. Thật ra, tiên tỷ có năng lực gì? Trường sinh bất tử thì có được gì đâu. Nếu con người không có mục tiêu và phương hướng, dù có trường sinh thì cuối cùng cũng sẽ quấn bách mà chết. Ngươi đừng giết thương địch vì hắn có thể chấn hương lại La Ma Giới. Vì ta đã hóa thành pháp tắc thiên đạo, nên tất cả lực lượng pháp tắc trên La Ma Giới sẽ chậm rãi khôi phục trở lại như bình thường. Việc này có lẽ sẽ mất rất nhiều thời gian, có lẽ là trăm vạn năm, có khi lại là hàng ngàn vạn năm. Ngươi sẽ không đợi được đến ngày đó. Nhưng thương địch lại có thể, Lama giới ở trong tay hắn sẽ lại bùng ra sức sống chân chính. Cho nên, đừng giết hắn, cứ coi như tà cầu xin ngươi. Để bồi thường, thì tất cả bảo vật kia đều tặng cho ngươi. Đồng thời, khi ngươi mở cánh cửa màu đen kia ra thì nó sẽ chuyển tống ngươi đến một địa phương cũ. Từ nay về sau, Lama giới và thần giới sẽ mãi mãi không còn mối liên hệ nào nữa, trở thành một thế giới độc lập. Còn cánh cửa màu đen ở sau lưng ngươi, Ngươi cứ đi qua, đừng sợ hãi. Lăng tiêu xem đến đây thì đột nhiên dừng lại. Hắn sinh ra một loại cảm giác giống như chưa hiểu hết ý vị đại La kim tiên này còn rất nhiều chuyện không nói ra. Ví dụ như hắn sao đến được đây, vì sao lại biết mình sẽ đến đây. Mà quan trọng là, lăng tiêu lại cảm thấy do dự, có nên nói chuyện này cho tiểu yêu biết hay không. chương 748, Thương Lan. Một địa phương khiến ta phải kinh ngạc sao? Thục Sơn ạ. Lăng tiêu lắc đầu rồi cười thầm, vị đại la kim tiên tiền bối này cũng chưa chắc đã không phải biết thuộc sơn. Dù sao thì ba thanh kiếm này đã thể hiện rõ trình độ luyện khí rất cao siêu, tuy nhiên cũng chưa chắc chỉ có người thuộc sơn mới biết luyện khí. Dù sao vị đại la kim tiên kia chắc chắn cũng là tự mình xuyên việt từ bên kia của thế giới của tiên giới sang bên này. Lăng tiêu đang cân nhắc trong lòng thì giọng nói của tiểu yêu đã vang lên sâu kín. Chủ nhân, vị này... Vị này chính là cha ta sao? Sao? Ngươi đã biết cả rồi hả? Lăng tiêu trở nên sửng sốt, thầm nghĩ. Sao tiểu yêu có thể nhìn thấy bản thảo này được? Không phải, từ khi đi vào đây ta đã nghe thấy một tâm thanh, người kia nói với ta không nên đi tìm thương địch, nói rằng ta không phải thuộc về la ma giới này. Mà thương địch, mới thật sự là người của la ma giới, thế giới này nên giao cho hắn. Khi tiểu yêu nói đến đây, Giọng nói lạnh lùng của nàng lại tràn đầy đau thương. Chủ nhân, cha ta thật sự đã chết rồi sao? Lăng tiêu lặng yên không nói, dù là tiên nhân cũng không thể thật sự nghịch thiên mà đi, cũng sẽ bị đủ loại quy tắc áp chế, dù biết trước kết quả thì được lợi ích gì chứ. Cuối cùng cũng không thể thay đổi được. Trong lòn lăng tiêu đột nhiên bùng lên vài phần buồn bã. Lăng tiêu đi đến cánh cửa màu đen trước mặt, hắn vươn tay, đẩy nhẹ. Một luồng ánh sáng trắng đột nhiên bùng lên. Ngay cả lăng tiêu cũng không dám mở to mắt nhìn vào luồng ánh sáng này. Hắn nhắm chặt mắt lại, thân thức khổng lồ trợ tuân ra ngoài giống như dòng nước lũ. Hắn cảm giác được linh khí của địa phương này ít hơn rất nhiều so với thánh vực. Lúc này hào quang tiêu tán, lăng tiêu cẩn thận mở ta mắt rồi lập tức sướng sốt đứng đơ như tượng. Đây, không ngờ đây lại là đại lục thương lan, mà dưới chân hắn là một mảnh trắng bệnh, đây là Phạm Á Đại Tuyết Sơn Sao. Lăng tiêu đưa mắt nhìn lên trên những ngọn núi, đập vào mắt hắn là tuyết trăng xóa. Hắn không nhịn được phải quay đầu nhìn lại, bầu trời trong xanh như ngọc không có bất kỳ một màu sắc nào khác, chỗ nào có bóng dáng của cánh cửa màu đen chứ. Lăng tiêu lắc đầu cười khổ, trong bản thảo nói mình đừng nên kinh ngạc, nhưng dưới tình huống thế này mà không giật mình sao. Đại la kim tiên làm việc đúng là nắm ngoài dự đoán của mọi người. Lăng tiêu tham lam hít vào một luồng không khí trong lành của đại lục thương lan. Trong ánh mắt lại dần lộ ra vẻ hoa niệm, đã trải qua hơn 400 năm rồi sao. Trong núi đã không phân biệt ngày tháng, quan niệm đối với thời gian trong thánh vực đã dần trở nên phai nhạt Ngay cả những người như phụ thân lăng tiêu khiếu và tỷ tỷ lăng tố bây giờ cũng không còn ai đi tính thời gian nữa. Lúc này đột nhiên có rất nhiều lực tín ngưỡng hùng mạnh từ bốn phương tám hướng phóng thẳng về phía lăng tiêu như thủy triều. Những luồng tín ngưỡng này rất kiên cố, hơn nữa ý niệm bên trong lại rất mạnh. Lăng Tiêu hơi ngẩn người, từ khi nào thì những tín đồ trên nhân giới có những ý niệm hùng mạnh như vậy chứ? Lăng Tiêu nghĩ vậy rồi nhắm chặt mắt lại, trong lòng thầm suy tính một lúc, sau đó khỏe miệng lại nết lên lộ ra một nụ cười lạnh. 7. Đế quốc Lan Nguyệt vẫn do Lý Thị Hoàng tộc nắm quyền như năm xưa, vị Hoàng đế hiện nay cũng không phải là tên đệ tử thuộc sơn Lý Võ Hiếu kia. 150 năm trước Lý Võ Hiếu đã thông qua truyền thống trận thuộc sơn trên nhân giới phi thăng lên thánh vực. Lúc này hắn đang bế quan tu luyện trên thánh vực. Từ 200 năm trước đế quốc Lam Nguyệt đã thống nhất toàn bộ đại lục phía đông, Lý Thị Hoàng Triều vô cùng huy hoảng. Hiện nay hoàng đế của đế quốc Lam Nguyệt chính là cháu trai của Lý Vũ Hiếu tên là Lý Kỳ. Sau khi đế quốc Lam Nguyệt hùng mạnh thống nhất đông đại lục thì Thục Sơn giáo là quốc giáo, ngay từ đầu Thục Sơn đã được toàn đất nước vô cùng coi trọng. Nhưng khi Lý Võ Hiếu phi thăng thì đám con cháu của hắn lại dần quên mất lời gian dạy của tổ tiên. Bọn họ cho rằng toàn bộ thiên hạ này vốn đều là của lý thị hoàng tộc, Thục Sơn phái cũng không xuất binh thì dựa vào cái gì để hưởng thụ đãi ngộ là cô giáo. Đệ tử Thục Sơn dựa vào cái gì để coi là tài trí hơn người. Thậm chí ngay cả hoàng tộc cũng không dám trêu chọc đến đám người này nữa sao. Phương Tây Đại Lục được thống nhất hơn 100 năm trước rồi xuất hiện một tôn giáo có tên là Thanh Hà Giáo. Giáo phái này đã nhiều lần biểu hiện thân tích. Tuy chỉ là một tôn giáo mới xuất hiện nhưng lại cực kỳ phổ biến khắp phương Tây Đại Lục, cũng dần có ý muốn qua mặt Thục Sơn giáo. Mười mấy năm trước Thanh Hà giáo lại truyền đạo sang Đông Đại Lục, muốn bén dê đâm chồi ở đây. Hiện nay đương kim đế vương là Lý Kỳ, thuật cân nhắc của hắn vô cùng cao siêu, cảm thấy đây là một cơ hội tuyệt vời để chèn ép Thục Sơn giáo, cho nên hắn cũng không muốn nhúng tay vào mà cứ để cho Thục Sơn giáo và Thanh Hà giáo đấu đá với nhau. Hắn muốn đợi đến cuối cùng Trai cò đánh nhau ngư ông hưởng lợi, không phải là chuyện rất tốt sao? Vì lý thị hoàng tộc cố ý dung túng mà thanh hà giáo phát triển cực nhanh, vì bọn họ có tài chính dồi dào mà rất nhanh thần miếu đã mọc lên khắp đông đại lục. Rất nhiều thần miếu được xây dựng trên thương lan đại lục này cùng đứng vào thế phân cao tranh thấp với Thục Sơn giáo. Đương Kim Trưởng giáo của Thục Sơn giáo chính là đệ tứ đại đệ tử thuộc Sơn Phái, là một tên trung niên có tên là Tùy Nghiêm. Những năm gần đây đệ tử của Thục Sơn giáo trên nhân giới cũng không có nhiều người thiên phú cao, nhưng năng lực của người trưởng giáo rất mạnh. Tất cả đệ tử thiên tư cực tốt đã phi thăng lên thánh vực, đám người này đều bổ sung vào tạo thành những dòng máu mới của Thục Sơn phái trên thánh vực. Tuy nghiêm thấy chuyện này phát sinh đương Nghiêm sẽ an ngủ không yên. Mức độ trung thành của hắn đối với Thục Sơn phái là không thể nghi ngờ, hiện nay Thục Sơn phái trên nhân giới đã phát triển rất ổn định, đệ tử có trên 10 vạn. Khi phải đối mặt với tình huống này, thì chỉ có một biện pháp tốt nhất chính là vừa phát triển tôn giáo của mình, vừa đả kích tôn giáo kia. Nhưng không ngờ thanh hà giáo kia tuy mới phát triển nhưng những tên võ giả hộ giáo đều có thực lực vô cùng mạnh mẽ. Thục Sơn Phái đã nhiều lần xảy ra xung đột với thanh hà giáo, nhưng hai bên cũng đều có thắng có thua. Thật ra Tùy Nghiêm cũng đã đem chuyện này báo cáo với Thánh Vực, nhưng hiện nay Thánh Vực cũng không yên ổn, Thục Sơn Phái trên Thánh Vực cũng đang nằm trong trạng thái chiến tranh. Hơn nữa bọn người thiên viên và Tương Vân Sơn lại vô thức cho rằng nhân giới cũng không xảy ra chuyện gì quá lớn, nên bọn họ xem nhẹ chuyện này thao bản năng. Nguyên nhân mà bọn họ xem nhẹ chuyện này cũng chủ yếu bởi vì Tùy Nghiêm không báo cáo lên ba chữ thanh hà giáo, đối với Tùy Nghiêm thì chi tiết này hoàn toàn không cần phải nói. Nếu không phải Lăng Tiêu Giáng Lâm ở nơi đây đúng dịp, thì không biết loại chuyện này còn kéo dài bao lâu nữa. 5 năm trước chiến đấu đã bắt đầu nổ ra toàn diện. Hiện nay hai giáo phái như nước với lửa. Cuối cùng Lý Kỳ cũng đã đạt được mục đích của chính mình. Hiện nay người vui mừng nhất cũng chính là hắn. Mà tất cả mọi người cũng không ngờ vì chuyện hai giáo phái xảy ra chiến đấu mà những ý niệm tín ngưỡng của các tín đồ càng trở nên vững bền. Đẳng cấp tín ngưỡng của tín đồ cũng đã được nâng cao hơn rất nhiều so với trước kia. Cho nên trong lòng Lăng Tiêu mới cảm thấy kỳ quái. Sau khi suy tính thì đã biết được đại khái mọi chuyện, lúc này trong lòng mới hiểu rõ. Khoảng cách từ Phạm đế Á Tuyết Sơn đến đế đô thành của đế quốc Lam Nguyệt cũng không xa, tuy đế quốc Lam Nguyệt đã thống nhất Đông Đại Lục nhưng cũng không rời đô. Lăng Tiêu đã quyết định, trước tiên nên đi đến đó xem trước. Khi đi vào nhân giới thì thực lực của Lăng Tiêu cũng không bị áp chế, nguyên nhân chủ yếu cũng bởi vì lực pháp tắc của thế giới này đã không thể trói buộc được hắn. Nhưng hắn cũng không dám tùy tiện thi triển ra pháp thuật hùng mạnh, nếu như vậy thì sẽ làm cho thế giới yếu ớt này không chịu nổi mà sụp đổ. Thân thể lăng tiêu khẽ động, ngay sau đó đã xuất hiện ở một địa phương rất xa. Hán cô ý dừng chân ở ô Thản Trấn một lúc, vì nơi này có rất nhiều ký ức, lần đầu tiên đi ra khỏi nhà, lần đầu tiên gặp Diệp Tử, lần đầu tiên gặp Hoàng Phủ Nguyệt. Đã trải qua mấy trăm năm mà Âu Thản Trấn vẫn là ô Thản Trấn năm xưa, cũng không có bất kỳ sự khác biệt nào, chỉ có điều cảnh còn người mất mà thôi. Không ngờ quán rượu của những kẻ mạo hiểm vẫn đang còn kinh doanh. Nhưng không có Hoàng Phủ Nguyệt ở bên trong nên Lang Tiêu cũng không hứng thú đi vào. Lang Tiêu có thể cảm giác được lực lượng tín ngưỡng của mình đến từ phía Nam rất nhiều, hắn cũng không cần nghĩ đã biết được đó là địa phương gì. Đột nhiên hắn lại nhớ tới An Nhã, cô gái lặng lẽ kia, trong lúc hắn nhất thời lại cảm thấy có chút đau thương và tự trách chính mình. Thật ra sau khi tiến vào Thánh Vực thì hắn đã có năng lực mang An Nhã đi lên vào đợt tiếp theo. Dù an nhã không có thiên phú tu luyện nhưng cũng giống như các nàng lang tố, ít nhất cũng có thể làm cho tuổi thọ của nàng này kéo dài mấy ngàn năm thậm chí là vài vạn năm, chuyện này cũng không thành vấn đề với hắn. Nhưng, nàng có thích cuộc sống đó không? Khi tâm niệm lang tiêu khẽ động thì ngay sau đó hắn đã xuất hiện ở một ngôi thành ở phương Nam, hiện nay cũng là thánh thành của tín đồ thuộc Sơn giáo thuộc Sơn Thành. Lang tiêu cũng không đi vào mà đi ra bờ biển, vị trí có tấm mộ của vương siêu. Quả nhiên ngay bên cạnh phần mộ của Vương Siêu là một tấm bia đứng thẳng và lặng lẽ, bia mộ này màu trắng non giống như cô gái hoạt bát đáng yêu năm xưa. An Nhã, kiếm sư bậc 4, dược sư bậc 2. Này, ta là An Nhã, ngươi tên gì? Ngươi nhỏ hơn ta, phải gọi ta là Tỷ Tỷ đấy nhé. Lăng Tiêu, ngươi phải cẩn thận, đám người chết ra đang muốn tấn công thuộc Sơn Thành 6 Từng tình cảnh từng giọng nói xuất hiện trong đầu Lăng Tiêu. Không biết từ khi nào trên khỏe mắt của hắn đã nhỏ xuống một giọt lệ trong suốt, rơi xuống bên trên tấm bia mộ trắng tinh kia. Lăng tiêu khe dùng tay vướt ve rồi nhìn lên mặt trên tấm điệu mộ. Mộ của An Nhã. Mặt sau của tấm bia cũng được khắc một dòng chữ. Một tín đồ trung thành nhất của thuộc sân giáo, một người phụ nữ suốt đời cô đơn, yêu thương người đàn ông kia rất sâu sắc nhưng lại không có kết quả. Ta chết cũng lặng lẽ chúc phúc cho hắn đời đời kiếp kiếp. Ôi! Lăng tiêu nhẹ phát ra một tiếng thở dài, trong lòng đột nhiên nổi lên những cơn sóng nhẹ. An nhã hơi an nhã, ngươi sao lại phải khổ như vậy? Lăng tiêu dùng tay vướt ve bia mộ, một luồng tiên lực đột nhiên từ trong cơ thể bùng ra, hoàn cảnh xung quanh đột nhiên xảy ra những biến hóa long trời lở đất. Bốn mùa xuân hạ thu đông điên cuồng biến hóa giống như thời gian đang trôi ngược trở lại. Toàn bộ đất trời chỉ có lăng tiêu và một tấm bia mộ trắng non là đứng yên bất động. Thời gian quay trở lại vào thời điểm ăn nhã đã giả, khi nàng hầu như đã không thể tự đi lại được nữa. Người này từng là lão bà đồng lực với giáo chủ cho nên được tất cả mọi người trong thuộc sơn thành tôn kính. Nàng có địa vị rất cao, lúc này đang dùng giọng nói yếu ớt phân phó thuộc sơn thành chủ đang đứng bên cạnh. Nàng muốn được chôn cất ở địa phương kia, muốn dùng bia mộ màu trắng, mặt dưới phải khắc những dòng chữ thế này. Thời gian lại tiếp tục trôi qua, Lăng Tiêu thấy được lễ tang của nàng. Thấy nàng bay bổng trên không trung mỉm cười nhìn xuống đám người ở bên dưới rồi hình bóng lại dần biến mất. Sau đó trong một nhà quý tộc không biết tên sinh ra một cô bé có thiên tư thông minh, mặt ngọc ngôi hồng. Từ nhỏ cô bé này đã tỏ ra có thiên phú hơn người, lại có một tình cảm tha thiết và cuồng nhiệt đối với thuộc sân giáo. Khi 16 tuổi vì chạy trốn không muốn đám hỏi với một tên quý tộc khác mà bỏ nhà ra đi, nàng trở thành một nữ tu sĩ của thuộc sân phái, tín ngưỡng thành kính. Chết năm 90 tuổi, sống độc thân cả đời. Đời sau này nàng lại được sinh ra ở phương Tây Đại Lũ, lúc này Thanh Hà Giáo đã cắm dễ sâu ở phương Tây và đang trong giai đoạn chèn ép Thục Sơn Giáo. Trong một quốc gia bên phương Tây Đại lục thuộc Sơn Giáo cũng không có được mọi người hoan nghênh, bởi vì một số võ giả hùng mạnh ở phương Tây hình như có lòng tâm thủ đối với lăng tiêu giáo chủ thuộc Sơn Giáo. Lần chuyển thế này an nhã vẫn chấp nhất như trước vẫn dốc sức tuyên truyền cho thuộc sơn giáo rồi trở thành thánh nữ thuộc sơn giáo bản xứ. Cuối cùng khi nàng 20 sau tuổi thì bị những tên tín đồ cùng nhiệt của thanh hà giáo đâm chết trong một con hẻm nhỏ. Cứ như vậy lại qua một đời. Lăng tiêu nhắm chặt mắt lại, hai hàng lệ chạy xuôi theo gò má. Nước mắt thứ này đã không biết biến mất trong mắt lăng tiêu bao nhiêu năm rồi. Nước mắt của hắn chạy xuôi, vì bị an nhã làm cảm động, phần tình cảm này đã qua nhiều lần luân hồi. Mỗi lần đều là một linh hồn hoàn toàn mới mỗi một lần những gì nàng trải qua đều có chút khác biệt nhưng có một điều không thay đổi đó là nàng vẫn trung thành với thuộc Phật giáo phần tình cảm tận sâu trong linh hồn nàng đối với lăng tiêu vẫn không bao giờ thay đổi nàng vẫn sống độc thân đến giả hoa lan trong khe núi lâmm u, người vì ai mà lỡ bùng ra những cánh hoa rực rỡ như vậy thời gian cứ thế xoay chuyển cuối cùng dừng lại trong một gia đình nông dân bên dưới chân núi thuộc sân phái thời gian chính là hiện nay, Một người đàn ông dâu quay nón bạm vỡ đang cao mày hắn đang lo lắng đi tới đi lui bên ngoài. Một người đang đứng ngoài sân nhà hắn, vẻ mặt cũng hơi căng thẳng, còn có một người phụ nữ đang đứng khuyên giải và an ủi người đàn ông giàu quay nón kia. Lúc này đột nhiên nghe thấy trong phòng truyền đến tiếng khóc hoa hoa của trẻ con, một cô gái mặc đạo bào mở cửa phòng đi ra, trong lòng nàng đang ôm một tấm vải bông bao quanh một bé gái, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Lúc này vẻ mặt người đàn ông dâu quay nón mới lộ ra nụ cười, lông mày cũng giãn hẳn ra. Hắn dơ tay ra nhận lấy đứa trẻ rồi hôn nhẹ lên chán, sau đó lại giao cho người phụ nữ bên cạnh rồi vọt vào trong phòng. Khi lăng tiêu nhìn thấy người phụ nữ này thì cảm thấy có chút ngạc nhiên, hắn lập tức nở ra một nụ cười thoải mái. Người phụ nữ đạo sĩ trẻ tuổi kia đầu tiên có chút sứng sốt, trên mặt nàng lập tức hiện lên vẻ mặt không thể tin. Sau đó nàng lại trở nên vui mừng như điên, kích động đến mức cả người run rẫy. Cô gái đạo sĩ này ôm đứa bé vào phòng. Một lát sau, nàng đi ra với vẻ mặt vui mừng rồi nhẹ nhàng ôm đứa bé bay đi. Người đàn ông dâu quay nón đi theo phía sau tỏ ra rất lưu luyến, nhưng trong ánh mắt của hắn lại lué lên niềm vui khó có thể che giấu. Sau đó lại có người hướng về phía người đàn ông dâu quay nón chúc mừng. Đạo sĩ thuộc sơn xuống núi hành y để bốc thuốc không lấy tiền. Dân chúng sống dưới núi cũng đã quen với sự tồn tại của bọn họ. Nhưng địa phương thuộc Sơn trong truyền thuyết có những người phi thăng thành thần tiên thì có rất ít người biết đến, bây giờ lại có một đứa bé được thuộc Sơn thu vào, điều này không phải là rất có phước sao. Chuyện vui lớn như thế này có thể bày tiệc rượu chúc mừng được rồi. Lăng Tiêu khẽ cười. An nhã, không biết khi ngươi nhìn thấy đường mình và cái á thì còn có thể nhận ra bọn họ hay không? Lúc này trong đại lễ đường của Thục Sơn Phái vô cùng náo nhiệt, bao gồm cả trưởng giáo Tuy Nghiêm, còn có một vài nhị đại đệ tử Thục Sơn Phái tu luyện đến cảnh giới Kiếm Tông, Kiếm Hoàng, Kiếm Tôn bình thường rất khó thấy mặt nhưng hôm nay lại tập trung về đây. Chuyện này làm cho rất nhiều đệ tử Thục Sơn cảm thấy khó hiểu, thầm nghĩ. Chẳng lẽ hôm nay chính là ngày truyền tống trận bên kia mở ra sao? Ôi! Không biết lần này ai sẽ là người may mắn được tuyển lên đây. Trong lòng rất nhiều đệ tử thầm phát thề, nhất định phải cố gắng tu luyện để tranh thủ tiến vào trong thánh vực. Vấn đề này đối với một số môn phái và gia tộc khác thì khó hơn lên trời, nhưng lại căn bản không thành vấn đề đối với thuộc sân phái. Nhưng điều làm đám đệ tử cảm thấy khó hiểu chính là một người nữ đệ tử đời thứ tư, nàng đang dùng vẻ mặt kích động nhìn một vị bé gái hình như mới sinh đang được ôm trong lòng. Đám người trưởng giáo và những vị trưởng lao đang vây quanh lấy nàng. Không biết đang nói đến vấn đề gì. Trong lòng rất nhiều đệ tử thầm đoán. Chẳng lẽ người nữ đệ tử kia chưa lập gia đình mà sinh con sao? Từ trước đến nay những chuyện thế này chưa từng xảy ra ở thuộc sân phái, có lẽ lại là một đại thai tiếng lớn. Nhưng vẻ mặt của những đại nhân vật lại không giống nhưng dù như vậy thì không bao lâu nữa chuyện này sẽ được truyền ra khắp thuộc Sơn Câu chuyện chắc chắn cũng sẽ được tạo ra rất nhiều dị bản, tất nhiên là cái gì cũng có thể thêm mắm dặm muối vào được. Nhưng lúc này Tùy Nghiêm cũng mặc kệ đám đệ tử bên dưới đang nghĩ điều gì, thậm chí hắn cũng chẳng thèm quan tâm. Hắn lại hướng về phía nữ đạo sĩ để xác nhận. Tiểu Yên, những chuyện này không thể nói đùa được đâu. Tổ sư ra người thật sự đã trở về sao. Nữ đạo sĩ tên Tiểu Yên này mặt như tranh vẽ, cực kỳ xinh đẹp. Nàng phải đối mặt với nhiều đại nhân vật của môn phái nên cũng rất khẩn trương, nhưng cô bé đang được nàng ôm trong lòng lại rất lớn gan. Trong tình cảnh có rất nhiều cường giả đang được tập trung lại mà cặp mắt đen lấy vẫn xoay chuyển vòng quanh, không có bất kỳ cảm giác sợ hãi nào. Tiểu Yên Khe nói, ta, ta giúp đỡ để đứa bé này xong, sau đó đột nhiên nghe thấy trong thai vang lên giọng nói của một người. Hắn nói mình là Lăng Tiêu, là trưởng môn khai phái của Thục Sân Phái. Người muốn ta mang đứa bé này về trước, sau đó hắn sẽ tự mình đi đến đây, muốn đưa đứa bé này tiến vào Thánh Vực. tổ sư ra sắp đến, Tổ sư ra sắp đến. Tin tức này giống như đã được mọc cánh. Nó bay thẳng đi truyền khắp toàn bộ thục sơn phái. Khi tất cả thuộc sơn phái đẻ trông nóng thì đám người đứng bên trong đại lễ đường thục sơn đột nhiên cảm thấy hoa mắt. Một người thanh niên đột nhiên xuất hiện trong mắt tất cả đám người ở đây. Đầu tiên tất cả đều cảm thấy kinh hãi. Nhưng sau khi thấy rõ diện bạo của người vừa mới tới thì tất cả đều quỳ dạp xuống đất rồi liên tục kích động theo lớn tham kiến tổ sư ra. Thậm chí còn có người khóc giống lên. Quỳ dạp hẳn trên mặt đất không thể đứng lên. Tiểu Yên vì ôm đứa bé trong lòng nên cũng không tiện quỳ xuống, nàng chỉ đứng đó mà cảm thấy căng thẳng đến mức kinh khủng. Vẽ mặt nàng đỏ hồng lên, còn cẩn thận dùng ánh mắt hiếu kỳ để đánh giá người thanh niên cực kỳ anh Tuấn trước mặt, trong lòng thầm nghĩ. Đây là tổ sư ra khai sơn sao? Là vị tổ sư ra tiếng tăm lừng lấy trên thánh vực đó sao? Lăng tiêu khẽ nở nụ cười hướng về phía nữ đạo sĩ tên là Tiểu Yên. Sau đó hắn khoát tay chặn mọi người lại, nói, đứng lên hết đi. Mọi người lập tức cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, không nhịn được phải đứng hết lên. Sau đó tất cả mọi người lại không ngờ được thực lực của chính mình đã tăng lên thêm một bậc. Có hai trưởng lão cảnh giới kiếm tôn bậc 6 đã đột phá trực tiếp lên cảnh giới kiếm thánh, dù không cần chuyển tống trận cũng có thể trực tiếp phi thăng lên thánh vực. Hiện nay thuộc sơn phái ngoài một số đệ tử thiên tư tuyệt vời. Hoặc một số đệ tử có thể chất của người tu chân thì những người khác ít nhất cũng phải tu luyện đến cảnh giới kiếm tôn mới có thể thông qua truyền thống trận để phi thăng lên thánh vực. Vì thuộc sơn phái dưới nhân giới dù sao cũng cần có một số lực lượng để bảo vệ môn phái. Nếu tất cả đều phi thăng lên thánh vực thì sẽ chẳng còn ai quản giáo bên dưới nhân giới nữa rồi. Mọi người không nhịn được phải tiếp tục quý lại. Nếu nói vừa rồi trong lòng có chút hoài nghi thì bây giờ tất cả mọi người đều đã bị những biến hóa như thần tích làm cho người cả người. Đã bao giờ có kẻ nào thấy ai dùng tay đỡ một người lên là có thể nâng một cấp thực lực chưa? Ngoại trừ là thần thì còn có ai làm được. Tiểu Yên bây giờ cũng rất vui mừng, mình vốn cũng chỉ có thực lực là kiếm tông. Nhưng bây giờ không ngờ đã đạt đến cảnh giới kiếm hoàng. Phải biết rằng nàng mới hơn 100 tuổi thôi. Chỉ dựa vào điều này thì tương lai tiến vào thánh vực của nàng đã giống như ván đóng thuyền rồi. Lăng tiêu dơ tay tiếp nhận đứa bé gái, một cảnh tượng làm mọi người phải trận mắt há mồm lại xảy ra. Cô bé kia không biết vì sao khi được ôm trong lòng lăng tiêu thì lại khóc hoa hoa lên, nhưng không đợi cho bọn họ kịp xấu hổ. Bé gái lại gào to lên rồi dơ cánh tay bụ bấm lên, vươn những ngón tay nhỏ bé ra khẽ vướt ve gương mặt của lăng tiêu. Đúng vậy, phải nói là vướt ve, không phải vỗ cũng không phải sờ vướt ve thật cẩn thận, đồng thời còn cười lên khanh khách. Quá thần kỳ! Hầu như tất cả những người có vị trí cao trong thuộc sơn phái đều nghĩ như vậy. Tuy nhiên, ngươi hãy nói rõ ràng nghe những tình hình gần đây của đại lục Thương Lan. Lăng Thiêu ôm cô bé vào lồng ngực rồi thản nhiên hỏi Tùy Nghiêm một câu. Tuy hắn đã tính ra được rất nhiều chuyện, nhưng có một số chuyện cần phải hiểu rõ ràng mới chứng thật được. Tuy Nghiêm kể lại vô cùng tỉ mỉ những chuyện xảy ra trong 10 năm gần đây nhất. Khi hắn nói đến chuyện Thanh Hà Giáo ngày hôm nay hầu như đã ngang sức ngang tải với Thục Sơn Phái thì giọng nói lại có chút tức giận. Lao Tổ Tông, ngài cũng biết đấy, tất cả những hạt giống tốt nhất của Thục Sơn Phái chúng ta, những người đệ tử có thiên phú cực cao đều đã bị tuyển lên thánh vực. Những đệ tử còn lại thì thực lực kém hẳn một bậc, mà Thanh Hà Giáo kia cũng không biết vì sao lại thần kỳ như vậy, những kẻ tài giỏi ở bên trong nhiều không kể xiết. Gần đây còn có một vài gia tộc lâu đời đã mơ hồ dựa hẳn vào Thanh Hà giáo, dưới tình cảnh thế này thì ngày thuộc sơn phái suy thoái sợ rằng cũng không còn xa nữa. Mọi người nghe xong thì đều trở nên trầm mặc, lời nói của Tùy Nghiêm cũng chính là tiếng lòng muốn nói từ lâu của tất cả mọi người đang đứng ở đây. Tuy bọn họ không biết lao tổ tông Lăng Tiêu hạ giới để làm gì, nhưng nếu đã được gặp thì chắc chắn phải kể rõ nỗi khổ trong lòng. Lăng Tiêu nghe xong thì thản nhiên cười, sau đó nói: Lần này ta xuống đây cũng vì giải quyết những chuyện này. Đồng thời ta còn có một vài bảo vật và công pháp muốn ban tặng cho các ngươi. Lao tổ tông muốn ban lễ vật. Tất cả mọi người tập trung ở đại lễ đường lập tức trở nên xôn xao. Những đại nhân vật ngày thường đều đức cao vọng trọng trong thuộc sơn phái. Nhưng giờ phút này lại giống như một đứa trẻ, ai cũng trở nên hưng phấn. Tuy nghiêm phải hét khan cả cổ họng mới làm đám người yên tĩnh trở lại. Phải có nề nếp chút chứ. Trước mặt lao tổ tông mà còn muốn làm càn à. Còn ra thể thống gì nữa? Lăng tiêu đưa mắt nhìn đám người bên dưới đã bình tĩnh trở lại, nhìn ánh mắt mong chờ của những người kia với mình. hắn khẽ mỉm cười, những năm gần đây đã trải qua rất nhiều trận chiến lớn nhỏ trong thánh vực, chiến lợi phẩm đoạt được tất nhiên cũng cực kỳ phong phú. Có rất nhiều thứ lăng tiêu cảm thấy trước mắt, nhưng thật ra dù ở trong thánh vực cũng được coi là bảo vật, vậy trong nhân giới thì chắc chắn sẽ là bảo vật cực phẩm. Lăng tiêu vung tay lên, một đống lớn gồm đủ loại bảo kiếm xếp trồng trên mặt đất. Đồng thời hắn còn đem 3 bình chữ vật bên trong có khoảng 10 vạn đan dược giao cho Tùy Nghiêm. Trong đây có 30 vạn viên đan dược, ngươi phát cho đệ tử thuộc sơn mỗi người một viên, những gì còn dư thì cấp cho đệ tử ưu tú sử dụng, không được dùng vào việc riêng. Còn những thanh bảo kiếm này thì ngươi tự xử lý đi. Lăng tiêu nói xong thì tất cả đám người đang đứng trong đại lễ đường đều trở nên hạnh phúc đến mức muốn hôn mê bất tỉnh. Mấy ngàn thanh bảo kiếm vừa rồi nhìn qua đã biết là cực phẩm này nếu đem ra so sánh thì vũ khí nhân giới chẳng đáng là gì cả. Tuy nghiêm hình như cũng bị cảm giác hạnh phúc đột ngột này làm cho cho váng, nhưng hắn vẫn còn giữ lại được một phần lý trí hỏi. Lao tổ tông, thanh hạ kia. Trên mặt lăng tiêu lộ ra một nụ cười. Thanh hạ ráo sao. Giao cho ta đi. chương 749, Hình chiếu của Thanh Hà. Lăng tiêu không muốn đại phát thần uy, giết sạch tất cả chiến sĩ của Thanh Hà giáo mà một mình đi tới Tây Phương Đại Lục, tìm tới đại giáo đường phỉ địch á tư của hắn. Nghe nói ở trong đại giáo đường này có thể nghe thấy được tiếng nói của thần. Cũng bởi vì nguyên nhân này nên Thanh Hà giáo mới có thể trong một thời gian ngắn ngủi như vậy đạt tới trình độ rằng co với thuộc sân giáo. Yêu thế lớn nhất của thuộc Sơn giáo là ở chỗ thế lực thuộc Sơn phái mạnh mẽ và đủ mọi sự tích năm đó Lăng Tiêu làm ở La Nguyệt Đế quốc được thần Thánh hóa lên. Mà Lăng Tiêu lại không hiển lộ nhiều thần tích lắm cho tín đồ thấy, bởi vậy ở Tây Phương Đại Lục đối với Lăng Tiêu cũng không hiểu biết bằng Đồng Phương Đại Lục, số lượng tín đồ cũng kém hơn rất nhiều. Lăng Tiêu tới nơi này hiển nhiên cũng là vì nghe tiếng nói của thần. Hôm nay hắn đã có tư cách trực tiếp nói chuyện với Thanh Hà. Thánh thành của thanh hà giáo, vì địch tư á thành bốn mùa không ngớt tín đồ dáng vẻ cực kỳ quẩn tín đi tới. Bọn họ mỗi bước đi đều quỳ xuống, vái lệ năm lần, thần sắc tiểu thụy mà cứng cỏi. Cho dù là lang tiêu thấy cũng không khỏi thầm bội phục Thánh địa của thục sơn giáo, thuộc sơn thành cũng không có quy củ này. Hàng năm mặc dù du khách rất đông, trong đó đại đa số là tín đồ trung thành nhưng bọn hắn không thể so xanh với đám tín đồ này của thanh hà giáo. Lực lượng thủ vệ của phỉ địch á tư thành cũng tương đối cường đại. Thủ vệ đại môn cũng có thực lực kiếm tông. Đưa mắt nhìn vào tất cả các môn phải có thể lực lớn lở nhân giới cũng không có nơi nào xa xỉ được thế này. Hộ vệ và một số hộ giáo vệ sĩ tuần tra xung quanh. Bọn họ hiển nhiên là tín đồ trung thành của thanh hà giáo, đều hướng tới mỗi tín đồ vào thành mỉm cười hành lễ. Sương sớm còn chưa tan, mặt trời ban mai khiến thân ảnh của con người như dài ra. Trong mắt những tín đồ tới nơi này tràn ngập hưng phấn, đầy áp nhiệt lệ, sắc mặt hồng nhuận giống như là được uống cam lộ vậy. Bọn họ rõ ràng cảm nhận được, càng tới gần thánh địa lực lượng và tinh thần trên người mình càng cương đại. Thân thể vốn có một ít tẩn tật không khỏe thì lúc này đã hoàn toàn biến mất. Vì vậy, các tín đồ lại không nhịn được một lần nữa quỳ xuống rơi nước mắt ca ngợi thần vĩ đại đã giúp họ hạnh phúc căng khang. Lăng tiêu đến đối với phỉ địch đá tư thành mà nói thì đúng là một hình tượng không thuận mắt. Không phải là chưa từng có tín đồ cùng nhiệt của thuộc sơn giáo tới nơi này gân chuyện nhưng những tín đồ này còn chưa bao giờ tới được gần phỉ địch đá tư thanh trăm trượng. Không ai ngăn cản bọn họ mà phỉ địch đá tư thành, thành tự phát ra một luồng nguy áp mà khí thế khiến ngay cả cường giả cảnh rơi kiếm hoàng cũng không thể chịu đựng được. Mà lăng tiêu vẻ mặt bình tĩnh từng bước đi tới cửa thành phỉ địch đá tư. Bên cạnh hắn có vô số tín đồ đang phụ phục trên mặt đất. Bọn họ đề bỏ mà vào, tỏ vẻ tôn kính với thần vĩ đại. Đứng lại. Một tiếng nói không cao nhưng hết sức nghiêm khắc đột nhiên văng lên. Một vệ sĩ toàn thân mặc kim giáp lạnh lùng nhìn lang tiêu, lông mảy miễu chặt. Thực lực của hắn đã đạt tới cảnh giới kiếm hoàng. Đức tin của hắn cực kỳ vững chắc. Hắn đã từng ở trong thánh đường nghe thấy tiếng nói của thần. Thần nói với hắn không quá trăm năm thực lực của hắn sẽ đột phá kiếm tôn, đạt tới cảnh giới kiếm thánh và phi thăng thánh vực Tới thánh bực thì hắn chẳng khác nài lại tới gần mục tiêu trường sinh bất tử thêm một bước. Điều kiện tiên quyết là hắn phải có tín ngưỡng đối với thần, phải trung thành. Ta rất trung thành. Tên vệ sĩ này cực kỳ kiên định nghĩ. Hắn không nhìn thấu người thanh niên này, thoạt nhìn thì rất anh tuấn nhưng trong nháy mắt lại sẽ lập tức quên mất khuôn mặt người này như thế nào. Đây không phải là một điểm tốt. Vệ sĩ nheo mắt nhìn thoáng qua mặt trời ban mai đang lên. Đi thời thánh thành mà không quỳ lệ, ngươi rõ ràng là khinh thị thần. Ngươi nếu không phải là tín đồ của thanh hà giáo thì ta khuyên ngươi mau chóng rời đi. Trong lòng vệ sĩ có e rẹn nên lời nói cũng rất khách khí. Ngươi thấy nơi này nhiều tín đồ trung thành như vậy cũng đang nhìn ngươi chưa? Hắn lại lôi cả những tín đồ khác vào. Lăng tiêu cười nhạt Hắn căn bản không cần nhìn cũng biết hành vi của mình sẽ khiến cho những tín đồ này tức giận. Chẳng qua hắn căn bản không cần để ý tới họ. Trong mắt lăng tiêu thì những kẻ này chỉ là một đám kiến hôi, hoàn toàn không đáng chú ý. Ta tới đương nhiên là để nghe tiếng nói của thần. Lăng tiêu mỉm cười, hết sức tự nhiên nói. Quy củ của thanh hà giáo, tín đồ vào thánh thành phải quy lại, phụ phục bò vào mới biểu hiện được sự tôn kính với thần. Như ngươi thế này thì sao thần có thể hoan nghênh ngươi chứ? Ngươi mau rời đi đi. Vệ sĩ toàn thân kim giáp này nhìn lăng tiêu nói. Mấy người vệ sĩ bên cạnh hắn đều cảm thấy hơi nghi hoặc. Tấm lòng đội trưởng hôm nay sao lại tốt như vậy? Ngay thường nếu có người hơi chút bất kính với thanh hà giáo thì đội trưởng đều không chết không tha mà. đuổi tên bất kính với thần này ra ngoài. Đúng, đuổi hắn đi. Dám bất kính với thần, giết chết hắn. Giết hắn. Rất nhiều tín đồ đều bị hành động của Lăng Tiêu chọc giận. Có mấy người tự nghĩ rằng thân thủ không tội còn đứng lên tiến gần tới Lăng Tiêu. Thanh Hà có chào đón ta hay không không phải con kiến hôi như ngươi có thể quyết định. Tránh ra đi, ta không muốn giết các người, như thế sẽ khiến ta cảm thấy nhàm chán. Lăng Tiêu vừa nói, ánh mắt lạnh nhạt nhìn thoáng qua tín đồ Thanh Hà giáo đang tiến về phía mình. Một luồng uy áp khổng lồ trong chấp mắt quét về phía họ. Bọn họ nhìn thấy trong ánh mắt Lăng Tiêu một hắc động cực kỳ thâm thúy, dường như có lực hút vô tận muốn hút sạch linh hồn bọn họ, khiến trên khuôn mặt bọn họ không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi. Bọn họ đều là tín đồ trung thành nhất của Thanh Hà giáo, có thể hiến dâng mạng sống cho thần bất cứ lúc nào, nhưng đối với cái chết vẫn có nỗi sợ hai bản năng. Tới lúc bọn họ lấy lại được tinh thần thì thân ảnh Lăng Tiêu đã sớm biến mất khỏi cửa thành. Mà thân thể bọn họ giờ cũng đã ướt đấm mồ hôi lạnh. Người kia là ai? Thật đáng sợ. Có người không kìm được thấp giọng nói. Người này nói khiến những người xung quanh đáp lời. Đúng vậy, thật đáng sợ. Hắn chỉ nhìn ta một cái khiến ta cảm thấy ta sẽ chết. Người kia so với ta mạnh hơn quá nhiều. Ta cảm thấy ta vừa mới chết rồi cơ. Khu khu. Các tín đồ bàn luận không ngất khiến cho vệ sĩ mặc kim giáp hơi bất mãn. Hắn ho khan vài tiếng khiến các tín đồ này lại ngầm miệng, dáng vẻ thành kính hướng thần nhận lỗi. Ý nghĩa và lời nói của bọn họ đã khinh nhờn thánh thành. Vì chỗ tội, bọn họ vẫn tiếp tục quỷ lệ, phủ phục bỏ trên đường. 6. Lăng tiểu quyết định không thèm xung đột với đám tiểu lâu là. Như vậy làm tổn hại tới thân phận của hắn. Cho nên sau khi vào thành hắn hoàn toàn thu liễm khí tức trên thân thể, hòa nhập với hoàn cảnh là một. Cho dù người khác có đi qua trước mắt hắn thì trong lòng họ cũng quên sự tồn tại của hắn. Bởi thế đoạn đường Lăng Tiêu đi tới đại giáo đường của Thanh Hà giáo hoàn toàn bình yên. Tòa đại giáo đường này nhìn qua thật lớn, cao chừng trăm thước. Từ cửa đi vào phía trong ít nhất phải khoảng 150 thước. Một tòa giáo đường lớn như vậy ở trên Thương Lan Đại Lục cũng có thể coi là đệ nhất. Ở giữa giáo đường là một bức tượng thần thật lớn. Đây cũng là lần đầu tiên Lăng Tiêu nhìn thấy tượng Thanh Hà, so với tưởng tượng của hắn thì không lớn bằng. Nếu đây thật sự là tướng mạo của Thanh Hà thì có thể nói là hoàn toàn khác so với hắn tưởng tượng. Pho tượng này là một đại hán mặt đầy dâu, cao khoảng 70 thước, gần chạm tới những tấm thủy tinh bảo thạch phía trên nóc, đôi mắt lớn như trung đồng, mở ra to tròn, toàn thân tỏa ra một cố khí thế như đứng trên cả thiên hạ. Trong lòng lăng tiêu thầm nghĩ, Thanh Hà này cũng giỏi tính kế thật. Ở trong thánh bực khơi màu chiến tranh đoạt phong lớn và chuyển thế thần, Ngay cả thuộc sơn phái cũng lôi vào còn hắn thì thừa dịp người khác không để ý tới nhân giới, lại phát triển giáo phai ở nhân giới. Cho dù là mình lúc này phát hiện ra thì muốn ngăn cản cũng rất khó rồi. Thần linh trong lúc chiến đấu cũng không diệt tín đồ của nhau. Không phải là ta cứ diệt sạch tín đồ của ngươi là thắng. Nếu như vậy thì Thanh Hà cũng có thể thi triển thần vì tiêu diệt hết tín đồ của thuộc sơn giáo. Trên thực tế là hắn lợi dụng tín đồ của mình, cho bọn họ thực lực khiến lực lượng mạnh lên rồi sau đó đi chiến đấu với thuộc sơn giáo còn hơn là làm chuyện này. Bởi vì thần với thần chiến đấu cũng phải tuân thủ một ít quy tắc. Tín đồ của tất cả mọi người đều bị diệt thì các người còn chơi với ai nữa? Lăng tiêu đứng trong giáo đường nhìn pho tượng này. Vi áp như bài sơn đảo hải ập tới phía hắn, bên trong còn mang theo vô số ý niệm, nhưng đều có một ý đồ là muốn lăng tiêu quỳ xuống thành kính bái lệ thần vĩ đại. Với cảnh giới của lăng tiêu hiện giờ thì tất nhiên sẽ không bị ảnh hưởng bởi một pho tượng của Thanh Hà. Nếu mà thế thì hắn tới nơi này chỉ có tự dứt đủ. Khoe miệng lăng tiêu hiện lên nụ cười nhạt hướng về phía pho tượng Thanh Hà nhẹ giọng nói. Thanh Hà, ta biết ngươi đang nhìn ta, ra đi. Chỉ thấy pho tượng kia đột nhiên xuất hiện một bóng người. Bóng người kia nhỏ hơn pho tượng một chút, cao khoảng 30 thước, không ngờ giống hệ pho tượng, cả người tỏa ra huy áp vô cùng vô tận Hoàn toàn bất đồng với uy áp trên pho tượng. Đây chính thức là thần uy. Đôi mắt bóng người nọ tỏa ra hai luồng sáng bắn về phía lăng tiêu. Một âm thanh không ai có thể nghe thấy ẩm ẩm vang lên bên thai lăng tiêu. Người thật to gan. Dám đối trọi với ta. lăng tiêu hơi cao mẩy, cảm giác năng lượng trên thân ảnh của thanh hà, trong lòng thầm đủ lực lượng của hắn có vẻ áp bách mình. Năm đó phân thân của không huyền tử có thể tạo thành trọng thương cho thanh hà sao. Hay là năm đó thần chiến có ẩn tình khác? Còn về việc Thanh Hà trong mười mấy ngàn năm nay có kỳ ngộ mới thì Lăng Tiêu căn bản không tin. Tới cấp độ này rồi thì muốn tăng lên một bước đều rất gian nan. Nhìn hình ảnh to lớn của Thanh Hà, Lăng Tiêu cười cười, như không cảm thấy chút áp lực nào nói. Thanh Hà, ngươi không muốn nói chuyện với ta sao? chương 750, trở mặt. Đôi mắt Thanh Hà đầy thâm ý nhìn Lăng Tiêu một hồi lâu. Như muốn nhìn thấu nội tâm của người thanh niên này. Một lúc lâu sau hắn mới lạnh lùng nói. Ngươi phát triển giáo phái của ngươi, ta phát triển giáo phái của ta đều bằng bản lãnh. Ta không động vào tín đồ của ngươi, ngươi cũng không có lý do động tới tín đồ của ta. Như vậy ngươi tới giáo đường của ta, tới thánh địa của giáo phái ta là muốn khiêu khích ta sao? Lăng tiêu lạnh nhạt cười sau đó nói. Thanh Hà ngươi muốn giết ta cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai. Đừng có ở trước mặt ta ra vẻ này nọ. Nếu không phục thì hạ giới đánh với ta một trận, ta cũng chẳng sợ ngươi. Chỉ bằng ngươi sao? Ừ. Khuôn mặt của hình chiếu thanh hà nọ lộ ra vẻ khinh thường mười phần. Nhân loại nhỏ bé thấp kém, ngươi sẽ không tin lời đồn rằng ta đã suy nhược đó chứ. Nếu như vậy thì chỉ có thể nói ngươi là một nhân loại nông cạn cực điểm. Đừng nói là bản thể của ta, dù chỉ là một hình chiếu này của ta cũng có thể đưa ngươi vào chỗ chết. Thật không? Vậy ngươi tới đây giết ta xem. Thế không phải là từ nay về sau ngươi không cần lo lắng gì nữa sao? Lang tiêu không tức giận, vừa cười vừa nói. Nhân loại tuổi còn quá trẻ, nữ kế này của ngươi trong mắt ta căn bản chẳng đang nói. Ta khuyên ngươi không nên dùng nó với ta làm gì, vô dụng Giọng nói của thanh hà tràn ngập trào phúng. Hơn nữa ngươi lại còn tự cho mình là đúng. Ngươi cho rằng ta muốn giết ngươi là vì kiêng kỵ ngươi sao? Ngươi làm rồi. Ta muốn giết ngươi là vì trên người ngươi có một cố khí tức khiến ta cực kỳ chán ghét. Là không huyền tử sao? Lăng tiêu hời hợp nói. Hắn bị ta chém chết rồi. Lăng tiêu nói xong lại thấy rõ khuôn mặt không biến hóa gì của hình chiếu thanh hà rốt cục lộ ra vẻ kinh ngạc, giọng nói cũng có chút biến hóa. Thật không? Đó đúng là một tên khiến ta rất chán ghét. Tựa hồ câu việc lăng tiêu giết không huyền tử khiến thanh hà ngạc nhiên. Lại hơi cao hứng nên câu tiếp theo của hắn nói khiến Lăng Tiêu hứng thú. Lăng Tiêu, người muốn biết năm đó thần giới rốt cuộc xảy ra chuyện gì hay không? Ngươi muốn nói cho ta chuyện gì? Lăng Tiêu hỏi ngược lại. Thanh Hà đối với nhân loại trẻ tuổi này đã có vài phần kính trọng. Không ngờ tới Lăng Tiêu lại cường đại như vậy. Cũng không ngờ trên đời lại có người có vận khí lớn như thế. Vốn Thanh Hà không thấy rõ điểm ấy. Khí vận là thứ hư vô mờ mịn. Hơn nữa Thanh Hà cũng không dám tin là nhân giới lại có thể sinh ra loại nhân vật có vận khí lớn như thế, hiển nhiên là trong lòng không coi trọng Lăng Tiêu. Mãi cho tới khi Lăng Tiêu tránh được sát chiêu của hắn, sau đó lại làm nên sự nghiệp kinh thiên động địa tại thánh vực mới khiến cho Thanh Hà chính thức này sinh hứng thú đối với hắn. Nhưng năm đó thần chuyển thế rất nhiều, Thanh Hà cũng vẫn không thèm coi trọng Lăng Tiêu. Cho tới khi Lăng Tiêu xuất quỷ nhập thần đi tới nhân giới, hơn nữa xuất hiện trong thần miếu của hắn. Lúc này Thanh Hà mới hoàn toàn thay đổi cách nhìn về lăng tiêu. Hắn cho rằng lăng tiêu hiện tại mặc dù rất yếu nhưng trong tương lai rất có thể sẽ trở thành đối thủ của mình. Đối với đối thủ thì chỉ có thể thừa dịp hắn chưa trở thành mà giết chết hắn, hoặc là thu phục hắn. Không có lựa chọn thứ ba. Thanh Hà cũng biết rõ lăng tiêu đã có lá gan tới nơi này thì hẳn là đã chuẩn bị rất kỹ, bản thân sẽ không giết nổi hắn. Vậy chẳng khác nào tự tạo nên một đối thủ cường đại trong tương lai cho mình. Hơn nữa thanh hà đối với thân phận lăng tiêu rất hứng thú. Theo hắn thấy, có thể trong thời gian ngắn ngủi vài trăm năm đạt tới cảnh giới như thế này, cho dù là cường giả La ma giới cũng chỉ sợ rất khó, càng đừng nói tới những người ở thần giới. Điều đó là không có khả năng. Nếu có thể thu phục lăng tiêu làm bộ hạ vậy thì đúng là đạt được trợ lực vô cùng. Chẳng qua người trẻ tuổi này quá mức kiệt ngạo bất tuân, cần phải áp chế hắn mới được. Nghĩ vậy trong lòng thanh hà thầm quyết định, giọng nói cũng trở nên hòa ái hơn rất nhiều. Thế nhân nói thần giới vì tranh đoạt tiến đồ nên chúng thần phát sinh đại chiến, sau đó một ít chi cao thần chia rẽ, chúng thần cùng đến công kích ta, muốn đẩy ta khỏi đệ nhất bảo tọa của thần giới. Sau khi ta giết chết rất nhiều thần thì ta lại bị phân thân của không huyền tử đánh trọng thương, sau đó phong lớn thần giới. Bắt đầu chữa thương ha ha, không sai chứ. Lăng tiêu yên lặng gật đầu, trong lòng thầm hỏi chẳng lẽ lại không đúng sao. Dường như hiểu rõ suy nghĩ trong lòng lăng tiêu, thanh hà mỉm cười lắc đầu cười lạnh nói. Lăng tiêu, ngươi cho rằng ta ngốc sao. Rất khó tưởng tượng lời này lại nói ra từ miệng một trí cao thần của thần giới. Nhưng rõ ràng thanh hà nói lời này lại tự nhiên vô cùng. Lăng tiêu sứng sốt, lắc đầu. Nói đùa gì chứ? Nếu Thanh Hà mà ngu ngốc thì về mặt này, tính trên toàn bộ thần giới và nhân giới sẽ chẳng còn ai thông minh nữa. Đồng thời trong đầu Lăng Tiêu đột nhiên hiểu ra, hơi kinh ngạc nghĩ, Thanh Hà chẳng lẽ là cố ý. Lúc này Thanh Hà nhìn Lăng Tiêu cười ha hà nói. Ngươi cũng cho rằng ta không lốc vậy ngươi nói xem, tại sao ta lại đi làm một chuyện chẳng có lợi gì cho mình như thế? Ngươi thật sự cho rằng tín ngưỡng của nhân giới quan trọng thế sao? Lại nói tới ngươi. Lăng tiêu ngươi tích lũy tín ngưỡng lực của nhân giới còn nhiều hơn ta, nhưng ngươi cũng cho rằng mất tín ngưỡng lực này ngươi sẽ không thể sinh tuần sau. Hay nói thần cách của ngươi là tín ngưỡng lực tạo thành, không có tín ngưỡng lực thì thần cách sẽ biến mất à Lăng tiêu bị thanh hà hỏi liên tiếp liền lâm vào chầm tư. Chính xác tín ngưỡng lực mặc dù là thứ tốt, thậm chí có thể so với công đức lực trong tu chân giới. Công đức hộ thê, thần quỷ bất xâm. Tu chân giả có công đức thì thần cũng không động tới được. Giết người có công đức sẽ nhiễm phải nhân quả lớn lao, thần tiên cũng phải e ngại. Chẳng qua ở vị diện này nhân quả dường như không rõ ràng, cũng chưa có người nghiên cứu sâu điều này. Cho nên Thanh Hà nói chính xác rất có đạo lý. Thanh Hà rất hài lòng đối với biểu hiện khiếp sợ của Lăng Tiêu, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Muốn cảm phục người thanh niên có tiềm lực vô cùng này thật khó. Mình còn phải cố gắng hơn nữa. Lăng Tiêu Nếu ta nói thần chiến năm đó chính là do ta cố ý phát động thì ngươi có tin không? Lăng tiêu ngầm đầu, ánh mắt khôi phục lại vẻ phẳng lặng như trước, lạnh nhạt nhìn thanh hà, cười cười sau đó nói. Ngươi làm như vậy hiển nhiên là có đạo lý của ngươi, đúng không? Ánh mắt thanh hà lẻ lên vài cái. Nhắc tới chuyện này trong lòng hắn không còn bình tĩnh. Chẳng qua huy áp từ hình chiếu của thanh hà tăng lên vài phần, cả người đột nhiên trở nên nghiêm trang, gật đầu sau đó nói. Năm đó đích sắc là ta còn xa mới là đối thủ của không huyền tử, thế nên một cái phân thân của hắn mới có thể xúc phạm tới ta. Mặc dù hắn thắng không vẻ vang gì nhưng ta bại chính là bại. Ta còn muốn đợi khi khôi phục lại thần giới sẽ tới la ma giới tìm hắn tính sổ, không ngờ hắn lại bị ngươi giết, cũng xem như gián tiếp báo thủ giúp ta. Nếu không ngươi cho rằng ta sẽ nói chuyện này với ngươi sao? Thanh Hà cười lạnh vài tiếng nói tiếp. Phản động thần chiến lần đó là bởi vì ta tìm được phương pháp hấp thu số lượng lớn thần cách. Ha ha ha. Thanh Hà rốt cục không kìm nổi sự đắc ý trong lòng. Chuyện này đã chôn giấu mấy ngàn năm, đây là lần đầu tiên hắn nói ra. Chuyện này giống như phú quý mà không ai biết, mà gào gầm đi đêm. Một việc khiến hắn tự hào như thế lại không có ai chia sẻ, Thanh Hà hiển nhiên sẽ cảm thấy buồn bực. Hả? Sắc mặt Lăng Tiêu cuối cùng cũng biến đổi. Bản thân mình hấp thu bộ phận thần cách của Tiểu Yêu Lưu lại mới có thể ngưng xuất ra thần cách, hơn nữa thực lực tăng mạnh. Lang Tiêu thậm chí cảm nhận được mình nếu phải đối chiến với một tiên nhân thì cũng có thể chiến thắng. Đây chính là nguyên nhân Lang Tiêu có cam đảm đối mặt với Thanh Hà. Lại không ngờ rằng năm đó Thanh Hà có thể hấp thu vô số thần cách của những vị thần đã chết. Cho dù là chúng thần của thần giới còn lâu mới mạnh mẽ bằng Tiểu Yêu, nhưng lại rất nhiều người mà. Thần giới năm đó có bao nhiêu thẩm Không có 1.000 vạn thì nhất định có tới 800 vạn. Mà hiện giờ Thánh Vực có bao nhiêu thần chuyển thế và bị phong ấn? Sợ rằng vượt quá 10 vạn. Những thần con lại hẳn là bị giết trong trận thần chiến năm đó rồi. Nói cách khác, Thanh Hà nếu nói thật thì năm đó hắn nhất định hấp thu hàng hà xa số thần cách. Thế nên hắn mới muốn đem cả thần giới phong ấn lại để có thời gian tiêu hóa thần cách này. Lăng tiêu rốt cục đã rõ ràng. Rõ ràng vì sao huy áp trên hình chiếu kia lại khổng lồ như vậy. Nghĩ tới đây hắn kinh hãi không thôi. Mình đúng là quá lô mãng, càng nghĩ càng sợ. Mình đúng là điếc không sợ súng. Thanh hàn nếu trực tiếp ở đại giáo đường này hết chết mình thì chỉ sợ nếu có chạy thoát cũng sẽ bị thương. Đến lúc đó thì thật đúng là đã rơi vào thế hạ phong rồi. Lăng tiêu không biểu hiện gì, ngừng đầu, sau đó nói. Thì ra là thế. Nói vậy thì ngươi hiện giờ đã hấp thu hết các thần cách rồi. Đó là đương nhiên. Khuôn mặt Thanh Hà tỏ vẻ rất tự nhiên đáp Nếu không thì ta sao lại có thể nói cho ngươi chuyện này chứ? Nếu Thanh Hà phủ nhận thì Lăng Tiêu sẽ cẩn thận hơn. Nhưng hắn lại trả lời dứt khoát tới vậy, hiển nhiên là đang lừa người. Phản ứng như thế thì chỉ sợ đã bị các thần chuyển thế ở thánh vực khiến cho cấp bách rồi. Lăng Tiêu trong lòng thầm nghĩ. Nếu không có đám thần chuyển thế bắt đầu tỉnh giấc thì ngươi lại có thể cấp bách thế sao? Nếu không có giao phái của ta tại nhân giới thì ngươi lại muốn thu ta, lại nói với ta những chuyện này sao? Sợ rằng còn cho là ta chưa đủ tư cách. Đôi mắt thanh hà nhìn chầm chầm vào nhân loại trẻ tuổi phía dưới, châm trước nói. Lăng tiêu, nếu ngươi đáp ứng theo ta thì ta có thể đem toàn bộ tín ngưỡng lực ở nhân giới tặng cho ngươi. Hàng năm ngươi chỉ cần cho ta tín ngưỡng lực của 1.000 vạn người là được. Thế nào? Điều kiện này của ta đã hảo phóng chưa? Ngoài ra ngươi không cần làm bất cứ chuyện gì. Nguy cơ của ngươi ở thánh vực ta sẽ xử lý cho. Thanh Hà nói tới đây vẻ mặt đầy tự tin, phản phất như đám cường giả ở thánh vực trong mắt hắn không đáng để nhắc tới. Trong đôi mắt hắn thể hiện vẻ vô cùng thành khẩn. Lăng tiêu nhìn Thanh Hà, đột nhiên cười rộ lên, đứng thẳng lên, sau đó nói, ta nếu như không đáp ứng. Ngươi sẽ không cho ta rời khỏi cánh cửa này phải không? Đôi mắt thanh hà lạnh lùng hẳn, tiếng nói lạnh như băng. Dù phải phá hủy giáo đường này ta cũng sẽ phải giữ ngươi lại. Được lắm, tới đây đi. Thử xem. Lăng tiêu vừa nói vừa nhìn ánh mắt đầy vẻ khó tin của thanh hà, tay cầm yếu huyết hồng liên kiếm. Một đạo kiếm khí mãnh liệt không thể đón đỡ hướng về phía hình chiếu của thanh hà, mãnh liệt bổ tới.